Ta t có hắn ể kiểm t nghĩ non s tự nói trong bụng hơi xúc động hắn vốn là lam tinh người bởi vì cứu người mà chết lại ngoại ý muốn chuyển sinh đến người võ giả này có thể chóc tinh nã nguyện hoành độ hư không huyền nguyện thế giới ở trên cái thế giới này có chiếm giữ động thiên phúc địa t r u y ề n thừa vạn năm tông môn thánh địa có lãnh thổ bao la thống trị ước vạn sinh dân võ đạo vương triều mà sở mặc sở d á n g sinh gia tộc vẹn vẹn chỉ là một cái biên thủy thành nhỏ nhà bình thường tộc võ đạo t r u y ề n thừa rất là bình thường việc nặng một hồi sở mặc tự nhiên không cam l ò n g bừa bãi vô danh hắn biết rất nhiều thánh địa cùng cường đại tông môn đều sẽ tìm kiếm đặc thù hài đồng thiên tiêu đem thu về môn hạ cho rằng tiên h tiêu bồi dưỡng vì vậy liền cố ý triệt lộ chính mình điểm đặc biệt như là sanh nhi chi chi một tuổi có thể thưởng thức nạn chữ ba tuổi có thể miệm tụng chuyển thế thi văn trở các loại dựa vào h rất nhanh liền ở phụ cận chuyển g i a to như vậy danh tiếng rất nhiều tông môn đều phái người đến đây thậm chí ngay cả thái sơ thánh địa đều có chấu nghe thấy phái một vị trưởng lao đến đây thái sơ thánh địa chính là đông vọng đạo vực cao cấp nhất chính thống đạo thống truyền thừa vô số năm trong môn cường giả như mây vị này thánh địa trưởng lão tự mình quan s á t nghiệm lại phát hiện sở mặc thu luyện tư chất chỉ là trung nhân chi tư rất là thất vọng bất quá thánh địa trưởng lão cũng chưa vì vậy bung tha mà là đem sở mặc mang về sân môn thu vì ngoại môn đệ tử hy vọng hắn có thể có triển lộ phi phạm thiên phú một ngày nhưng t ứ là s ở mặc nhưng chưa lần thứ hai triển lộ còn lại chỗ bất đồng lúc mới đầu c ò n còn có chút trưởng lao đối với hắn lén lút quan tâm nhưng theo thời gian tiệm c ử u liền từng bước chẳng khác người thường giáng sinh giới này m ộ ư ơ i sáu năm bái nhập thái sơ thánh địa cũng m ộ ư ơ i hai năm có thửa lại cho tới nay cũng mới tu luyện tới đ o á n thể c ử u t r ọ n g tiên chẳng lẽ ta cuộc đời này quả thật liền không có cuộc khởi cơ hội sao s ở mặc n h ỉ non tự nói có chút không cam l ò n g huyền huyền thế giới thực lực vi tôn cường giả cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh người yếu bất quá con kín hôi mệnh như cỏ rác điểm này nhất là ở trong thánh địa biểu hiện càng vô cùng nhuẩn n h u ễ n hắn b á i nhập thái sơ thánh địa mười ba năm tu luyện tới đoàn thể cựu trọng tiên nếu như đặt ở ngoại giới mặc dù không tính là thiên tài nhưng là tuyệt không tính chậm. n h ư n g thái sơ thánh địa chính là đông vọng đạo vực đạo thứ nhất thống có thể đi vào dù cho chỉ là ngoại môn đệ tử cũng đều là thiên phú xuất chúng người nổi bật sở mặc cùng bọn chúng so sánh với đã xem như là thiên phú độ tranh l ệ n h dù sao rất nhiều ngoại môn đệ tử đại bộ phận đều có thể ở thời gian bốn năm năm liền có thể thăng cấp nội môn mà hắn mặc dù dựa vào tư lịch trở thành ngoại môn đại sư h u n h nhưng trên thực tế lại không hề uy nghiêm căn bản không chịu bất luận kẻ nào tôn kính thánh địa yêu cầu, Nếu là không n là à cách có sở tuổi sư thăng cấp nội minh muốn trục người môn.、Lúc、này n h cách chỉ ta năm tròn 16 tuổi, chỉ còn tuổi, ớ i t h gian m ộ tháng t này g tài nguyên tu luyện đến rồi tới lĩnh một cái lúc này phía dưới c r ậ n có một giọng nói vang lên cũng là chấp sự đường võ giả đưa tới lương tháng đa tạ chu sư lệ sợ mặc gặp qua vị võ giả này vì vậy biết tên họ của đối phương nói một tiếng cảm ơn đem chính mình lương t h á n g l ĩ n h qua đây nhưng vào lúc này hắn t r ợ t sắc mặt sửng sốt đây là ở trước mặt hắn xuất hiện một cái hư nghĩ màn hình như đồng du đùa dơn bằng vậy hiện ra r ầ m rạp chẳng trịt văn tự tính danh chu văn cảnh giới đoán thể bắt trọng tiên h mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số không nhân sinh kịch bản không hào cảm mười lăm mặt. Hôm tới chiều sắp chuyển nay xế dẫn linh trúc cơ từ đó thăng cấp nội môn cái này chẳng lẽ là ta ngón tay vàng s ở mặc đầu tiên là sửng sốt nhưng lập tức liền mặt lộ vẻ mừng như điên t h a n h tựu làm tinh quát một sách tự nhiên đối với trong tiểu thuyết ngón tay vàng cũng không xa lạ trên thực tế ban đầu đi tới cái này thế giới thời gian hắn còn đối với hệ thống có mang trở lợi nghĩ hết các loại biện pháp như muốn triệu hắn đi ra nhưng vẫn đều vô dụng đ ộ n g tính lâu này s ở mặc cũng đã nhận m ệ n h nhưng ai biết liên tại hắn tuyệt vọng nhất lúc ngón tay vàng lại đột nhiên tới nhìn có cái gì công năng kiềm chế lại nội tâm kích động sở mặc bắt đầu kiểm tra ngón tay vàng các hạng công năng còn lại các hạng đều một mắt hiểu rõ chỉ có mệnh cách cùng mệnh số có chút đặc thù nhưng trải qua sở mặc hiểu rõ rất nhanh thì phải biết mệnh cách sở đại biểu là sinh linh vị cách sinh linh sinh ra trong thiên địa có chút từ nhỏ bất phàm vì khí vận sở c h u n g đã định chức cao cao tại thượng trao liệu kiểu thiên mà có chút thì bình thường phổ thông không đáng giá nhắc tới còn như mệnh số thì đại biểu cho sinh linh tương lai phát triển tiềm chất hoặc là nổi tiếng có chỗ hơn người hoặc là cả đời bình thường chẳng khác người thường cựu giống với trước mắt chu văn chỉ là thái sơ thánh địa một vị đệ tử bình thường không có mệnh số liền mệnh cách cũng chỉ là bình thường không có gì lạ đáng nhắc tới chính là bất luận cái gì mệnh số cùng mệnh cách đều chia làm thất đẳng bạch sắc bình thường nhất chính là chúng sinh tầm thứ bạch sắc bên trên lại là có lam thanh tử kim thứ đẳng đây đều là hơn người nhất đẳng tư chất mà ở dưới màu trắng lại là chia làm sám lệnh cùng hát sắc sám lệnh thì đại biểu cho hơi kém người thường biết không may vẫn xui mà hát sắc thường thường thì đại biểu cho họa sát thân như là thiên cô sát tinh các loại đi tới chỗ nào đều sẽ mang đến t h i họa cái này nhân sinh kịch bản lại là vật gì sợ mắc có chút ngạc nhiên hắn thử do xét tầm tương quan tin tức nhưng là vẫn chưa cho ra bất luận cái gì giải đáp suy nghĩ một chút sở mặc dự định xem xem tin tức của mình tính danh sở mặc cảnh giới đoán thể cựu trọng thiên mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số chết sớm c h i tướng cho nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền phối hợp diễn chết sớm c h i tướng một tháng sau bởi vì nóng lòng đột phá cảnh giới thăng cấp chân linh thất bại đưa tới căn cơ bị hao tổn buồn bã ly khai sơn môn phía sau bởi vì ám thương tái phát không lâu liền qua đời thường thọ mười chín tuổi một đạo màn ảnh giả tưởng đem sở mặc tin tức cho biểu diễn ra có thể làm hắn sau khi xem lại trong lòng đống nhiên m ắ t lạnh mệnh cách bình thường không có gì lạ thì cũng thôi đi có thể then chốt mệnh số phía sau còn có một cái chết sớm trí tướng nhìn không miêu tả nếu là thật liền mang ý nghĩa dựa theo tình huống bình thường một tháng sau hắn sẽ đem thăng cấp nội môn thất bại do đó ly khai sân môn nhưng lại sẽ ở ba năm sau cũng chính là mười chín tuổi lúc vốn nhờ bệnh qua đời còn có cái tia nhân sinh kịch bản phía sau xuất hiện một hàng chữ cũng để cho sở mạc sinh ra một c ố không ổn ý niệm trong đầu chính mình chẳng lẽ là, là trở thành cái này cái gì phạm nhân tu chân truyền bên trong phối hợp diễn thành cựu con một sách Hắn tự chương hai lịch tiên cải mệnh bước đầu tiên lục phẩm tẩy tùy đan biết mình trở thành trong một quyển sách phối hợp diễn phía sau sở mặt tâm lệnh lựa đoạn bất quả xuyên giả, hắn rất nhanh thì tỉnh lại đi. Ta là xuyên biệt giả, thức tỉnh rồi ngón tay vàng, chỉ cần cẩn thận chút, hoàn toàn có thể nghịch thiên con ngón vàng, cần cẩn toàn rất rồi Bất Ta biệt tay lại là đi. cải mệnh. có kể là bản này phạm nhân tu chân truyền phối hợp diễn vận mệnh vẫn là chết sớm c h i tướng đều có thể sửa đổi qua tới sợ mặc lộ ra tự tin màu sắc mà bây giờ thay đổi vận mệnh bước đầu tiên chính là hắn đưa mắt rơi vào chu văn tin tức trước phía dưới cùng ghi lại một chuyến số liệu sắp tới truyền mặt hôm nay xế triều đi hướng tông môn phường thị ở một chỗ lao giả dơ bẩn sợ bảy chiếc gian hàng mua được thần bí đăng dược chính là thượng cổ lục phẩm tẩy tùy đan sau khi dùng bước vào đoán thể thập trọng dẫn linh trúc cơ từ đó thăng cấp nội môn tẩy tùy đan danh như ý nghĩa chính là phạt mao tẩy t ù y tác dụng võ giả phục dùng có thể cải thiện thể chất khơi thông kinh mạch đề thẳng tự thân tư chất thuộc về thập phần chân quý đan dược ở tông môn trong p h ư ờ n g thị dù cho coi như là nhất phẩm tẩy tùy đan đều giá trị một trăm linh thạch đừng xem không nhiều lắm ở thái sơ thánh địa trung ngoại môn đệ tử mỗi tháng chỉ có năm miếng linh thạch cộng thêm một phần giá trị m ộ ư ơ i linh thạch bán phẩm khí huyết đan tổng cộng m ư ơ i năm cái linh thạch tài nguyên tu luyện như hắm nhớ mua sắm một viên nhất phẩm tẩy tủy đan chí ít cần tích lũy bảy tháng chớ đừng càng là trực tiếp tiêu thăng đến năm trăm linh thạch mà nhị phẩm bên trên càng là có tiền mà không mua được tồn tại n g h e đồn mấy năm trước tông môn phường thị từng có một vị võ giả ngoại ý muốn đạt được ngũ phẩm tẩy tùy đan để vào phòng đấu giá hóa ra là bán ra mười vạn linh thạch giá cao mà lúc này đây là một viên phẩm chất cao hơn lục phẩm tẩy tùy đan bên ngoài giá trị tất nhiên càng thêm kinh khủng mấu chốt hơn là nếu có thể làm cho sở mặc dùng tuyệt đối có thể sử dụng hắn tư chất đạt được cải thiện sở hữu so với hiện tại tốt hơn thiên phú tu luyện cái này đã đủ cải biến vận mệnh của hắn nhất định phải đem bắt vào tay sở mặc â m thầm suy ngh phục hồi tinh thần lại vị này chu sư đệ đã rời đi sợ mặc đem linh thạch cùng khí huyết đan cất vào trong lòng sau đó suy nghĩ một chút liền quyết định lập tức đi trước tông môn phường thị tuy là gợi ý là vị này chu sư đệ là buổi chiều mới qua nhưng không khỏi đem dài nhiều nộng xuất hiện c ú c chiết hắn quyết định dẫn đầu chạy tới đồ đạc rơi túi tài năng mới có thể an tâm thái sơ thành ở vào thánh địa bên n g o à i sơn môn một chỗ trên bình nguyên nơi đây lúc đầu chỉ là thánh địa các đệ tử những người làm chỗ cứ trụ bất quá theo thời gian tiệc cựu người ở càng thêm thịnh vượng liền diễn biến thành một tòa cự thành mà tông môn phường thị liền ở vào thái sơ thành thành nam làm sở m ặ c đi tới nơi này đã là buổi trưa phương thị trước cửa có mấy vị võ giả gác đều là ăn mặc thánh địa đệ tử ngoại môn phục sức từ bọn họ phụ trách hộ vệ phường thị an toàn huyền huyền thế giới cũng không thái bình thường thường có vào nhà cướp của việc xuất hiện bất quá thái sơ thánh địa chính là đông vọng đạo vực đệ nhất tông môn tự nhiên không có a i gan lớn đến nơi đây đánh cướp là lấy những hộ vệ này ý nghĩa càng nhiều hơn ở chỗ duy trì trật tự nộp hai quả linh thạch sở m ặ c thuận lợi tiến nhập trong phương thị nơi này phường thị rất lớn mới vừa vào đi vừa mắt sở kiến dọc phố tiểu thương cùng cửa hàng san sát nối tiếp nhau tiếng giao hàng bên thai không g ứ t lui tới người đi đường cũng rất nhiều cơ bản đều là thánh địa ngoại môn đệ tử bất quá ngẫu nhiên cũng có thể chứng kiến một ít mặc áo xanh nội môn đệ tử sở mặc vẫn chưa tiến nhập cửa hàng men theo đường phố một bên thăm dò gợi ý bên trong bán hàng d ò n g đồng thời cũng quan sát đến đã qua võ giả tìm kiếm có hay không đáng giá hắn chú ý tin tức nhưng tiếc là chính là nhưng chưa phát hiện đại bộ phận võ giả đều là bình thường không có gì lạ mệnh cách chỉ có l ắ c đác mấy người có lam sắc mệnh số nhưng là đều là so với chúng sinh đỡ hơn một chút hắn quan tâm nhất sắp tới chuyển mặc nhưng chưa xuất hiện điều này làm cho sở mặc có chút thất vọng bất、quá. hắn muốn siêu tầm mục tiêu cũng rất nhanh liền phát hiện đây là một chỗ ở vào nơi hẻo lánh quầy hàng sạp bên trên để bình bình lon lon tạp vật một gã người xuyên thanh ý thì l á o giả dơ bẩn khoanh chân ngồi ở sạp trước tìm được rồi sở mặc hai mắt sáng lên c ấ t bước đi tới trước gian hàng lão giả vẫn chưa mở mắt như cũ khoanh chân nhắm mắt đà tọa sở mặc cũng không để ý tự mình ở trước gian hàng lựa chọn trọn trọn rất nhanh hắn liền cầm lấy một chai nhất phẩm khí huyết đan năm mươi linh thạch một chai lão giả mở miệng bình tĩnh nói giá cả cao sở mặc lắc đầu nói người cái này khí huyết đan phẩm chất chỉ là trung đẳng cũng không đáng cái giá、này. bốn mươi linh thạch một chai ta muốn ba bình cộng thêm hai phần tôi luyện linh dịch nghe vậy lao giả mở mắt nhìn kỹ sở mặc l í t mắt làm sơ c h ầ m ngâm lúc này mới chậm dãi gật đầu có thể tôi luyện linh dịch tám mươi linh thạch một phần hai phần một trăm sáu mươi linh thạch cộng thêm ba bình khí huyết đ an tổng cộng giá trị hai trăm tám mươi linh thạch hoàn thành giao dịch phía sau sở mặc đầu tiên là đem mấy thứ đều trang bê lên rồi sau đó lúc này mới giống như tùy ý chỉ vào quầy hàng nơi hẻo lánh một ít tạp nhạp trai chai, chai lọ lọ hỏi ngươi cái này còn có cổ dượng là giá cả gì cái gọi là cổ dượng bắt đầu từ bí cảnh hoặc trong di tích sở đảo móc ra bên trên cổ đ a n thuốc bởi vì niên hạn lâu lắm rất nhiều con muốn mở ra bình ngọc liền sẽ hóa thành bụi bặm nhưng là có may mắn nhi có thể từ đó mở ra phẩm chất thượng dai đang ăn dược liên cung đồ thạch giống nhau toàn bộ nhờ vật khí nếu như ngươi muốn một chai một trăm linh thạch lao giả mở miệng nói đây cũng quá đắt ta trước đây ở những gian hàng khác bên trên mua đều là tám mươi linh thạch một chai sợ mặc lắc đầu nói rằng sau đó lại nói tám mươi linh thạch một chai ta toàn bao lời vừa nói ra lao giả không khỏi đưa mắt nhìn sợ mặc liếp mắt sau đó trầm ngâm chốc lát lúc này mới gật đầu đáp ứng tổng cộng có mười sáu bình cổ dược giá trị một nghìn hai trăm tám mươi linh thạch giao dịch hoàn thành phía sau sở mặc cái này hơn mười năm qua sở để dành tới linh thạch cũng đã đi hơn phân nửa bất quá hắn vẫn chưa đau lòng ngược lại còn lộ ra nụ cười chỉ cần xác định có thể từ đó mở ra lục phẩm tẩy t ù y đan đây hết thệ đều là đáng giá về trước đi đem tẩy t ù y đan cho lái ra nghĩ như vậy sở mặc không có dừng lại lâu mang lên tất cả cổ dược trực tiếp ly khai phương thị hướng phía ngoại môn đệ tử ở ngọn núi mà đi sau nửa cách giờ sở mặc về tới bên trong nhà gỗ đầu tiên là đem liễm tức trận pháp mở ra sau đó liền khoanh chân ngồi ở trên bộ đ o ạ n đem mua được hơn m ộ ư ơ i bình cổ dược toàn bộ đem ra mở ra liên tiếp mấy chai vừa mới mở ra trong bình đan dược liền lập tức hóa thành bụi bặm sợ m ặ c cũng không để ý đợi đến cầm lấy đ ể thập một cái bình một lúc ba theo cái chai mở ra một viên thổ hoàng sắc đan dược lăn đi ra chính là cái này sợ mặc hai mắt sáng lên lập tức đem đan dược bề ngoài đan y thận trọng đầy ra chỉ một thoáng một c ỗ tinh thuần mùi thuốc tiêu tán mà ra chuyển khắp toàn bộ nhà gỗ nhẹ nhàng gửi một cái liền cảm giác trong cơ thể khí huyết đều biến đến sinh động lên lục phẩm tẩy tùy đan quả nhiên không giống bình thường sở mặc tán thưởng một tiếng đem đan y toàn bộ đầy r a nay cái tẩy t ù y đan toàn cảnh cũng theo đó hiện ra ở trước mắt chỉ có lớn chừng trái nhãn vừa mắt ó n g ánh trong suốt dường như lưu ly mỹ ngọc một dạng bên trong có hòa hợp x ư ơ n g mù khí độ ở ánh nến chiếu rọi phản xạ hào quang rực rỡ thưởng thức một phen sau đó sở mặc không chần chờ trực tiếp liền một n g ụ n mất vào vê Và anh đ a n dược vào cổ họng trong n g á y mắt liền hóa thành một cỗ cực kỳ năng lượng tinh thuần ở sở mặc trong cơ thể chạy xuôi sau đó lại theo kinh mạch lưu chuyển đến toàn thân bên trong dược tính rất là kinh mạch lưu chuyển đến toàn thân bên trong ư ợ c t í n rất là t n h một điểm một giọt dung nhập trong cơ thể chậm rãi cải thiện lấy hắn nhục thân tư chết sau mười mấy phút s ờ mặc phun ra một ngụm tụ huyết cảm giác thân thể nhẹ nhanh rất nhiều liền kinh mạch cũng bị mở rộng vận chuyển công pháp c h í ít nhanh mấy thành không ngừng quả nhiên có hiệu quả s ờ mặc ánh mắt lộ ra nụ cười theo cảm thụ được trong cơ thể còn còn có đại lượng d ự c lực hắn không có lại chia tâm tiếp tục bắt đầu hấp thu luyện hóa chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chứ ba dịch kinh tẩy đoán thể thập trọng l i ê n tại sở mặc vẫn còn ở tẩy tùy lúc lúc này chu văn lại đã tới tông môn p h ư ờ n g thị hắn lần này xuống núi dự định mua sắm một ít đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược tiến nhập trong p h ư ờ n g thị hắn tùy ý đi dạo một trận rất nhanh liền tới đến rồi một vị lão giả dơ bẩn sờ b ả y trước gian hàng tiền bối người đ a n dược này bán thế nào hả hắn chỉ vào trong gian hàng nhất phẩm khí huyết đan mở miệng dò hỏi năm mươi linh thạch một chai lão giả nhìn hắn l ư ớ t mắt bình tĩnh nói rằng quá mắc chu văn lắc đầu xoay người rời đi chỉ là chẳng biết tại sao khi hắn sát na xoay người trận trái tim bỗng nhiên n ả y biến đến vắng vẻ dường như có nào đó đối với hắn rất là đồ trọng yếu r ờ i hắn m à đi làm hắn tâm tình cũng tùy theo bồn u bực xuống tới trong lúc nhất thời c h ỉ cảm thấy có chút ý hưng lan san kỳ quái chu văn lắc đầu đem ý nghĩ này xua tan liền tiếp tục ở trong phường thị đi lang thang bên kia bên trong tính thất sở mặc còn đắm chìm trong luyện hóa đan dược bên trong không cách nào tự kiềm chế khó biết bao lâu đi qua Vâng. trong cơ thể hắn đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt giòn v a n g phát sinh như giống như hổ một dạng tiếng gầm g ự sau một khắc một cỗ mạnh hơn khí thế tự quyển từ trên người hắn sao động mà ra đợi đến những khí tức này triệt để bình phục sau đó sở mặc lúc này mới mở mắt ra c hắn t h liền phát hiện trên người mình quanh quẩn một tầng màu đen có bẩn tản ra canh hôi khí tức mà trong cơ thể càng là hiện ra cường đại lực lượng ở toàn thân trung không câu khô chuyện hắn có thể cảm giác được trong cơ thể nào đó gông xiềng đã tại vô hình chung bị phá vỡ phảng phất thao xuống gánh nặng n g à n cân biến đến vô cùng dễ dàng xem ra ta tu luyện tư chất đã xảy ra cả i biến sở mặc ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc không cần nếm thử sở mặc là có thể trực quan cảm nhận được khí huyết vận chuyển lúc so với lúc trước càng thêm thông thuận liền võ đạo căn cơ đều biến đến càng thêm hồn hậu không chỉ có như vậy thực lực của ta dường như cũng nhận được tăng trưởng sợ mặc vô ý thức vận chuyển công pháp chỉ một thoáng liền cảm thụ cả người tóc gáy nổ lên gân cốt bên trong càng là phát ra trận trận hồ báo lôi âm âm thanh liên miên văn g vọng liên tiếp cùng lúc đó trong kinh mạch cũng theo đó chuyển đến sao động âm thanh phản phất giang hà dâng kinh đào phách nạn tóc gáy nổ lên hồ báo lôi âm ta đây là đã đạt đến đoán thể thập trọng cảnh giới viên mãn sợ mặc nỉ h non tự nói hắn nắm chặt nắm tay cảm thụ được hùng hồn khí huyết chi lực trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười cái này một lần hắn dùng lục phẩm tẩy tủy đàn không chỉ có hoàn thành một lần dịch kinh t ẩ y tủy h phạt mao đ ă n cốt còn nhờ vào đó cơ hội bước vào đến đoán thể thập trọng viên mãn cảnh giới thậm chí nếu không là thiếu khuyết dẫn linh vật bước vào chân linh cảnh giới s ở mặc nhận thức vì thực lực của chính mình có lẽ còn có thể cao hơn một tầng bất quá cũng không sao lúc này đoán thể viên mãn thậm chí căn cơ đều cực kỳ hồn hậu kế tiếp vừa lúc vừa vừa tay đột phá cảnh giới s ở mặc âm thầm nghĩ tới giới này võ đạo tu hành bước đầu tiên đoán thể sau đó đạt đến chân linh cảnh còn nếu là nghĩ bước vào chân linh cảnh liền cần tìm kiếm trong thiên địa kỳ chân vật du nhập trong cơ thể do đó làm hậu tiếp theo tu hành đúc thành hùng hồn đạo cơ càng cường đại thiên địa kỳ chân võ giả luyện hóa phía sau đạt được trợ giúp cũng liền càng lớn nhưng đó cũng không phải nói càng đứng đầu dẫn linh vật đối với võ giả lại càng tốt dung hợp dẫn linh vật cần cùng võ giả tự thân khí tức phù hợp như vậy mới có thể làm cho võ giả đạo cơ hồn hậu đưa đến làm ít công to hiệu quả mà phản chi nếu như võ giả cùng dẫn linh vật trong lúc đó khí tức xung đột chẳng những không cách nào đối với võ giả đưa đến trợ giúp hiệu quả ngược lại còn có thể trở thành liên lụy trừ cái đó ra võ giả nếu muốn luyện hóa dẫn linh vật đúc thành đạo cơ cũng chỉ có thể bằng vào tự thân nội tình nói cách khác cần phải võ giả tự hành hàng phục dẫn linh vật người khác không cách nào dành cho trợ giúp mà càng là đứng đầu kỳ chân bên trong ẩ n chứa linh tính lực lượng lại càng mạnh mẽ nếu như võ giả thiên tư không đủ nội tình không đủ tùy tiện mạnh mẽ d u n g hợp chẳng những không cách nào đúc thành đạo cơ ngược lại còn có thể căn c cơ bị hao tồn khó hơn nữa có leo lên cành cơ hội thậm chí còn khả năng sẽ nhờ đó bỏ mạng cho nên đối với tán tu võ giả cũng hoặc là môn phái nhỏ võ giả mà nói muốn tìm được một cái phù hợp tự thân khí cơ rồi lại có thể đúng lúc đem hàng phục luyện hóa dẫn linh trúc cơ vật hết sức khó khăn nhưng cái này đối với thái sơ thánh địa đệ tử mà nói cũng rất đơn giản thánh địa trong có chân linh điện phạm l a đoán thể thập trọng có giả đều có thể tiến nhập chân linh bên trong điện tìm kiếm thuộc về mình dẫn linh vật nghĩ như vậy sợ mặc không chút do dự nào trực tiếp liền đứng dậy rời đi nhà gỗ đi trước chân linh kho mà đi thái huyền thánh địa tọa lạc ở thái huyền sơn mạch trung núi này liên miên số lượng xa và dặm chừng số lượng thiên sơn sơn tất cả đều vì thánh địa sơn một chỗ sợ mặc chỗ là ngoại môn sơn chính là ngoại môn đệ tử ở, ở vào sơn môn phía ngoài nhất mà chân linh điện thì ở vào sơn môn khu vực trung tâm nếu muốn đạt đến Chỉ ít cần hơn ít ngàn kéo dài qua rằm. Lấy sau ở mặc m tốc cũng ít nhất độ, phải y Sơn môn t r n truyền tống đại trận, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch, liền g giao có chỉ thạch, có thể đại một ở ra. Sau m lát sở mặc cũng đã cơi truyền t ố n g trận đi tới chân linh sơn nơi đây chính là chân linh điện vị trí tri địa phóng tầm mắt nhìn tới đã thấy nơi này cùng ngoại môn đỉnh tiêu đ ề u cảnh tượng hoàn toàn khác biệt khắp nơi đều có t h ủ y khí bốc hơi còn có từng đạo tiên quang lợn lờ thần sơn viêu phủ con đường bên trong tất cả đều là bảo dược linh căn khi thì có thể thấy được tiên cầm t h ụ thú vũ cánh chu lên thiên địa linh khí nồng nặc không gì sánh được thậm chí hóa thành sương mù dòng suối ở thần sơn trong lúc đó chạy xuôi thật không hổ là thánh địa hạch tâm cùng ngoại môn đỉnh cảnh tượng quả thực hoàn toàn khác biệt bất quá có người nói nơi này vẫn chỉ là phổ thông cảnh tượng nếu là có thể trở thành thánh địa chân truyền thậm chí là thánh tử thậm chí còn có chính mình đơn độc n g ọ núi n ẩn chứa linh khí càng là khủng bố hầu như hình thành mênh mông hồ nước thậm chí liền pháp tắc đạo vẫn đều lấy thánh địa cường giả lấy đại thần thông l ư n g tụ mà ra chuyên cung cấp đệ tử tìm hiểu luyện hóa nếu ta có thể trở thành là chân truyền thậm chí là thánh tử đường tu hành sẽ càng thêm rộng rãi bằng thẳ hắn có lẽ còn không dám tưởng tượng chân chi cho như thể hy Nhưng thể khác nhân sinh kịch còn tưởng tượng truyền nội môn, nói vọng ngón vàng, người có coi có có có lẽ là kiểm dám Dù tay tra đều vời. vị. xa bất ả cải n cùng tin tức, liền có thể nghịch thiên bệnh, nói chỉ là thánh địa chân truyền, chính là thánh tử chi vị, cũng nhìn tức, có chớ chỉ chi có thể tử thể trộm là là địa vị, một. q u a những thứ này khoảng cách lúc này sở mặc còn, còn có chút xa xôi lắc đầu đem những ý niệm này s ô tan sở mặc cất bước hướng phía cách đó không xa một tòa rộng lớn cung điện đi tới nơi này chính là chân linh điện chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc Ta chân ó t ể kiểm tra n h sinh cực bốn chân linh điện thiên thiên thuần dương cốt trường lão đệ tử đã đoán thể viên mãn đặc biệt đến đây linh dẫn linh vật chân linh trước điện sở mặc đi tới một ông lao trước mặt cùng kính thi lễ một cái mở miệng nói vị lao giả này chính là thánh địa một vị trưởng lão có người nói đã tổn thế mấy nghìn năm có chóc tinh nã nguyệt khả năng thực lực thâm bất khả chắc là ngươi lao giả mở mắt ra quét mắt sở mặc liếp mắt hơi kinh ngạc lao phu nhớ kỹ ngươi nhập môn dường như đã hơn mười năm trước đây sở mặc nhập môn đưa tới không ít trưởng lao hứng thú vị lao giả này hiển nhiên cũng là một cái trong số đó trường lao tuệ nhãn đệ tử tư chất n ô n g cạn bây giờ mới chỉ có bước vào đoán thể viên mãn thực sự xấu hổ s ở mặc nói rằng lấy ngươi tư chất có thể đi tới việc này s ắ c thực gian nan mà thôi những thứ này không nói đã là đoán thể viên mãn vậy liền vào đi thôi lao giả ném ra một viên lệnh bài sau cùng hắn lại dặn dò nhớ kỹ chỉ có một lần cơ hội một ngày tuyển định dẫn linh vật liền không phải thay đổi mặt khác không muốn cưỡng cầu thượng thừa c h â n linh ghi nhớ k ỹ lượng sức mà đi bằng không khó có thể đem hạ p h ụ nó hậu quả như thế nào người cũng biết đệ tử minh bạch s ở mặc tiếp nhận lệnh bài lại con g người thi lễ một cái sau đó thấy lao giả lần thứ hai nhắm mắt lại hắn liền xoay người hướng phía chân linh trong điện đi tới bất quá s ở mặc trước khi đi có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua cuộc đời của ông lao k ỳ bản cái này nhìn một cái nhất thời làm cho hắn hai mắt sáng lên t í n h danh thương đại cảnh giới sinh tử cảnh thất trọng mệnh cách tư chất hơn người s a n h mệnh số ngự vật như thần tử thích làm vui người khác s a n h nhân sinh k ỳ bản phàm nhân tu chân chuyển phối hợp diễn hào cảm năm sắp tới chuyển mặt sau ba ngày chỉ điểm một vị thiên phú hơn người ngoại môn đệ tử bắt được ở vào chân linh điện góc đông nam lấy phổ thông ngọc hạp sở chứa năm thượng thừa dẫn linh vật thuần dương tiên thiên sương do đó cùng với kết t h i ệ n duyên sau này vì vậy mà đột phá sinh tử cảnh quan hải ngự vật như thần ngự sử pháp bảo lúc thuận buồn xuôi gió như cánh tay giật dây cầm trong tay bất luận cái gì pháp bảo lúc chiến đấu xuất thần nhập hóa thực lực tăng trưởng ba thành tư chất hơn người tu luyện tư chất cùng ngộ tính viễn siêu thường nhân gặp phải bất kỳ cảnh giới nào gông cùng xiềng xích đều có thể so với người bình thường đột phá nhanh hơn thích làm vui người khác mặc dù thân ở võ đạo thế gian lại nắm giữ vui thiện c h i tâm đối với v ă n bối cực kỳ bảo vệ trên đường đi gặp bất bình cũng sẽ thường xuyên trượng nghĩa xuất thủ dễ dàng hơn thu được người khác hảo cảm cùng cảm kích nhìn lấy những tin tức này sở mặc tuy là sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là ngây ngẩn cả người chọn có hai cái mệnh số một cái mệnh cách hơn nữa trong đó một cái vẫn là gần với kim sắt phía dưới từ sắc mệnh số thật không hổ là thánh địa chính thống đạo thống chỉ làng chính là sinh tử cảnh cờ ư n giả lại mệnh số cũng cực kỳ không tầm thường sợ mặc kinh thánh không thôi sinh tử cảnh đã là bước vào siêu thoát đại cảnh tồn tại giới này tu hành cùng sở hữu bốn cái đại cảnh mười ba t i ể u kỳ trong đó đoán thể cảnh chân linh cảnh cùng với thông huyền kỳ đều thuộc về nhục thân đại cảnh trên đó còn có thần thông đại cảnh siêu thoát đại cảnh cùng với nhập thánh đại cảnh có thể đặt chân nhập thánh đại cảnh cờ ư n giả liền có thể xưng thánh thành lập chính thống đạo thống cũng có thể xưng là thánh địa mà sinh tử cảnh chính là cái thứ ba đại cảnh siêu thoát đại cảnh tồn tại chỗ ở trong tu hành đệ bát tiệu kỳ đặt ở thánh địa ở ngoài đã đủ thành lập được hùng cứ một phương bằng đại tô n g môn bất quá hắn rất nhanh thì đem l ự c chú ý đặt ở tin tức phía dưới cùng sắp tới truyền mặt sau ba ngày chỉ điểm một vị thiên phú hơn người ngoại môn đệ tử bắt được ở vào chân linh kho góc đông nam lấy phổ thông ngọc hạp sở chứa năm thượng thừa dẫn linh vật t u ầ n dương tiên tiên sương do đó cùng với kết thiện d u y ê n sau này vì vậy mà đột phá sinh tử cảnh quan hải thấy vậy một màn sở mặt trong mắt nhất thể hiện lên một vệ tinh mang mọi người đều biết dẫn linh vật cũng chia đẳng cấp càng là thượng thừa dẫn linh vật linh tính lực lượng lại càng lớn đối với võ già trợ giúp cũng liền càng lớn với sở mặt mà nói tự nhiên muốn tìm được tốt hơn dẫn dắt vật nhưng ở chân linh trong kho dẫn linh vật toàn bộ bị phong tồn võ giả muốn tìm kiếm chỉ có thể dựa vào trực giác điều này cũng làm cho ý nghĩa s ở tìm được dẫn dắt vật phẩm chất biết tốt xấu lẫn lộn mà có tin tức này hắn hoàn toàn có thể tiên hạ thủ vi cường đem điều này tên là thuần dương tiên thiên sương thượng thừa dẫn linh vật cho bắt vào tay còn như có thể hay không đem hàng phục nếu như trước đây sở mặc có lẽ còn không có lòng tin nhưng theo hắn lấy lục phẩm tẩy tủy đan phạt mao tẩy tủy sau đó căn cốt tư chất tăng nhiều liền nội tỉnh cũng càng vì hồn hậu đem hàng phục cũng không phải không có khả năng thứ một fan, làm ra quyết định k ý c ả n g sở mặc lập tức liền đi vào chân linh trong điện ngoài điện có trận pháp cách trở theo lệnh bài toát ra một đạo ánh huyền quang trong trận pháp liền xuất hiện một đạo môn hộ làm cho sở mặc có thể tiến nhập trở ra sở mặc trực tiếp dựa theo tin tức gợi ý thẳng đến khối kiêng ngọc hạp chỗ ở khu vực rất nhanh liền đem bên ngoài tìm được đây là một cái bề ngoài thoạt nhìn lên cực kỳ thông thường ngọc hạp đặt ở cái này chân linh bên trong điện không hề chỗ đặc t h ủ nếu không là sở mặc có tin tức tra tìm chỉ sợ hắn vĩnh viễn cũng không thể chú ý tới vợ ấy thuần dương tiên thiên sương đã lấy thuần dương tiên tiên theo a có t ể hay k ngọc t hạp à phong ấn g mở ra một khối trán phóng sáng chói ngọc cốt hiện hiện mà ra toát ra vô cùng hà quang còn có từng cổ một huyền diệu khí tức ba động hiện hiện đến không hết đạo vận cùng quy tắc truyền lưu tầng tầng thủy khí thần quang hòa hợp bám vào ở ngọc cốt bên trên huyền diệu phi phản đến rồi cực hạ t i ông làm như cảm ứng được sở mặc ý tưởng nay cái giống như lấy thượng thừa nhất ngọc thạch đúc thành đầu khất xương bỗng nhiên có một trận kim quan sáng t h ó i bắn ra trên đó lượn lờ thủy khí hào quang quân q u n h còn có khí tức kinh khủng lan tràn ra có thể dùng hư không đều phát sinh ấu hưởng âm thanh sau một khắc khối này tiên thiên thuần dương cốt trợt r u lên liền muốn thoát đi nơi này đến nơi này bước há có thể để cho người chạy thoát lại bị ta hạ phục giúp ta đúc thành đạo cơ sợ mặc ánh mắt lộ ra tàn khốc theo thoại âm rơi xuống hắn bỗng nhiên một tay lấy cái này ngọc cốt nắm trong tay sau đó không chút do dự hướng trong lồng ngực nhấn một cái Vâng vào âm anh. Tiên thiên thuần dương cốt trực tiếp thầm âm nổ bể ra tới, hóa thành từng hừng thần quang dũng manh vào sở trong, cơ thoáng, sở trong ra hóa thầm hực thể. cốt trực tiếp tới, cơ mặc bể đạo sở ở trong lồng ngực giống như sóng lớn vậy quần c u ộ n tựa hồ muốn hắn nhục thân triệt để đốt thành cho bụi đây là thuần dương cốt không cam lòng bị sở m ặ c luyện hóa vì vậy đang ở phản kháng nhưng sở mặc lại mạnh mẽ chịu được đồng thời thái sơ đoán thể pháp không ngừng vận chuyển điên cuồng hút vào quanh mình thiên địa linh khí hóa thành mênh mông quần c u ộ n dâng trào khí huyết cùng khối này tiên tiên thuần dương cốt rằng co Liên tại sở mạc chậm luyện hóa lúc. Lúc này, chân linh tại rãi ngoài điện. này, chân đóng trưởng mạc sở chậm Chú hóa v ậ t ấy cho là mạng hắn chung duyên phận nghĩ như vậy trưởng lão liền lần thứ hai nhắm mắt lại tính t ọ a đứng lên chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản t r ư ơ n g m chân linh cảnh ngũ trọng tô liên nguyện bên trong tinh thất s ở mặc như trước vẫn còn ở luyện hóa tiên thiên thuần dương cốt này cốt linh tính vi phạm từ không phải đơn giản liền có thể luyện hóa cũng may theo thời gian chậm rãi chuyển rời ở s ở mạc hùng hậu vô cùng khí huyết chi lực tiêu ma chấn áp xuống một khối này tiên thiên thuần dương cốt đã từng bước yếu đi dựa theo loại này thế xuống phía dưới cái này tiên tiên h thuần dương cốt khoảng cách hoàn toàn bị luyện hóa sở mặc cũng không có thời gian dài bao lâu sở mặc như trước khí huyết c h â n áp ý chí tiêu ma không biết bao lâu đi qua ẩm ẩm trong cơ thể cái tiêu tiên tiên h thuần dương cốt đ ư n g nhiên khé động cái này cũng không phải sở mặc không có c h â n áp thuần dương cốt đưa đến c h â n động mà là tiên tiên h thuần dương cốt muốn khuất phục hiện ra quả nhiên tiên tiên h thuần dương cốt hóa ra là chủ động phóng xuất ra một cỗ tinh thuần vô cùng tiên tiên h thuần dương khí tức sắp nhập vào sở mặc trong cơ thể theo lấy cử động này sở mặc trong thân thể đây là xương cốt đang phát sinh thuế biến nếu có thể nội thị liền có thể thấy từng cục xương cốt lấy cái tia tiên thiên thuần dương cốt làm trung tâm từng bước phóng xạ ra điểm điểm kim sắc lưu quang từ sở mặc cốt thượng hiện lên còn có bảo quang như ngọc trong suốt trong lồng ngực bởi vì tiên thiên thuần dương cốt dẫn dắt sở mặc tự thân thậm chí chậm rãi sinh ra một khối hoàn toàn mới xương cốt cái này là chính bản thân hắn tiên tiên thuần dương cốt một khối này c ố t thượng minh văn khắc ghi huyền ảo không gì sánh được tỏa ra thuần dương quan mang phóng xạ toàn thân cùng lúc đó ngoại giới làm sở mặc luyện hóa tiên tiên thuần dương cốt đồng thời tự thân sinh ra mới tinh tiên tiên thuần dương cốt vô cùng linh khí bị dẫn dắt mà phát động bốn phương tám hướng linh khí vào tới dồn dập bị hút vào sở mặc trong thân thể sở mặc bên ngoài thân càng là có dị tượng sinh ra bưng tình một đạo đại nhận tỏa ra quan mang từ trên người sở mặc tỏa ra hơn nữa từng đạo huyền ảo tiên tiên thuần dương khí t ứ c vỡn quanh bên cạnh hắn đến tận đây hắn đã đúc thành chân linh thành công thuận lợi đạt đến chân linh cảnh nhưng cái này vẫn chỉ là bắt đầu theo đạo cơ đ ú c thành trước đây nội tình triệt để bạo phát sợ mặc thực lực ở liên tục tăng lên trong s á t n a cũng đã đạt đến chân linh cảnh nhị trọng sau đó khí thế không giảm tiếp tục trùng kích chân linh cảnh tam trọng chân linh cảnh tứ trọng đến nơi này bước sợ mặc luyện hóa tiên thiên thuần dương cốt nội tình cộng thêm hấp dẫn mà đến linh khí như trước còn chưa từng tiêu hao hầu như không còn kết quả là sợ mặc một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm lại đột phá lần nữa nhất trọng chân linh cảnh ngũ trọng một buổi sáng bước vào chân linh khoảng cách liên phá ngũ trọng tiên cho tới giờ k h ắ c này sở mặc khí tức trên người lúc này mới chậm rãi thu liễm võ đạo c h i cảnh ban đầu đoán thể cùng sở hữu thập trọng đợi đến đoán thể viên mãn liền có thể dẫn linh đúc thành đạo cơ chờ các loại hoàn thành bước này phía sau liền thuận lợi bước vào chân linh các ảnh chân linh có cựu trọng tiên một ngày đột phá liền có thể thô n g huyền trong đầu tâm tư quần c u ộ n sở mặc chậm rãi mở mắt ra một đạo bạch quang tử trong mắt p h ụ ra trong nháy mắt làm cho phòng bế quan bên trong sáng như ban ngày võ đạo đột phá tạm chưa thu liễm đưa tới hư không sinh điện vất quá này cổ thần dị rất nhanh thì thu liễm lại đi sau đó sở m ặ c lúc này mới bắt đầu kiểm tra tự thân biến hóa v õ đạo đạt đến chân linh liền có thể nội thị tự thân tại hắn nhìn kỹ phía dưới nhưng thấy kinh mạch rộng rãi dường như giang hà đan điền dường như đại hải bên trong là hùng hậu vô cùng n g u y ê n khí trừ cái đó ra nổi b ấ t nhất vẫn là trong ngực cái k i a một khối tiên tiên thuần dương cốt kim quang trói mắt thuần dương khí tức n ồ n g nặc một khối này xương mỗi thời mỗi khắc đều ở đây phong thích giả tiên tiên thuần dương khí ở thời thời khắc khắc thay đổi hắn độc thân bởi vì một khối này thượng đẳng nhất dẫn linh vật sở mặc không chỉ có cảnh giới chiếm được đột phá hơn nữa tự thân thể chất vẫn còn ở từng bước phát sinh biến hóa đợi cho cả người đều bị tiên thiên thuần dương cốt chuyển hoán sở mặc tự thân liền có thể đúc thành tiên thiên thuần dương thể còn đây là vô thượng thân thể một ngày người mang bực này thể chất tiềm lực vô cùng tất thành tiên tiêu có thể nói lúc này sở mặc tương lai tiền đồ đã bất khả h à lượng hô kiểm tra xong tất cả thu hoạch phía sau sở mặc trường thoải mái một khẩu khí xích quả đấm một cái cảm thụ được trong cơ thể cái kêu hùng hồn nguyên khí trong lòng không khỏi hiện ra một cỗ mừng rỡ một ngày phía trước hắn còn đang vì có thể thăng cấp nội môn mà lo lắng mà bây giờ hắn đã dịch kinh tẩy tủy đúc thành c ự c phẩm đạo cơ võ đạo chi lộ trở thành đường bằng thẳng loại này long trời lở đất biến hóa dù cho coi như là sở mặc cũng sinh ra một cỗ không phải chân thực cảm giác lúc này bước vào chân linh thăng cấp nội môn đã ôn thỏa bất quá khoảng cách thăng cấp tỉ thí còn còn có thời gian một tháng vừa lúc thừa này cơ hội hào hào tu hành tranh thủ tu vi tiến hơn một bước nghĩ như vậy sở mặc liền đứng dậy đi ra tính thất ly khai chân linh điện ngoài điện vị này thương đại trưởng lão như cũ vẫn còn ở nhắm mắt tính toạ cảm giác được sở mặc đã đi ra mở miệng nói chúc mừng người thành công bước vào chân linh cảnh giới vẽ nhỏ thanh cựu không đáng giá nhắc tới s ở mặc hé mỉm cười sau cùng lại con người thi lễ một cái nói còn muốn đa tạ trưởng lão hắn có thể đạt được tiên thiên thuần dương cốt toàn bộ nhờ thương đài trưởng lão mặc dù đối phương không biết nhưng s ở mặc chính mình nhưng phải ghi ở trong lòng húng chi vốn là dựa theo người của đối phương sinh truyền mặt hắn hẳn là nhờ vào đó cơ hội cùng một vị thiên tài kết thành thiên duyên sau này càng là vì vậy mà đột phá sinh tử cảnh quan hải lúc này cơ duyên này lại bị sợ mặc đạt được nếu là có cơ hội đợi ngày sau tu vi để thăng đi lên làm phải giúp vị trưởng lão này bước qua cửa này những ý niệm này trong đầu trợt lóe lên còn như thương đài trưởng lão cũng không biết sở m ặ t còn muốn cái gì thấy hắn như thế cử động còn tưởng rằng là đang đối với hắn khi trước chỉ điểm tạng là lấy chỉ là k h o á t k h o á tay đ ạ m thanh nói bất quá là việc nằm trong phận sự không cần đa lễ như vậy đúng là vẫn còn vui thiện người là lấy cuối cùng hắn lại dặn dò một câu bất quá dưới mắt ngươi nếu đúc thành đạo cơ sau này làm càng tốt tốt tu hành người trước thiên tư chất mặc dù bình thường nhưng đúc thành đạo cơ chân linh lại có chút không tầm thưởng hảo hảo tu hành có lẽ có thể có một phen tốt tương lai lại tự giải quyết cho tốt trường lao giao hấn đệ tử ghi nhớ s ở mặc nói lời cảm tạ một tiếng chăm chú thi lễ một cái ly khai chân linh điện c ư ờ i truyền t ố n g trận hướng phía ngoại môn sơn mà đi sau một lát l i ề n đã đạt đến ngoại môn phong sơn dưới chân vừa định muốn lên núi trở lại chính mình ở lại nhưng mà đúng lúc này hắn chợt nhận thấy được cách đó không xa có tiếng h u y ê n náo chuyển đến đưa mắt nhìn lại chỉ thấy lấy mấy vị ngoại môn đệ tử đang vây quanh một người mặc tạm dịch hầu hạ thiếu nữ khi t h ấ hung hăng nói cái gì đó sợ mặc vốn không muốn để ý tới lại phát hiện thiếu nữ này là thường thường hầu hạ hắn bắt đầu cuộc sống hàng ngày tôi tớ trọng yếu hơn là khi ánh mắt của hắn rơi vào cái này trên người cô gái lúc vốn là theo bản năng kiểm tra nhân sinh kịch bản nhưng này nhìn một cái lại nhất thời bị đầy màn hình kim quan n óng ánh cho sáng mù nhãn tính danh tôi liên nguyện cảnh giới đoán thể tứ trọng tiên h mệnh cách nữ đế truyền thế kim khuynh thành t u y ệ t sắc kim mệnh số nhân vật chính quang hoàn kim thiên mệnh trí nữ kim vượt phù kim thần phong liễu mầu kim nhân sinh kịch bản chân hoàng nữ đế nhân vật chính hảo cảm năm gần nhất truyền ngặt một tháng sau chương a m sáu vượt phu mệnh số soát hảo cảm ở sở mặc trước đây sở quan sát trong nhiều người như vậy ngoại trừ thương đại trưởng ngoài nghề không có bất kỳ người nào biết vượt lên trước hai cái mệnh cách mệnh số tuyệt đại bộ phận đều là bình thường không có gì lạ chúng sinh thậm chí có những người này liền bình thường không có gì lạ đều không có mà giờ khắc này hắn nhìn thấy gì Cước nữ g quang sáng hai mệnh cách, mệnh hầu như cái kim cái kim Kim trói, sắc sắc m số. bốn ố u đế truyền thế kiếp trước vì chân hoàng nữ đế truyền thế sở hữu vô thượng căn cốt truyền thế trung tu trời sinh là đế sở hữu đế vương khí độ khuynh thành t u y ệ t sắc khuynh quốc khuynh thành mạ o mỹ vô song nhân vật chính quang hoàn thời cơ đến thiên địa cùng làm nội lực thành tựu đời này nhân vật chính vô luận làm một chuyện gì đều có thể không có gì bất lợi dù cho tao ngộ hẳn phải chết nguy cơ cũng có thể gặp g i hóa lành thiên mệnh tri nữ mệnh định người thiên tri kiểu nữ vật、phu. t h â nhìn co p ú c t lấy sáu n h cái n g kim sắc cộng thêm phía dưới một chuỗi tử sắc màu xanh mệnh cách mệnh số sở mặc nhịn không được hít vào một hơi mệnh cách cùng mệnh số đến cùng có nhiều mạnh mẽ sở mặc cũng không thập phần hiểu rõ nhưng cho dù là thương đài trưởng lão làm vi sinh tử cảnh cường giả cũng bất quá chỉ có một t ử h a i xanh mà trước mắt cái này tạp dịch gan mặc thiếu nữ đã có ước r ư ờ n g sáu cái kim sắc cộng thêm phía sau chuỗi d à i t ử sắc thanh sắc m ệ n h cách như vậy lịch thiên m ệ n h cách cùng m ệ n h số một ngày đợi nàng lớn lên tương lai sẽ là kinh khủng bực nào thực sự là không nghĩ tới trong ngày thường hầu hạ ta sinh hoạt hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày tạp dịch thị nữ lại có thể kinh khủng như vậy thiên tư sợ mặc có chút khiếp sợ mà càng làm cho hắn trở nên kinh ngạc lại là vợ phu cùng khinh thành tuyệt sắc hai cái này bệnh cách mạnh số vợ phu nhìn không giới thiệu thì biết rõ chỉ cần cùng cô gái này giao hảo liền có thể thu được khí vận gia trì nếu có thể cùng với kết thành đạo lữ thậm chí có thiên mệnh trong người ý vị này dù cho chỉ là một người bình thường nếu là có thể đem cưới vào tay đều có thể trở thành thiên mệnh nhân vật chính nhưng này cái k h u y n h thành tuyệt s ắ c là có ý gì sở mặc có chút khó hiểu cô gái này mấy năm nay hầu hạ hẳn mấy năm tiếp xúc gần gũi thật lâu sở mặc tất nhiên là biết cô gái này từ trước đến nay đều là xanh sao vàng g ọ t r ă n g dấp liền tính cách cũng k h n g đúng cùng mỹ miệng dính không đến nửa điểm quan hệ chẳng lẽ là nhưng thật ra là cố ý ẩn tàng rồi chân thực tướng mạo sợ mặc â m thầm suy nghĩ bất quá ý niệm này chỉ ở trong đầu hắn chuyển trong nháy mắt lúc này nhìn đối phương đang bị k h i dễ sợ mặc không có bất kỳ do dự nào liền trực tiếp bước nhanh chạy tới nói ngươi đan dược này rốt cuộc là từ đâu trồng được tuy chỉ là nhất phẩm đan dược giá trị không cao lắm nhưng là cũng không là ngươi một cái tạp dịch có khả năng mua được hiện tại giao ra đây còn có thể thả ngươi một con đường sống nếu không đừng trách bọn ta đưa ngươi xoay đưa đến chấp phát điện một người vóc g á n g thu c n t u ổ trẻ võ giả nhìn chằm chằm thiếu nữ trong tay khí huyết đan trong mắt lóe lên một vệt thẻm nhỏ dãi màu sắc hắn gọi triệu hổ Bái nhập thánh địa ngoại môn đã mấy năm thực lực đạt tới đoán thể cảnh t h ậ p trọng lần này vốn định xuống núi mua sắm một ít khí huyết đan để cho mình mau sớm đến đoán thể cảnh giới viên mãn bước vào chân linh nhưng ai biết đi tới nửa đường liền gặp được một n ô p bột tạp dịch trong tay cầm một chai khí huyết đan lên núi nhất phẩm khí huyết đan giá thị trường bốn mươi năm mươi linh thạch một chai nếu là có thể đem cướp đợt lại đây chẳng phải là tiết kiệm không ít linh thạch là lấy hắn lập tức liền đem người thiếu nữ này vây lại ngôn ngữ nói xấu muốn đem trai này khí huyết đan cho đợt lại ta không có bình đan dược này là ta khổ cực tích góp đã nhiều năm linh thạch mới chỉ có mua được c ă nhưng bản là k có t sở mặc chỉ đối diện, gây nữ gây thiếu nữ tình, là, khác, một. là một cái nhập môn hơn mười năm còn như cũ chỉ dừng lại ở đoán thể bắt trọng thiên phế vật hắn há lại sẽ lưu ý nếu như cái kia sở mặc thức thời thì cũng thôi đi giả sử dám tìm tới cửa vừa lúc làm cho hắn biết cái gì gọi là làm thực lực vi tôn triệu hổ phía sau mấy cái võ giả xông lên chuẩn bị giáo huấn tô liên nguyện một phen đúng vào lúc này làm cản hét lớn một tiếng đột nhiên vang lên thanh âm vừa vang lên một thân còn vẫn còn ở chân núi mà khi thanh âm hạ xuống một thân cũng đã đạt đến đến triệu hổ đám người trước mặt cho đến lúc này triệu hổ chờ các loại mới cảm nhận được một cỗ giống như kinh đào hãi lãng thái sơn áp đỉnh một dạng như thế hướng phía hắn cô tới ta tưởng là ai nguyên lai là sở sư h u n h nhìn thấy người đến triệu hổ n h a răng cười một tiếng cứ nghe sở sư huynh đang bế quan trùng kích đoán thể đình phong cảnh giới lúc này làm sao có rảnh rỗi đi ra đi dạo người đến chính là sở mặc lúc này triệu hồ ước hiếp tô liên nguyện lúc này chính là soát hảo cảm thời điểm nơi nào vẫn còn ở an nhiên đợi ở một bên lập tức liền cấp tốc chạy tới lúc này không có nhiều lời lời nói nhảm lúc này vận chuyển thái sơ đoán thể pháp trong lồng ngực cái kia tiên thiên thuần dương q u ố t đ ỗ n g nhiên phóng xuất hừng hực kỳ quang trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn giống như kinh đảo phép ngạn một cỗ hùng hồn mê ngông cuồn cuộn giống như kinh đảo phép ngạn một dạng khí t ứ c đột nhiên tịch quyển mà ra người, người không phải đoán thể cảnh bắt trọng. Cảm nhận được này, cổ cường hán khí tức, triệu hổ sắc mặt một nhận này hãn khí hổ triệu ba ê rên n kinh hô thành tiếng.、Lời、nói nhảm nhiều lạnh tiếng, phong Lời đôi hô mặt một mắt lắm. Sờ m n xuống, một quyền đông nhiên g theo thoại một rơi âm đ ậ phá ra. p không tiếng rít nhất thời vang lên dường như xuân lôi nổ vang lại như thái sơn đổ nát nó là thân thể làm trung tâm hình thành cường hạn khí lãng tịch quyển mà ra, lan đến phương viên hơn mười triệu phạm vi triệu hồ biến sắc mắt thấy một quyền này gần rơi đập trên đầu hắn hắn vội vã cổ động khí huyết đồng thời một trưởng đánh giá muốn ngăn cản ầm ầm quyền trưởng tương tiếp đích trong nháy mắt triệu hổ lúc này liền cảm nhận được chính mình phảng phất bị một tòa núi lớn đập t r ú n g cánh tay răng rắc một tiếng trực tiếp gãy cả người càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài lăng không trung p h u n ra không đại lượng tiên huyết ước chừng bay ra ngoài mười mấy trượng lúc này mới rơi trên mặt đất n g ư ơ i hắn ngai thử sắp n ứ c còn muốn nói cái gì đó nhưng mới chỉ có mở miệng liền đoa phun ra một ngụm tiên huyết sau đó con mắt đảo một vòng trực tiếp hôn mê đi cái gì thấy cái này màn chu vi mấy cái triệu hổ thủ hạ đều lộ ra khiếp sợ màu sắc người người chẳng lẽ đã là chân linh cảnh vó giả chuyện việt cầu đạo tốt nhưng khí cách tốt theo sát mà đến cũng là vô tận sợ hãi triệu hồ thực lực tối cường lại lúc này đều trực tiếp mất đi mà mấy người bọn họ cũng chỉ là đ o á n thể lục thất trọng cảnh giới phải nên làm như thế nào ngăn cản đại sư huynh tham mạng chúng ta sai rồi đây đều là triệu h ổ phân p h ó chúng ta làm không phải là bản ý của chúng ta à cũng xin đại sư huynh dơ cao đánh khẽ vung tha chúng ta một con ngựa mấy người rất là sáng suốt lúc này quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ tự đoạn một cái cánh tay sau đó cút s ở mặc lanh nói rằng tạ sư nghe h Vinh khai đa tạ sư Vinh khai ân. n được s ở mặc lời này mấy người nhất thời mừng rỡ tuy là còn muốn tự tay đánh gãy chính mình một cái cánh tay nhưng dù sao cũng hơn s ở mặc tức giận đưa bọn họ trực tiếp đánh xương cốt đứt đoạn tốt là lấy mấy người đều cắn răng một cái dồn dập đoạn mất cánh tay của mình sau đó lại là một trận cầu xin tha thứ thấy sở mặc không ở truy cứu phía sau lúc này mới dắt dịu nhau cấp tốc ly khai chờ bọn hắn đi rồi sở mặc đưa mắt rơi vào trên người cô gái n h ì n xuống tìm kiếm đối phương tướng mạo xung động giả vờ bình thản mà hỏi ngươi không sao chứ không không có việc gì t ô liên n g u y ệ t thấp nói rằng nếu không còn chuyện gì vậy liền theo t a trở về a sở mặc bình tĩnh nói rằng sau đó xoay người trực tiếp hướng cùng với chính mình ở nhà gỗ đi tới phía sau t ô liên n g u y ệ t nhìn sở mặc rời đi bối ảnh sừng sốt khoảng khắc sau đó lúc này mới vội vã đuổi theo đi bên trong nhà gỗ s ở mặc đang chuẩn bị tiến nhập tính thất bế quan đã thấy lấy tiểu tôi tớ mặt lộ vẻ do dự màu sắc dường như muốn nói cái gì đó làm sao là có muốn nói cái gì sao s ở mặc hỏi không không có tôi liên nguyệt vô ý thức lắc đầu nhưng trợt rồi lại nhịn không được nói ra công tử ngươi kỳ thực không nên vì ta đi cùng triệu hổ kết thành h à n thủ hắn đứng sau lưng một vị nội môn đệ tử làm chỗ dựa vững chắc cái này sẽ gây bất lợi cho ngươi n g u y ê n lai、like、ngươi là đang lo lắng cái này s ở mặc lộ ra một n ụ cười không chậm trễ chút nào nói ra trước tạm không nói cái k i a triệu h ổ cùng với một thân sau lưng nội môn chỗ dựa vững chắc ta cũng không để vào mắt h ú n g chi ngươi là ta tôi tớ chính là đả cậu còn phải xem chủ nhân há có thể tùy tiện khiến người khác khi dễ lời nói này rất là bá đạo sở đánh tỷ dụ cũng cực không phải thỏa đáng nhưng chẳng biết tại sao t ô liên nguyện đang nghe lời nói này phía sau trong lòng trợt hiện ra một vệ không rõ cảm giác an toàn nàng từ nhỏ chính là cô nhi từ nhỏ sống ở thái sơ thành từ nàng ghi nhớ bắt đầu liền một cái người gian nan sinh tồn tại dạng này tàn khốc trong thế giới một cái không chỗ nương tựa không có bất cứ bối cảnh gì cô nhi thường thường bị người bắt nạt là khó tránh khỏi sự tình nhưng nàng cũng không vì đoạn này tao nổ hối hận ngược lại nỗ lực cầu sinh thậm chí còn thành công bái nhập thái sơ thánh địa trở thành đệ tử tập dịch tuy là tiến nhập s ơ n môn trở thành sở mặc tôi tớ i phía sau nàng như cũ không có cảm nhận được quá nhiều ôn u nhưng ít ra sở mặc chẳng bao giờ khi dễ qua nàng ở trong trí nhớ của nàng vị này ngoại môn đại sư huynh đối với bất cứ chuyện gì đều cũng không quan tâm tất cả tinh lực đều thả ở phương diện tu luyện mỗi ngày ngoại trừ bế quan chính là bế quan sở dĩ khi nàng ở nhất tứ cố vô thân thậm chí vì vậy mà tuyệt vọng thời khắc chợt thấy sở m ặ c xuất hiện đồng thời còn vì nàng ra mặt cái kia trong nháy mắt trong lòng nàng cực kỳ cảm động đây là nàng trước đây chẳng bao giờ lãnh hội qua trải qua được rồi ngươi chớ suy nghĩ lung tung trời sập xuống còn có ta đâu đi trước công tác ca những thứ khác không cần lo lắng vung lòng tinh thần là tốt rồi l i ê n tại t ô liên n g u y ệ t vẫn còn ở tâm tư phiên t r à o thời điểm sở m ặ c cười một tiếng nhặt nói rằng ừ m t ô liên n g u y ệ t gật đầu mà sở m ặ c cũng liền xoay người hướng phía bên trong tính thất đi tới lúc này sắc trời sắp muộn t ị c h dương ánh ánh năm chiều dư huy của mặt trời lặn soi sáng ở trên sân đạo ánh sáng màu vàng xuyên thấu qua bóng cây bệ cửa sổ chiếu xuống sở mặt trên người bừng tỉnh cho bịt kín một tầng mông lung s a mỏng toàn bộ thái sơ sân mạch lúc này cũng biến thành tựa như ảo mộc lên công tử lúc này t ô liên n g u y ệ t nhìn sở mặt bối ảnh hán giọng g nói cảm ơn ngươi sở mặt thân ảnh dừng một chút c h ặ t xoay người lại nhãn thần nhìn kỹ ở t ô liên n g u y ệ t trên người đã thấy giờ khắp này nàng mặc dù thân hình như chiếc gầy gò da rẻ cũng hiện lên vàng như nến nhưng một đôi chòng mắt lại ẩn chứa quá khứ sở mặt sở chưa từng thấy qua rực、rỡ. phản phất m a n thiên tinh đấu đều bị bỏ vào trong đó s ở mặc cười cười vẫn chưa nói cái gì trực tiếp cất bước đi vào bên trong tinh thất nguyên hoa như nước gió đêm hữu hữu ngọn cây la t r ã s ở mặc quanh chân ngồi ở trong tinh thất trong lòng một mảnh c u ộ n c u ộ n hôm nay đầu tiên là đúc thành tiên tiên thuần dương cốt phía sau lại thấy được một vị vô song tiên tiêu đồng thời còn thành công tràn một lớp hào cảm có thể nói là thu hoạch không nhỏ bất quá lại cũng gặp phải một chút phiền thoái s ở mặc nị non tự nói hôm nay hắn vì soát hào cảm đem triệu hổ cho trọng thương người này thực lực bình thường ngược lại là không đáng để lo nhưng hắn sau lưng cái kia vị nội môn đệ tử lại không thể không lưu ý có thể thăng cấp nội môn liền đại biểu lấy chí ít cũng là chân linh cảnh v õ giả thậm chí nói không chừng đều đã bước vào thông huyền kỳ giả sử đối phương đến đây trả thù nói sở m ặ t rất khó cùng với đối kháng việc cấp bách còn là muốn mau sớm tăng thực lực lên cảnh giới tu vi không cách nào nóng nổi nhưng hiện nay đã bước vào chân linh cảnh mở mang đan điền nhưng có thể tìm kiếm một loại thượng thừa v õ học thánh địa có quy định có thể đặt chân chân linh tầm thứ liền có thể đi vấn đạo c á c chọn một môn vó học giả sử đem tinh niên một phen cũng có thể để cho ta chém giết đấu chiến khả năng để thăng không ít hắn mấy năm nay bởi vì tư chất bình thường vì vậy vẫn luôn đang chuyên tâm để thăng cảnh giới võ kỹ ngược lại là không có tu luyện thế nào trước đây đánh bại triệu hổ cũng chỉ là dựa vào tự thân thực lực cường đại giả sử gặp phải cường giả chân chính p h ỏ n g c h ừ n g sẽ rất khó ứng đối ý niệm tới đây sợ mặc liền hạ quyết tâm không có dừng lại lâu trực tiếp liền lên đường hướng phía vấn đạo các m à đi sau nửa c a n h giờ hắn liền tới đến rồi một tòa thần quan g sáng trói kiến trúc trước lọt vào trong tầm mắt chính là từng cây một mấy người bao bọc xích đồng trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên treo chống đỉnh chót khi t h ấ rộng rãi t ậ cùng trên mặt đất cửa hàng trần b ạ n h ngọc mài nước được ánh sáng bước chậm trên đó chiếu ảnh trong đó mà ở cung điện lúc mới nhập môn hai bên có màu sơn của gỗ mặt trên lấy nặng nghề trang nghiêm tự thể viết một bộ câu đối người thành đạt có trước sau hỏi không cổ kim ở giữa bộ phận lại là có vướng một cái bảng hiệu trên đó là cấn lấy ba cái sán kim đại tự vân đạo cắt chữ viết móc s á t tấn hoa t ẩn chứa vô cùng đạo vận cứ nghe câu đối này vẫn là thái sơ thánh địa khai sơn tổ sư sở đề bởi vì nhiễm tổ sư thần uy bảng hiệu đã sinh ra linh trí thuộc về thanh khí bất quá đây chỉ là nghe đồn ai cũng không có thực sự được gặp bảng bảng hiệ s ở mặc đi tới cửa quan sát liếp mắt t r ậ t liền bước đi đi vào trong đó chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g u ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương tám b ả y pháp m ộ ư ơ i hai kinh thuần dương kiếm quyết trước cửa có thủ các trưởng lão s ở mặc theo thường lệ trước nhìn một chút đối phương tin tức không có phát hiện cơ duyên phía sau lúc này mới tiến lên nộp hồ sơ t r ậ t lại lấy ra thân phận của mình lệ n h bài liền có thể tiến vào bên trong đứng bên ngoài bên còn, còn cảm thấy vấn đạo cắt cũng không lớn có thể làm đi vào sau đó mới phát hiện vấn đạo cắt hóa ra là tự thành không gian như nạp giới tử với tu di địa phương cực kỳ minh n g ông chính là dung nạp mấy vạn đệ tử đồng thời đi vào chọn công pháp đều không chút nào hiện lộ chen trúc mà bên trong sở cất giữ võ học cũng cực kỳ minh n g ông phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy lấy từng cái nhan sắc khác nhau ngọc hạp tung bay ở giữa không trung nếu không phải di chuyển thì vô cùng an tĩnh chỉ là huyền phụ tại chỗ nhưng giả sử một khi bị còn lại ngọc hạp va chạm vào nhất thời liền giống như thức tỉnh một dạng ngọc hạp phía sau sinh ra quân r ự c bay lượn khắp nơi lên lẫn nhau truy đuổi đồ dẫn giữa hai bên va chạm có chút bị đánh bay đi ra ngoài vẫn còn ở tại chỗ hoang man dối loạn giống như bị đụng đất chờ các loại sau khi tính hùn lại liền chấn động cánh sau đó liền tiếp tục gia nhập vào chơi đùa đùa d ỡ n trong hàng ngũ chật nhìn phía dưới tựa như ngoan đồng đương nhiên cũng có một chút ngọc hạp rất là an tĩnh chỉ là xa xa trốn ở nơi hẻo lánh cũng không gia nhập vào trong đó trừ cái đó ra những thứ này ngọc hạp dường như cũng chia lấy đẳng cấp bạch sắc ngọc hạp sẽ không đi chủ động t r e o chọc thanh sắc ngọc hạp mà thanh sắc ngọc hạp cũng sẽ không chủ động t r e o chọc còn lại màu sắc ngọc hạp đẳng cấp rất là rõ ràng bất quá những thứ này ngọc hạp có một chút tuy nhiên cũng rất tương tự ở chung q u n của bọn hắn đều có đạo vận đồng hậu trình độ những thứ này ngọc hạp, mỗi một cái đều là thái sơ thánh địa bí tịch võ đạo biến thành trong đó dựa theo màu sắc bất đồng lại phân chia thành bất đồng tầng thứ phẩm cấp bạch sắc ngọc hạp là trụ cột nhất phàm cấp cùng hoàng cấp võ học mà thanh sắc lại là huyền cấp võ học t ử sắc vì địa cấp võ học kim sắc lại là thiên cấp võ học trừ cái đó ra còn có một chút cực kỳ đặc thù ngọc hạp bọn họ cũng không biểu hiện ra đơn độc nhan sắc thậm chí ngay cả biểu hiện ra hình thức rất bất đồng có chút dường như tường như nắng gắt đại nhật có chút hoặc là hình thành ngọc phụ đều là ở trong các tầng trên nhất t ả ra vô cùng vô tận khí tức kinh khủng cùng sáng t r i ánh sáng tr nhìn xuống chúng sinh những thứ này chính là thái sơ thánh địa sừng sững đông vọng đạo vực vô số năm chỗ căn nguyên bảy pháp mười hai kinh thất đại trí tôn pháp mười hai cổ thiên kinh thái sơ thánh địa c h ấ n tông tuyệt học bất luận một loại nào nếu như tu luyện tới cực hạn có thể bởi vậy mà chứng đạo sở h ư u b ắ t trang hai sao c h ả m sát thần vô thượng thần uy làm được chân chính n ã o nghễ thiên địa gian khí thôn sơn h ạ mâu quan có thể gây ép nát thời không vạn cổ độc tôn bất quá đừng xem những thứ này võ học liền đặt ở trước mặt nhưng sở mặt lại căn bản là không cách nào được vào chỉ có hạch tâm chân truyền đệ tử mới có tư cách ban thưởng mà trước mắt hắn có khả năng tu luyện chỉ có bạch sắc ngọc hạc biến thành võ học thu tầm mắt lại sở mặc bắt đầu kiểm tra những thứ kia bạch sắc ngọc hạc rất nhanh hắn liền chọn lựa ra một môn trung ý võ học hoàn g cấp thượng phẩm võ học thuần dương kiếm quyết đi là trí cương trí dương đường nếu như luyện tới cực hạ trong lúc dơ tay nhấc chân sắc bén vô sóng trùng trung địa đ i ể p có thể chạm toàn bộ thai họa mặc dù tính không đến đính tiêm kiếm pháp nhưng có chút phù hợp sở mặc tiên tiên thuần dương cốt là lấy liền không chút do dự tuyển định ngọc hạc không cách nào mang ra khỏi vấn đạo các đệ tử tuyển định sau đó chỉ cần đem tâm thần th sợ mặc dựa theo nước chạy trực tiếp ngồi xếp bằng đem tâm thần đụng vào đi qua chỉ một thoáng hắn liền cảm giác quanh mình hết thảy đều hóa thành hư vô trước mắt xuất hiện một mảnh hỗn độn không gian một đạo người xuyên áo đen thân ảnh đứng tại chỗ cầm trong tay một thanh trường kiếm đ ỗ n g nhiên quanh mình có vô số cường địch bực kích đều là mang theo lấy mênh ngông quần quận như thế nhưng hắc y nhân ảnh lại không hốt hoảng chút nào lúc này rút kiếm ra khỏi vỏ sắc bén vô cùng kiếm khí gào thét mà ra từng chiêu từng thức đều có đường hoàng mênh ngông quần quận khí độ t ị c q u y n chỗ đi qua vô số cường địch tất cả đều bị chậu cuối cùng tiêu thất mà sở mặc cũng hợp thời tỉnh lại theo hắn tâm niệm vừa động trong đầu liền hiện ra thuần dương kiếm quyết ký ức cùng tương quan cảm nộ thánh địa không hổ là thánh địa liên t r u y ề n pháp đều có thể đem trong đó tinh túy cảm nộ cùng nhau dưới vào võ giả trong đầu bực này đồng ý với làm cho võ giả trực tiếp nhìn thấy sử dụng tương quan võ kỹ tiền bối thi triển một lần mặc dù lúc này còn chưa từng bắt đầu t u luyện nhưng đối với bản này võ học hiểu rõ đã có bước đầu nhận thức c h ắ c không được vô số võ giả đều muốn bái nhập thánh địa t r o n thật sự là thánh địa nội tỉnh không phải là tông môn tầm thường có thể so sánh cảm thụ vừa rồi t r u y ề n pháp lúc cảm giác sở mặc không khỏi sâu hấp một khẩu khí nghỉ non nói rằng ly khai vấn đạo các sở mặc rất nhanh liền trở lại trụ sở của mình sau đó trước tiên liền bắt đầu bắt đầu tìm hiểu bản này thuần dương kiếm quyết t h a n h t cựu hoàng cấp thượng phẩm võ học bản này thuần dương kiếm quyết cùng sở hữu ba tầng nếu có thể một tầng viên mãn liền có thể sắc bén vô song chém thạch đoàn ngọc dễ như t r ở bàn tay tu luyện tới hai tầng viên mãn thì kiếm quan nghiêm nghị trùng trùng đ i ệ đ i ệ còn như sau cùng ba tầng viên mãn liền có thể lĩnh nộ kiếm thế thập bộ bên trong mê ngông quần quận đại thế nghiên ép đồng giống như cắt cỏ vậy rút kiếm liền liền giết bất quá muốn tìm hiểu đến ba tầng viên mãn lại có chút chắc trở cần phi p h à m n ộ tính mới có cơ hội làm được trong đầu trở về ôn một lần kiếm quyết tinh túy sau đó sở m ặ c liền bắt đầu chăm chú tìm hiểu đứng lên cùng lúc đó ở ngoại môn sơn một chỗ bên trong viện triệu hồ nằm ở trên giường t h ố n g khổ kêu thảm mà ở trước mặt hắn lại là đứng một cái người mặc cầm y tuổi trẻ v õ giả lúc này sắc mặt lạnh lùng nói ra triệu hồ đến cùng là chuyện gì xảy ra là ai đưa ngươi đánh thành cái này dạng hắn gọi triệu phong là một cái tiểu gia tộc thiếu chủ trước đây bãi nhập thánh địa lúc mang cùng với chính mình tùy tùng triệu hồ cùng nhau đến đây vốn là để cho hắn vì tự mình xử lý một ít việc vặt đánh ai biết hai người cư nhiên cùng nhau bái nhập t i ề n đến thiên phú của hắn nhiều vì vậy rất nhanh thì tiến nhập nội môn mà triệu hồ lại là vẫn còn ở ngoại môn lần này hắn bản ở chính mình trong động phủ tu luyện chợ thu t được triệu hồ bị trọng thương tin tức vì vậy lập tức chạy tới ngoại môn sơn là sợ mặc là hắn đem ta đánh thành như vậy triệu hồ nói rằng sợ mặc hắn không phải mới chỉ có đoán thể cảnh bắt trọng sao làm sao lại đánh bại ngươi tuổi trẻ võ giả vô ý thức có chút không dám tin tưởng thiếu ra ngươi có chỗ không biết cái kia sở mặc căn bản cũng không phải là đoán thể b ắ t trọng mà là đã bước vào đến rồi chân linh cảnh giới nếu không ta lại làm sao lại bị nhất chiêu đánh bại triệu hổ đem sự tình ngọn nguồn đều cho giảng thuật một lần cuối cùng hắn lại kêu dên nói thiếu ra ngươi có thể nhất định phải báo thù cho à cái kia sở mặc hạ thủ như vậy mối hận nếu như thủ này không báo ta thực sự không cam lòng yên tâm ngươi là người của ta sở mặc đưa ngươi đánh trọng thường việc này tất nhiên không thể cứ tính như thế bản thiếu ra thì sẽ báo thù cho ngươi tuổi trẻ võ giả mở miệng nói nghe nói như thế triệu hổ nhất thời sắc mặt vui vẻ cái k i a t h i ế u gia ngươi dự định khi nào đọc thủ ba ngày sau tuổi trẻ cầm ý võ giả nói ra ta sắp tới đã chạm tới cảnh giới quan hải đang chuẩn bị đột phá chân linh đệ thất cảnh không thích hợp đọc thủ bất quá chậm nhất là trong vòng ba ngày là có thể hoàn thành thăng cấp đến lúc đó xuất quan khiêu chiến người này chắc chắn báo thủ cho người t u y ế t hận chúc mừng thiếu gia thực lực đại tăng triệu hổ đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng sau đó lại nói nếu như thế vậy lại để cho sở mặc an nhiên ba ngày sau ba ngày ta muốn cùng thiếu gia ngươi cùng đi tận mắt chứng kiến sở mặc bị đánh quỷ xuống đất cầu xin tha thứ chuyện việt cầu đạo Tốt một nhân khí chương á c tốt số điểm. t chín tu luyện kiếm pháp triệu phong đột kích ba ngày rất ngắn vô luận là triệu hổ vẫn là triệu phong đều cho rằng sở mặc không có khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi này lớn lên cứ việc sở mặc đã là chân linh cảnh v õ giả nhưng dựa theo bọn họ suy đoán hẳn là chỉ là vừa mới tăng cảnh giới lên mà triệu phong lại gần bước vào chân linh cảnh thất trọng sở mặc tuyệt đối không phải là đối thủ liên tại triệu hổ cùng triệu phong hai người cho rằng dễ như trở bàn tay thời điểm bên kia sở mặc vẫn luôn ở bên trong phòng tu hành lấy thuần dương kiếm quyết thành cựu hoàng cấp thượng phẩm võ học tu hành độ khó tự nhiên không thấp bất quá sở mặc từ phạt m a u tẩy tủy sau đó lại đúc nên tiên t i ê n thuần dương cốt đạo cơ hồn hậu không gì sánh được liền mang ngộ tính tư chất đều bị tăng lên rất nhiều là lấy rất nhanh liền đem bên ngoài nhập môn chém sở mặc tay cầm trường kiếm dựa theo kiếm quyết bên trên ghi lại chiêu thức bắt đầu diễn luyện chỉ nghe thấy kiếm phong phá toái hư không phát sinh b á b á b á thanh â m nhẹ nhẹ hàn ý ở phụ cận tràn ngập một cỗ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ phong mang thổ lộ dường như liền không gian đều có thể đấm rách bén nhọn sát phạt khí tức tràn ngập ở bên trong、phòng. rõ ràng bây giờ vẫn là nóng bức ngày mùa hè nhưng lúc này nếu là có người đi vào trong phòng này lập tức liền sẽ sinh ra tóc gáy dựng thẳng cảm giác loại này lạnh giá đến xương chính là xâm nhiên kiếm khí gây nên thuần dương kiếm quyết mặc dù đi là đường hoàng c h i đạo nhưng xét đến cùng nhưng vẫn là sát phạt kiếm thuật từng chiêu từng thức đều ẩn chứa sát ý, chỉ có ẩn chứa sát phạt khí t ứ c tài năng mới có thể cấp tốc tình tiến mà theo sở mặc không ngừng luyện tập kiếm chiêu h á n tinh khí thần cũng ở một chút xíu phát sinh biến hóa dường như thể biến lại tốt lại tựa như thoát thai liền dưới tình huống như vậy thời gian vội vã chạy xuôi trong n h y mắt ba ngày liền đã qua. triệu hồ bên này trải qua triệu phong cấp cho một ít thuốc chữa thương thương thế của hắn đã khôi phục một ít tuy là kinh mạch còn không có triệt để chữa trị nhưng đã không dùng tại nằm trên giường mà là có thể đứng trên mặt đất hành tẩu một ngày này hắn tìm được rồi triệu phong vừa lúc thấy bên ngoài từ bên trong tính thất đi ra cả người khí tức thập phần h ư n g thực triệu hồ lập tức thì biết rõ triệu phong thành công đột phá chúc mừng thiếu ra thành công bước vào chân linh cảnh thất trọng triệu hồ mừng rỡ nói rằng bất quá có một chút thành t i ể u mà thôi triệu phong khiêm tốn nói nhưng nụ cười trên mặt lại không che giấu được đây đã là nhỏ thuốc n g ự đều đổi kịp không kịp thành tựu triệu hổ nịnh hót một câu sau đó liền có chút khẩn cấp nói ra thiếu ra ngươi tính lúc nào xuống tay với sở mặc chờ ta trước vững chắc một cái cảnh giới sau đó liền lập tức tìm kiếm người này ước bên ngoài sinh tử đái đánh một trận triệu phong tự tin nói ngay vậy triệu hổ nhất thời đại hỷ tưởng tượng thấy sở mặc sau đó không lâu hạ tràng không khỏi cao hứng cười ha hả thương thương thương một chỗ tiểu trong rừng cây sở mặc còn đang tu luyện theo hắn không ngừng huy vũ bốn phía đều khắp nơi xung danh đầy trời kiếm ảnh cho người ta một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác cẳng có từng đạo tiếng kiếm reo liên miên văng lên ban đầu thời thượng mà còn có một chút yếu có thể theo thời gian đưa đ ẩ y k i ế m minh âm thanh liền càng phát ra cao vút rốt cuộc khi này tiếng kiếm reo đạt tới nào đó cực hạn phía sau chém s ở mặc một kiếm chém ra một đạo chừng vài thước sắc bén kiếm quang trợ sinh ra trong nháy mắt vượt qua mấy trượng khoảng cách chém vào phía trước trên một cây đại thụ phốc thử đại thụ ứng tiếng nổ bể ra tới hóa thành từng đạo mảnh vụn vắng khắp nơi bay tán loạn hô hoàng cấp thượng phẩm võ học quả nhiên uy lực không tầm thường nhìn một kiếm này chém ra sau y lực sợ mặc thở vào một khẩu khí sau đó hiện ra một nụ cười ngắn ngủi ba ngày liền đem thuần dương kiếm quyết đẩy mạnh đến tầng thứ hai loại này tu hành tiến độ là sở mặc trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình dù sao đây chính là một bản hoàng cấp thượng phẩm võ học mặc dù không gọi được thâm ảo phi phạm nhưng muốn chi nhập môn thậm chí đã có thành tựu cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản võ giả tầm thường ít nhất phải phỏng đoán mấy tháng mới có thể có một chút tâm đắc mà đối với trước kia sở mặc mà nói cần thời gian còn có thể càng thêm dài dằm giặc nhưng hôm nay cái này hết thệ đều đã trở thành quá khứ lúc này hắn phạt mao tệ thủy lại đúc thành tiên thiên thuần dương cốt độ tính tư chất tăng mạnh đồng thời có thể đoán được là theo hắn không ngừng tu luyện không ngừng dựa vào ngón tay vàng thu được cơ duyên thành tựu của hắn đem biết càng ngày càng kinh khủng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành thiên tiêu đặt chân võ đạo đ ỉ n h bất quá dưới mắt còn là muốn làm đến nơi đ ế n trốn sợ mạc c m thầm lần của hắn hiện thực lực hôm nay cảnh giới nằm ở chân linh cảnh ngũ trọng nhưng bởi vì trải qua phạt mau tẩy tùy phía sau cả người tạm chất bị bại trừ lại nục thân khí lực cũng nhận được tăng cường lại tăng thêm lấy tiên thiên thuần dương cốt đúc nên thượng thừa nhất đạo cơ thực lực so với thông thường đồng cảnh giới võ giả càng thêm tinh thuần khủng bố mà hắn thuần dương kiếm quyết cũng đã đẩy mạnh đến t ầ n th sơ bộ có một ít kiếm thế hình thức ban đầu tấn công địch sát phạt thủ đoạn cũng không thiếu tổng thể mà nói hắn hiện tại bàn về thực lực ít nhất có thể bằng được chân linh cảnh thất trọng v õ giả thậm chí coi như là gặp phải chân linh cảnh bắt trọng v õ giả cũng không phải không thể cùng đánh một trận tính toán một lần sở mặc thỏa mãn g ắ t đầu có thể cảm nhận được mình thực lực đang bay nhanh tăng trưởng cái này tự nhiên là đáng giá chuyện vui lúc này đã là c h ạ g vào sở mặc tu luyện hồi lâu cũng cảm thấy có chút để bài liền chuẩn bị trở về trụ sở của mình làm điểm cơm canh ăn tuy là chân linh cảnh vó giả đã bắt đầu sơ bộ ít lúc nhưng nếu là tiêu hao rất lớn vẫn còn cần thức ăn bồi bổ đi tới trước nhà vừa vặn thấy tiểu tôi tớ ôm một đống tẩy xong y phục trở về công tử ngươi đã trở về t ô liên n g u y ệ t chứng kiến sở mặc vội vã bắt chuyện sở mặc hơi gật đầu biểu thị trả lời trận lại hỏi trong khoảng thời gian này ngươi một cái người ở trong phòng nhưng có t r ư ớ c người tới cái giày không có mấy ngày nay vẫn luôn không người quấy dối t ô liên n g u y ệ t nói rằng vậy là tốt rồi sở mặc tùng một khẩu khí hắn đem triệu hổ đạ thương một thân phía sau cái kia vị nội môn đệ tử có lẽ sẽ không từ bỏ ý đồ nói không chừng lúc nào sẽ đến đây cái giày lúc này đối phương tuy là không có tới nhưng s ở mặc lại cũng không vì vậy mà thả lòng cảnh giác người này cuối cùng là một cái thai hoàng ẩm chờ ta thực lực tiến hơn một bước tiện tay đem thanh lý s ở mặc âm thầm nghĩ trong mắt lóe lên vẻ tạt gốc tại giới này sinh hoạt hơn mười năm s ở mặc thật sâu minh bạch một cái đạo lý nổ có không nổ t ậ n gốc chỉ biết mang đến cho mình phiên phức trước đây hắn cùng với triệu hồ chưa từng kết thành hận thù cũng được lúc này đã có cái này ân đoán nhân thể cần thiết đem toàn bộ mối họa toàn bộ thanh trừ không được phép nửa điểm nhân từ nương tay nghĩ như vậy sợ mặc đang chuẩn bị nói căn dặn t ô liên nguyệt vài câu ầm ầm đúng vào lúc này chợ có một đạo khí thế cường đại cô tới s ở mặc có dám đánh với ta một trận một đạo hành hành ngang ngược thanh â m từ bên ngoài nhà gỗ truyền đến trong thanh â m vẫn chứa nồng nặc sắc ý còn có một cốt như núi kêu biện gầm khí thế của tới chân linh cảnh v õ giả s ở mặc nhìn về phía bên ngoài viện thình l i n h thấy một vị cầm y thanh niên vẻ mặt ngạo nghệ đứng ở tảng đá gần đó mà sau lưng hắn rõ ràng là vẻ mặt vui sướng phản phất đại tù h được báo triệu hổ công tử tô h liên n g u y ệ t cũng nhìn thấy mặt này có chút lo lắng không cần lo lắng người đi cho ta làm chút cơm canh ta đi một lát sẽ trở lại sợ mặc trấn an một phen chậm bật cười lớn bước ra sân c h u y ệ n việt cầu đạo t ố t một nhân khí cách t ố t hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương mười lời nói nhảm nhiều lắm gọn gàng chạm sát s ở mặc nhìn thấy s ở mặc đi ra sân triệu hầu nhất thời hô thiếu gia nhà ta tới hắn đã b á i nhập nội môn bây giờ tới tìm ngươi báo thủ nhìn ngươi lần này chết như thế nào trong giọng nói mang theo vui sướng ý sở mặc cũng không để ý tới chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía triệu phong trong mắt xuất hiện đối phương tin tức tính danh triệu phong cảnh giới chân linh cảnh thất trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số không nhân sinh kịch bản p sở mặc h â n t r yên phối hợp d lòng Cảnh người chính là sở mặc liên tại sở mặc quan sát triệu phong lúc người này cũng nhìn về phía sở mặc thứ mạo ngược lại không tệ xem như là dáng vẻ đường đường nhưng tức là lại trêu chọc phải người không nên trêu chọc ta là nội môn đệ tử ngươi nếu nhập môn hơn m ộ ư ơ i năm biết được ngươi ta sự tranh lệch chỉ cần ngươi tự phế tu vi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ta có thể thả ngươi một con đường sống hắn trên mặt lộ ra một vệt ngạo nghễ màu sắc muốn đánh liền đánh nói những lời nhảm nhí này làm cái gì sợ mặc nhạt nói rằng ngay vậy triệu phong lúc này biến sắc hắn vốn là niệm lấy hào tâm thả sở m ặ c một con đường sống không n ờ người này hóa ra l ạ như vậy không biết tốt xấu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nếu như thế vậy sinh tử đài bên trên thế rồi sinh tử đài chính là trong thánh địa một chỗ giải quyết đệ tử ân đoán địa phương thái sơ thánh địa môn quy sâm nghiêm cấm chỉ giữa đệ tử lén lút liều mạng tranh đấu nếu là có ân đoán thì cùng nhau leo lên sinh tử đài quyết ra thắng bại sinh tử mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào sau trận chiến này song phương ân đoán rõ ràng thậm chí người thắng c ó thể thu được người thua toàn bộ tài sản mà theo triệu phong lời này vừa ra sở mặc cũng là gật đầu đang có ý này hắn đã quyết định quyết tâm muốn đem người này chạm sát hoàn toàn kết thúc sở hữu hậu hoạn lúc này thấy đối phương chủ động để cập ký kết leo lên sinh tử đài chính là cầu còn không được hai người đi trước sinh tử đài lúc này trên đài đã có người ở chém giết bọn họ báo danh sau đó cùng đợi đăng tràng không bao lâu vòng trước giữa đệ tử tư sát di kinh quyết r a thắng bại đến phiên sở mặc cùng triệu phong hai người thái sơ thánh địa đệ tử rất nhiều sinh tử đài nơi đây hầu như mỗi ngày đều có thể thấy có người chém giết là lấy làm hai người lên đài lúc vẫn chưa gây nên nhiều lắm manh động vẹn, vẹn chỉ là có một ít xem náo nhiệt đệ tử đang lấy xem liệu mạng tranh đấu một ngày bắt đầu chỉ có phân g i a sinh tử mới có thể đ ì n h chi vô luận kết quả như thế nào người thắng có thể được người thua sở hữu tài sản đồng thời ân đoán thanh toán xong các người có thể nghe rõ trên này một vị trọng tài tuyên đọc quy tắc hai người gật đầu nếu như thế vậy liên bắt đầu đi thoại âm rơi xuống theo một đạo tiếng t r u n g đột nhiên g õ i điều này đại biểu liều mạng tranh đ ấ u chính thức bắt đầu trên này triệu phong cầm kiếm mà đứng hiện tại cầu xin tha thứ chỉ cần tự phế tu vi thượng khả tha cho người một con đường sống nếu không phải như vậy người quá nhiều lời nhầm nhí sở mặc cắt đứt hắn sở muốn nói nhặt nói rằng mau mau ra tay đi bực này thái độ làm cho triệu phong giận dữ minh ngoan bất linh muốn chết trách không được người ngoài dứt lời hắn trực tiếp liền hung hãn xuất thủ chỉ thấy thân hình l ó e lên bàn tay thành trộm liền hướng lấy sở mặc trộm tới hắn là chân linh cảnh thất trọng thực lực rất mạnh mà sở mặc mặc dù cũng là chân linh cảnh nhưng ở triệu phong cho rằng chỉ là khó khăn lắm phá cảnh dựa vào hắn một c h ả o này tất nhiên có thể dễ như t r ở bàn tay chỉ là hiện tại hắn gần bắt được sở mặc trong n á y mắt thương đột nhiên một đạo rút kiếm ra khỏi vỏ âm thanh đột nhiên văng lên chợt thì có một vệ t h à n mang chớp mắt đã tới mang theo lấy lăng lệ phong mang hướng phía triệu phong đâm tới kỳ tốc chi khoái làm cho triệu phong đều cảm thấy tê cả ra đầu không kịp nghĩ nhiều vội vã né tránh nhưng đúng là vẫn còn không có thể hoàn toàn né tránh cánh tay bị đâm trúng tiên huyết băng liệt mà ra m u ố n chết chịu đến bực này thượng hải làm cho triệu phong sắc mặt dữ tợn lúc trước một kiếm k i a mau l ẹ như thiểm điện nếu không là hắn dưới tình thế cấp bách cấp tốc tranh né một kiếm này là có thể tức mất đầu của hắn nhớ hắn đường, đường chân linh thất trọng có giả c ư nhiên ở một cái sơ nhập chân linh cảnh võ giả trước mặt thụ thương thậm chí còn kém chút bỏ mình vậy làm sao có thể không cho hắn vừa sợ vừa giận tuy là cánh tay trái thụ thương đưa tới thực lực hơi giảm nhưng hắn đúng là vẫn còn chân linh võ giả lúc này nén g i ậ n phía dưới cả người nguyên khí cổ đảng giống như núi lửa phun trào mang theo lấy b ả n g bạc cự lực hướng phía sở m ặ c t r ụ m tới đáng tiếc sở m ặ c â m thầm nghĩ tới vốn tưởng rằng một kiếm này có thể thừa dịp đối phương kinh địch đưa hắn trực tiếp chảm sát nhưng chân linh cảnh thất trọng võ giả trung quy không phải là kẻ vớ vẩn vô ý thức tránh né tránh thoát một cách trí mạng này nhưng cũng không hơn triệu phong mặc dù là chân linh cảnh thất trọng nhưng đúc thành đạo cơ nhưng cũng không tốt tiếp xúc ngắn ngủi phía sau sở mặc liền biết người này thực lực chân chính còn không bằng hắn nghĩ tới đây hắn không có ở giữ lại thực lực trực tiếp cổ động nguyên khí đồng thời thuần dương kiếm quyết thi triển mà ra kiếm khí như rồng mang theo đáng sợ phong mang dường như giống như giải lụa tịch quyển mà đi keng kiếm chỉ tay tiếp triệu phong thân hình lúc này một cái lảo đảo liên tiếp lui về phía sau mà sở mặc lại không chút sức mẻ điều đó không có khả năng triệu phong vẻ mặt khiếp sợ hầu như không thể tin được ngươi làm sao lại phá ta sẽ trở trạo hắn căn bản không thể tin được chính mình chỗ đã thấy đây hết thảy là thất thanh sợ mặc không để ý đến chỉ có thuần dương kiếm quyết bị hắn thi triển bộ phát sắc bén từng đạo hàn mang gào thét mà ra như thiên hà c u ố n ngược vậy ầm ầm bạo phát đối mặt như vậy thế tiến công triệu phong căn bản cũng không có chút nào sức phản kháng chỉ có thể không ngừng ngăn cản rốt cuộc hơn mười chiêu sau đó sợ mặc bắt lại một cái cơ hội một kiếm đâm vào triệu phong trên thân thể làm cho đối phương thân hình một cái lảo đạo sau đó kiếm quang l o ạ lên rơi vào một thân cổ phốc thử nương theo tiếng vang trầm trầm một cái đầu lâu biểu phi mang theo tiên huyết như chú thân thể té lăn trên đất lại cũng không có động tĩnh hô đem triệu phong t r à m sát phía sau sở m ặ t trưởng thoải mái một khẩu khí đây là hắn đệ một lần cùng chân linh cảnh võ giả chém giết vốn tưởng rằng biết có chút khó khăn kết quả lại đơn giản như vậy điều này làm cho hắn hơi kinh ngạc nhưng tinh tế vừa nghĩ liền biết thiên thiên thuần dương cốt đạo cơ không chỉ có quyết định một cái võ giả tương lai trưởng thành hạn mức cao nhất càng quyết định võ giả thực lực đúc thành thượng thừa đạo cơ võ giả ở tương đồng cảnh giới dưới thực lực chính là có thể so với đúc thành phố thông đạo cơ võ giả càng mạnh bởi vì nguyên khí chất lượng thậm chí là nhục thân nội tình đều sẽ bất đồng s ở mặc lấy tiên tiên thuần dương cốt đúc thành đỉnh tiêm đạo cơ vốn là so với võ giả bình thường nguyên khí càng thêm tinh thuần đạo cơ cũng càng vì hồn hậu lại tăng thêm cùng triệu phong t r ê n lệnh cảnh giới cũng không lớn là lấy lúc này mới dễ dàng như vậy đem chạm sát nói như thế thông thường chân linh cảnh thất trọng võ giả ở trước mặt ta đem chút nào vô chiêu cái chi lực mà chân linh cảnh bắt trọng thậm chí là cựu trọng võ giả cũng hoàn toàn có thể đánh một trận nhưng đây chỉ là gặp gỡ võ giả bình thường phàm là gặp phải một ít tư thâm chân linh cảnh võ giả hoặc là thiên tài hàng người liền có chút lực có chưa đến sợ mặc cơm thầm nghĩ liệu mạng tranh đấu kết thúc sợ l ú chương này, t một n bố kết mươi một đại thu hoạch hôn nguyên đạo hai hơn một mươi bình linh đan lộ ra linh khí cường đại ba động chương hiện phẩm chất cũng không ít linh thảo linh căn đặt ở trong hồ ngọc Còn c sở mặt bắt đầu kiểm tra đầu tiên là một ít linh đan tổng cộng có m t m ư ờ i bốn bình đại bộ phận đều là nhị phẩm bổ khí đan chân linh cảnh võ giả phục dùng có thể tăng thêm nguyên khí phụ trợ tu luyện còn lại chính là một ít chữa thương đan dược sau đó chính là dẫn linh vật tổng cộng có sáu loại tuy là đều là một ít hạ đẳng phẩm chất nhưng dựa theo sở mặt phòng trừng cũng có thể bán ra mấy nghìn linh thạch còn như những thứ kia linh thảo sở mặc đại cũng không nhận ra nhưng xem trên đó tán phát linh khí nghĩ đến cũng giá trị không tầm thường cuối cùng chính là một đống linh thạch sở mặc đại thể đến một phen có chừng hơn v à t h ố i tập hợp thống kê một phen sở mặc phát hiện những bảo vật này tổng giá trị đã vượt qua ba chục ngàn linh thạch quả thật không hổ là nội môn đệ tử vẹn vẹn chỉ là chân linh cảnh thất trọng liền có thể sở hữu nhiều như vậy tài sản bất quá bây giờ tuy nhiên cũng tiện nghĩ ta sở mặc mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc cái này một lần thật có thể nói là, là đại thu hoạch chỉ là những tư nguyên này là có thể làm cho hắn đang đột phá thông huyền kỳ phía trước không cần lo lắng tu hành tài nguyên thiếu mà trừ cái đó ra trọng yếu hơn chính là theo triệu phong bỏ mình chuyện này hậu hoạn liền cơ bản chấm dứt còn như cái kia triệu hổ mặc dù không đáng để lo nhưng người này có thủ tất báo giữ lại cũng là phiền phức chờ các loại quay đầu tìm một cơ hội đem liệu lý chính là mà lúc này việc khẩn cấp trước mắt chính là hết khả năng tăng thực lực lên đồng thời mượn ngón tay vàng tìm được càng nhiều cơ duyên sợ mặc nỉ non nói rằng ngoại môn thi đấu gần bắt đầu lấy hắn thực lực trước mắt thăng cấp nội môn có thể nói năm chắc nhưng sở mặc trí hướng cũng không vẹn vẹn chỉ là một cái nội môn hắn mục tiêu là cái kia thánh địa chân truyền thậm chí là thánh tử chi vị đương nhiên cái này mục tiêu rất khó thái sơ thánh địa truyền thừa vô số năm chính là đông vọng đạo vực đệ nhất thánh địa bất luận một vị nào chân truyền đệ tử đều thiên tư chắc tuyệt thanh danh lan xa chớ đừng nói chi là thánh tử không phải tuyệt đại thiên tiêu mà không có thể đứng hàng chỉ dựa vào trước mắt hắn nội tình cùng thiên tư căn bản cũng không đủ tư cách sở dĩ nhất định phải hết khả năng tìm kiếm mới cơ duyên nhưng tức là trong khoảng thời gian này tới nay s ở mặc tuy là thường thường kiểm tra người khác tin tức nhưng ở ngoại môn sơn gặp được đệ tử đại bộ phận mệnh số cùng mệnh cách đều bình thường không có gì lạ rất ít có thể tìm tới đáng giá chú ý cơ duyên còn như t ô liên nguyện mặc dù là một kim đại thối nhưng muốn từ trên người đạt được lợi ích lại cần soát hảo cảm s ở mặc bằng vào khi trước xuất thủ cứu lại tăng thêm mấy ngày nay lưu ý vô ý chăm sóc đã đem độ hảo cảm tăng lên tới bốn mươi năm điểm nhưng cái này đã sắp đến c ự c hạn còn muốn tưởng đề cao liền cần thời gian dài làm bạn mới được hiện giai đoạn là không trông cậy nổi không thể quăng ở ngoại môn sơn ổ lấy s ở mặc nghĩ nó nói nếu muốn tìm kiếm cơ duyên nhất định phải có mục đích tìm kiếm hết khả năng tiếp xúc những thứ kia tu hành thành công hoặc là thiên tư không tầm thường võ giả mà chỗ như vậy đối với trước mắt s ở mặc mà nói duy nhất có thể đi chỉ có một chỗ thánh địa sân môn còn đây là thánh địa đệ tử ra ngoài hoặc là lúc trở về đường phải đi qua mỗi ngày đều có đại lượng đệ tử lui tới trong đó tất nhiên không thiếu thiên ế u t h i phú c h ắ c tuyệt giả nói không chừng là có thể gặp phải một ít đại cơ duyên nghĩ tới đây sợ mặc không ở do dự lập tức liền đi tới sân môn chỗ mặc dù chỉ là đệ tử ra vào tri địa nhưng dù sao đại biểu cho thánh địa mặt là lấy cũng xây dựng cực kỳ đồ sộ một tòa chấn tông thạch địa tạo một bên trên đó viết thái sơ móc sắt tấn hoa cứng cắp mạnh mẽ còn có một cỗ thương mang khí tức tràn ngập bất kể là ai chứng kiến đều có thể cảm nhận được cổ xưa thần bí trang nghiêm đã lâu bất hủ đại giáo khí tức đập vào mặt ngoài ra sơn môn phải qua chỗ còn có một tòa tròi nghỉ mát n à y đình tên là giải khai kiếm đình cứ ngay ban đầu là thái sơ thánh địa chúng qua đi một vị thái thượng trưởng lão lập lên bên trong bảo tồn lấy trùng tiêu kiếm ý phàm là không phải đệ tử của bản môn tiến nhập sân môn như trên người mang kiếm mà không tìm hiểu một chút liền sẽ chịu đến kiếm ý trùng kích bốn n g h n năm trước từng có một vị siêu thoát đại cảnh kiếm tu cường già u ố n g núi thái độ cực kỳ ác liệt người này không tin tả càng muốn mang kiếm x u ố n g núi kết quả mới đặt chân giải khai kiếm đỉnh phạm vi trong trượng liền bị giải khai kiếm trong đỉnh vô lượng kiếm khí hoành sát liền mảy may ngăn cản chi lực đều không có trong khoảnh khắc hải q u ố t không còn đến tận đây sau đó dù là cung kính đem kiếm khí tìm hiểu một chút đặt ở giải khai kiếm trong đình không có người nào dám can đảm đâm lịch sở mặc đi tới nơi này một vừa thưởng thức giải khai kiếm đỉnh cảm thụ được cái tiết như ẩn như hiện vô lượng kiếm ý một vừa quan sát đã qua đệ tử nhưng thấy một đạo đạo đội quang bay v ọ n với sơn môn t r ù n g tiến tiến xuất xuất tuy là tuyệt đại bộ phận đều là võ giả cấp thấp nhưng trong đó không thiếu khí tức kinh khủng cừng giả thậm chí sở mặc ở chỗ này thời gian không bao lâu liền chứng kiến một vị người mặc đồ trắng quanh thân tràn ngập vô lượng đạo vận bên ngoài chỗ đi qua thiên tượng cũng vì đó biến nào đây là động tiên đại năng ở vào tu hành m ư ơ i ba kỳ bên trong đệ thập cảnh đặc ở ngoài giới đã là cao không thể chạm vô thượng tồn tại đi tới bất kỳ địa phương nào đều quý vi thực khá nếu là mình sáng tạo tông môn có thể hoành hành phương viên nghìn vạn dặm là chúa tể một phương mà ở thánh địa trong nhưng chỉ là một vị thông thường trưởng lão liền thái thượng trưởng lão cũng không tính là thái sơ thánh địa dưới đáy b h u ậ n bởi vậy có thể thấy được lồn đốn sờ mặc trong lòng cảm k h á i bất quá hắn rất nhanh thì đem l ự c chú ý đặt ở những đệ tử này trên người không thể không nói sơn môn chỗ đúng là một chỗ địa phương tốt sở mặt mới chỉ có vừa đến nơi đây liền phát hiện không ít đáng giá chú ý cơ duyên sắp tới truyền mặt sau năm ngày với tông môn p ư ờ n g thị an nhiên phố đánh cược đá Mua sắm một khối bề ngoài màu nâu xanh nguyên thạch từ đó mở ra một khối to bằng đầu nắm tay thiên nguyên linh tinh sắp tới truyền n g mặt sau ba ngày ở thái sơ ngoài thành dung o ạ n với thái sơ thành nam một chỗ miếu đổ nát bên dưới tượng đá phát hiện một chỉ tử kim túi chữ vật bên trong trang bị một thanh địa giai pháp kiếm sắp tới truyền n g mặt sau bảy ngày đi trước thánh địa làng tu phong phía sau núi chơi đùa với một viên ngàn n ă m cổ tùng phía dưới phát hiện hầm ngầm bên trong đặt vào lấy một vị ở tông môn nội tọa hóa mấy trăm năm thông huyền kỳ võ giả toàn bộ tài sản. có thể tăng trưởng thực lực đồng thời thoáng đ ề t h ă n g võ giả ngộ tính địa giai pháp kiếm càng là cực kỳ quý trọng hiếm thấy bảo vật bảo vật có phẩm cấp cùng là võ học một dạng chia làm thiên địa huyền hoàng cùng phẩm cấp thiên cấp tối cao một thanh địa giai pháp kiếm nếu như lưu truyền ra đi sợ là liền thần thông đại cảnh cường giả đều muốn thèm nhỏ rãi so sánh với một vị thông huyền kỳ võ giả toàn bộ tài sản liền kém không ít dù sao đã tọa hóa mấy trăm năm trong túi đựng đồ chính là có chút bảo vật nghĩ đến cũng đều ở thời gian tiêu ma giới mất đi linh tính bất quá tổng thể mà nói cũng đều rất có giá trị sợ mặc đem những cơ duyên này toàn bộ ghi chép xuống chờ đấy ngày mai sau đó liền dựa theo thời gian trình tự thu lấy mà đúng lúc này một vị tướng mạo đệ tử bình thường từ đằng xa mà đến xem bên ngoài ăn mặc hẳn là chỉ là nội môn đệ tử sở mặc vốn chỉ là tùy ý nhìn quét l ê n mắt có thể sau m ộ t k h ắ c hắn liền nhãn thần trợ đông lại một cái tính danh lâm phong cảnh giới chân linh cảnh tứ trọng mệnh cách khí vận kinh người tử mệnh số trời sinh gần hỏa xanh nhân sinh kịch bản không sắp tới truyền n m ạ t hai ngày phía sau đi vào tông môn công thưởng điện nhận nhiệm vụ tiêu diệt một chỗ làm hại nhất phương sơn trại ngoài ý muốn từ sơn trại đ i ệ quật bên trong phát hiện vạn cổ kỳ chân hốn nguyên đạo thai Đ.S. Số liệu phai quá thảm h n ạ chương cầu điểm o a t i c h u y ệ phản phái, n bố cục sâu r ộ một to, mươi hai liên tiếp được bảo địa giai thanh tạc kiếm hôn nguyên đạo thai nhìn v ậ t ấy sở mặc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi màu sắc v ậ t ấy chính là trời sinh đất dưỡng vạn cổ kỳ chân chỉ có ở trung linh mẫn thanh tú chi địa tài có thể sinh ra mọi người đều biết võ giả tu hành biết gặp thường đến các loại cảnh giới gông c ù n x ứ n xích dưới bình thường tình huống muốn đột phá hoặc là lấy dài rằng giặc thời gian tới tiêu ma hoặc là liền rơi vào đốn ngộ trạng thái do đó phá quan nhưng đốn ngộ trạng thái sao mà hy hi hữu rất nhiều võ giả thậm chí cuối cùng cả đời đều không thể gây ra một lần có thể hôn nguyên đạo thai lại bất đồng giả sử võ giả đem dung hợp liền có thể ở tử phủ bên trong đạn sinh ra đạo thai từ đây ngộ tính tăng vọt trời sinh cùng đạo t ư ơ n g hợp chẳng những có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu tiến nhập thiên nhân hợp nhất ngộ đạo trạng thái tu hành lúc cũng sẽ thuận buồn xuôi gió trọng yếu hơn chính là cung địch chém giết lúc càng là có thể thuận tay rơi xuất đạo vận lực lượng câu động tiên địa đại đạo nói tóm lại một ngày ngưng tụ đạo thai lập tức là được thiên tiên ti sở mặc vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hẳn hóa ra là ở chỗ này thấy được hốn nguyên đạo thai cơ duyên đây thật là kinh tiên h cơ duyên sở mặc trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc cái cơ duyên này ở vào chỗ nào trong sân trại tuy là ta có thể lập tức đi trước nhưng không khỏi người này lại nhận nhiệm vụ hay là trước đi trước tông môn công thường điện đem cái này nhiệm vụ cho lánh tiếp tới như vậy liền có thể gây mất người này đụng tới cái cơ duyên này có khả năng nghĩ như vậy sở mặc đơn giản cũng không có tiếp tục tại sơn m ô n đợi bay thẳng đến công thường điện mà đi công thường trong điện chính là tông môn tuyên bố nhiệm vụ địa phương các đệ tử nhận nhiệm vụ đem hoàn thành liền có thể thu được công vân những thứ này nhiệm vụ đại bộ phận đều là trợ giúp nơi nào đó hoặc là tiêu diệt một ít tán tu cùng tiểu thế lực dù sao thái sơ thánh địa chiếm cứ to như vậy địa bàn q u ả n hạt lấy rộng lượng tu hành tài nguyên tuy có thánh địa danh tiếng bình thường thế lực không dám đối địch nhưng trung quy sẽ có chút mắt không mở tán tu hoặc là ma đạo thế lực âm thầm làm một ít m ở ám thánh địa các trưởng lão tự nhiên chẳng đáng tự mình xuất thủ liền giao cho các đệ tử hoàn thành cũng có thể đưa đến rèn luyện tác dụng có thể nói nhất cử lớp t i ệ n tiêu diệt sân t ạ i sợ mặc tỉ mỉ kiểm tra một phen nhiệm vụ Lại phát hiện tiêu diệt phát s ơ n cùng n trại loại i h ệ mặc vụ, có hai cái. Bất quá một cái cần chân linh cảnh tam trọng mới có hai linh thể nhận, tam mới quá Bất một trọng m không chút do dự nào trực tiếp đem nhiệm vụ tư cách hơi thấp nhiệm vụ cho lĩnh lấy xuống thanh t r ú c huyện hát phong trại trại chủ hư hư thực thực chân linh cảnh nhất trọng vài ngày trước hát phong trại tập kích quấy dối một chỗ thánh địa lệ thuộc thế lực mạch khoáng cướp đi linh thạch mấy nghìn quả đem đoạt lại trở về hoàn thành nhiệm vụ có thể được ba mươi công vân tuy ý nhìn lướt qua nhiệm vụ giới thiệu sau đó sợ mặc liền bước ra công tường điện thanh địa nhiệm vụ đều vốn có duy nhất tính phan có đệ tử nhận phía sau những người khác liền không cách nào nhận là lấy sở mặc cũng liền tạm thời không cần phải gấp hắn dự định trước dựa theo thời gian trình tự đem tất cả cơ duyên bắt vào tay đi trước lăng tu phong phía sau núi bắt được cái kia vị thông huyền kỳ tiền bối di sản sở mặc quyết định nói đầu tiên là cưới truyền thống trận đặt đến lăng tu phong sau đó đi trước phía sau núi dựa theo cơ duyên miêu tả rất nhanh liền tới đến rồi một viên ngàn năm cổ tùng trước tỉ mỉ tìm kiếm một phen quả nhiên liền tại cổ tùng phát hiện một chỗ hầm ẩm trực tiếp nhảy đi vào thình lình liền thấy nhất tôn bạch cốt ngồi xếp bằng y phục trên người đều đã cũ nát bất ham chỉ có bên hông rắt một chỉ túi chữ vật nghĩ đến chính là cái kia vị thông huyền kỳ tiền bối di hải kéo xuống túi chữ vật đem mở ra chỉ thấy lấy trong đó rực rỡ muôn màu đặt vào đại lượng tu hành tài nguyên nhưng trong đó tuyệt đại bộ phận cũng như sở mặc nghị cái dạng nào đã tiêu thất linh tính sở mặc tỉ mỉ kiểm tra một phen phát hiện chỉ có hai bình đan d ư ợ c còn còn vẫn duy trì dự tính trừ cái đó ra liền chỉ còn lại có hơn vạn miếng linh thạch như lúc trước có thể có được hơn vạn miếng linh thạch có lẽ còn có thể làm cho sở mặc cực kỳ hưng p ấ n nhưng lúc này cũng đã không để được hứng thú quá lớn có chút ít còn hơn không a lắc đầu đem túi chữ vật trực tiếp treo ở bên hông của mình sau đó liền đem cỗ này t h ì cốt cho thu liệm an táng đứng lên dù sao cũng là trong thánh địa tiền bối huống hồ lúc này còn có đối phương di sản tự nhiên không thể bỏ mặc làm xong đây hết thẻ phía sau sở mặc ly khai hầm ngầm đem bỏ thêm vào sau đó liền l y khai chỗ tiếp theo an nhiên phố đánh c ộ c đá sở mặc mã bất đình đ ể hướng phía tông môn phường thị mà đi bất quá trong lúc này hắn cũng tiện tay làm một ít những thứ khác tiểu cơ duyên chiếm được vài quạng linh thảo và một ít luyện khí quần bò giá trị đều không phải là rất sáng quý nhưng là có chút ít còn hơn không tiến nhập tông môn phường thị sở mặc rất nhanh liền tìm được rồi a n n h i ê n phố đánh cược đá đây là một chỗ rất lớn cửa hàng ước chừng sở hữu năm sáu mặt tiền bị luyện thành một mảnh lúc này là bữa chiều không ít võ giả đang ở chọn nguyên thạch còn có một chút lại là đang ở mở thạch thường thường buộc phát ra một trận tiếng hoan hô hoặc là ảo nao tiếng khách quan ngài muốn tuyển chọn nguyên thạch sao làm sở mặc đến lúc một vị mười mấy tuổi nhân viên cửa hàng liền tiến lên đón cung kính hỏi không sai các người nơi này nguyên thạch đều là giá cả gì hồi khách quan lợi nói giá cả cũng không cố định một dạng dựa theo phẩm chất cùng cao thấp định giá phẩm chất càng tốt tự nhiên giá cả càng cao bất quá thấp nhất nói một khối nguyên thạch cũng cần trên trăm linh thạch đừng xem đắt nếu như mở ra thứ tốt bán ra mấy trăm ngàn linh thạch đều có thể nhân viên cửa hàng khẩu tài rất tốt lưới n ở hoa sen một dạng d giả dài ta xem trước một chút s ơ mắc khẽ gật đầu nói rằng hắn cũng không có đổ quá nguyên thạch cũng không có ý định ngay ở chỗ này mở thạch vì vậy cũng sẽ không làm bộ làm tịch trực tiếp dựa theo cơ duyên miêu tả tìm được khối kêu b ề ngoài màu nâu xanh nguyên thạch l i ê n khối này giá cả gì sợ mắc hỏi khối này cần năm trăm linh thạch nhân viên cửa hàng nhìn thoáng qua sau đó hồi đáp ta mua sở mặc không do dự trực tiếp liền móc ra linh thạch trả tiền đợi đến vật tới tay phía sau nhân viên cửa hàng hỏi có hay không muốn hiện trường mở thạch sở mặc tất nhiên là cự tuyệt chết cười một cái chẳng bao giờ đổ quá nguyên thạch võ giả sau khi đến chỉ mua một khối còn trực tiếp mở ra thiên nguyên linh tinh như vậy kỳ chân bất kể là ai đều sẽ cảm giác được có chuyện cầm lên nguyên thạch cất vào trong túi lượng đồ sở mặc xoay người l y khai kế tiếp là thái sơ thành nam miếu đổ nát sau nửa cách giờ sở mặc đi tới trong miếu đổ nát rất mau tìm đến t ư n đá kiểm tra cẩn thận một phen liền tìm được rồi còn kia từ kim túi chữ vật mở ra xem thình l i n h liền thấy một thanh lóe ra hàn quang trường kiếm lẳng lặng nằm ở trong đó xem bề ngoài toàn thân thanh sắc chế tạo tinh mỹ hoa lệ tột u cùng nhưng bên trên tán phát khí tức lại cực kỳ khí t ứ c từng cổ một đạo tắc thần quang ầ n hiện chưa hiện bất phàm đem thanh kiếm này n ắ m trong tay thử huy động một phen c h ậ t cảm thấy một cố như cánh tay giật dây cảm giác nổi lên trong lòng không hổ là địa giai phát kiếm quả thực không tầm thường kiếm này có thể trở thành ta trước mắt đối địch vật nhìn ngươi toàn thân thanh sắc liền xưng là thanh tạc a sợ mặc nghĩ lấy kiếp trước biết trôi này thần kiếm tên không khỏi cười nói chuyện phản phái bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cờ cờ. hợp cu thứ tốt a c sợ mặc mặt tươi cười đem thu vào trong túi đựng đồ đang chuẩn bị ly khai người thành công chặn được mười lần người khác vận mệnh chuyển mặt cơ duyên đặt thành cơ duyên lược đoạt giả thành cựu thu được một lần sơ cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra lúc này một chuyến tin tức đống nhiên xuất hiện ở trước mắt vẫn còn có thành t ệ u sợ mặc sửng sốt nhưng trợt phản ứng kịp lập tức rút ra đây chính là thu được mệnh số tuy nói hắn thu được rất nhiều cơ duyên thậm chí hiện tại đã cải biến vận mạng của mình nhưng vẫn cũ không cách nào tăng thêm chính mình mệnh cách cùng mệnh số dù sao vô luận mệnh cách vẫn là mệnh số đều là tiên thiên đã định trước hậu thiên hầu như không cách nào thay đổi mà lúc này hắn đã có tăng thêm mệnh số cơ hội đây thật là niềm vui ngoài ý muốn sợ mặc nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc sơ cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được b ạ c h sắc mệnh số tối cao có thể được t ử sắc mệnh số trong đó b ạ c h sắc tỷ lệ tám mươi lam sắc một mươi năm thanh sắc bốn năm t ử sắc không nam đang ở rút ra chung xin chờ một chút giá cao phẩm chất tỷ lệ thật là quá thấp nhìn lấy cái này hai hàng tin tức s ở mặc không khỏi trong lòng n ổ nước bọt nhưng hắn vẫn là tràn đầy chờ mong dù sao có thể tăng thêm một cái mệnh cách dù cho chỉ là bạch sắc cũng có chỗ tốt rút ra hoàn thành ngài thu được thanh sắc mệnh số thiên tư căn cốt thiên tư căn cốt thiên nhân phong thái căn cốt bất phả tìm hiểu bất kỳ công pháp nào võ học đều càng thêm tăng trên tình. rút thanh hiểu pháp học nhiên diện nội rồi đều ung dung, kỳ công càng cơ nào lên rộng đến đạo võ Dĩ ra sơ ắ c mệnh số. s m cấp mở mắt to hai mắt nhìn. Sơ c mệnh số rút ra tư cách thu được thanh sắc mệnh số tỷ lệ chỉ có bốn năm đổi xuống tới không đến một phần hai mươi thấp như vậy xác suất thành công hắn vốn là không có hy vọng vốn muốn có thể thu được l à m sắc cũng đã không sai có thể tuyệt đối không ngờ rằng dĩ nhiên trực tiếp chiếm được thanh sắc mệnh số hơn nữa còn là để thang đạo cơ nội tỉnh tăng thêm tìm hiểu võ học tiến độ mệnh số đây thật là khí vận đại b ạ phát mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra mới gợi ý hệ i n lên giờ k h ắ c này sở mặc liền cảm giác trong cơ thể mình mơ hồ phát sinh biến hóa nào đó não h ả i càng thêm thanh minh căn cơ cũng càng thêm hồn hậu nội thị thân mình trong cơ thể cái t i ê u tiên tiên thuần dương cốt cũng chán phóng kim quan g áo ánh khí thế so với lúc trước càng hơn ba phần chịu ảnh hưởng này sở mặc phát hiện thuần dương cốt phủ cận còn lại đầu khớp xương cũng đều lấy dính một ít kim sắc hàm ý thanh s á t mệnh số quả thực không tầm thường cảm thụ một phen tiên tư căn cốt mang đến biến hóa sở mặc trong lòng hiện ra tâm tình vội sướng cha xem tin tức của mình tính danh sở mặc cảnh giới chân linh cảnh ngũ trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số thiên tư căn cốt xanh nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền phối hợp diễn gần nhất t r u y ề n ngặt m ạ n g của ngài vẫn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có x ư ơ n g mù dày đặc tre khó hơn nữa thấy rõ tương lai nguyên bản mệnh đến một cột màu xám cho chết sớm c h i tướng đã tiêu thất thay vào đó lại là màu xanh thiên tư căn cốt mà gần nhất t r u y ề n ngặt cũng theo đó cải biến nhìn lấy trên đó miêu tả s ở m ặ t nét mặt lộ ra trầm ngầm màu sắc không cách nào thấy rõ tương lai của ta Phỏng chứng thể là bởi vì ta có thể thu có đ ư ợ c cơ duyên, l à mặc cho mệnh số cùng mệnh cách một mực tại tùy đậu, xác chưa mệnh mệnh thời khó định khả tính. một m biến động, năng số Sở tùy tại rất tới vậy vì âm thầm suy nghĩ lấy lại tinh thần đem những ý niệm này từ trong đầu xua tan đi ra ngoài s ở mặc hồi tưởng một phen chính mình ghi chép cơ duyên đáng giá chú ý đại cơ duyên đều đã toàn bộ bắt vào tay còn lại lại là một ít tiểu cơ duyên vốn là s ở mặc còn trứng mắt có thể đã có cái này thành tựu dĩ nhiên là không thể bỏ qua bất quá hay là trước đem hốn nguyên đạo thai cho bắt vào tay lại nói những thứ kia tiểu cơ duyên nếu như tiện đường liền tiện tay hoàn thành nếu như không phải tiện đường liền lại nói đến trọng yếu nhất vẫn là hôn nguyên đạo thai hắn trước đây vì thu được những cơ duyên này đã qua một ngày thời gian tuy là nhiệm vụ đã bị hắn nhận nhưng không khỏi chậm thì sinh biến sở mặc vẫn là quyết định mau sớm đem bảo vật này bắt vào tay dù sao việc này liên quan lấy hắn có thể trở thành thánh địa chân truyền đệ tử thậm chí là tương lai trở thành thánh tử kinh tiên cơ duyên không thể không thận trọng xuất phát thanh trúc huyện hát phong trại ba ngày sau thanh trúc huyện sở mặc đi tới một ngọn núi dưới chân lúc này là sáng sớm đám sương bao phủ nhưng vẫn cũ có thể mơ hồ chứng kiến sườn núi châu có một ít kiến trúc chính là chuyến này mục tiêu hát phong trại không do dự s ở mặc trực tiếp hướng phía trên núi mà đi đứng lại ngươi là ai dám tới chúng ta hát phong trại đi không bao lâu đ ỗ n g nhiên có một đạo trợ t quát tiếng vang lên vài tên sơn tặc thổ phỉ từ ven đường đùi cỏ trôi ra từng cái nhãn thần sắp bén trên người mang theo huyết khí khí thế không tầm thường s ở mặc nhìn thoáng qua phát hiện tổng cộng có sáu người tu vi đều ở đây bắn thể cảnh tứ ngũ trọng không đáng giá nhắc tới lập tức không có do dự trực tiếp liền g ú t kiếm、Thương. theo trường kiếm ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên văng lên một đạo hàn quang hiện lên cái này sáu gã sơn tặc trợt cảm thấy trước mắt phát lạnh sau đó chính là cổ tê dần sau một khắc liền cũng không một tiếng động phù phù sáu viên đầu lâu biểu phi mang theo tiên huyết như chú thi thể cũng theo đó ngã nào h trên đất giết sáu người này sở mặc thần tình không thay đổi cứ như vậy cầm thành tắc kiếm hướng phía trên núi bước đi ven đường khi thì có thể chứng kiến một ít sơ tặc nhưng sở mặc luôn là ở tại bọn hắn còn chưa từng phát hiện mình lúc liền trực tiếp đem chăm sát thời gian không bao lâu sở mặc liền đã tới sơn trại cửa chính mà lúc này hắn chém giết sơn tặc thổ phỉ đã vượt qua hơn mười người trên cơ bản du đ ả n g bên ngoài đều đã bị hắn sợ thanh lý còn lại tất cả cái này bên trong sơn trại đứng ở cửa có thể nghe bên trong bên trong truyền đến một ít sơn tặc tiền ồn ào đại lược cảm giác một phen liền phát hiện bên trong chí ít còn có hơn trăm người bất quá tu vi cũng không cao trên cơ bản đều ở đây đoán thể cảnh chỉ có một hai đạo khí tức tương đối h ù n hậu đặt tới chân linh cảnh nghĩ đến nên phải là chỗ này trong sơn trại đầu mục đánh giá đối phương không vượt ra ngoài thượng h ạ n thực lực phía sau sở mặc yên tâm lại sau đó trực tiếp liền bước vào tới, tới uống uống rượu mới vừa đi vào trước mặt liền gặp phải một cái sơ phỉ hắn lúc này chắc là uống say cho rằng sở mặc là hàng rào bên trong huynh đệ hai mắt mông lung đưa qua bầu rượu thấy vậy một màn sở mặc lắc đầu không nói đoạt thánh địa lệ thuộc thế lực mạch khoáng lại còn không thêm mạnh mẽ phòng giữ ngược lại toàn bộ sơn trại đều không hề lòng cảnh giác đây thật là biến đổi muốn chết không có muốn nói cái gì trực tiếp một đạo kiếm khí chém tới đem này sơn tặc chém thành hai nửa sau đó hắn thân ảnh như gió nhanh chóng ở nơi này hàng rào bên trong xuyên tới xuyên lui đem từng vị gặp phải sơn tặc toàn bộ chạm sát chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương mười bốn một người một kiếm quét ngang hát phong trại sơn trại ở chỗ sâu trong một gã hình dáng cao lớn t h u cậy sơn tặc mới vừa kết thúc tu luyện từ bên trong tinh thất đi ra hắn chung quanh quét mắt liếc mắt ánh mắt lộ ra n g h i hoặc với tay đem phụ cận một cái thoạt nhìn lên thập phần gậy nhỏ sơn tặc hoán qua đây nhị đương gia ngài gọi ta gậy tiểu sơn tặc bồi vừa cười vừa nói đại đương gia ngày hôm nay lại phái người đi ra ngoài tống tiền rồi sao tướng mạo thô c ù n nhị đương ra hỏi không có nha gậy tiểu sơn tặc lắc đầu nói rằng không ai đi ra ngoài nhị đương gia cao mày nhìn lấy hơi lộ ra trống rông hàng rào nếu không ai đi ra ngoài ta đây tại sao không có nghe được có người thanh âm chẳng lẽ bọn họ lại trộm xuống núi uống rượu có kỹ nữ hầu đi nghe vậy này sơn tặc cũng là s ư ơ n g sở lúc trước hắn một mực tại nhị đương gia gian nhà trước lời biếng ngủ vẫn chưa quá mức chú ý có thể lúc này nghe nhị đương gia vừa nói như vậy nhất thời cũng phát ra ra không biết làm sao hôm nay trong trại hiện ra trong t r è o lạnh lùng rất nhiều phải biết rằng thường ngày lúc này đứng ở chỗ này đều có thể nghe được phía trước chuyển đến họ hét ở mỹ thanh âm không thích hợp nhị đương ra trong lòng bỗng nhiên ở chỗ sâu trong một ít bất an có cái gì không đúng cái này dạng n g ư ơ i sẽ đi ngay bây giờ tìm đại đương ra đem cái tình huống này nói một chút ta đi phía trước nhìn、Tốt. tên ố t t sơn tặc này không dám dây dưa vội vàng gật đầu sau đó liền hướng lấy sơn trại chỗ sâu nhất chạy tới còn như nhị đương ra lại là sải bước hướng phía hàng rào phía trước đi tới sở m ặ c mới vừa đem hàng rào tiền viện sơn tặc toàn bộ chạm sát đang nghĩ ngợi hướng phía phía sau núi lướt đi thời điểm lại trợt thấy một đạo thân ảnh cấp tốc từ hậu sơn nhích lại gần tính danh lý lão nhị cảnh giới chân linh cảnh nhất trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số t ử kỳ bung ô xuống h ắ c nhân sinh kịch bản không sắp tới truyền mặt cướp bóc thái sơ thánh địa phụ thuộc thế lực mạch khoáng đại họa lâm đầu t ử kỳ bung ô xuống cảnh giới chỉ là nhục thân cảnh nhất trọng mệnh cách cũng bình thường không có gì lạ bất quá mệnh số lại làm cho sở mặc nhìn thêm một cái t ử kỳ bung ô xuống chết đã đến nơi gây họa tới cả nhà thấy cái này miêu tả sở mặc không khỏi lắc đầu bật cười xem ra h ắ c phong trại từ cướp bóc thái sơ thánh địa phụ thuộc thế lực linh thạch sau đó số mạng cũng đã bị quyết định lắc đầu đổi ra ngoài sở mặc trực tiếp hướng phía đối phương đuổi theo lý lao nhị một đường đi tới tiền viện l i ê n phát hiện vốn nên nên có các huynh đệ gác trị thủ địa phương lúc này lại một bóng người đều nhìn không thấy mà trong không khí càng làm mơ hồ chuyển đến một ít mùi màu canh tuy là rất nhỏ nhưng lý lao nhị vẫn có thể nhận thấy được mà đến trình độ này dù cho hắn lại ngu xuẩn cũng có thể phát giác ra được sự t ì n h có cái gì không đúng lúc này hắn nét mặt một bộ bất động thanh sắc dáng dấp thoạt nhìn lên giường như vẫn chưa phát giác ra cái gì nhưng trong lòng lại đã âm thầm cảnh giác đồng thời còn đang suy nghĩ đại đương ra tại sao còn không qua đây ông đúng lúc này chợt có một đạo tiếng rít đột nhiên vang lên đã sớm biết có vấn đề sẽ chờ ngươi xuất thủ đâu còn không cho ta hiện thân lý lao nhị manh nhưng hét lớn một tiếng sau đó nâng lên song trường đ ỗ n g nhiên hướng phía phá không gào thét phương hướng vô tới còn chưa đạt đến đáng sợ uy thế của tới hình thành một cỗ khí lãng đem chung quanh cây cỏ đều thổi trở nên thất phục hắn cho rằng đây là có người lạnh lén vì vậy như muốn bước hiện thân có thể làm song trường đánh ra lúc lúc này mới phát hiện nhưng chỉ là một đạo giải lụa màu trắng gào thét mà đến cái này là kiếm khí vốn đang cấp tốc vọt tới trước lý lao nhị chứng kiến cái này rực rỡ kiếm khí trên mặt nhe răng cởi nhất thời ngưng kết ngược lại hóa thành khuôn mặt không thể tin tưởng không thể địch lại được căn cứ trong điện quan hòa thạch lý lão nhị liền làm ra quyết định đồng thời theo bản năng muốn bước ra trở ra phản ứng của hắn không thể bảo là không nhanh có thể đúng là vẫn còn chậm sắp bén kiếm khí trước mắt đã tới lý lão nhị chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn kia hàn mang hàng lâm đến cùng hắn lại hoàn toàn không kịp né tránh trong mắt chỉ có thể lộ ra vẻ kinh hoàng cùng tuyệt vọng màu sắc không phải hắn gào thét thảm thiết lên tiếng vang vọng cả toàn núi nhỏ nhưng mới vừa v a n g lên liền trong nháy mắt im bặt màng n ừ n g phốc phốc chỉ nghe thấy chờ m ộ n thanh em đột nhiên v a n g lên một cỗ tiên huyết biểu phi mang theo một cái đầu lâu phóng lên cao phanh đầu lâu té xuống đất ngã vào trong bụi b ậ m mà lúc này vẫn có thể thấy cái k i a trong mắt mang theo không cam l ò n g cùng tuyệt vọng màu sắc hiển nhiên là chết không nhắm mắt theo người này trước khi chết thê lương tiếng gào truyền đến một ít sơn tặc thổ phỉ bị kinh động bọn họ dồn dập vào ra nhưng sau đó liền phát hiện lý lão nhị đã đ ổ một nơi thần một mèo cái này là nhị đương gia hắn đã giết nhị đương gia bọn sơn tặc vô ý thức kinh hô thành tiếng sau đó nhất thời hỏng bọn họ đại bộ phận đều là người thường cho dù có vài sơn tặc có đang tu luyện nhưng là bất quá chỉ là đoán thể cảnh tam tứ trọng tối cao bất quá ngũ lục trọng mà thôi mắt thấy chân linh cảnh nhị đương gia đều chết hết bọn họ tự nhiên h o ả n g sợ thấy vậy một màn sợ mặc không chút do dự nào trực tiếp liền nhảy vào trong đám người đại khai sát rời đứng lên những sơn tặc này thổ phỉ làm hại một phương mỗi cá nhân trên tay đều làm ác lưu y giết cũng không có gánh vác chỉ thấy sở mặt trái sông bên phải đụng một người một kiếm tới lui tự nhiên chỗ đi qua tiên huyết v y r a hầu như mỗi một kiếm chạm ra đều có một cái sơn tặc chết đầu lâu phóng lên cao ngắn ngủi bất quá trong c h ư ớ c mắt nơi này sơn tặc cũng đã bị hắn chạm sát hơn phân nửa còn lại những thứ kia cũng đều là hồn phi thiên ngoại trong lòng r ù n sợ người nào dám tới ta hát phong trại làm c à n dừng tay cho ta đúng vào lúc này chợt có một đạo nổi g i ậ n âm thanh vang vọng s â n giã mà nguyên bản còn còn thần tình hoảng sợ sơn tặc bọn thổ phỉ nhất thời mừng rỡ là đại đương gia thanh âm đại đương gia tới đại đương gia mau tới cho chúng ta báo thù a sợ mặc theo tiếng kêu nhìn lại tiếng danh giữ nguyên cảnh giới chân linh cảnh tam trọng mệnh cách linh khí cảm giác lam mệnh số quyền trường rất cao xanh tự kỳ bông xuống hắc nhân sinh kịch bản không sắp tới chuyển ngoạn cướp bóc thái sơ thánh địa phụ thuộc thế lực mạch khoáng đại họa lâm đầu tự kỳ bông xuống linh khí cảm giác trời sinh đôi với linh khí cảm giác nhạy cảm sở hữu khác hẳn với thường nhân tu hành tốc độ q u y ề nhưng t rất cao, đáng i với q u y t r n lưu ý chính là người này hóa ra là có một cái thanh sắc cộng thêm một cái lam sắc mệnh số nho nhỏ một cái hát phong trại vẫn còn có nhân vật như vậy sợ mặc hơi kinh ngạc bực n à y thiên phú nếu như tiến nhập một ít trung tiểu hình t ô n g môn đã đủ trở thành chân truyền đệ t ử nòng cốt trong đầu hơi nghi hoặc một chút vì sao vào rừng làm cướp nhưng lúc này người đến mắt thấy một trưởng liền muốn vô xuống sở mặc không do dự thanh tắc kiếm quét ngang mà đi kinh hồng loe lên một cái rồi biến mất kiếm khí bén nhọn ẩ n chứa nồng nặc sát phạt khí tức hướng phía dương nguyên trên người lột bỏ uy lực này làm cho dương nguyên tê cả ra đầu vô ý thức dùng song trưởng ngăn cản muốn đem kiếm khí đánh bay keng kiếm trưởng tiếp xúc trong n á y mắt thanh âm thanh thúy trợt vang lên sợ mặc kiếm trong tay khi ông hưởng rung động mà dương nguyên s o n g trưởng lại trực tiếp máu me đầm địa thiếu chút nữa thì bị chém đứt điều này làm cho dương nguyên hồn phi thiên ngoại hắn tu luyện quyền trưởng võ học một đôi thiết trưởng đã đủ khai bi lịch thạch đao thông thường kiếm chặt lên đi liền bạch tấn cũng sẽ không hạ xuống nhưng bây giờ trẻ tuổi này võ giả c ư nhiên chỉ là một kiếm thiếu chút nữa lột bỏ s o n g trưởng của hắn thực lực bậc này nhất định chính là nghe g i ậ n cả người người, cuộc là người nào vì sao tới ta hát phong trại tàn sát bừa bãi dương nguyên có lòng muốn, muốn nói hợp nhất lần thái sơ thánh địa đệ tử này lai đặc ý tiêu diệt hát phong trại sợ mặc quát lạ sau đó không có ở nhiều lời lời nói nhảm tiếp tục nâng kiếm lướt đi còn như dương nguyên đang nghe sở mặc lời nói phía sau trái tim nhất thời run lên sắc mặt càng là trắng bệnh không gì sánh được thái sơ thánh địa đệ tử làm sao sẽ tới đến nơi đây hắn mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi màu sắc hầu như không thể tin vào t h a i của mình đây chính là một phương thánh địa a truyền thừa vô số tuyến n g u y ệ t nhìn xuống đông vọng đạo vực chấn áp chúng sinh q u á i vật lớn làm sao lại để mắt tới hắn cái này một cái nho nhỏ sơn t ạ c qua rồi dương nguyên thực sự không nghĩ ra nhưng có một chút hắn cũng rất minh bạch đó chính là một khi bị thánh địa để mắt tới từ đây trên trời dưới đất vô luận chạy trốn tới nơi nào đều muốn không có đường sống cầu xin tha thứ ta cầu xin tha thứ dương nguyên rất là thẳng thắn trực tiếp liền muốn yêu cầu tha nhưng sở mặc không chút nào cũng không trở nên sở động theo một đạo kiếm quang sáng c h ó i quét ngang mà qua trực tiếp liền đem dương nguyên một cánh tay chém rụng người sau lúc này kêu thả một tiếng tả hữu đều là chết ta l i ề u mạng với ngươi dương nguyên biết sở mặc sẽ không bỏ qua chính mình là lấy đến rồi lúc này ngược lại kích phát rồi nội tâm huyết dũng sắc mặt dữ tợn cùng sở mặc chém giết nếu như huyết dũng có thể dùng còn muốn thực lực làm cái gì sở mặc lạnh lên một tiếng một kiếm đâu ra kiếm quang bén nhọn quét ngang mang theo khí thế bệ nghệ thiên hạ bay thẳng đến dương nguyên trên cổ chém tới một kiếm này tốc độ quá nhanh nhanh đến dương nguyên có lòng m u ố n muôn né tránh có thể làm cái ý niệm này vừa mới lên lúc kiếm khí cũng đã đâm thủng ngực mà qua phúc thử theo trần m u ợ n thanh n â m vang lên hắn ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí bén nhọn sở đập vỡ vụn một thân môi giật giật còn muốn nói cái gì đó nhưng cái gì thanh n â m đều không có phát sinh cuối cùng theo phủ phu một tiếng thân thể của hắn mới ngã xuống đất lại cũng không có động tĩnh đại đưa ra chết rồi ước chừng qua hồi lâu một đám sơn tặc lúc này mới phục hồi tinh thần lại mà đạo thanh â m này cũng đem tất cả sơn tặc đều từ trong rung động tức dậy duy nhất có thể đối phó cái này tuổi trẻ võ g i ả đại đương ra đều chết hết vậy bọn họ vừa nghĩ đến đây mọi người cũng không khỏi cả người đánh một cái giật mình mà cho tới giờ k h ắ c này bọn họ mới phát hiện sở mặc đã đem ánh mắt đặt tiền cuộc tới rồi h n tới trốn chạy mau mau đào mạng a van cầu ngươi đ ừ n g g i ế ta t bọn sơn tặc hỏng giống như con ruồi không đầu mở dạng có trốn chạy khắp nơi có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng bất kể như thế nào sở mặc cũng chỉ là thuận tay một kiếm chém dụng sau một lát sơ tặc cũng đã tử thương hầu như không còn duy còn lại một người sống thực lực đại khái là đoán thể cảnh bắt trọng hẳn là thuộc về trong sơn trại trung tầng là sở mặc cố ý lưu lại tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng đ ừ n g g i ế t ta ngàn vạn lần chớ g i ế t ta a tên sơn tặc này triệt để sợ vỡ mật không ngừng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ nói cho ta biết trong trại bảo vật đều giấu ở nơi nào s ở mặc lệnh giọng hỏi l i ê n tại đại đương ra chỗ ở bên trong có một chỗ hầm tất cả bảo vật đều tại nơi đó ta đều nói cầu ngươi đ ư n g dết ta tên sơn tặc này một khẩu khí đem biết toàn bộ đều thổ lộ ra sau đó liền tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ sợ mặc lại cũng không để ý tới một quyền tiêu diệt đi c h ậ n hắn liền tới đến rồi sơn trại đại đương ra nơi ở rất nhanh đã tìm được bên trong hầm tiến vào bên trong liền thấy mấy cái cái dương bị cẩn thận đặt ở trên cái giá sợ mặc đem mở ra hai cái cái dương trang bị là linh thạch tổng cộng ước chừng có hơn năm ngàn khối nghĩ đến cho là bọn họ cướp l ớ t linh thạch cuối cùng một cái dương nhỏ lại là hai quyển b í tịch một cái tên gọi là hát p h o n g trường k h á c một cái tên là chạy hổ quyền phẩm chất đều ở đây hoàn cấp hạ phẩm không coi là thứ tốt sợ mặc đi môi sợ mặc t nỉ thu người đã trong đáng cũng không có không liền non nói rằng đây là một mảnh quân sơn liên miên rất rộng phụ cận núi cao rừng rậm thậm chí còn có rất nhiều hùng thú ẩn hiện muốn ở chỗ này tìm kiếm một chỗ ẩn nút địa quật chỉ sợ không phải đơn giản như vậy nhưng lại là gian nan cũng muốn siêu tầm kế tiếp có bận rộn s ở mặc sâu hấp một khẩu khí c h ậ t liền tới đến sơn trại phía sau núi bắt đầu tìm kiếm liền tại sở mạc siêu tầm lúc lúc này thái sơ thánh địa công thưởng bên trong điện lâm phong ở bên trong động phủ nghỉ ngơi hai ngày phía sau liền lần thứ hai đi tới nơi này chuẩn bị nhận nhiệm vụ xuống núi lịch lãm h ắ n tỉ mỉ tìm tòi một phen nhưng cũng không có tìm được thích hợp nhiệm vụ hoặc là chú đóng một phương hoặc là đi trước nơi nào đó thu lấy lĩnh tất cả đều là tốn thời gian rất dài lại không chiếm được rè t u vậy được rồi đa tạ tuần chấp sự lâm phong có chút thất vọng lại tiếp tục chọn lựa một phen cuối cùng đã chọn một cái đi trước nơi nào đó sơn mạch thu thập linh thảo nhiệm vụ sau đó liền đi ra công thường điện chẳng biết tại sao khi hắn đi ra tới trong chớp mắt ấy trong lòng lại bỗng nhiên sinh ra một cỗ phiền táo phản phất có cái gì cực kỳ trọng yếu đồ đạc lúc đó rời hắn mà đi chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương mười sáu dung hợp đạo thai v õ đạo c h i lộ đã thành đường b ă n g thẳng hát phong trại s ở mặc lúc này đã tại nơi đ â y tìm tòi hai ngày đáng tiếc lại không thu hoạch được gì bất quá cũng may nguyên bản muốn siêu tầm khu vực chỉ còn lại có một điểm cuối cùng rốt cuộc sau nửa canh giờ hắn ở một chỗ ẩn nút vách núi nơi hẻo lánh phát hiện một chỗ trường mãn lục thực cái đậu hẳn là chính là chỗ này sợ mặc mừng rỡ không do dự trực tiếp tiến nhập trong động trong động rất là đen nhánh hơn nữa thông đạo cực kỳ dài lâu một đường truyền xuống phía dưới cũng không biết đi bao lâu rồi rốt cuộc đã tới phần cuối vừa mắt nhìn lại liền phát hiện đây là một chỗ cự đại trung lũ động bốn phía đều là t h ạ c h bích không có còn lại đường nhỏ có thể đi thoạt nhìn lên rất là t r ố n g trải chẳng lẽ không ở nơi này sợ mặc nhìn quét một phen nhưng chưa phát hiện đặc thù gì tồn tại suy nghĩ một chút hắn trực tiếp đi tới một chỗ nham bích bên cạnh bàn tay lục lọi một lát sau tìm được rồi sợ mặc hai mắt sáng lên đã thấy trong tay hắn u ố t một khối thoáng nô ra thạch b í c h mặt thoạt nhìn lên tuyệt không thu hút nhưng hắn hơi dùng lực một chút bàn tay liền toàn bộ lon xuống đi vào giống như bị thạch b í c h n u ố t mất nhưng sở mặc lại biết cái này kỳ thực vẫn chưa là cái gì quái dị đồ đạc vẹn vẹn chỉ là một tầng thiên nhiên ngụy trang lập tức không chút do dự thân thể cũng trực tiếp c h e n vào tựa như thông qua một tầng sền s ệ n h m i ế n dịch trước mắt đầu tiên là tối sầm sau đó liền rộng mở trong sáng chỉ thấy trước mặt chính là một chỗ không gian nho nhỏ phương viên khoảng trường chỉ có mấy trượng khu vực ở giữa trên mặt đất có một chỗ thiên nhiên hình thành linh trận vô số linh khí hội tụ thậm ch nồng nặc đạo v ậ n tràn ngập trong lúc thế cho nên đều hình thành đám xương bao phủ mà ở đạo kia v ậ n đám xương bên trong một viên ư ớ c trừng quả đấm lớn nhỏ cả người tản ra rực rỡ sáng mở bảo vật đang an tĩnh huyền phủ tại chỗ sợ mặc ngưng thần nhìn một cái liền lộ ra nụ cười vợ ậ ấy t h i n h l i n h đúng là hắn sở muốn tìm vạn cổ kỳ chân hôn nguyên đạo thai nhiều vậy s i ê u tầm rốt cuộc tìm được sợ mặc thở phào một khẩu khí mặt lộ vẻ mừng rỡ màu sắc hôn nguyên đạo thai chính là trời sinh đất dưỡng vạn cổ kỳ chân hiếm thấy trên đời bất luận cái gì võ giả nếu là có thể đem hàng phục luyền hóa đều có thể nhảy trở thành thiên tiêu mặc dù là bái nhập thánh địa cũng có thể trở thành chân truyền h ạ c h tâm bởi vậy có thể thấy được hôn nguyên đạo thai cường hãn như hắn có thể đủ đem hàng phục đợi đến hơn nửa tháng phía sau chớ nói chỉ là nội môn mặc dù là chân truyền đệ tử cũng tuyệt đối nắm chắc thậm chí liền thánh tử c h i vị đều có tư cách tranh đoạt cái này mới là dựa vào c h i đặt chân võ đạo đình phong có thể nói nghịch thiên cải mệnh đại cơ duyên a nghĩ tới đây hắn không chút do dự nào trực tiếp liền đưa tay trạm đến đi lên xôn sao hôn nguyên đạo thai đột nhiên run nhẹ nhẹ trận liên hóa thành ẩm ẩm nổ bể ra tới hóa thành vô số đạo trong suốt quan điểm theo sở mặc ngón tay tôn hướng thân thể của hắn bên trong chỉ một thoáng sở mặc liền cảm nhận được một tia cảm giác mát ở toàn thân bên trong lưu truyền toàn thân cao thấp càng là có một cỗ xốp xốp cảm giác từ bên t hai hắn biết đây là hôn nguyên đạo thai bắt đầu d u n g hợp dấu hiệu lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhắm mắt luyện hóa hàn phục theo thời gian trôi qua sở mặc có thể rõ ràng cảm nhận được hôn nguyên đạo thai đang ở một chút xíu hướng phía tử phủ trong linh đài hội tụ quá trình này rất là thong thả nhưng sở mặc lại cũng không t r i u thập mà là kiên trì cuộc đợi một ngày sau hôn nguyên đạo thai luyện h lại là một ngày đi qua hôn nguyên đạo thai triệt để dung nhập từ phủ c h i t r ù n g đến tận đây linh đục hợp nhất lại không khẽ hở mà cơ hồ là đồng nhất trong n g á y mắt một cố minh mông cổ xưa vừa thần bí thương mang khí thức đột nhiên từ sở mặc trong cơ thể tịch quyển mà ra giống như hỏa sơn một dạng phun trào vô cùng hào quan g thụy khí minh mông quần quận hình thành một đạo sáng trói ánh sáng trụ nhảy vào vân tiêu ừng ủng cựu t i ê n tri thượng phong khởi vân dũng vô số hào quan thụy khí bốc hơi rực rỡ tiên quan đan bảo đại đạo thần âm vang vọng huyền diệu đến mức tận cùng kinh thiên dị tượng bao trùm mảnh thiên điện à y cùng lúc đó sợ mặc quanh th cũng quanh quần đồng nạc đạo vận dường như hải lãng triều tịch vậy quần quận kinh khủng như vậy dị tượng kinh động p h ư ơ n g viên vô số bên trong cường giả giờ này khắc này không biết có bao nhiêu đại năng đồng nhất trong nháy mắt mở mắt ra đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi thái sơ thánh địa phương hướng ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc đạo v ậ n đan g bảo từ khí chảy xuôi còn đây là thiên tiêu c h i tượng xem phương hướng khoảng cách thái sơ thánh địa rất gần chẳng lẽ là thái sơ thánh địa lại xuất hiện một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu thái sơ thánh địa sừng xứng đông vọng đạo vực vô số năm vẫn hưng thịnh không suy trong môn thiên tiêu xuất hiện lớp lớp loại nội tình này bọn ta thực sự là không cách nào tưởng tượng bọn họ tu vi cao thầm đối với đạo tắc cảm n ộ rất là nhạy cảm là lấy có thể rõ ràng cảm giác được mảnh khu vực kia đạo vẫn là bực nào nồng hậu quả thực đến rồi làm bọn hắn đều trở nên động dung tình trạng nếu là ở nơi khác bọn họ tất nhiên phải không tiếc bất cứ giá nào đi vào bất kể là dị bảo vẫn là thiên tiêu đều muốn đem bỏ vào trong túi nhưng tiếc là đó là thái sơ thánh địa lãnh thổ Đối với dạng này một cùng á phát quái lớn, dám i thời ai đi khiêu chiến nghiêm. đứng đông đạo đồng sừng sững vọng năm, trung sừng sững không ngã cường thịnh lớn, cũng không số vô vực vật c thủy uy bộ lúc đó thái sơ thánh địa hạch tâm khu vực nơi này có mê ngông n quần quận thần sơn huyền phụ vô cùng đạo vận hình thành xương mù đan vào quân quanh tùy ý có thể thấy được tiên cầm dị thú bay lượn kêu to linh khí nồng nặc ngưng kết thành khe nước c h ả y tràn đây là ta thái sơ thánh địa trong phạm vi phát sinh dị tượng cho là có thiên kiều hàng thế toa nào đó trong đại điện một vị bạch dĩ cường giả đột nhiên mở hai t r o n mắt n ị non tự nói trong mắt hắn tâm h thúy không gì sánh được tỉ mỉ nhìn lại hình như có ba ngàn thế giới sinh d i ệ t quanh thân càng là mang theo sáng chói thần quang k h í tức minh mông không gì sánh được giống như nhất tôn chấn thế thần chỉ cường han đến rồi cực hạn bất quá rất nhanh những dị tượng này và khí thế liền từng bước thu liễm trường giáo ngài t ỉ n h lúc này ngoài cửa một vị tùy thị trưởng lão cảm giác được d ị động rón rén đi tới cung kính hỏi t h á n h địa phụ cận có thiên kiêu hàng thế ngươi lại phái người điều tra một phen đem thu nhập một tưởng trao tặng chân truyền danh sách bạch ý cường giả nhạt nói rằng là trưởng lão cung kính gật đầu sau đó thấy trưởng giáo lại không phân phó khác lúc này mới không người lý khai chờ các loại bên ngoài đi rồi bà thi cường giả liền lần thứ hai nhắm mắt lại đại điện cũng theo đó chìm đắm xuống tới bên kia sở mặc còn không biết hắn dung hợp hốn nguyên đạo thai dị tượng đã kinh động vô số cường giả thậm chí liền thái sơ thánh địa trưởng giáo đều xuất q u a n c a n dặn hắn lúc này ở giữa nhìn t ử p h ụ linh này nhìn cái kia lớn chừng q u ả đấm đạo thai huyền p h ụ trong đó mắt thường nhìn lại chỉ thấy cái này đạo thai toàn thân nóng ánh trong suốt giống như lưu ly mỹ ngọc chế tạo bất quá tướng mạo lại cùng sở mặc có bảy phần tương tự quanh thân tản g a kim quang nhàn nhạt có c h ú theo u rượu. Cuối ề n cùng thành công. Mặt trên mặt lộ ra một nụ、cười. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ bất đồng. ra cười. mặc cảm lại, mặt một mắt bắt bất t h Sở lộ đầu đạo thai dung hợp sở mặc có thể rõ ràng cảm giác được quanh mình linh khí ba động từ ngọn n g cây quọn cỏ hô hấp thậm chí liền trong thiên địa lưu lại tồn đạo vận đều có thể mơ hồ cảm giác mà cái này liền chính là hôn nguyên đạo thai huyền diệu vị trí lĩnh hội thiên địa vật vật trời sinh cùng đạo tương hợp có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến nhập thiên nhân hợp nhất nộ đạo trạng thái hơn nữa xuất thủ lúc càng là có thể rơi đạo vận trong lúc giơ tay nhấc chân phù hợp đạo tắc t r n đế hắn thoáng tìm hiểu một phen liền cảm giác mình đối với thuần dương kiếm quyết lý giải sâu hơn một phần trách không được một khi dung hợp đạo thai liền lập tức có thiên k i ê u phong thái thực sự cái này cùng đạo tương hợp năng lực uy thế khủng bố đích thân thể nghiệm qua một phen phía sau sở mặc phát sinh từ trong thâm tâm cảm khái mà ở cảm khái sau đó chính là mừng rỡ hắn đã dung hợp hôn nguyên đạo thai triệt để nghịch thiên c ả i m ệ n h trở thành chân chính thiên tiêu từ đó b i ể n rộng mặc cái nhảy võ đạo tri lộ đã hóa thành rộng rãi bằng thẳng đường cái chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương mười bảy chân linh cảnh bắt trọng trở về thánh đ i ệ n còn có nửa tháng chính là ngoại môn thi đấu thời gian lúc này mọi việc chấm dứt cũng nên đến lúc trở về hôn nguyên đạo thai tới tay lần này ra ngoài có thể nói là công hành viên mãn sợ mặc cũng theo đó sinh ra trở về chống tông môn ý niệm trong đầu vừa lúc khoảng cách tông môn đại bị gắn liền với thời gian không xa kế tiếp có thể hào hào tu hành một phen t ĩ n h tâm chuẩn bị nhất minh kinh nhân bất quá trước mắt hôm nay nhưng linh trận bên trong tích góp linh dịch cũng là không thể lãng phí vừa vặn trước đây chiếm được tiên nguyên linh tinh có thể cùng nhau đem luyện hóa nơi này thiên nhiên hình thành linh trận có thể tạo ra hôn nguyên đạo thai tự nhiên thuộc về thượng thừa động thiên phúc đ i ệ a trước tạm bất luận những thứ kia đạo v ậ n chỉ là linh trận tích góp linh dịch chính là khó được trí bảo dù sao những thứ này linh dịch đều là do tinh thuần chi tế linh khí sở ngưng kết m à t h à n h có thể trực tiếp hấp thu làm cho thực lực võ giả nhanh chóng tăng trưởng bắt đầu đi s ở mặc không do dự trực tiếp ngồi xếp bằng từ trong túi đựng đồ xuất ra thiên nguyên linh tinh vật ấy bề ngoài nhìn lại toàn thân làm sạch giống như lưu ly mỹ ngọc bất quá nếu như nhìn kỹ là có thể nhận thấy được bên trong có dịch thể đang lưu động t r ầ n trầng những chất lòng kia mới là chân chính hữu hiệu bảo vật thưởng thức một phen sở mặc nhẹ nhàng ở tinh thể bên trên gõ một cái chỗ rách sau đó đổ vào trong miệng dầm theo linh tinh chất l ỏ n g bên trong tiến nhập trong cổ trong nháy mắt cảm giác thanh hương bốn phía một miệng sinh tân một dòng nước cấm cũng theo đó rung m a n h vào toàn thân chỗ đi qua không gì sánh được thư thái đây là thiên nguyên linh tinh chất l ỏ n g bên trong đang ở phát huy hiệu quả cải thiện lấy sở mặc đục thân tư chiết thấy thế sở mặc lập tức vận chuyển thái sơ đoán thể kinh như núi kêu biển gầm linh khí bị dẫn dắt mà đến hình thành một đạo cực kỳ khủng bố vòng xoáy linh khí theo sở mặc đầu đỉnh cùng với toàn thân chạy ngược tiến vào hai vị mặc tay áo bảo rộng l á o g i ả đội không mà đến bọn họ khí tức trên người đều rất là hồn hậu rực rỡ thần quang giống như nắng gắt vậy nở rộ chỗ đi qua đạo vận chạy xuôi nhìn một cái liền biết thực lực không tầm thường làm hai người phi trống trên sơn trại không phía sau một người trong đó đ ô n g nhiên đã nhận ra cái gì khe di một tiếng ánh mắt cũng theo đó đặt tiền cuộc xuống tới nơi đây đi qua đậm đ ạ như vậy mùi máu tành tựa hồ đang không lâu phát sinh qua chém giết thảm thiết trừ cái đó ra còn có còn sót lại đạo vận chạy xuôi cái kia vị lúc trước gây nên thiên đ i ệ dị tượng tiên tiêu hẳn là liền ở chỗ này đang khi nói chuyện hắn trực tiếp rơi xuống mà một người khác cũng là theo sát phía sau hai người này chính là thái sơ thánh địa phái tới t r ư ở n g lão lần này chính là phụng trưởng giáo chi mệnh đến đây dò xét xuất thế thiên tiêu nếu là có khả năng liền đem người này mang về tô n g môn dốc lòng bồi dưỡng hai người rơi xuống phía sau liền tỉ mỉ tìm kiếm một phen cuối cùng bọn họ xác định cái kia vị thiên cũng k ê u hẳn là ở chỗ này dẫn động thiên địa dị tượng nhưng hai người đem thần thức trải rộng ra bao trùm quanh mình mấy trăm dặm phạm vi lại căn bản cũng không có tìm kiếm được mục tiêu chẳng lẽ là đã ly khai một vị giới hàm dài trong dâu người xuyên hắc bảo trưởng lão mày nhân lại thiên tiêu võ giả thế sở h á n hữu phàm là có bất luận một vị nào xuất hiện đều là hiếm có c h â n bảo dù cho coi như là một phương thánh địa cũng cực kỳ coi trọng mà lúc này bọn họ thái sơ thánh địa phụ cận xuất hiện một vị thiên tiêu giả sử thoát đi từ trên tay đây đối với thánh địa mà nói có thể nói là tổn thất khổng lồ đoán chừng là đã ly khai bất quá cũng không cần lo lắng quá mức một vị trưởng lao khác nhắm mắt cảm giác một phen quanh mình sóng linh khí sau đó mở miệng nói người này thực lực không cao hẳn là ở chân linh cảnh trên dưới không cao hơn thông huyền kỳ cho dù đã ly khai cũng vẫn chưa đi xa chúng ta mở rộng thăm dò pha vi có lẽ còn có thể đuổi theo chỉ có thể như thế hắc bảo trưởng lão gật đầu nói c h ợ t hai người liền ly khai nơi này tiếp tục truy tìm lên t h ạ c h động bên trong ông sở mặc còn đắm chìm trong tu hành bên trong số lượng cao linh khí hình thành cái phế ước theo sở mặc đầu đỉnh quán thâu đi vào nhưng bị dị l à kinh khủng như vậy sóng linh khí lại toàn bộ đều bị thiên nhiên linh trận sở vớt lên không có bất kỳ ba động c h u y ể n đạt ra n g o ạ i giới l i ê n dưới tình huống như vậy sở mặc thực lực đang nhanh chóng tăng lên trong máy mắt cũng đã là ba ngày thời gian trôi qua một ngày này đang ở bình thường tu hành sở mặc trong cơ thể bỗng nhiên chuyển đến một đạo răng rắc g ò n vàng dường như nào đó gông cùng xiềng xích bị phá vỡ ngay sau đó một cỗ mạnh hơn khí thế tịch quyển mà ra ước chừng sau một lát cổ khí thế này mới từ từ yên tĩnh lại mà cùng lúc đó sở mặc cũng mở mắt ra lưỡng đạo tinh mang bắn ra trở tận t giấu đi chân linh cảnh bắt trọng sở mặc khỏe miệng lộ ra một nụ cười dựa vào nơi này thiên nhiên linh trận bên trong hội tụ tinh thuần linh khí lại tăng thêm thiên nguyên linh tinh hiệu quả sở mặc vẹn vẹn chỉ tiềm tu ba ngày liền liên tiếp nhảy qua biên giới từ chân linh cảnh ngũ trọng trực thăng đến chân linh cảnh bắt trọng một ngày nhất trọng tiên kinh khủng như vậy tu hành tốc độ giả sử lưu truyền ra ngoài nói tuyệt đối sẽ để vô số võ giả trở nên h ã i nhiên bất quá cái này đối với sở mặt mà nói lại hợp tình hợp lý hắn đã sớm quá phạt m a u t ẩ y thủy dịch cân văn cốt tư chất ngộ tính tăng mạnh lại lấy tiên thiên thuần dương cốt đúc thành cực phẩm đạo cơ sau đó vừa có hôn nguyên đạo thai ra chỉ nội tình ngộ tính đã xưng là kỳ tại thiên t i ê u lại tăng thêm còn có linh dịch cùng thiên nguyên linh tinh tăng phúc có thể có kinh khủng như vậy hiệu quả cũng đúng là bình thường nếu không có hiệu quả như vậy hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái chân linh cảnh cùng sở hữu cựu trọng tiên lúc này đã là bất trọng sắp đến chân linh cực hạng dựa theo ta thiên phú và tư chất mặc dù không có thiên tài như vậy địa bảo gia trì cũng có thể ở trong vòng nửa tháng tấn thăng đến chân linh cảnh cựu trọng đến lúc đó nói không chừng liền có thể ở ngoại môn thi đấu trước bước vào thông huyền cảnh giới ý niệm tới đây sở mặc trong lòng xảy ra một cỗ thành t i ự u ở trước đây không lâu hắn tu hành mười hai năm có thửa mới tu luyện đến đoán thể bắt trọng nhưng bây giờ bất quá nửa tháng cũng đã liên tiếp phá cảnh đặt đến chân linh bắt trọng thậm chí còn có hy vọng thăng cấp chân truyền thậm chí là nhìn trộm thánh địa chi vị cục diện như vậy hắn trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ hô thợ phao một khẩu khí s ở mặc bình phục một phen có chút kích động tâm tình chờ đợi triệt để chấn định lại phía sau liền quyết định ly khai b ấ t quá theo tâm hắn n i ệ m quay lại nhất thời liền phát hiện trên người xuất hiện dị thường túi đầu nhìn một cái chỉ thấy lấy trên da khắp nơi đều là màu đen vết bẩn còn có một c ô tanh cửi đập vào mặt thấy thế, thế. s ở mặc đầu tiên là sửng sốt nhưng rất nhanh liền biết đây là thiên nguyên linh tính phát huy hiệu quả vật ấy ngoại trừ tăng cường t u vi bên ngoài cũng có thể để thăng n ộ tính tăng cường từ chất lúc này đây là vì ta tiến hành rồi cảng sâu tầng thứ phạt mao tây thủy có thể dùng trong cơ thể ta tạm chất bị bài trừ nộ tính tư chất chiếm được tăng lên thêm một bước nghĩ như vậy sợ mặc thử vận chuyển nguyên khí quả nhiên đã cảm thấy thông thuận rất nhiều thậm chí sử dụng khí huyết đem trên người vết bẩn thanh lý phía sau phát hiện liền da thịt đều biến đến nhắn nhủi chân không ít chợt mắt nhìn đi da rẻ mang theo ánh sáng chạch giống như lưu ly mỹ ngọc vậy s ạ c h khiết vô hạn không hổ là thiên nguyên linh tinh sợ mặc khen ngợi một tiếng sau đó hắn liền rời đi chỗ này t h ạ c động còn như này thiên nhiên hình thành linh trận nhưng chưa đem bên ngoài hủy diệt vạn sự lưu lại một đường đem cái này linh trận ở lại chỗ này có lẽ vạn năm sau đó liền sẽ lần thứ hai sinh ra thiên tài địa b ả o đến lúc đó nói không chừng liền có thể nên đón một vị mới người hữu duyên vì đó nghịch thiên c ả i h bệnh tờ s cầu điểm hoa tươi chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương m t mươi tám trở về chống tô môn công lược tô liên nguyện phương pháp trở về trên đường sở mặt lại tiện đường tìm mấy cái trước đây liền ghi chép xuống cơ duyên mặc dù vì vậy chỉ hoãn một ít thời gian nhưng đúng là vẫn còn ở ba ngày sau thuận lợi về tới thái sơ thánh đ i ệ giao nhiệm vụ đi trước công t h ư ờ n g điện đem tiêu diệt sơn trại nhiệm vụ trả đi lên chiếm được một trăm hai mươi công vân công vân có thể tại thánh địa trong bảo khố hối đoái các loại thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện bất quá chỉ có chính là một trăm hai mươi điểm cũng hối đoái không được cái gì tốt bảo vật sợ mặc vẫn chưa lưu ý lần này hắn ra ngoài lấy được bảo vật đã không ít không riêng cảnh giới để thăng tới chân linh cảnh bắt trọng còn dung hợp hôn nguyên đạo thai có khác địa giai p h á p kiếm thanh tác thiên địa kỳ chân thiên nguyên linh tinh thanh xác mệnh số thiên tư căn t ngoài ra còn có một chút tạp thất tạp bát tu hành tài nguyên có thể nói thu hoạch cực kỳ to lớn Ly khai công thường điện, công sở mặc hướng phía ngoại môn Sơn mà đầu i Vinh. Sở sư Vinh tốt. Trên đường, ven đường có thật nhiều ngoại môn đệ tử, đều ở đây cung kính chào hỏi, thái Sở Sư Sở Sư Sở ở đường, đường Trên ven môn cung kính nóng bỏng. thật chào tốt. tử, rất đệ đều đây độ đ có Mạc là tiên là đánh bại triệu hổ phía sau lại đang sinh tử đài bên trên trảm sát nội môn đệ tử triệu phong sự tình đã lưu truyền ra đi làm cho rất nhiều ngoại môn đệ tử đều cực kỳ khiếp sợ bọn họ ai cũng không nghĩ tới trong ngày thường tư chất bình thường dựa vào tư lịch bên trên vị đại sư h u n h sở mặc lại có thực lực kinh khủng như thế đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi nhưng mặc kệ bọn hắn tin tưởng vẫn là chưa tin sự thực liền đặt ở trước mặt triệu hổ bây giờ cả ngày hoảng sợ rất sợ sở mặc trả thù mà triệu phong bị một kiếm chém giết hình h n h tức thì bị rất nhiều người chính mắt thấy không giả được mọi người rõ ràng sở mặc ngoại môn đại sư h u n h danh tiếng đã triệt để thực c h í danh quy thậm chí đợi đến ngoại môn thi đấu qua đi hắn liền đem thăng cấp nội môn giữa các v õ giả thực lực vi tôn bây giờ sở mặc có thực lực đã không cách nào để cho bọn họ coi nhẹ nhất định phải dành cho tôn trọng là lấy lúc này mới có tình huống dưới mắt đối với những người này chuyển biến sở mặc lòng biết rõ nhưng cũng, cũng không thèm để ý linh n g n phan phú cừng giả đây là người thường tình không có gì hay trách cứ chỉ cần hắn vẫn cường đại xuống phía dưới vẫn triển lộ vô địch phong thái những thứ kia đi qua khinh miệt ác ý cùng trào phúng đều muốn không còn sót lại chút gì vờn quanh thân nhân đem vĩnh viễn chỉ có đ ị n h hót cùng kính cùng lấy lòng công tử ngài đã trở về mới trở lại chính mình trước nhà gỗ liền nghe được một đạo thanh âm dễ nghe vâng lên theo tiếng kêu nhìn lại đương nhiên đó là vẻ mặt ngạc nhiên tiểu tôi t h ớt r ở về sợ mặc gật đầu hỏi đoạn này thời gian ngươi đã hoàn hảo không có ai tìm đến phiền xuất chứ không có tôi liên miệt lắc đầu sau đó lại cao hưng nói ra công tử ngươi giết triệu phong sau đó rất nhiều ngoại môn đệ tử liền đối với ngài đặc biệt tôn kính liền mang đối với ta cũng thái độ hiền lành rất nhiều hiện tại ta ở ngoại môn sơn những thứ kia ngoại môn đệ tử nhìn thấy ta đều sẽ chủ động nói chuyện không bị khi dễ là tốt rồi sở mặc cố ý xoa xoa tô liên n g u y ệ c đầu người sau nhất thời hơi đỏ mặt thân thể cũng làm tức cứng ngắc tại chỗ vô ý thức lộ ra một vệ muốn dây rủa cử động nhìn kỹ đến một màn này phía sau sở mặc vội vã mở miệng rời đi sự chú ý của nàng đúng rồi lần này đi ra ngoài ta cũng mang cho ngươi lễ vợt lời này quả nhiên làm cho t ô liên nguyện chú ý lực rời đi nguyên bản vô ý thức muốn đẩy ra sở mặc cử động cũng theo đó r mà lúc này s ở mặc từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên thủ t r ạ n g bên ngoài phơi bày màu xanh biếc toàn thân trong suốt trên đó còn điêu khắc rậm rạp hoa văn thoạt nhìn lên rất là tình xảo đây là hắn ở phản hồi thánh địa lúc với tông môn phường thị hoa một nghìn linh thạch mua một cái hộ thân chi bảo phẩm chất không cao chỉ là hoàng giai thủ t r ạ n g bên trong kèm theo một đạo h ộ thuẫn có thể ngăn cản đoán thể cựu trọng trở xuống võ giảm một kích toàn lực cái giá tiền này đối với hoàng giai pháp bảo mà nói có trên lệnh chút ít cao nhưng sợ mặc thấy bên ngoài có chút tinh mỹ vì vậy liền muốn mua được đưa cho tô liên nguyện soát tăng độ yêu thích quả nhiên chứng kiến tay này vòng tay phía sau t ô liên nguyện trong mắt nhất thời liền lộ ra sáng trói sáng rực nhưng sau đó nàng liên có chút c h ầ n trờ công tử cái này quá quý trọng ta chỉ là một cái hầu hạ ngài đệ tử tạp dịch nào có tư cách mang bảo vật như vậy nàng càng nói thanh âm càng thấp trong mắt quang mang cũng càng thêm ảm đạm ta nói ngươi có tư cách ngươi thì có tư cách sợ mặc ấm nói rằng sau đó dắt cổ tay của nàng tới ta mang cho ngươi bên trên hắn biết cái này biết nhất định phải khoái đao chạm loa ma vì vậy không cho nàng giải thích cơ hội lấy không thể nghi ngờ cử động tự mình đưa tay vòng tay đeo vào trên cổ tay của nàng làm sao rồi thích không s ở mặc g i hỏi công tử t ô liên n g u y ệ t cúi đầu còn muốn nói cái gì đó s ở mặc trực tiếp cắt đứt ngươi phải trả lời ta có thích hay không n h ư quả thật không thích ta đây thật có thể cầm đi vui thích trầm mặc hồi lâu t ô liên n g u y ệ t rốt cuộc cho ra đáp án thanh âm thấp không thể nghe thấy nếu như rồi m ố i thích liền tốt tốt tốt mang theo không cho phép làm mất rồi s ở mặc khôi phục nụ cười xoa xoa t ô liên n g u y ệ t đầu nhẹ giọng nói người sau thất giọng đáp lại một câu sau đó liền cúi đầu không dám nhìn sợ mặc chỉ có cái kia hiện lộ ra cổ có thể thấy được một mảnh p i hồng t h ừ a này cơ hội sở mặc nhìn một chút tin tức tính danh tô liên nguyện cảnh giới đoán thể cảnh cựu trọng mệnh cách nữ đế truyền thế kim khuynh thành tuyệt sắc kim mệnh số nhân vật chính q u a n hoàn kim thiên mệnh tri nữ kim vượng phu kim thần phong liễu mầu kim nhân sinh kịch bản chân hoàng nữ đế nhân vật chính h ả o cảm năm mươi lăm gần nhất truyền ngạt o một tháng sau tham dự ngoại môn kiểm tra thiên phú tẩy tân duyên hoa triển lộ phi p h a m thiên tư bị thánh địa trưởng giáo lập thành thành nữ từ đó nhất phi chủ thiên nhìn lấy đã từ bốn mươi lăm điểm trực tiếp tăng trưởng đến năm mươi lăm điểm hào cảm sở mặc trên mặt lộ ra một nụ cười h ắ n khi trước sở hữu cử động đều là cố ý vi chi t ô liên n g u y ệ t tuy là thiên mệnh c h i nữ mệnh cách tuyệt thế vô song nhưng bây giờ chúng quy còn không có t r i ể n lộ ra ở nàng đi qua trong cuộc sống vẫn luôn là lẻ loi một mình sinh hoạt chẳng bao giờ lãnh hội qua bị giam yêu cùng dựa vào tư vị mà sở mặc đầu tiên là sở đầu sát thăm dò chờ các loại kỳ hạ ý thức chống cự sau đó lại lấy trọng tâm câu chuyện hấp dẫn lực chú ý sau đó lấy ra thủ trạng lấy khỏi bày giải tư thái trực tiếp giúp nàng mang lên những cử động này nhìn như bá đạo cùng không được phép nghi ngờ lại vừa vặn cho t ô liên nguyện trước đây chưa bao giờ có cảm giác an toàn vì vậy k nếu như chờ các loại tôi liên nguyện triệt để thất tỉnh triển lộ phi p h à m thiên tư sau đó chớ nói chính là một cái hoàng giai thụ trạc chính là tiễn nàng một cái thiên giai trí bảo phòng chừng cũng sẽ không để cho hắn tâm tình sản sinh nửa điểm bà đậu bất quá tôi liên nguyện tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy lúc này s ở mặc đông nhiên chú ý tới cảnh giới của nàng nhất thời lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đ ộ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương m ộ ư ơ i chín bế quan tu hành chân linh viên mãn có khách đến cửa hắn ly khai thánh địa trước tô liên nguyện còn mới chỉ là đoán thể cảnh tứ trọng tu vi nhưng bây giờ nàng liền đã đến đoán thể cảnh c ử u trọng thiên lúc này mới bao lâu không đến m ộ ư ơ i ngày s ở mặc rõ hỏi tu vi của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy ta cũng không rõ ràng chỉ là mỗi lần tình ngủ phía sau liền phát hiện tu vi vô duyên vô cố đạt được đề thăng t ô liên n g u y ệ t cũng có chút mơ hồ khó hiểu tình ngủ phía sau liền vô duyên vô cố để thăng cảnh giới sợ mặc sửng sốt nhưng t r ợ t hắn liền dường như nghĩ tới điều gì hỏi vậy ngươi trong khoảng thời gian này có từng gặp phải đặc thù gì sự t ì n h t ô liên n g u y ệ t vô ý thức lắc đầu nhưng rất nhanh lại gật đầu điều này làm cho sợ mặc n g h i hoặc không biết là có ý gì ta cũng không biết chuyện này có tính không đặc thù t ô liên n g u y ệ t tự a hồ có hơi cảm thấy thẹn nhưng vẫn là nói ra mấy ngày gần đây mỗi lần lúc ngủ đều sẽ nằm mơ ở trong mơ ta trở thành một cái hết sức đẹp mắt nữ tử thân phận của nàng rất cao thực lực cũng rất mạnh tự hồ đang một chỗ rất là chỗ thân ý phía sau có một đạo thập phần kinh khủng chân hoàng hư ảnh nam ngộng nghe t ô liên nguyện miêu tả sở mặc đầu tiên là sự sốt sau đó hiểu được dựa theo nàng sắp tới chuyển m ặ t miêu tả sẽ tại ngoại môn thi đấu bên trên tẩy tận duyên hoa triển lộ thiên tư lúc này theo thời gian lân cận nghĩ đến chắc là mạng của nàng cách đang ở từng bước khôi phục bên ngoài thiên k i ê u tư chất cũng bắt đầu chậm d ạ i hiền lộ đợi đến ngoại môn thi đấu lúc phòng trường thiên phú biết triệt để t o á t ra mà lúc này t ô liên nguyện trợt có chút kinh hoàng nói ra công tử ta là không phải là bị vượt ngoại thiên ma túi người rồi hả ta nghe nói rất nhiều võ giả bị thiên ma nhập thân phía sau thực lực sẽ đột nhi trên mặt hắn hiện ra lo lắng nghĩ bậy bạ gì vậy sở mặc dở khóc dở cười an ủi lấy cảnh giới của ngươi thực lực làm sao lại bị v ự c ngoại thiên ma coi trọng t ô liên n g u y ệ t suy nghĩ một chút ngược lại cũng cảm thấy xác thực như vậy vì vậy liền an tâm lại kế tiếp hai người vừa r ỗ i danh hàn huyên một trận đáng nhắc tới chính là trong lúc t ô liên n g u y ệ t nhắc lên một chuyện ở sở mặc đi ra ngoài trong khoảng thời gian này có mấy vị nội môn đệ tử tới tìm hắn bất quá bởi vì lúc đó sở mặc không ở vì vậy bọn họ chỉ có thể tiếp nối ly khai điều này làm cho sở mặc hơi kinh ngạc hắn tuy là bái nhập thánh địa mười hai năm có thừa nhưng vẫn luôn tự mình tu luyện cùng trong môn những đệ tử khác giao tế cũng không nhiều tại sao có thể có người đến tìm hắn có lẽ là có người xem ta thực lực không tầm thường nghĩ lấy có thể thăng cấp nội môn vì vậy trước giờ tới làm quan hệ tốt ta suy nghĩ một chút sở mặc cảm thấy cũng chỉ có cái này một cái khả năng sau đó hắn liền không lại lưu ý cùng t ô liên nguyện tăng tiến một phen cảm tình phía sau sở mặc liền lập tức tiến vào bế quan trạng thái khoảng cách ngoại môn thi đấu còn có nửa tháng thừa dịp sau cùng cơ hội hắn nhớ làm cho thực lực tiến hơn một bước tốt nhất có thể trước đó để thăng tới thông huyền kỳ tuy lấy hắn bây giờ thiên p h nếu như sở mặc cảnh giới quá yếu trung pi trên mặt có chút khó coi húng chi đối với sở mặc mà nói chân truyền danh sách chỉ là văn cầu hắn cuối cùng mục tiêu là thái sơ thánh tử trong tính thất sở mặc ngồi xếp bằng Từ trong túi đựng đồ xuất ra một ra đựng đan chai đồ dược, sợ a đan u nuốt đó trực tiếp nuốt vào d ư c vờ vào mặc i ệ n này cút vào trong bụng, hùng hậu dược lực phát ra, dung nhập toàn thân bên trong. g lúc lực cút dược vào phát thu. ra, hậu Hấp Sở m lập tức thi triển thái sơ đoán thể pháp cấp tốc hấp thu đan dược t r u n g sở năng lượng ẩn chứa đại lượng linh khí cũng bị hấp dẫn mà đến theo toàn thân lỗ chân lông cùng toàn thân quán thâu đến trong cơ thể trong lúc nhất thời trợ t nghe lấy bên trong kinh mạch chuyển đến linh khí quần quận âm thanh tựa như vỡ đằng đại hải quần trao mánh liệt đại giang qua lại không r ư ớ không ngừng cọ rửa s ở mặc liền hết sức chuyên chú bất kể ngày đêm tu luyện mỗi khi nhị phẩm bổ khí đan dược lực bị tiêu hóa xong tất phía sau liền lập tức lần thứ hai dùng một viên lòng vòng như vậy trong máy mắt cũng đã là mười ngày thời gian trôi qua một ngày này s ở mặc lần thứ hai dùng một viên bổ khí đan đang cùng thường ngày một dạng thi triển đoán thể pháp tăng lên tu vi đ ỗ n g nhiên trong cơ thể hắn linh khí đột nhiên c u ồ n bạo quần quận gần giống như quần quận hồng thủy vậy không bị khống chế đứng lên nhưng s ở mặc nhưng không có bất luận cái gì hoảng loạn ngược lại còn lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ màu sắc hắn trực tiếp kết thúc tu luyện sau đó lấy ra thanh tác kiếm kiếm quang l ó y lên liền phá vỡ ngón tay của mình một giọt máu tươi đỏ thắm bị ép ra ngoài m ư ợ n phía ngoài ánh nắng rõ ràng có thể thấy được một giọt này tiên huyết ngưng tụ không tan cực kỳ trầm trọng thấp rơi trên mặt đất lúc càng l à phát sinh một đạo giống như bi thép rơi xuống đất tiếng kim loại thanh âm khí huyết như hống ngưng tụ không tiêu tan cái này rõ ràng là chân linh viên mãn tiêu chí sợ mặc ánh mắt lộ ra lượng sắc vo dạ là lộ sắt cảnh giới nhất là ở nục thân đại cảnh đoàn thể chân linh thông huyền cái này ba cái cảnh giới đều là từng bước lộ sắt quá trình bây giờ chân linh viên mãn h á n một giọt máu nếu như quán thâu vào người bình thường trong cơ thể sẽ để cho người thường trong nháy mắt huyết quản bạo liệt mà chết đoán thể cảnh giới g e n luyện xương cốt toàn thân hành tẩu cử chỉ phát sinh hổ báo lôi âm lúc chính là đoán thể viên mãn tiêu chí bởi vậy, vậy bước vào chân linh t ầ n g thứ chân linh luyện huyết đồng thời mở mang trong cơ thể đ a n điện quẩn dưỡng một n g ụ ồ n nguyên khí đợi đến khí huyết như hống nguyên khí thịnh vững lúc liền có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm ngưng tụ đan điện khí hải bước vào t h ư n g huyền nghĩ tới đây sở mạc lập tức liền dự định một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm phá cảnh vượt qua hải trong trường hợp đó nhưng vào lúc này, hắn chợt cảm giác được bên ngoài nhà gỗ cảnh giới trận pháp t r u y ề n đến ba đậu có người bãi phòng suy nghĩ một chút sở mặc ngăn chặn xuần xuần d ụ n g động nguyên khí đi ra tinh thất sở sư đệ ta gọi trần huyên bên người hai vị này là sư đệ của ta hiện nay đều là nội môn đệ tử trong viện đứng ở sở mặc trước mặt cô gái trẻ tuổi đang ở giới thiệu mà ở nàng bên cạnh thân lại là đứng hai gã tuổi trẻ võ giả ba người thực lực cũng không yếu đều có chân linh cảnh tám chín nặng cảnh giới hãnh n ộ sở mặc đối với ba người gật đầu sau đó nhìn lấy ở giữa nữ tử gọn gang dứt khoát hỏi trần sư tỷ lần này tìm ta là có chuyện gì không Mạng, mạng m trần nguyên nói, nói ra sở sư đệ có chỗ không biết rất nhiều nội môn đệ tử ngoại trừ tự thân vốn là có gia tộc thế lực bên ngoài đại bộ phận cũng sẽ ở những gia tộc khác cùng thực lực đảm nhiệm khách khanh trước cái này dạng đã có thể tăng tiến đồng môn sư huynh đệ giữa cảm tình đồng thời cũng có thể được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện sở sư đệ hiện tại cũng là chân linh cảnh v õ giả nói vậy cũng biết đến rồi cảnh giới này nếu như không phải thiên tư xuất chúng chân truyền danh sách muốn thăng cấp thực sự chắc trở bởi vì hao tốn phí tài nguyên thực sự quá khủng bố nếu như không thể tranh thủ tới nhiều lắm tài nguyên sau này cũng đem tầm thường vô vi đang ở thánh địa ai lại cam tâm bình thường nói đến đây trần huyên dừng một chút lại nói sở sư đệ xin yên tâm ta tuyệt đối là mang theo thành ý tới chỉ cần ngươi bằng lòng hàng năm ta trần ra đều sẽ dành cho năm linh thạch cúng vụng nếu như ngươi bước vào chân linh thất trọng ở trên càng là có thể tăng vừa được một vạn linh thạch còn nếu là đạt được thông huyền cảnh giới hàng năm ba chục ngàn linh thạch cung phụng trừ cái đó ra các loại ngươi cần tài nguyên tu luyện trấn gia cũng đều có thể giúp ngài tìm kiếm mà ngươi cần phải làm vẹn vẹn chỉ là ở trấn gia lúc cần có thể ra tay trợ giúp một phen chúng ta có thể bảo đảm một năm tối đa chỉ biết yêu cầu ngươi xuất thủ một lần nhưng lại sẽ dành cho bồi thường nhất định ngươi xem coi thế nào chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai mươi cự tuyệt mật hơi đại bị lân cận trần huyên ba người ly khai nhà gỗ đợi đến trận pháp lần thứ hai mở ra đem nhà gỗ bao phủ sau đó vẫn cùng sau lưng trần huyên từ đầu đến cuối đều không nói gì tuổi trẻ võ giả rốt cuộc không k ề m chế được nội tâm cân tức cái này sở mặc quả thật vô lễ bọn ta ba vị nội môn đệ tử liên tiếp mấy lần tới cửa b á i phỏng thật vất vả người này trở về lại chỉ để cho chúng ta ngồi ở trong viện làm cho một ngụm thủy cũng không cho uống ghê t ẩ m hơn chính là trần sư tỷ ngươi cũng đã mở ra phong phú như vậy điều kiện người này c ư nhiên cũng không chút do dự cự tuyệt đơn giản là không biết phân biệt hai gã tuổi trẻ võ giả lạnh dên một tiếng trong giọng nói đối với sở mặc có rất lớn ý kiến trần huyên trong lòng cũng có chút không vui bất quá nàng trung q u y có lý trí lúc này nghe được hai vị sư đ ệ nói chỉ là l ắ p đầu nói ra hắn dù sao có quyền cự tuyệt chúng ta cũng vô pháp cơ cầu nói là như vậy nhưng cái này sở mặc cũng quá vô lễ rõ ràng là không đem chúng ta để vào mắt một vị tuổi trẻ võ giả vẫn còn có chút tức giận bất bình tính toán một chút cũng không cần lưu ý sở mặc chúng ta đi tìm dưới một sư đ ệ mượn hơi trần huyên khoát tay một cái nói cũng là toàn bộ ngoại môn t r ư ờ n g mấy và người lần này thăng cấp nội môn đệ tử cũng không chỉ hắn một cái hắn không đồng ý luôn có người sẽ đồng ý chính là về sau là hắn biết hối hận hai cái sư để nói liền đi theo trần huyên cùng nhau rời khỏi nơi này công tử ngươi vì sao phải cự tuyệt nhỉ đưa đi ba người phía sau t ô liên nguyệt có chút không hiểu nói ra đây chính là một năm ít nhất mấy nghìn linh thạch ca có thể mua được thật nhiều đan dược và tu hành tài nguyên đâu ta cự tuyệt tự nhiên là bởi vì t r ư n g mắt s ở mặc giải thích trước tạm không nói đối phương mở ra bảng giá cũng không đáng giá làm cho s ở mặc tâm động trọng yếu hơn chính là hắn cùng với trần huyên không quen biết cũng không biết đối phương nội t ì n h như thế nào lại đi hồ lý hồ đồ đảm nhiệm phát thanh trọng yếu hơn chính là hắn lần này mục tiêu chính là chân truyền đệ tử mà cũng không phải là trần huyên sở dĩ vì nội môn n h ư sở m ặ c thực sự tư chất bình thường có thể trở thành nội môn đệ tử đã là chuyện may mắn vì sau này suy nghĩ nói không chừng cũng đáp ứng nhưng hắn sở hữu ngon tay vàng lúc này đã có thiên kiêu phong thái đồng thời có thể đoán được là theo hắn thực lực tu vi không ngừng tăng trưởng tương lai thiên phú cũng sẽ càng thêm kinh khủng thành tiệu cũng sẽ càng cao dưới tình huống như thế sao lại lưu ý chính là một cái tiểu gia tộc khách khanh tài nguyên càng không nói đến một ngày sở m ặ c trở thành chân truyền đệ tử liên thuộc về hạch tâm danh sách thánh địa tuyệt đối sẽ chút xuống đại lượng tài nguyên tới bồi dưỡng tu hành tài nguyên cơ bản không thiếu coi như thiếu khuyết cũng không phải chính là một cái trần r a là có thể cung dưỡng dưới tình huống như vậy hắn sao lại bỏ qua chính mình tại thánh địa cao tầng trong mắt thân trong sạch ngược lại cùng cái gì không minh bạch thế lực vướng v ĩ u không rõ nói không chừng còn có thể chọc cho một thân tao sở dĩ hắn từ đầu đến cuối đều là thái độ cự tuyệt những ý niệm này chỉ trong đầu chợt lóe lên s ở mặc nhìn lấy bởi vì hắn những lời này mà có chút mờ mị tô liên nguyện không khỏi xoa xoa đầu của đối phương lại nửa đuộn ử a thật nói ra h u n g chi công tử nhà ngươi nhưng là vô song thiên、tiêu. tương lai mục tiêu là trở thành thái sơ thánh địa chính là một cái trần gia có thể không xứng với ta giờ này khắc này nếu như những võ giả khắc thân ở nơi đây nghe được sở mặc lời nói này tuyệt đối sẽ cười nhạt chính là một cái ngoại môn đệ tử tu vi bất quá chân linh cảnh lại dám khẩu suất của nôn chỉ ở thái sơ thánh tử đây quả thực liền làm trò hề cho thiên hạ nhưng tôi liên nguyệt lại tin nàng nụ cười vẻ mặt nhãn thần nhìn chăm chú vào sở mặc đôi mắt đẹp lưu chuyển gian thâm thúy trong suốt lại tựa như ẩn chứa đầy trời sao mang theo sở mặc trước đây sở chưa bao giờ từng thấy rực rỡ công tử về sau nhất định có thể trở thành thái sơ thánh tử nàng giơ lên nắm tay cực kỳ nói thật đáng nhắc tới chính là có lẽ là bởi vì thiên phú bắt đầu từng bước hồi phục d u y ê n cơ ở sở mặc bế quan mấy ngày này tô liên n g u y ệ t nguyên bản thân thể gầy ốm cũng bắt đầu cất cao vàng khẽ da rẻ cũng từng bước t r ắ n g nón thậm chí ngay cả ngũ quan tướng mạo đều từng bước phát sinh biến hóa hầu như mỗi một ngày đều so với trước đây càng thêm mạng mỹ ngẫu nhiên ở trong lúc lơ đãng còn có thể để lộ ra một vệ tung dung cao lệnh khí độ cũng tỉ như lúc này chính là sở mặc cũng sát na thất thần nhưng hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại chuyển thế nữ đế khí độ khinh thành tuyệt sắc tướng mạo quả nhiên k h n g bố Cái phục, cũng đã như vậy kinh tâm động phách, thật không dám mới khôi kinh đợi triệt này như động không tưởng tượng đợi nàng vậy vừa tâm bắt thật đầu đã để sợ a u khi thức tỉnh, lại nên sẽ là bực não phong thái. lại bực nên não là sẽ s mặc có chút l i ỡ i lưỡi bên trong t i n h thất sợ mặc tiếp tục bế quan lần này hắn đem một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm t r ù n g kích thông huyền kỳ xuất r a linh đan trực tiếp dùng một viên cảm thụ được năng lượng trong cơ thể trong nháy mắt tản mạng ra sợ mặc lập tức nhắm mắt lại vận chuyển thái sơ đoán thể kinh bắt đầu thu nạp tiêu hóa tăng lên thực lực thời gian chậm rãi chạy xuôi theo sở mạc bế quan khoảng cách thái sơ thánh địa ngoại môn thi đấu thời gian cũng từng bước lân cận toàn bộ ngoại môn sơn cũng biến thành bộ phát sinh động rất nhiều có tư cách thăng cấp nội môn võ giả đều n ắ m chặt sau cùng thời gian tranh thủ làm cho thực lực tu vi tiến hơn một bước tốt đạt được một vị trí tốt mà một ít xem náo nhiệt ngoại môn hoặc nội môn đệ tử lại là đang nhiệt liệt thảo luận lần so tài này đứng đầu nhân tuyển thậm chí còn có người mở bàn khẩu đối với một ít đứng đầu nhân tuyển đặt t i ề n cuộc sơ mạc cũng ở trong đó dù sao hắn trước đây liền đánh bại triệu hổ vẫn còn ở sinh tử đại bên trên trạm sát đã là nội môn triệu phong thực lực không tầm thường bị rất nhiều người tán thành đối với hắn có thể hay không tiến nhập nội môn cơ bản không có dị nghị duy nhất có tranh cãi địa phương chính là ở chỗ hắn cuối cùng có thể đứng hàng cái gì thứ tự có người cho là hắn có thể đi vào trước m ư ờ i nhưng là có người không cho là đúng lần này ngoại môn thi đấu chừng hơn vạn đệ tử tham dự trong đó không thiếu thiên tư c h á t tuyệt hạng người sợ mặc tuy thực lực không kém nhưng ở những thứ này đứng đầu trong thí sinh cũng chỉ là bình thường tiêu chuẩn là lấy rất nhiều người đều đối với hắn có thể hay không tiến nhập trước m ư ờ i cũng không báo gì hy vọng ngược lại đem mục tiêu đều để ở đó chút trước m ư ơ i đứng đầu tuyển thủ trên người lần so tài này đệ nhất ta nhất định phải được có vị ở ngoại môn danh tiếng vô lượng chịu đến rất nhiều người truy phùng thiên tài phóng xuất hào nôn cũng có một vị bình thường liền phải chịu chú mục chính là ngoại môn cường giả mở miệng nói cùng chính mình đối với đại bị đệ nhất vị trí cũng cảm thấy rất hứng thú không chỉ là hai người này rất nhiều tự nghĩ thực lực không kém có thể tranh đoạt trước mười võ giả đều phóng xuất hào nôn dưới tình huống như vậy toàn bộ ngoại môn đỉnh bầu không khí đều lâm vào một mảnh phấn khởi bên trong không người nào biết chính là liền tại ngoại môn sơn một chỗ vắng vẻ bên trong cái phòng nhỏ một vị mặc m ộ mạc tướng mạo bình thường có thể nhãn thần lại dị thường kiên nghị thiếu niên lại nắm chặt nắm tay chương hai cờ cờ. mươi mốt ngoại môn đệ tử chư phạm thăng cấp thông huyền kỳ thiếu niên tên gọi là chư phạm vốn là nhất giới phạm nhân từ nhỏ sống ở một chỗ sân thôn phụ mẫu đều khỏe mạnh gia đình cũng mỹ mãn tuy là thời gian qua được tương đối ngại khó vì thế ể cuộc sống như h t tốt hắn rời quê hương hy vọng có thể bãi nhập tông môn trải qua thiên tân vạc hộ thật vất vả tiến nhập thái sơ thánh địa muốn bãi nhập sân môn nhưng bởi vì tư chất không đủ mà bị ngăn cản ngăn ở bên ngoài cũng may hắn tâm tính kiên nghị quỳ gối bên ngoài sơn môn mấy ngày không ăn không uống rốt cuộc lấy đại nghị lực đả động c h ấ p sự phát ngoại khai ân đưa hắn liệt vì ngoại môn đệ tử bất quá hắn tư chất đúng là vẫn còn quá kém thành vì ngoại môn đệ tử phía sau đồng kỳ đệ tử đều đã nằm ở đoán thể tam tứ trọng hắn lại mới chỉ có khó khăn lắm đạt được đoán thể nhất trọng làm đồng kỳ đệ tử có chút đều thăng cấp nội môn phía sau hắn mới đạt tới đoán thể tam trọng hắn từng liều lĩnh nỗ lực bỏ ra so người khác càng nhiều hơn mồ hôi nhưng cuối cùng lấy được thu hoạch lại xa xa không kịp người khác một phần mười tưởng tượng thấy trong ngày thường những thứ kia ngoại môn đệ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn chung mang trào phúng chưng phà Bất lần này ngoại môn thi đấu chính là ta nhất phi trùng thiên cơ hội những thứ kia từng khinh thường ta đều sẽ bị ta dẫm ở dưới chân ta chưa phạm muốn từng bước một từng bước từng bước đi lên võ đạo cực hạn nhìn xuống thế gian sơn hà kiến thức nhất sáng lạng phong cảnh t h ư a phạm ở trong lòng lập xuống lời thề ngoại giới huyền náo vẫn chưa quay dối đến đang bế quan sở mặc lúc này hắn đã tiến vào thời khắc mẫu chốc nhất nhưng thấy trong cơ thể hắn cả người xương cốt đều tản ra kim quan g v à n g rực khí huyết với trong mạch màu dâng do nhược đại giang nguyên khí càng lại như sóng b i ể n vậy c u ầ n c u ộ n cả người đều tản ra uy thế kinh khủng phá sở mặc hét lớn một tiếng cả người tất cả khí huyết cùng một thân nguyên khí đều hướng phía phần bụng lưu chuyển ngay tại lúc đó trong thiên địa một c ố b à n g bạc linh khí cũng dâng mà đến cách đỉnh đầu hình thành một cái cự đại cái phế hướng phía sở mặc trong cơ thể quán thâu chút xuống giờ khắc này hắn ngồi xếp bằng từng đạo tiếng oanh minh ở trong cơ thể chuyển đến trong lồng ngực tiên tiên h thuần dương cốt phóng xuất vô cùng hào quang áo ánh quanh thân có từng cổ một đạo vận chạy xuôi linh khí nồng nặc ở chung quanh hình thành m á n h liệt nguyên khí chi hải không ngừng cọ r ử a cải tạo thân thể của hắn trong quá trình này sợ mặc thân thể đang ở từ từ phát sinh thuế biến đầu tiên là có một cỗ kỳ dị thanh hương tỏa r a cả người da thịt như mỡ dê như bạch ngọc thanh tịnh không tì vết b ậ y ngoài không cách nào quan ma nội tại kỳ cốt cách càng là phóng xuất kim quan áo ánh đủ loại thần bí khó lường pháp tắc lạc ấn lúc cần lúc hiện s ư ơ n g của h ã n cách kinh mạch khí huyết đều đang nhanh chóng trọng t ổ lấy h ổ báo lôi âm âm thanh không ngừng truyền vang khí huyết cọ rửa tiếng liên tiếp quanh quẩn trong cơ thể đan điền nguyên khí ở mãnh liệt như vậy đáng sợ linh khí cọ rửa dưới đang nhanh chóng mở rộng rốt cuộc g i a n g d á c theo một tiếng thanh âm thanh thúy chuyển đến dường như có nào đó bình cảnh bị phá vỡ thanh âm chấn động toàn thân sợ mặc nhất thời cũng cảm giác trong cơ thể nguyên bản còn hơi lộ ra tán loạn nguyên khí bỗng nhiên ngưng tụ sau đó với trong đan điền hội tụ thành một đạo nho nhỏ vòng xoáy cơ hồ là tại đồng nhất thời gian hắn cả người khí tức đống nhiên tăng vụt một cỗ so trước đó càng đáng sợ hơn uy thế quét ngang mà ra tịch quyển phương viên mấy ngàn trượng khoảng cách hô sau một lát làm khí tức từng bước bình phục lại s ở mặc chậm rãi mở mắt ra chỉ thấy hắn hai mắt rực rỡ mà sáng sủa ẩn chứa nhẹ nhẹ đạo vận nhưng sau đó liền biến mất thoạt nhìn lên liền như cùng người thường nhưng mà s ở mặc cảm thụ được trong cơ thể cái kia hùng hồn kích động khí huyết cùng với trong đan đ i ề n mở ra khí h ả i vòng xoáy đây hết thể đều vô cùng rõ ràng chưa hiển hắn đã đánh vỡ cảnh giới gông cùng x ư ơ n xích triệt để thoát thai cốt, bước lên cảnh giới hoàn toàn mới nhục thân đại cảnh bước thứ ba thông huyền cảnh từ đó có thể khống chế thiên địa chi lực tìm hiểu vạn vật huyền diệu khí h ả i tự sinh thông huyền sẽ thành mà nay ta chính là thông huyền cảnh v õ giả s ờ mặc ánh mắt lộ ra sáng sủa sau đó liền tinh tế cảm thụ phá cảnh phía sau mang đến thuế biến thần thức phô triển ra chỉ cảm thấy toàn bộ ngoại môn sơn đều ở đây hắn trưởng khống bên trong từng ngọn cây cọn g cỏ hô hấp gió l u ậ t động không khí lưu thông quanh mình một ít đệ tử ngoại môn thần thái đều phản chiếu tại hắn tâm hồ bên trong thậm chí hắn có thể cảm giác được chính mình cùng linh khí trong trời đất cũng quán thông đến cùng một chỗ có thể mượn thiên địa linh khí công kích thậm chí nhờ vào đó phi hành phi hành cũng là thông huyền cảnh mới có kỹ năng nghĩ như vậy hắn vội ý thức liền cổ động đan đ i ề n khí hải hùng hậu nguyên khí với trong kinh mạch dâng dường như núi lửa phun trào ông theo không khí nổi lên một trận liên y dỉ sở mặt đột ngột từ mặt đất mọc lên bất quá bởi vì nhà cách trở là lấy hắn chỉ có thể cách mặt đất ba thước đơn giản trực tiếp từ trong cửa sổ bay ra đi tới bên ngoài sau đó không ngừng cất cao thân thể rất nhanh hắn liền đã tới giữa không trung Cảm t hắn được bên thai chuyển bên tiếng gió vù vù, cùng tai tới tầm kia gió với cái kia phóng vù vù, m t h ì nhớ tới, toàn t bộ u vui hết cảnh lệnh tình trong mắt cảnh trí, lệnh sở mặt tâm tình cực sở s kỳ ư n g thể ử xem hôm ta thực lực hôm nay, đến rồi bực nào tầm thứ. t nay, Hắn nhớ h lực bực đến nào rồi nghiệm một phen chính mình thực lực hôm nay đi tới một chỗ không người trong rừng cây sở m ặ t cầm trong tay thanh tắc kiếm trực tiếp điều động khí hải chém một kiếm chém ra c h ứ n g hơn mười t r ư ợ n g kiếm khí gào thét mà ra mang theo lấy không cách nào nói khí tức bén n ọ n trong nháy mắt vượt qua mười mấy triệu khoảng cách trực tiếp chém vào phía trước trên cây to ừng ừng đại thụ trong nháy mắt nổ tung thành một mịn mà kiếm khí như cũ dư thế không giảm tước chừng lan tràn đi ra ngoài mấy trăm trượng chỗ đi qua ngăn cản ở phía trước cây t ố i cùng tảng đá bị trong nháy mắt bổ ra có thể dùng đại địa xuất hiện danh v ũ sâu h o ắ m thật là mạnh uy lực nhìn một kiếm này chém ra s a u hiệu quả chính là sở mặc cũng không khỏi sâu hấp một khẩu khí vẹn vẹn chỉ là thuận tay một kiếm liền có thể đem trăm trượng bên trong sàn thành bình đ i ệ m giả sử ra tay toàn lực sợ rằng đã đủ dựa vào c h i khai sơn đ và giang đến rồi cảnh giới bực này cuối cùng cũng ở nơi này thế giới có một tia sức tự vệ bất quá đây chỉ là một cái bắt đầu sở mặc thu kiếm trở vào bao trong mắt thần quang dựa hai ngày sau ngoại môn thi đấu mới là hắn nhất phi t r ù n g tiên h triệt để triển lộ cao ngất thời khắc chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai mươi hai đại bị bắt đầu phàm nhân lưu nhân vật chính hai ngày sau đó thái sơ thánh địa ngoại môn thi đấu thời gian rốt cuộc đã tới tuy chỉ là ngoại môn thi đấu nhưng ở thái sơ thánh địa cũng là một việc đại sự dù sao mỗi năm đều có rất nhiều đệ tử kiệt xuất từ ngoại môn trổ hết tài năng vì vậy rất nhiều chân truyền đệ tử thậm chí là trưởng lão đều tự mình chạy tới bảng quan đại bị bắt đầu cùng ngày t o à những thứ kêu bên ngoài thả ra ngoài đệ tử chấp sự sở chú đóng địa phương mặc dù có rất nhiều thuộc về công việc béo bở nhưng so sánh tiếp tục lưu lại thánh địa nội môn tu hành bên ngoài thả ra ngoài đệ tử chấp sự tương lai trưởng thành tiềm chất không thể nghi ngờ liền rút nhỏ rất nhiều vì vậy mọi người đều máu chân kỉnh vô luận như thế nào cũng muốn tranh thủ ở lại nội môn tỷ thí hiện tại bắt đầu theo một vị trưởng lão tuyên đọc hết quy tắc sau đó liền tuyên bố tỷ thí chính thức bắt đầu đông một tòa thiên trung gõ chuyến khắp toàn bộ thái sơ thánh địa kèm theo thanh âm vang vọng từng tòa lôi đài từ trên trời giáng xuống đây là thánh địa đại năng lấy đại thần t h ô n g chế tạo bí cảnh lôi đài võ giả tiến vào bên trong tỷ thí dù cho coi như là b ỏ mình cũng có thể ở bên ngoài phục sinh cái này có thể làm cho các đệ tử đều có thể thỏa thích rơi thiên phú không cần bó tay bó chân rất nhanh liền có đệ tử bị gọi vào tên sau đó tiến vào bí cảnh l Trong đám người, đám sợ mạc nhìn n vẫn chưa trước tiên đăng tràng, mà là dự định trước tham quan học tập một trận đứng ở chỗ này, chưa trước trước học chỗ chứng tham tập một kiến đài đã đủ mà ở trong võ đài rất nhiều các đệ tử thân ảnh. Sở quét một phen đại bộ phận đều là đoán thể cảnh viên mãn tu vi bất quá trong đó cũng có hai gã chân linh cảnh nhất trọng võ giả đang ở t ỷ đấu hai bọn họ thế lực ngang nhau đánh người tới ta đi rất là náo nhiệt đáng đánh liệu sư h i n h tay này d ư ơ n g lửa kiếm pháp có thể dùng là lô hỏa thuần thanh xem ra sắp tiếp cận viên mãn chu sư h u n h cũng không kém hắn tu luyện long tượng tình cũng đạt đến đại thành giơ tay nhấc chân đều có khai sơn phá t h ạ vai hai người tạm thời đến xem là thế lực ngang nhau nhưng cũng không biết hai có thể đạt được thắng lợi trong đám người thỉnh thoảng truyền đến âm thanh ủng hộ đàm phán hòa bình luật tiếng loại trình độ này t h thí đối với bọn hắn mà nói xem như là cực kỳ đặc sắc nhưng với sở mặc mà nói nhưng có chút hứng thú quyết thiếu lại không nói thực lực của bọn họ ở sở mặc trước mặt không đáng giá nhất tới hầu như lật tay liền có thể chấn áp liền chém giết kinh nghiệm cũng không có nhiều sắp xếp thực sự không có gì để mắt sở mặc đưa mắt chuyển xoay qua chỗ khác bắt đầu quan sát đến có hay không võ giả có một ít đáng giá hắn chú ý đại cơ duyên mà đúng lúc này khi hắn đưa mắt rơi vào một cái phương hướng về sau dư quan của khoe mắt lại t r ợ t thấy một vệ sáng trói kim sắt tính danh t r ư ơ n g p h à m cảnh giới chân linh cảnh nhất trọng mệnh cách thiên cô sắt tinh h ắ c mệnh số thiên mệnh c h i tử kim hòa phúc tương ý đi ỉa kim phong tử ma luyện tử tin tử nguy vong tử nhân sinh k ỳ bản phàm nhân tu chân truyền nhân vật chính sắp tới truyền n m ặ n đầu tiên là ở ngoại môn thi đấu trung thăng cấp nội môn sau đó ra ngoài lúc thu được rất nhiều cơ duyên cơ duyên một bảy ngày sau đó với một chỗ trên vách núi tu luyện kiến pháp lại ngoài ý muốn dẫn động một đạo thần bí kiếm ý chủng kích suýt nữa bỏ mình trải qua dọ xét sau tìm được một khối nấp trong trong động quật thần bí thạch địa trên đó có cường giả thần bí đóng dấu kiếm đạo chân ý tìm hiểu sau đó lĩnh ngộ kiếm ý cơ duyên hai sau mười hai ngày lĩnh tông môn nhiệm vụ đi trước thái an quận truy sát mục tiêu đem c h ạ m sát phía sau ngoài ý muốn từ trên người thu được liễm tức thuật có thể ẩn nấp ẩn dấu tự thân khí cơ cơ duyên ba hồi trình trên đường trên đường đi gặp nữ tử thần bí cùng với kết giao hai người nhất kiến như cố phía sau biết được nữ tử thần bí chính là thái an hoàng triệu thất công chúa phát hiện một chỗ bí cảnh mời bên ngoài cộng đồng thăm dò từ đó đạt được thần bí cơ duyên đúc thành thượng th Cơ duyên 4, ước c duyên hoa ừ n g n h s ú c n tương h c ộ n thêm y m t h n h cơ duyên cùng là nguy hiểm đi theo nguy cơ cùng cơ duyên làm bạn tao ngộ nguy cơ lúc luôn có thể gặp phải cơ duyên gặp phải cơ duyên lúc cũng có thể sẽ tao ngộ nguy cơ phong tử ma luyện bảo kiếm muốn sắc cần rèn luyện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 bởi vì trên người ẩn chứa một số bí mật bị ép điệu thấp hành sự nhưng bởi vì nhân vật chính hấp dẫn cựu hận thể chất thường thường bị người trào phúng kinh thường thế cho nên nhân vật chính không thể không giả heo an hổ bị ép vẽ mặt cùng nhau đi tới phàm là ngăn cản ở phía trước thiên kêu tất cả đều bị chấn áp dù cho thực lực cách xa cực đại cũng hầu như có thể cầu sống trong chỗ chết thậm chí đạt được cơ duyên những thứ này quen thuộc kịch tình hợp với t h ư ơ n g phàm bệnh cách cùng mệnh số là như thế phù hợp này rõ ràng chính là tiêu chuẩn phạm nhân t u ổ i mục lưu nhân vật chính a s ở mặc nhịn không được nghĩ như vậy nói phục hồi tinh thần lại s ở mặc đột nhiên chú ý tới trương phạm nhân sinh kịch bản một cột phạm nhân tu chân truyền nhân vật chính cùng ta có cùng là một cái kịch bản s ở mặc lúc này ánh mắt đông lại một cái trước đây hắn khi nhìn đến cuộc sống của mình kịch bản là phạm nhân tu chân truyền phối hợp diễn lúc trong lòng cũng đã có chút suy đoán chính mình sợ rằng sớm muộn cũng sẽ cùng kịch tình tiến hành dây dưa mà bây giờ quả nhiên đã tới rồi dựa theo phạm nhân chạy bình thường bắt đầu Đã đạt được chân linh cảnh. vì vậy nhân vật chính liền thuận lý thành trương đem ta cái này bắt đầu tiểu phản phái chấn áp thú bạo kinh diễm toàn trường do đó thăng cấp nội môn mở ra hành trình mới nhưng bây giờ vận mệnh của ta đã cải biến rất có thể thăng cấp chân truyền kể từ đó có lẽ ta kịch bản biến thành chân truyền thiên trường, kêu chen ép nội môn sứ đệ cuối cùng bị kỷ phản chấn áp sợ mặc trong lòng suy nghĩ chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai mươi ba cần muốn tiên hạ thủ vi cường đạt được trưởng lão con chú đương nhiên đây chỉ là sợ mặc suy đoán có lẽ giữa bọn họ đã sẽ không còn có bất luận cái gì dây dưa nhưng mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất loại này p h à m nhân gửi mục lưu kịch tình ngoại trừ nhân vật chính ở ngoài vô luận chính phái phản phái trên cơ bản mọi người đều không có kết cục tốt sợ mặc đã cải biến vận mệnh lúc này dù cho chỉ là bình thường tu luyện tương lai đều tiền đồ vô lượng tại giới bậc này tình huống hắn tự nhiên không nguyện liên lụy đến kịch tình bên trong bị bừa bộn phiền phức chiến thân cuối cùng luân lạc làm bị nhân vật chính c h ấ n áp đá cây chân nếu như thế vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường ý niệm tới đây sở mặc ánh mắt lộ ra một vệ phong mang hắn cũng không tính trực tiếp xuất thủ tiêu diệt loại chủ g i á c này có đại khí vận trong người nếu như không có hoàn toàn chắc chắn quyết không thể đơn giản bại lộ nếu không một ngày để cho hắn chạy ra t h a n g tiên h ngược lại còn có thể liên lụy đến đại phiền t h i mượn trước lấy có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản cái này ngón tay vàng cướp đoạt đối phương cơ duyên thứ nhất có thể tăng trưởng ta nội tình tăng cơ thứ hai cũng có thể ngăn chặn hắn trưởng thành thế đợi đến đại thế cho người thì phát động lôi đình nhất kích đem triệt để chấn áp không cho bất luận cái gì chở mình cơ hội t h â m g tư cuốn gian sở mặc cũng đã làm ra quyết đoán hắn âm thầm đem trương phàm tất cả cơ duyên đều ghi chép xuống chờ các loại đại bị sau khi kết thúc liền lập tức giành t r ư ớ c chiếm giữ l i ê n tại sở mặc quan sát đến trương phàm lúc ngoại môn thi đấu vẫn còn ở duy trì liên tục tiến hành theo thời gian trôi qua một ít người nổi bật rất nhanh thì trổ hết tài năng chịu đến các trường lao t r ú m ụ trước giờ khóa được rồi nội môn đệ tử danh lệ còn có một vài người lại là thảm đạm bị thua tiếp nối xong việc có thể nói là có người vui mừng có người buồn đáng nhắc tới chính là trương phảm cũng đã bắt đầu đ ă n g trảng thanh cựu phảm nhân tuổi mục lưu nhân vật chính bên ngoài chiêu hát thiết chất quả n h i ê n danh bất hư truyền vừa mới lên lôi đài liền gặp một vị thực lực đạt được chân linh cảnh tam trọng ở ngoại môn khá có danh vọng thiên tài người này đối với trương phảm cực kỳ t r n g đáng trong lời nói nhiều vậy c h ả o phúng mà ở bên ngoài vây xem các ngoại môn đệ tử cũng là đối với trương phảm cũng không xem trọng dồn dập cho là hắn sẽ bị thua nhưng làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là theo thi đấu chính thức bắt đầu chỉ là chân linh cảnh nhất trọng trương phảm đối mặt chân linh cảnh tam trọng thiên tài chẳng những không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào thậm chí còn ngay từ đầu liền đệ n ặ n g đối phương đánh đến cuối cùng càng là gắng gượng đem đối phương đánh thân thể nổ tung trực tiếp bị ép ly khai bí cảnh kết quả này làm cho tất cả mọi người cũng vì đó náo đậu chân linh cảnh nhất trọng địch c h ặ t tam trọng chẳng những không rơi xuống hạ phòng thậm chí còn chấn áp thô bạo đã có thực lực bực này nghĩ đến nên phải sẽ không bừa bãi vô danh mới là nhưng vì sao trước đây ta lại chưa từng nghe nói qua các ngươi có ai biết người này là ai tiếng nghị luận nổi lên một phía mọi người mặt đều biến sắc nhìn về phía chương phàm trong ánh mắt cũng cùng phía trước hoàn toàn khác biệt chính là liền một ít xem cuộc chiến các trưởng lão cũng đều r ồ n r ậ p gật đầu hiện ra có chút khen ngợi căn cơ thâm hậu cơ sở vững chắc mặc dù thiên phú tư chất hơi kém quan tâm trí lại có chút kiến nghị xem như là khó được hạt giống tốt người này làm vào nội môn một vị trưởng lão tại chỗ tuyên bố đem trương phàm liệt vào nội môn đệ tử trương phàm ly khai lôi đ à i hướng về phía mấy vị trưởng lão gật đầu sau đó liền đứng ở một bên nhãn thần bình tĩnh không quan tâm hơn thua một màn này càng làm cho không ít lén lút người chú ý âm thầm gật đầu tỉ thí vẫn còn tiếp tục nhưng vẫn chưa tái xuất hiện làm người ta hai mắt sáng lên vó giả đ ạ i bộ phận đều biểu hiện bình thường ngay cả thiên phú cũng cực kỳ phổ thông trong nháy mắt cũng đã có vượt lên trước nửa số võ giả lên đài t ỷ thí mà bị tuyển chọn v ì nội môn đệ tử võ giả cũng mới bất quá hơn mười vị thái sơ thánh địa mặc dù ngoại môn đệ tử rất nhiều chừng mấy vạn nhưng muốn trở thành nội môn đệ tử lại cực kỳ nghiêm khắc dù sao ngoại m ô n lúc thánh địa trả tài nguyên còn, còn c ò nhỏ cực n cơ bản nằm ở núi thả có thể đợi đến tiến nhập nội môn liền cần thánh địa trả giá đại lượng tài nguyên sở dĩ bất luận một vị nào đệ tử đều cần có chỗ hơn người dựa theo năm rồi lệ cũ trên cơ bản có thể tiến nhập nội môn không cao hơn trăm người sơ mặc, lúc này có chấp sự két lên tên sở mặc nên hắn ra sân ngay vậy sở mặc lập tức liền lên đường hướng phía lôi đài bên trên m à đi t h a n h tựu một cái không lớn không nhỏ đứng đầu nhân tuyển nhưng hắn ra sân thời điểm lập tức hấp dẫn không ít đệ tử ngoại môn chú ý là sở mặc vị này ngoại môn đại sư huynh ra sân có người nói thực lực của hắn cũng có chút không tầm thường nói vậy nên có thể đoạt được c h ư ớ mười một ít ngoại môn đệ tử mừng rỡ phía trước tỷ thí đều có chút bình thản làm bọn hắn nhìn cũng không tinh thần lúc này xuất hiện một vị đứng đầu nhân tuyển dĩ nhiên là chân vấn mà càng làm cho bọn họ trở nên phân chấn là sở mặc đối thủ cũng xuất hiện trần thiếu phong làm chấp sự đem tên này tuyên bố ra lúc nhất thời toàn trường náo động lại là trần thiếu phong sở sư m i n h cũng quá xui xẻo a trần thiếu phong có người nói một năm trước cũng đã bước vào chân linh cảnh tứ trọng đoạn thời gian trước lại đột phá hiện tại ít nhất cũng là chân linh cảnh ngũ trọng cảnh giới sở sư m i n h phòng trường rất khó thắng một ít ngoại môn đệ tử nghị luận ở mỹ trần thiếu phong nhập môn gần thời gian 5 năm năm ba năm trước đoán thể viên mãn sau đó hai năm tấn thăng đến chân linh cảnh ngũ trọng tốc độ tu luyện cực nhanh có thể nói thiên tư bất phạm càng khó hơn chính là h ã n trên kiếm đạo thiên phú cũng có chút xuất chúng tuổi gần mười sáu tuổi cũng đã tu luyện đến kiếm thế viên mãn cảnh giới kiếm đạo cảnh giới phân kiếm thế cùng kiếm ý mặc dù kiếm thế chỉ là kiếm đạo nhập môn nhưng là đối với tư chất yêu cầu cực kỳ hà khắc rất nhiều võ giả cố gắng cả đời cũng rất khó chạm tới cánh cửa mà trần thiếu phong mới chỉ có cái tuổi này liền kiếm thế viên mãn chỉ thiếu chút nữa là có thể tìm hiểu ra kiếm ý thiên phú như thế mặc dù không tính là thiền tiêu ở trong ngoại môn đệ tử cũng coi như siêu còn bạn tụy người nổi bật rất nhiều người đều cũng không xem trọng sở mặc dù cho hắn từng đã đánh bại cảnh giới so với trần thiếu phong cao hơn triệu phong có thể người này thực lực bình thường mà trần thiếu phong tuy là cảnh giới hơi thấp lại sở hữu kiếm thế đã đủ vượt cấp mà chiến hai người giao thủ ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói nhưng vô luận như thế nào đây tuyệt đối sẽ là một hồi cực kỳ đặc sắc t h thí mọi người đều rất là chờ mong chỉ là không có người chú ý tới làm s ở mặc cùng trần thiếu phong lần lượt đăng tràng đặt đến trên lôi đài thời điểm những thứ kia ở chỗ cao quan ma rất nhiều trường lao nhóm cũng là dồn dập giật mình đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi sợ mặc trên người phát sinh nhẹ tê âm thanh đây là thiên thiên thuần dương cốt người này tựa hồ là lấy chân linh trong kho cái k i a tiên h thiên thuần dương cốt đúc thành đạo cơ nhưng lại trải qua nhiều lần dịch kinh tẩy tủy thành tựu vô hạ tinh thuần thân thể không chỉ như vậy thân thể hắn còn có thản nhiên nói vận c h ả y xuôi dường như còn có khác cơ duyên ngoại môn chung vẫn còn có như vậy thiên tiêu vì sao bọn ta trước đây không có phát giác rất nhiều trưởng lão mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc khiếp sợ màu sắc sợ mặc tên này ta tựa hồ có hơi q u a n thai lúc này một vị trưởng lão nhúi mày trong miệng n h ỉ non tên sợ mặc chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hập gu ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương hai mươi bốn lĩnh lộ kiếm ý hạt giống huy hoàng kiếm khí trùng tiêu ta nhớ ra rồi qua mấy hơi hắn dường như nghĩ tới điều gì đông nhiên tỉnh lộ lại vị này s ợ mặc chính là mười ba năm trước đây cái kia vị bởi vì sanh nhi chi chi mà danh tiếng vang xa thiên tiêu lúc đó thánh địa cảm thấy là thiên kiêu hàng thế vì vậy mà liền phái trưởng lão dò xét có thể đem bên ngoài mang về tông môn phía sau lại phát hiện người này tư chất bình thường quan sát sau một lúc càng là chẳng khác người thường vì vậy liền bung tha thật không nghĩ đến hắn hóa ra là có bực này thiên tư ngay vậy còn lại mấy vị trưởng lão cũng là lộ ra kinh nghi bất định màu sắc như quả thật như thế vậy quá kỳ quái có phải hay không là hắn thể chất đặc thù cần nhất định cơ hội tài năng mới có thể triển lộ trước đây chưa từng hiện hiện ra chỉ là bởi vì thời cơ hoặc là phương pháp không đúng cái này hơn mười năm cơ duyên xào hợp lúc này mới triển lộ ra một ít bất phảm có trưởng lão mở miệng nói đời này t i ê n tài địa b ả o vô số k ể thần bí thể chất cũng quả thật có không ít trong đó không thiếu như trưởng lão nói loại này đặc thù tình trạng xác thực có loại này khả năng nhưng vẫn là không thể không phòng một vị trưởng lão nói ra bọn ta trước quán vọng chờ hắn trận chiến này kết thúc liền đem bên ngoài gọi d i ò xét một phen nếu như không có bị đoạt xá liền đăng báo chừng giáo dùng cái này chết thiên phú ít nhất có thể đứng hàng chân truyền đệ tử không sai các vị trưởng lão đều là gật đầu lôi đài bên trên sở mặc cùng trần thiếu phong đã giao thủ trần thiếu phong trầm mặc ít nói đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ hướng phía sở mặc đâm tới u n g ủ n g trong thiên địa đột nhiên t r u y ề n đến quần quận sấm xét â m thanh tới đây là trần sư huynh buôn lôi kiếm pháp kiếm ra sấm dậy khí thế kinh người xem tiếng này thế quả nhiên đã đến kiếm thế viên mãn tầm thứ khoảng cách sở mặc đến kiếm ý cũng đã gắn liền với thời gian không xa ngoài lôi đ à i một đám võ giả thấy một kiếm này thanh thế lúc này chuyển đến trận trận kinh hô cũng không biết sở sư v i n h nên ứng đối ra sao rất nhiều người đưa mắt chuyển tới sở mặt trên người mang theo chờ mong nhưng mà để cho bọn họ sở không có nghĩ tới là đối mặt bực này khí thế kinh người kiếm thế sở mặt lại đứng bất động đứng nguyên tại chỗ phản phất bị một kiếm này làm cho sợ choáng váng sở m ặ c đương nhiên vẫn chưa bị sợ đốc trên thực tế hắn nguyên bản định một trường đem đánh bại kết thúc cuộc tỷ thí này nhưng ngay khi trần thiếu phong kiếm thế lạnh thấu xương đâm tới trong nháy mắt sở mặt vốn định trực tiếp xuất thủ đem chân áp lại trong nháy mắt này cảm giác tử phủ bên trong đạo thai khẽ chợt hắn liền cảm giác mình dường như đưa thân vào một mảnh kiếm hải dương loại cảm giác này chỉ r ằ n g c ó trong n g a y mắt sau đó liền hồi tỉnh lại mà cơ hồ là cũng trong lúc đó sợ mặc phát giác ở chính mình trong đan điền hóa ra là xuất hiện một luồng tế vi kiếm khí thoạt nhìn lên bất quá chừng hạt đạo nhưng bền bị dị thường quanh mình nhận chứa từng đạo khí tức bé nhọn còn có một cỗ cực hạn sát phạt ý cảnh tràn ngập đây là một đạo kiếm ý hạt giống sợ mặc có chút ngạc nhiên cái gọi là kiếm ý hạt giống liền là kiếm ý hình thức ban đầu chỉ có đối với kiếm đạo tu hành đến cảnh giới cực kỳ cao thầm đồng thời cần cực cao kiếm đạo nộ tính mới có thể l nếu không võ giả tầm thường chính là bước vào thần thông đại cảnh cũng không có thể tu luyện ra kiếm ý thí dụ như trần thiếu phong thiên phú kiếm đạo chắc tuyệt nhưng mà cho đến tận bây giờ cũng mới bất quá kiếm thế viên mãn mặc dù khoảng cách kiếm ý chỉ kém một chân bước vào cửa nhưng chính là một cước này lại do nhược thiên t ạ m nếu như không có cơ duyên hoặc là sát na đốn nộ chí ít cũng cần mười năm mới tham nộ g nộ g ra tới mà lúc này sở mặc lại đột nhiên thu được một đạo kiếm ý hạt giống tuy là chỉ là kiếm ý hình thức ban đầu vẫn chưa chân chính kiếm ý nhưng đã cụ bị kiếm ý bộ phận uy năng không chỉ có thực lực đại tăng trọng yếu hơn chính là tương lai chỉ cần đem kiếm ý hạt giống ẩn dưỡng viên mãn liền có thể không chướng lại chút nào bước vào kiếm ý lĩnh vực ta vì cái gì lại đột nhiên ngưng kết ra một viên kiếm ý hạt giống s ở mặc hơi nghi hoặc một chút nhưng ngay sau đó hắn liền nhớ tới lúc trước sở tiến vào cái chủng loại kia huyền d i ệ u trạng thái hôn nguyên đạo thai vật ấy chính là trời sinh đất dưỡng vạn cổ kỳ chân một ngày dung hợp liền có thể làm cho võ dạng độ tính tăng n h i ề u trời sinh cùng đạo tương hợp hắn mặc dù có thể ngưng kết kiếm ý hạt giống có lẽ chính là hôn nguyên đạo thai chịu đến trần thiếu phong viên mãn kiếm thế kích thích do đó lệnh sợ dù cho chỉ là trong n g á y mắt nhưng là đã đủ ngưng kết ra một đạo kiếm ý hạt giống đây thật là niềm vui ngoài ý m u ố n trong đầu tâm tư c u ộ n c u ộ n hiện thực cũng mới qua ngàn phần trong n g á y mắt làm sợ mặc tỉnh ngộ lại lúc liền phát hiện trần thiếu phong buôn lôi kiếm thế mới chỉ có khó khăn lắm đạt đến trước người bà trượng chưa cấp thân mặc thông tư. sở mặc thủ đoạn khéo động liền giữ tại thanh tắc trên thân kiếm sở sư huynh tại sao còn không di chuyển a chẳng lẽ thực sự bị sợ ngu rồi a không ra tay nữa liền không còn kịp rồi a hắn đã thua lôi đ ạ i ở ngoài mắt thấy trần thiếu phong kiếm thế tiến nhập sở mặc trước người ba trượng các đệ tử đều nghị luận ở mỹ hét lên kinh ngạc công tử trong đám người t ô liên n g u y ệ t nhìn phía sở mặc thân ảnh mặt mày chung cũng mang theo lo lắng trước mắt bao người l i ê n tại tất cả mọi người đều cho là sở mặc sắp sửa bị thua liền tại trần thiếu phong trên mặt thậm chí đều lộ ra nụ cười lúc thương một đạo rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang lên rõ ràng thanh âm thấp mà ở giờ phút này huyên náo trong hoàn cảnh cũng không so với rõ ràng chuyển vào mỗi một người trong h a i sau một khắc ở vô số vây xem võ giả hoặc ngạc nhiên hoặc khiếp sợ hoặc hoảng sợ hoặc khó tin trong ánh mắt một đạo huy hoàng kiếm quang do nhược rực rỡ n ă n g gắt vậy từ từ bay lên bén nhọn sát phạt khí tức tàn sát bừa bãi nhảy vào trong mây xanh đem cái kia bun ô lôi kiếm thế hội tụ kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt đập vỡ vụn chỉ một thoáng tất cả ầm ĩ trong nháy mắt hạ xuống toàn bộ lôi đài thậu chí lôi đài ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh huy hoàng kiếm quang trực tiếp x tiếp tục phá vỡ k lôi đài bên trên trần thiếu phong nhìn trước mắt cái kia người mặc đồ trắng một thân khí độ siêu nhiên nếu như trích tiên một dạng thân ảnh dạy ra một lúc lâu cuối cùng vẫn bất đắc dĩ chịu thua chương o i âm hai mươi lăm t r ư ở n g lão triệu hoán liệt vào chân truyền danh sách nhìn trước mắt một màn này tất cả mọi người nội tâm đều cực không bình tĩnh ai cũng không có dự liệu được trần thiếu phong cư n h i ê n bại triệt để như vậy trần sư m i n h cứ như vậy thất bại làm cho người rất khó có thể tin lúc trước một kiếm kia thực sự là thật là đáng sợ trần sư h u n h kiếm thế cư nhiên không có lực phản kháng chút nào trong nháy mắt đã bị nghiền nát đây quả thực liền không thể tưởng tượng nổi khủng bố như vậy từng vị ngoại môn đệ tử phát sinh rung động thanh â m bọn họ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình không chỉ có là ngoại môn chính là rất nhiều xem cuộc chiến nội môn cùng chân truyền đệ tử lúc này cũng đều có chút chấn động đem so sánh với cảnh giới thực lực phổ biến thấp kém ngoại môn đệ tử thực lực bọn hắn càng mạnh nhãn giới tự nhiên càng cao vì vậy có thể thấy rõ ràng càng nhiều đồ đạc cũng tỷ như sở mặc sở chém ra một kiếm này trong đó rõ ràng mang theo một cỗ kiếm ý cái này là kiếm ý hình thức ban đầu vị này sở mặc sứ đệ đã lĩnh nộ ra kiếm ý hạt giống không chỉ như vậy cảnh giới của hắn cũng đã viễn siêu chân linh cảnh bước vào đến rồi thông huyền tầm thứ người này ta đã từng nghe nói qua cứ nghe trước đây thiên phú bình thường ở ngoại môn đợi m ộ ư ơ i ba năm thế nào sẽ có thực lực kinh khủng như thế ta từng nghe người ta nói người này x a n h nhi chi chi có chút huyền bí có lẽ ngay từ đầu tư chất bình thường chỉ là bởi vì không có triển lộ thiên phú mà hôm nay tư giác tỉnh lúc này mới h i ể n lộ vô song căn cốt thế gian lại còn có như vậy thân thể thể chất thật bất khả tư nghị ta xem vị này sở sư lệ tám chín phần m ư ơ i hẳn là muốn thẳng vào chân truyền danh sách rất nhiều người đều đang nhỏ giọng bàn luận lấy trong nội môn đệ tử về sở trần huyên cùng với bên người nàng hai cái sư đệ nghe chu vi các sư huynh đệ nghị luận ba người cũng không nhịn được đưa mắt đặt tiền cuộc đến rồi lôi đài bên trên lúc này chính trực chính ngọ ánh n ắ n g rơi chiếu ở đạo thân ảnh k i a bên trên hắn quần áo bạch thi t h ắ n g tuyết trường kiếm trong tay trong vắt vẫn có kiếm q u a n g màu vàng phun ra n u ố t vào ti ti lũ lũ đạo v ậ n chạy x u ô i vượt quanh phong thái chắc tuyệt đến rồi cực hạn trách không được hắn biết không chút do dự cự tuyệt thiên phú như vậy chính là thăng cấp chân truyền danh sách đều có hy vọng há lại sẽ coi trọng ta tiểu tiểu một cái c h â n ra nhìn đạo thân ảnh này trần huyên nghị non tự nói mà phía sau hắn hai người càng là mặt mang xung tính lại không bất kỳ bất mãn nào ngược lại còn lòng tràn đầy tính sợ liệu mạng hồi tưởng cùng với chính mình ở bãi phỏng sợ mặc bên kia trương phạm đứng ở một bên hắn nghe bên thai những người đó kinh hô cùng tán thưởng lại nhìn lấy lúc này ở trên lôi đài phượng nghi vô song cao cao tại thượng sở mặc chẳng biết tại sao hắn trước đây cùng sở mặc rõ ràng không quen biết ngày xưa cũng không bất luận cái gì ân đoán nhưng lúc này trong lòng hóa ra là đối với hắn sinh ra một cỗ không rõ ghét cay ghét đắng cảm giác này tới là như thế đột ngột làm cho trương phạm hơi kinh ngạc cố gắng chỉ là hảo giác hắn hít sâu mấy cái mạnh mẽ đem này cổ chán ghét tâm tình đẻ xuống nhưng nỗi lòng lại không hiệu phiền não lần này tỉ thí người thắng trận sở mặc theo chấp sự tuyên bố ra kết quả thì thí sở mặc liền chuẩn bị từ lôi đài bên trên l y khai sở sư đệ cũng xin chờ lúc này vị này chấp sự bỗng nhiên nói ra sở sư đệ mấy vị trưởng lão mời ngươi qua một chuyến nói ra lời này lúc hắn ánh mắt lộ ra một vệ tước ao màu sắc lúc này đem sở mặc kêu lên kỳ dụng ý là sao vô luận là ai cũng rất rõ ràng sở mặc tám chín phần m ộ mươi muốn trở thành chân truyền đệ tử một ngày đứng hàng trong đó từ đó vận mệnh cùng thân phận liền đem có long trời lỡ đất cải biến trưởng lão tìm ta được nghe chấp sự nói sở mặc vẫn chưa lộ ra bất luận cái gì thần tình ngoài ý mới hắn đã sớm cùng đợi giờ khắc này là lấy sắc mặt bình tĩnh nói ra đa tạ sư minh báo cho biết ta đây liền đi qua b á i kiến chư vị trưởng lão trên đài cao làm sở mặc đi tới nơi này lúc chỉ một thoáng liền có mười dư song nhãn thần hội tụ ở trên người hắn trong mắt đều lộ ra quan sát dò xét hiếu kỳ màu sắc những thứ này đều là thái sơ thánh địa trưởng lão thực lực cực kỳ không tầm thường ít nhất cũng đều là thần thông đại cảnh tồn tại trong đó không thiếu có siêu thoát đại cảnh cừng giả nếu như đổi thành người bình thường đối mặt nhiều cường giả như vậy dò xét sợ rằng đã sớm t o á t ra khẩn trương tâm tình bất an nhưng mà sở mặc vẫn như cũ sắc mặt như thường ánh mắt chỉ thấy hắn bình thản ung dung không mình hành lễ thanh âm trong sàn nói sở mặc bãi kiến chư vị trưởng lão bên cạnh trước tạm không nói các vị trưởng lao thấy sở mặc như vậy thản nhiên t ư thái lúc này liền hai mắt sáng lên trong lòng âm thầm gật đầu cái này một bộ t ư thái làm cho tất cả t r ư ở n g lao nhóm đều âm thầm gật đầu bên cạnh không nói chỉ cái này chấn định như thường khí độ đã tuấn lãng siêu nhiên tướng mạo liền để cho bọn họ sinh ra h ả o cảm căn cốt quả nhiên bất phàm trong cơ thể thuần dương cốt đã phát sinh thuế biến đợi một thời gian có thể thành cựu tiên tiên thuần dương thể đạo vận giấu diếm nhục thân cũng thanh tỉnh không tì vết đây là tử phủ bên trong dựng dục đạo thai càng khó hơn chính là khí độ lỗi lạc như lâm viên chỉ, thật có thể nói là phải không tục ca không tệ không tệ các vị trưởng lão cự li gần tham quan học tập phía dưới âm thầm làm đánh giá đều rất là thỏa mãn thâm tư chuyển động gian một vị người xuyên hắc bảo trưởng lão mặt nợ nụ cười nói không cần đa lễ ngươi lại đứng dậy à là sợ mặc đứng dậy mà lúc này hắc bảo trưởng lão lại nói ra sợ mặc lần này bọn ta mời qua đây nói vậy trong lòng ngươi cũng có suy đoán nếu như thế lão phu liền không phải thừa nước đục thả câu n g ư ơ i lấy tiên thiên thuần dương cốt đúc thành vô thượng đạo cơ lại dựng dục tiên thiên đạo thai tư chất không tầm thường dựa theo thánh địa quy định có thể lập vì chân truyền danh sách bất quá xét thấy ngươi trước đây hơn mười năm cảnh giới thấp lại đột nhiên gian tu vì đột nhiên tăng mạnh các loại nguyên do ngươi lại không phải nói bất luận cái gì thiên kiêu đều có cùng với chính mình bí mật bọn ta cũng sẽ không nhìn trộm chỉ là nhưng phải dò xét một phen phòng ngừa có ngoại ma đoạt xá việc ngươi và minh bạch vị trưởng lão này mở miệng nói đệ tử minh bạch cũng xin trưởng lão làm liền có thể sợ mạc thản nhiên nói rằng bản này chính là phải có ý dù sao chân truyền đệ tử không thể tầm thường so sánh có thể tiếp xúc được thánh địa hạch tâm truyền thừa tự nhiên muốn cẩn thận một ít còn như kiểm tra phòng ngừa có ngoại ma đoạt xá sở mặc cũng hoàn toàn không sợ hắn m u ố n là tại thế này giáng sinh cổ thân thể này cùng linh hồn đều là bản thể của hắn có thể nói là triệt triệt để để bản ngã tự nhiên không lo lắng bị cha ra dị thường gì quả nhiên một vị trưởng lao ánh mắt lộ ra kim quan lao ánh trên giới quan sát tỉ mỉ một phen cuối cùng cũng không có cha ra bất cứ dị thường nào làm kết quả sau khi ra ngoài hơn mười vị trưởng lão thần tình nhất thời liền càng thêm u n g d u n g nhìn về phía sở mặc ánh mắt càng là bộ p h á t thưởng thức sở mặc chúng ta lập tức liền sẽ đem tin tức hội báo trưởng giáo nói vậy không được bao lâu ngươi liền có thể bị liệt là chân truyền danh sách một vị trưởng lão v ẻ mặt tươi cười nói rằng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản chương hai mươi sáu thái sơ trung vang chiêu cáo thiên hạng oanh a n h liệt liệt ngoại môn thi đấu cuối cùng kết thúc lần so tài này tổng cộng trên vạn người tham dự nhưng cuối cùng thành công thăng cấp nội môn đệ tử chỉ có vẹn, vẹn hơn bảy mươi người trong những người này hoặc là ly khai thánh địa thành lập một phương tiểu thế lực hoặc là liền về đến gia tộc bồi dưỡng hậu bối gửi hy vọng chính mình hậu nhân có thể có chút thiên phú tương lai còn có thể bái nhập thánh địa còn có một vài người thì là trở thành thánh địa phái chú bên ngoài đệ tử chất sự chú đóng một phương mà trừ cái đó ra ở nơi này chàng đại bị bên trên chuyện xảy ra cũng để cho rất nhiều người nóng bỏng thảo luận nhất là ở lần thi đấu này chúng s ở tràn ra thiên tài càng là vì người nói chuyện say x ư a trong đó cực kỳ đáng giá nhắc tới chính là sở mặc hắn với vạn chúng chú mục lôi đài bên trên lấy một đạo huy hoàng kiếm khí đánh bại trần thiếu phong cho người ta để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu mà sau đó tức thì bị mấy vị trưởng lão mời đi qua rất nhiều người đều đang suy đoán có lẽ quá không được bao dài thời gian sở mặc liền muốn trở thành chân truyền đệ tử trên thực tế suy đoán của bọn họ rất là chính xác l i ê n tại đại b ị kết thúc ngày thứ hai cũng đã là ở lần này ngoại môn thi đấu trước m ộ ư ơ i võ giả đang tiếp thụ tông môn ban thường thời điểm đông đông đông thánh địa ở chỗ sâu trong thần sơn lưu động đất trưởng giáo trong đại điện đ ỗ n g nhiên chuyển đến hùng hậu tiếng trung tiếng trung trùng trùng điệp đ i ệ p giống như đại đạo t h ầ n âm liên miên văn vọng chấn động p h ư ơ n g viên mấy triệu xa sau đó từ thái sơ thánh địa bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo sáng trói thần quang soi sáng vô cùng hư không dù cho cách xa nhau nước cờ lấy triệu dặm tri đ i ệ cũng có thể có thể thấy rõ ràng ở nơi này thần quang bên trong xuất hiện một đạo thủy tính bên trong đang rõ ràng phản chiếu lấy một ít cảnh tượng thái sơ trung vang thậm chí ngay cả đại nhật tuần thiên pháp đều thi triển là xảy ra đại sự gì sao vô số võ giả thấy như vậy một màn đều là mặt lộ v ẻ khiếp sợ màu sắc thái sơ trung chính là thái sơ thánh địa hạch tâm cung điện thái sơ trong cung sở treo một viên trung đồng cứ nghe chính là nhất kiện cực kỳ khủng bố đại thành thánh khí bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng chỉ có ở gặp phải đại s ự lúc mới sẽ đem bên ngoài gõ mà đại nhật tuần thiên pháp càng là thái sơ thánh điệu c i ề u cáo thiên hạ thì sử dụng phương pháp một ngày thi triển mà ra thủy kính cái bóng trong phạm vi m ư ơ i triệu dặm phàm là có người ngầm đầu liền có thể rõ ràng thấy rõ bên trong sở cái bóng cảnh tượng lúc này hai người này đồng thời xuất hiện dĩ nhiên là đại biểu cho có xảy ra chuyện lớn là lấy mọi người đều trong lòng lo sợ bất an rất sợ là chuyện gì xấu không cần lo lắng tuy là thái sơ cung chung cùng đại nhận tuần tiên pháp đều xuất hiện nhưng nếu là gặp phải khẩn cấp đại sự giống như là thanh â m gấp mà cái này ba tiếng lại cực kỳ dài lại tăng thêm các ngươi xem thủy kính bên trong cái bóng rõ ràng là thái sơ cung đây chính là thái sơ thánh địa dùng để tiếp đại khách lạ hoặc là sắc phong thánh tử chân truyền cung điện có lẽ là thái sơ thánh địa mới tăng thêm một vị chân truyền đệ tử cũng khó nói mọi người ở đây bất tán lúc có biết do thái sơ thánh địa chuyện võ giả mở miệng giải thích lời này vừa ra không ít võ giả liền bình tĩnh lại nhưng chợt rồi lại sinh ra một cô náo động thái sơ thánh địa muốn sắc phong chân truyền đệ tử rất nhiều người khiếp sợ mặc dù cũng không phải là thái sơ thánh tử nhưng chân truyền đệ tử địa vị cũng cực kỳ tôn cao thế nhân đều biết thái sơ thánh địa tuyển chọn chân truyền cực kỳ nghiêm khắc chỉ có chân chính thiên kiêu mới có thể đứng hàng trong đó không nói khác hiện nay thái sơ thánh địa cùng sở hữu đệ tử mười vạn nhưng mới cũ chân truyền danh sách cộng lại cũng không vượt lên trước trăm người số lượng bởi vậy có thể thấy được lồng đốn xem ra ta đông vọng đạo vực lại muốn xuất hiện một vị đỉnh tiêm tiên tiêu cũng không biết người này là ai nên bực nào phong thái làm cho đệ tử trong môn nhóm đều lập tức ngầm đầu nhìn cái k i u tân tấn chân truyền là ai để tránh khỏi sau này gặp phải cùng với kết thành hạ thủ rất nhiều người c ả m khái còn có một vài gia tộc cùng tông môn thế lực đều nhường môn hạ năm khinh tử đệ n h ó n quan sát nhớ kỹ tân tấn chân truyền tướng mạo một mặt sau này ra ngoài lúc đi lại không cẩn thận t r e o chọc đến cho gia tộc cùng tông môn mang đến thai họa ngập đầu ngoại giới còn như vậy o à n h động ở thái sơ thánh địa bên trong tất nhiên là càng thêm gây nên n ã o động vô số đệ tử đang nghe tiếng c h u n g này phía sau đều là trước tiên đưa mắt đặt tiền cuộc đến thủy kính bên trên nhưng thấy cái kia thủy kính bên trong đang hiện ra một đạo tiếp thu sắc phong nghi thức thân ảnh là sở sư h u n h hãn quả nhiên trở thành chân truyền đệ tử khi thấy thân ảnh ấy phía sau rất nhiều ngoại môn đệ tử kinh hô thành tiếng. trong mắt cũng theo đó lộ ra h ao ước màu sắc mặc dù trước đây liền có suy đoán nhưng trung quy chỉ là suy đoán lúc này chính mắt thấy được tự nhiên trong lòng rất là chấn động mà cùng lúc đó rất nhiều tham quan học tập thủy kính ngoại giới mỗi cái đại tông môn thế lực cũng trước tiên đem sở mặc tướng mạo vững vàng n h ớ kỹ thậm chí còn làm thành bức họa chuyển khắp khắp nơi lại không nói ngoại giới phân phân nhiễu nhiễu lúc này sở mặc đang ở thái sơ trước cung nhận lấy thăng cấp chân truyền nghi thức thái sơ thánh địa truyền lưu vô số năm lịch sử đã lâu bên ngoại sắc phong chân truyền nghi thức tự nhiên hùng vi không gì sánh được nước chạy cũng có chút rừng g à bất quá hắn vẫn luôn ánh mắt t h i ê n tĩnh nghiêm túc đem những nghi thức này hoàn thành rốt cuộc sau một lát kết thúc buổi lễ từ nay về sau sở mặc vì ta thái sơ thánh địa chân truyền danh sách có thể chuyển thừa thái sơ vô thượng đạo t à n g bảy pháp mười hai kinh thánh địa hạch tâm được tuyển nhất phong vì đó đạo trảng lập tức bắt đầu chiêu cáo thiên hạ khắp trốn mừng vui minh n ô n g quần quận thanh em uy nghiêm vang vọng giống như đại đạo thần tâm vậy chuyển khắp phương viên ngàn xa và dặm đông đông đông thái sơ chung lần thứ hai gõ kéo dài truyền lưu ở nơi này uy nghiêm tiếng chung phía dưới thái sơ thánh địa bên trong vô số ngoại môn nội môn đệ tử thậm chí là trưởng lão đều nhất tề hành lễ bất đồng phân biệt là ngoại môn nội môn hành đại lễ mà trưởng lão và còn lại chân truyền đệ tử chỉ là đi chắp tay lễ dù sao chân truyền đệ tử không chỉ có riêng chỉ là một cái danh tiếng đơn giản như vậy đại biểu cho từ đó về sau sẽ vốn có truyền thừa thánh địa hạch tâm đạo tàng tử cách đây cơ hội chính là thái sơ thánh địa trọng yếu nhất tồn tại đợi ngày sau tu hành thành công thậm chí có kế thừa trưởng giáo chức vụ cơ hội dù cho không cách nào đảm nhiệm trưởng giáo một cái thực quyền trưởng lão là tuyệt đối tránh không được có thể nói chương đệ tử. Liên đại biểu hai mươi t r bảy tô liên nguyện tâm tư thiên phú gia tỉnh một ngày này thái sơ thánh địa gõ thái sơ chung Còn có chiêu cáo nhật tuần thiên pháp chiêu cáo thiên đại hạng, pháp ở vô s ố người chú mục dưới, mặc ụ c dưới, sắp sở phong m vì tướng â chân đây. n tấn truyền đến tận tử t mặc đệ Sở mạo cùng tên trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ đông vọng đạo vực vì vô số thế lực sở biết rõ làm hết thể đều đuổi bẩm lắng xuống s ở mặc nắm đại biểu cho thân phận của chân truyền đệ tử ngọc bài không khỏi trường thoải mái một khẩu khí từ đó chính là chân truyền đệ tử hắn nghĩ như vậy nét mặt không khỏi lộ ra một nụ cười sợ chân truyền lúc này người xuyên hắc bảo trưởng lão cười nói đã lấy trở thành chân truyền dựa theo thái sơ thánh địa cách thức bất luận cái gì chân truyền đệ tử có thể chọn một vị trưởng lão đảm nhiệm hộ đạo giả chờ ngươi ra ngoài lúc đi lại tùy thân bảo vệ không biết ngươi nhưng có vừa ý người ta đối với trong môn phái chư vị trưởng lão cũng không quen thuộc tất không biết khúc trưởng lão nhưng có chỉ điểm s ở mặc cung kính nói trước đây s ở mặc cũng không biết vị trưởng lão này thân phận trải qua này chân truyền sắc phong lễ mới biết được nguyên lai vị trưởng lão này hóa ra là thái sơ thánh địa độ chân điện điện chủ độ chân điện là thái sơ thánh địa điều khiển đối ngoại chinh phạt chỗ nay điện vị cấp cao lại bất luận cái gì một lần điện chủ thực lực cũng đều là cùng gia thiên tiêu chiến lực ph mà cái này vị khúc trưởng lão càng là cực kỳ không tầm thường ở lúc còn trẻ từng trường kiếm đâm liền đương đại ba mươi hai vị thiên tiêu không một lần bại sau lại tu hành thành công càng là độc thân đi trước một chỗ cấm địa lấy tạo hóa cảnh thực lực nịch tràn sinh tử cảnh đại năng đồng thời thành công c h é m giết bởi vậy danh tiếng đại c h ấ n một thân thoại chấn độ chân điện cho tới nay một nghìn ba trăm năm thủy diện tông môn vô số kể chết ở trong tay hắn đại năng càng là nhiều vô kể bên ngoài sát phạt chi lực có thể nói thái sơ thánh địa đình tiêm ở toàn bộ đông vọng đạo vực đều hy vọng cực cao việc này không đội hộ đạo giả có thể chậm rãi chọn nếu như thực sự chọn không đến sau này ta có thể làm ngươi đề cử mấy vị hiện nay việc cấp bách hay là trước chọn độc phủ khúc trưởng lão chỉ điểm phàm là thánh địa trong phạm vi tùy ý vô chủ ngọn núi cũng có thể chọn chờ các loại xác định phía sau liền có thể làm cho thiên công điện đệ tử chấp sự vì ngươi vận chuyển linh mạch xây dựng đại t r ợ kiến tạo độc phủ đệ tử minh m ạ c h đa tạ khúc trưởng lão s ở mặc thi lễ một cái được rồi chuyện chỗ này các ngươi liền đều tàn đi lúc này khúc trưởng lão vây tay đem lên chống không đại nhận tuần t i ê n pháp giải trừ rất nhiều trường đám đệ tử cũ cũng đều dồn dập không mình hành lễ chuẩn bị ly khai vất quá vừa lúc đó khúc trưởng lão đông nhiên giật mình sau đó vô ý thức đưa mắt đặt tiền cuộc đến xa xa ngoại môn sơn ngay sau đó còn lại trưởng lão cũng dồn dập cảm ứng được cái gì dồn dập chuyển chuyển mắt q u a n g ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói chỉ thấy lấy cái kia ngoại môn đỉnh phương hướng đột nhiên phong khởi vân r ũ lên đây là mọi người đều mặt lộ vẻ ngạc nhiên chỉ có sở mặc nhưng ở lúc này lộ ra vẻ mỉm cười hôm nay chân chính nhân vật chính đăng tràng ngoại môn sơn t ô liên nguyện nhìn lấy sở mặc được thành công sắc phong làm chân truyền trong lòng rất là vui vẻ công tử thực sự trở thành chân truyền nàng mắt tươi、cười. nhưng ngay sau đó nàng trợ tâm t tình thấp đứng lên công tử trở thành thiên tiêu về sau tiền đồ vô lượng mà ta là quá yếu đi về sau p h ỏ n g chừng rất khó đi theo công tử bên cạnh từ tiến nhập thái sơ thánh địa tô liên n g u y ệ t y phục hàng ngày thị lấy sở mặc cho tới nay đã hơn mười năm trong mấy năm nay nàng thường thường bị người bắt nạt chỉ có sở mặc không phải khi dễ nàng nhưng lại đối nàng rất tốt lại tăng thêm đoạn thời gian trước sở mặc ở nàng bị khi dễ lúc xuất thủ cứu điều này làm cho trước đây chẳng bao giờ lãnh hội qua thân tình tô liên nguyện rất nhanh thì đối với sở mặc sinh ra ỉ lại nhưng bây giờ theo sở mặc địa vị lên cao hắn chẳng mấy chốc sẽ càng nhiều thị nữ những người đó đều sẽ so với nàng càng đ ẹ p mắt tu vi cũng sẽ càng cao thậm chí về sau sở m ặ t còn sẽ có đạo nữ mà nàng từ nay về sau chỉ có thể ở trong góc yên lặng nhìn lên thậm chí ngay cả đứng ở trước mặt hắn tư cách đều không có nghĩ đến đây t ô liên nguyệt liền sinh ra một cỗ tự ti thân tình cũng theo đó ảm đạm rất nhiều nếu như ta cũng là thiên kiêu thì tốt rồi nói vậy ta là có thể vẫn hầu ở công tử bên người nàng n h ĩ non tự nói trong lòng cũng đống nhiên sinh ra một cỗ đối với thực lực khát vọng mà theo này đạo ý niệm trong đầu một khi xuất hiện t ô liên n g u y ệ t đột nhiên cảm giác thân thể run lên chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ sâu trong linh hồn lan tràn ra dường như có cái gì năng lượng thần bí đang nổi lên gần phá s á t mà ra đây là cái gì vì sao trong cơ thể ta sẽ có mấy thứ này t ô liên n g u y ệ t ngây ngẩn cả người ông đông nhiên một đạo ông hưởng tiếng vang lên ngay sau đó liền lại một cổ minh ông cổ xưa lại khí tức thần bí trong sát na từ trong cơ thể nàng phương ra mang theo lấy đầy trời hàn ý lạnh như băng ầm ầm bạo phát tịch quyền lấy t ô liên n g u y ệ t làm trung tâm hình thành một đạo cồn bạo sóng gợn khuyết tán mà ra trực tiếp lan tràn đến phương viên số lượng xa và dặm xóm gợn trôi đi qua trong tiên h đ ị a nhiệt độ trợt giảm xuống trên bầu trời phong vân biến ả o mây đen c u ầ n c u ộ n nổi lên cuối cùng hóa ra là phiêu khởi một đoá đoá băng xương toàn bộ thái sơ thánh địa đều vì vậy biến thành một mảnh băng tiên h tuyết đ ị a cùng lúc đó vô cùng tử khí vô căn cứ sinh ra hội tụ thành một đạo ánh sáng lóng ánh trụ thẳng vào cựu tiêu vân bên ngoài rầm rầm rầm chỉ một thoáng cựu tiêu vân di chuyển vô số ánh sáng sáng chói chiếu d ọ i xuống tới p h ả n g phất là vô tận tiên quang chút xuống chói mắt thủy khí bốc hơi chói mắt tiên quang p h i u đãng nồng nặc đạo v ậ n chảy xuôi hình thành từng đạo trật tự t ỏ a liên trong p h i ế n thiên địa này đan vào quân quanh đem t ô liên n g u y ệ t trò triệt để b ả o p h ủ mà ở những thứ này tiên quang thụy khí bầu trời một đạo thái cổ chân hoàng hư ảnh nổi lên tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí còn có một cỗ mênh mông cùng minh nghiêm dường như liền thường khung đều có thể chấn áp mạnh mẽ đến rồi cực hạn kinh khủng hơn là ở nơi này chân hoàng hiện hiện sau đó trong hư không lại có hỗn độn khí tức chảy xuôi vô số cổ xưa thần bí thần ma bị diễn hóa mà ra bọn họ đều vô cùng kinh khủng bất luận một vị nào tựa hồ cũng có thể chóc tinh nã nguyệt chấn vỡ thương khung có thể lúc này cũng đang không ngừng hướng về phía tô liên nguyện dập đầu quỳ lạy thần tình luôn cuống cảnh tượng như vậy minh ngông quần quận lại hùng vĩ đến rồi cực hạn thái sơ thánh địa hạ tâm bạch n i t h ắ n g tuyết k h í chất lỗi lạc trưởng giáo đang chấp hai tay sau lương sừng sững ở một tòa thần sân trước quan vọng vân hải ngộ đạo trật gian cảm ứng được cái gì vô ý thức mở mắt ra ánh mắt nhìn ngẫu kỹ đến thánh địa ngoại môn đ ỉ n h phương hướng ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc m à sắc chân hoàng thân thể trời sinh nữ đế ta thái sơ thánh địa lại còn có như vậy thiên tư đệ tử trưởng giáo nỉ non bên trong thân thể l o ạ lên trực tiếp liền biến mất tại chỗ cùng lúc đó, theo dị tượng quần quận toàn bộ đông vọng đạo vực đều trong nháy mắt trở nên sôi trào không biết có bao nhiêu khí tức nhân vật khủng bố đồng thời mở mắt ra đưa mắt đặt tiền cuộc đến thái sơ thánh địa phương hướng đây đây là từ khí minh g ô n g quần quận ba v n dặm hỗn độn thần ma đủ dập đầu đây rốt cuộc là bực nào nhân vật khủng bố xuất thế xem phương hướng tựa hồ là từ thái sơ thánh địa chuyển đến lại là thái sơ thánh địa không lâu thái sơ thánh địa phụ cận mới vừa có vô cùng đạo vật đan vào lúc này cứ nhiên lần thứ hai có như vậy cảnh tượng đáng sợ diễn hóa làm sao thứ tốt gì tất cả đều xuất hiện ở thái sơ thánh địa phụ cận xem ra lời này chương á h hai mươi tám kinh thế hai tục dị tượng lao tổ thân tới hùng vĩ lại mênh ngông thiên địa dị tượng bao phủ thái sơ thánh địa cùng với phương viên triệu giảm phạm vi vô cùng hỗn độn quang bay lên hừng hực hào quang lượn lờ đảm bảo còn có nồng nặc đến mức tận cùng đạo vận chạy xuôi tường thủy chi khí vô căn cứ sinh ra đủ loại pháp tác hình thành trật tự tỏa liên đ ả n bảo thư không c à n là sinh ra kim liên một đoá đá thiên hoa loạn truy xuống mang theo từng cổ một kỳ hương sông và mũi rực rỡ phun hoa hào quan g vạn đạo điềm lành rực rỡ trong s á t na toàn bộ thái sơ thánh địa chung quanh thiên địa đều biến đến tỏa ra ánh sáng lung linh lên rực rỡ sáng lạn đến rồi cực hạ vô số cường giả đặt tiền của cánh mắt bọn họ nhìn bầu trời phía xa chung cái kia lớn như vậy dị tượng từng cái hoặc là chấn động thất thần hoặc là không thể tưởng tượng nổi kinh hô thành tiếng toàn bộ đông vọng đạo vực đều vì vậy mà náo nhiệt liên bọn họ đều còn như vậy liền chớ đừng nói chi là thái sơ thánh đ i ệ nội bộ lúc này toàn bộ thánh địa đều bao phủ ở hào quang thụy khí bên trong vô số đạo vận pháp t ắ c đ n g bảo bên ngoài mức độ đậm đặc thậm chí đều hình thành nhàn nhạ t sương mù t h â n ở nơi này gian không biết có bao nhiêu tuổi trẻ đệ tử thiết thân cảm nhận được đại đạo rơi vào đốn ngộ trạng thái nguyên bản cảnh giới gông cùng xiềng xích trực tiếp b u n g lỏng phá cảnh vượt qua ải nguyên bản còn không hiểu võ học huyền bí cũng theo đó hiểu ra lúc này tìm hiểu thành công đây là tình huống gì vì sao trong thánh địa bỗng nhiên quanh quần da đậm đà như vậy đạo vận chẳng lẽ là một vị lao tổ phá cảnh đạt được tiên địa chúc mừng sao rốt cuộc là ai gây nên như vậy như vậy thiên địa những thứ này đạo vận quá kinh khủng ta cảm giác lúc này lúc này đã tiến nhập nội đạo trạng thái nguyên bùn đã đỉnh trệ vài chục năm không cách nào tăng trưởng tu vi bắt đầu đông l ỏ n g ta đột phá ta đột phá đến thần hợp cảnh từng vị võ giả kinh hô thành tiếng mà ở thái sơ cung phương hướng khúc trưởng lao mấy người cũng là dồn dập phục hồi tinh thần lại bọn họ tu vi cao thâm vì vậy có thể xuyên thủng những thứ này sương mù dày đặc thấy rõ ràng những dị tượng này bắt nguồn ở tô liên n g u y ệ t trên người những dị tượng này là một vị tiểu n ư o a dẫn dắt bắt đầu hình như là cùng sau l ư n g sở mặt đích thực tên kia đệ tử tạp dịch thiên phú của hắn thật không ngờ kinh khủng có thể gây nên bực này mênh mông thiên địa dị tượng nhất định chính là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy ta thái sơ thánh địa đầu tiên là mới tăng thêm một vị c h â n truyền phía sau lại xuất hiện kinh tài tuyệt diễm như vậy thiên tiêu thực sự là thiên hữu thái sơ ha ha ha ha các vị trưởng lão mừng rỡ như liên cùng lúc đó quanh mình hư không đống nhiên rung động một đạo bạch đi thắng tuyết thân ảnh hiện hiện mà ra hán lập ở trong hư không chắp hai tay sau lưng quanh thân có vạn đạo t ể minh vô số đại đạo thần âm vang vọng khi tức khủng bố đến rồi cực hạn bọn ta bãi kiến trưởng giáo thấy người đến khúc trưởng lão đám người dồn dập hành lễ không sao cả trường giáo k h o á t khoác tay đang muốn nói đột nhiên hắn đưa mắt đặt tiền cuộc đến thánh địa hạch tâm ở c h â sâu trong phương hướng siêu siêu siêu từng cổ một kinh thiên động địa khí tức từ ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phương hướng chuyển đến c h ậ t liền có từng cổ một mạnh mẽ đến không cách nào nói khí tức tịch quyển mà ra thăng vào giữa không trung trong thánh địa có không ít người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên t h i n h l i n h liền thấy từng đạo cả người tản ra rực rỡ thần quang thân ảnh bọn họ giống như nắng gắt đại nhật treo ở trong bầu trời đây là toạ trấn trong tông môn rất nhiều lão tổ thậm chí ngay cả bọn họ đều đã bị kinh động có trưởng lão kinh hô trong mắt tràn đầy chấn động. những lao tổ này đều là thánh địa thái thượng trưởng lão hoặc là đời t r ư ớ c tiền bối đại bộ phận đều đã kế cận đại nạn với chỗ sâu trong cấm đ ị a bế tử quan sẽ không tùy tiện xuất động chỉ có ở gặp phải thánh địa nguy cơ sinh từ lúc phương biết hiện thân trong ngày thường tầm thương đệ tử cứu k ỳ cả đời đều không thể nhìn thấy thậm chí liền bọn họ những trưởng lão này tiến nhập thánh địa mấy nghìn trên vạn năm đều chưa từng thấy qua có thể hiện nay những thứ này thái thượng trưởng lão cùng các lão tổ c ư nhiên dồn dập từ bế tử quan trung đi ra hoặc là với bên trong quan tài bỏ ra ngoài cái này há có thể không gọi bọn họ chấn động đem so sánh với các trường lão lúc này thái sơ thánh địa bên trong rất nhiều đệ tử đã không chỉ là chấn động có thể hình dung hoàn toàn có thể được xưng là đến cuồng cái này cái này đây là ta thái sơ thánh địa chư vị lao tổ một vị hai vị ba vị thiên có chừng chín vị lao tổ đứng ra a a a lại là các lao tổ hiện thân cái này cũng đều là ta thái sơ thánh địa chấn tông cơ thạch một dạng tồn tại đã đủ chấn áp toàn bộ h ắ cám dung chuyển đứng ở đời này đ ỉ n h phong một dạng cường giả ta có tài đức gì tư nhân có thể trong một ngày nhìn thấy nhiều như vậy lao tổ thánh địa các nơi vô số đệ tử ngầm đầu nhìn lên trên trời sở treo cái kia cựu luân như đ ạ i nhật vậy hừng hực thân ảnh mỗi một người đều thần tình d ạ i ra trong mắt lộ ra điên cuồng kích động màu sắc đây chính là thái thượng trưởng lão cùng đời t r ư ớ c lao tổ a bất luận một vị nào ở vạn năm thậm chí là mấy vạn năm trước đều là thanh danh hiển hách tồn tại bọn họ càng quét sinh mệnh cầm khu chạm sát toàn bộ cường địch vì thái sơ thánh địa đúc thành càng thêm huy hoàng vinh quang cảnh giới của bọn hắn đều đã đạt đến nhập thánh cực hạ là thái sơ thánh địa nội tỉnh sẽ không tùy tiện xuất động tám ngàn năm trước từng có một vị nhập thánh cảnh cường giả tàn sát bừa bãi đông rất nhiều cường giả đều bị chạm sát bất đắc di chỉ có thể xin giúp đỡ thái sơ thánh địa hy vọng chạm sát này liêu mà đương thời thái sơ thánh địa cũng bất quá mới chỉ có xuất động ba vị lão tổ ngăn cách lấy khoảng cách nghìn vạn dặm tiêu diệt đi nhưng hôm nay hóa ra là trực tiếp xuất hiện chín vị đây là bực nào làm cho người rung động tràn diện giờ khắc này rất nhiều đệ tử trái tim kịch liệt nảy lên trong mắt càng là toát ra không cách nào ước chế phấn khởi màu sắc từ khí đông lai ba vạn dặm hỗn độn thần ma dài giờ đầu vạn đạo tề minh thần âm giao hưởng chân hoàng mệnh cách nữ đế chuyển thế trên đời này lại có như vậy kinh tài tuyệt diễm tiên tiêu trong hư không một vị lao tổ mở miệng quanh người hắn mang theo vô cùng đạo vận tiên quang đan vào l ư ợ n lờ toàn bộ nhân khí hơi thở hồn hậu đến rồi khí chất liền hư không đều không chịu nổi bên ngoài quần quận b ĩ lực không ngừng sụp xuống l o n g xuống cô gái này chính là thái sơ thanh nữ lại một vị lao tổ mở miệng thanh âm thanh thúy dễ nghe hóa ra là một vị nữ tính bất quá nàng quanh thân khí tức cũng cực kỳ khủng bố nhất là đầu định có vô số hôn đội phủ văn thiên t h ư c rủ xuống từng đạo tiên quang t h ụ khí thần bí tới cực điểm mà theo thanh âm của nàng hạ xuống còn lại mấy vị lao tổ không ch dồn dập gật đầu biểu thị tán thành t trên mặt đất nghe chư vị các l a o tổ lời nói không biết có bao nhiêu đệ tử ngược lại hút lãnh khí thái sơ thánh nữ địa vị sánh vai thánh tử thân phận vô cùng t ô n quý bất quá nếu muốn trở thành thái sơ thánh nữ cần cực kỳ khủng bố thiên tư toàn bộ thái sơ thánh địa từ lời trước thái sơ thánh nữ từ trước tới nay bên ngoài thánh nữ chi vị đã bỏ c h ố n g mấy nghìn năm mà bây giờ người nghe vị các l a o tổ ý tứ rõ ràng là muốn xác định thánh nữ thuộc sở hữu đây thật là một bước lên trời giờ khắc này không biết có bao nhiêu người trong lòng nhấc lên kinh đào hãi lãng nhưng nghĩ lại lại là vừa nghĩ cô gái này có thể gây nên kinh khủng như vậy thiên đ ị a dị tượng thiên tư có thể nói tuyệt thế vô song lập thành thánh nữ cũng là chuyện đương nhiên sự t ì n h nghĩ như vậy bọn họ tâm tình liền từng bước bình phục đứng lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản m chỉ thấy lấy nàng lúc này đã cùng lúc trước biến đến hoàn toàn khác biệt lên nguyên bản nàng vóc người thấp bé xanh sao v à n v ọ n thoạt nhìn lên bình thường không có gì lạ nhưng hôm nay tuy chỉ là người xuyên đệ tử tạp dịch hầu hạ lại ra thị thắng tuyết do nhược nón nà như bạch ngọc nhắn nhụi nhất là một đôi t r ó n g mắt càng làm mi mục như h o ạ lúc này nàng như cũ vẫn còn ở ngủ say nhưng quanh thân lại tràn đầy sáng trói thần quang giống như trên chín tầng trời thiết tử thanh lệ xuất trần tới cực điểm bất kể là ai thấy rồi đều muốn trở nên thất thần lại là khoảng khắc đi qua tất cả thiên địa dị tượng đều tiêu tán theo mà tô liên nguyện cũng lông mi run dậy dường như muốn hồi tỉnh lại tiểu nữ hoa ngươi tên là gì nhỉ t ô liên n g u y ệ t cảm giác mình trong hoảng hốt làm nhất ngộ khi nàng hồi tỉnh lại lúc liền phát hiện trong đầu nhiều hơn rất nhiều xa lạ truyền thừa còn không đợi nàng t ỉ n h tế l i n h hội liền phát hiện trước mắt có một đống lớn khí tức mênh mông láo giả lúc này đang mặt tươi cười nhìn chằm chằm nàng t ô liên n g u y ệ t có chút không rõ liền lấy vô ý thức lui về sau một bước tiểu nữ hoa đừng sợ duy nhất nữ tính lao tổ đầy mặt hiền hòa nói ra chúng ta là thái sơ thánh địa thái thượng trưởng lão thân ngươi cụ chân hoàng mệnh cách vì chuyển thế nữ đế thân thiên tư thông minh không tầm thường có thể lập vì thái sơ thánh nữ chuyển thừa lập ta làm t h á n h nữ t ô liên n g u y ệ t sợ ngây người tinh xảo trên gương mặt tươi cười tràn đầy mở mịt màu sắc nàng mới vừa tỉnh lại hoàn toàn còn không có biết rõ ràng trạng thái không phải biết mình trước mắt tại sao lại xuất hiện những đại nhân vật này lại càng không minh bạch bọn họ vì sao phải để cho mình trở thành t h á n h nữ t ô liên n g u y ệ t trước đây chẳng bao giờ trải qua loại sự tình này trong lúc nhất thời đại nào trống giống chân tay luôn cuống nàng vô ý thức muốn dựa vào người thân cận nhất vì vậy liền bật thốt lên ta ta nghe công tử công tử nữ tính lao tổ sửng sốt nhưng chợt liền chú ý tới t ô liên n g u y ệ t trên người tạp dịch hầu hạ sau đó hỏi công tử nhà ngươi là ai hồi bẩm ly n g u y ệ t lao tổ lúc này một vị trưởng lão cung kính nói ra cô gái này thánh nữ trước kia hầu hạ người là sở mặc hôm nay ta thái sơ thánh địa tân tấn sách phong chân truyền đệ tử tân tấn chân truyền sở mặc nhanh đi đem người tới tên là ly n g u y ệ t nữ tính lao tổ mở miệng nói sở mặc vốn là ở ngoại vi tham quan học tập chỉ là bởi vì lúc trước mấy vị lao tổ ở phụ cận hắn không cách nào tới gần lúc này nghe nói như thế lúc này liền bước vào công tử t ô liên nguyện liếc mắt liền thấy sở mặc lúc này la lên một tiếng phảng phất tìm được rồi chủ kiến vậy chạy tới sở mặc bên người đừng sợ sở mặc vỗ vỗ tô liên n g u y ệ t đích từ đầu ấm nói rằng l i ê nguyệt n lao tổ nhìn sở mặc mâu quang thâm thúy mà tàn thương phảng phất có thể thông suốt lòng người đem sở mặc nội tâm toàn bộ nhìn thấu theo ánh mắt phóng m à đến sở mặc chỉ cảm giác mình quanh mình hư không đều tùy theo ngưng kết dường như liền thời gian đều bị đông lại một cỗ không cách nào nói đại khủng bố tràn ngập làm hắn có chút hô hấp khó khăn cũng may đúng lúc này nàng thu hồi ánh mắt mở miệm nói ra ngươi chính là tân tấn chân truyền sở mặc sở mặc bãi kiến chư vị lao tổ đón ly nguyệt lao tổ ánh mắt sở mặc không khẩn trương chút nào tư t h ả i ung dung nói rằng còn lại lao tổ cũng đem ánh mắt đặt tiền cuộc qua đây đã thấy sở mặc dáng người vĩnh ạ n nghi b i ể u bất phàm quanh thân ẩn chứa thản nhiên nói vợ trong lúc giơ tay nhấc chân như trích tiên hàng thế siêu nhiên không tầm thường nhất thời liền làm cho rất nhiều người hai mắt sáng lên sinh ra hào cảm chính là ly nguyệt lao tổ cũng ở quan sát sau một lúc tàn án dương thân thể thanh tịnh không tì vết đạo cơ hồn hậu không gì sánh được thậm chí ngay cả tiên thiên đạo thai đều dựng dục mà g i sắc thực sự là thiên kêu tên nói xong nàng nhìn tô l i n nguyện mở miệm nói sở mặc ngươi thị nữ thiên tư không tầm t h ư ờ n g chính là nữ đế c h u y ể n thế thân còn có chân hoàng mệnh cách nếu có được đến dốc lòng bồi dưỡng tương lai nhất định có thể đặt chân võ đạo đ ỉ n h thánh điệu như muốn lập thành thánh nữ bất quá nàng lại chỉ nghe ngươi ngươi không bằng khuyên bảo một phen n g h e vậy sợ mặc nhìn lấy tô liên n g u y ệ t ấm nói rằng ngươi nghĩ trở thành thái sơ thánh nữ sao ta chỉ nghĩ đi theo công tử bên cạnh ngươi tô liên n g u y ệ t thấp nói rằng nếu muốn cùng ở bên cạnh ta chỉ là trước mắt ngươi như vậy không thể được ta đã trở thành thái sơ chân truyền tương lai tiềm lực vô cùng chắc chắn trèo cảnh giới cao hơn sống quá dài dằng g i ặ c tuyến nguyệt nếu như ngươi không có tất h phối cảnh giới tu vi phải nên làm như thế nào theo ta ư nói điểm chỗ sợ mặc tay vỗ t ô liên nguyện đầu cười nói đi làm thái sơ thánh nữ à làm cho chư vị lao tổ giáo dục ngươi tu hành tận tình phát huy ra người vô song thiên tư ta hy vọng tương lai đặt chân võ đạo cực h ạ t lúc có thể nhìn đến ngươi đứng ở thân ta s ư ờ n lời này vừa nói ra t ô liên nguyện thông suốt lần đầu nàng nhãn thần rực rỡ ẩn chứa trước, trước nay chưa có sáng sủa ở trước mắt cái này bằng cơ ngọc cốt một dạng thịnh dung phía dưới có thể nói khuynh quốc khuynh thành liên nguyện minh mặt rồi t ô liên nguyện gật đầu sau đó nghiêm túc nói ra ta nhất định sẽ không c cô ố p h ụ công tử kỳ vọng dứt lời nàng đưa mắt chuyển chuyển ly nguyệt lão tổ trên người nhãn thần kiên định nói ra ta nguyện ý trở thành thái sơ t h á n h nữ hào hào hào nghe t ô liên nguyện trả lời sở hữu lao tổ đều là mừng rỡ như liên thái sơ thánh nữ chi vị không công bố mấy nghìn năm mà nay rốt cuộc có nhân tuyển với thánh địa mà nói cũng là đại hì sự mà thái sơ thánh địa trưởng giáo chi tôn càng là hợp thời mở miệng truyền b u ồ n tọa chi mệnh lập tức chiêu cáo thiên hạ t ô liên nguyện thăng nhiệm thái sơ thành nữ bài kiến thánh nữ cử tông trên dưới vô số ngoại môn nội môn thậm chí là chân chuyển cùng với phổ thông trường lão đều là nhất để hành lễ ăn mừng thái sơ thánh địa tân nhậm thánh nữ cùng lúc đó đông đông đông thái sơ cùng chung lần nữa gõ không giống với mấy canh giờ trước sở mặc thăng cấp chân truyền lúc chỉ vang r ộ i ba tiếng cái này một lần có trường chín đạo tiếng chung v a n g vọng thanh â m hồn hậu chuyến khắp quanh mình ngàn xa và dặm lệnh quanh mình vô số võ giả đều hơi khiếp sợ ngạc nhiên mà theo thanh â m v a n g vọng lúc đó liền xác định thân phận của t ô liên nguyện thái sơ thánh, địa. thánh nữ t ô liên nguyện chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba mươi thái hoa sơn tìm hiểu kiếm đạo chân ý thái sơ thánh nữ việc triệt để bụi bằm lặng xuống nhưng mà hôm nay chuyện xảy ra nhưng ở trong thánh địa đưa tới một phen n h ư ợ n nghị thậm chí còn cấp tốc hướng phía toàn bộ đông vọng đạo vực l a n tràn dù sao hôm nay ở chỗ này phát sinh toàn bộ thật sự là quá mức làm cho người rung động đầu tiên là s á t phong một vị tân tấn chân truyền đệ tử sau đó lại có một vị thiên kiêu triển lộ dị tượng sau đó càng là gây nên chín vị lão tổ hiện thân tại c h â đem lập thành thái sơ thánh nữ khi tin tức kia truyền lưu ra ngoài sau khi không biết có bao nhiêu võ giả cùng thế lực hơi khiếp sợ hãi nhiên có thể tin chắc là ở sau đó một đoạn thời gian rất dài một màn này đều sẽ làm cho rất nhiều võ giả nói chuyện say sưa bất quá cái này liền không liên quan sở mặc chuyện trong danh sách phong c h â n truyền ngày thứ hai hắn liền đang chọn thuộc với chính mình đ ộ m vụ. chỉ thấy ngọn sơn phong này tương đối hẻo lánh địa lý vị trí không tính là rất tốt nhưng ngọn núi lại cao quanh mình cũng không còn lại ngọn núi phóng tầm mắt nhìn tới vân hải sương ngủ duy chỉ có một ngọn núi này sơn vắt ngang t h i ê n địa, rất có cô phong không cùng chúng núi chủ thẳng vào thanh vân thế chưa nghĩ ý tứ h ạ n súc chỉ một điểm này liền làm cho sở mặc có chút thỏa mãn hắn xưa nay thích thanh tịnh mà cái tòa này sơn cách xa còn lại ngọn núi có thể nói là tránh hợp tâm ý mà lúc này rồi lại ngay bên cạnh đệ tử chấp sự giới thiệu sở chân truyền ngọn núi này tên là thái hoa đừng xem chỗ hẻo lánh nhưng trên thực tế lại ở vào thánh địa hạch tâm đang đông phương hướng sơn trung ẩ n chứa một cái xích dương linh mạch có thể tụ đại nhật ánh sáng mỗi khi húc nhật đông thắng lúc thái hoa sơn thủ tiếp ánh mặt trời chiếu đến lúc đó liền có thể nhìn thấy hàng vạn hàng nghìn đại nhật thần quang rũ xuống trên đỉnh núi cả tòa sơn bao phủ trong đó chiếu phá vân hải sáng lạn v ậ cùng mà khi đến rồi chính ngọ càng là có thể xư vị này đệ tử chấp sự thao thao bất tuyệt giới thiệu đến lúc đó đại nhật quang ngất với lệ sẽ đón ngọn núi từng c ấ p xuống như cầu vồng ánh bình minh bao trùm rực rỡ trói mắt đẹp không sao tà xiết sở m ặ c nay đã dự định định ra lúc này đang nghe lời này không khỏi cười nói n h ư quả thật như vậy vậy cần phải kiến thức một phen cũng được liền tuyển định chỗ này thái hoa sơn a nhất định sẽ không để cho sở chân truyền ngài thất vọng đệ tử chấp sự vẻ mặt tươi cười nói rằng động phủ tuyển định thành công nhưng sở mạc hiện nay còn không cách nào trực tiếp nhập chủ bởi vì thiên công điện các đệ tử cần cho hắn xây dựng cung điện vận chuyển linh mạch kiến tạo tụ linh cùng với hộ pháp đại trận đồng thời còn muốn tuyển chọn tôi tớ dù sao một cả ngọn núi cũng cần một ít h à n g ngày vậy nước quét nhà nhân thủ dựa theo thiên công điện chấp sự cho ra nói đây hết thể hoàn thành chỉ cần ba ngày không lâu sau sở mặc tất nhiên là không ngại vừa lúc trong khoảng thời gian này hắn trước đem từ trên người trương phàm thấy cơ duyên cho bắt vào tay ban đêm ánh trăng trên không nội môn sơn một chỗ trên vách núi dựa theo chỗ đã thấy tin tức gợi ý để một cái cơ duyên hẳn là liền ở chỗ này sở mặc đi tới nơi này nhìn lấy quanh mình hoàn cảnh âm thầm suy nghĩ sau đó hắn trực tiếp liền bắt đầu thi triển thuần dương kiếm pháp thương theo một đạo rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang lên c h ó i mắt hàn mang đ ố n g nhiên mà ra hoa phá trường không chỉ một thoáng một cổ vô hình kiếm ý lan c h ẳ n ra có thể dùng quanh mình nhiệt độ liền tùy theo vắng lặng lên lạnh leo thấu xương lan c h ẳ n ra sắc khí hiện ra hết lúc này nếu có người ở nơi đây tất nhiên sẽ tâm thần sợ tê cả ra đầu cũng may nơi này hoa vắng quanh mình cũng không có người ở lại là lấy lúc này mới không ai chứng kiến cái này kinh người một màn sở mặc như cũ vẫn còn ở diễn luyện lấy kiếm chiêu từng đạo kiếm minh â m thanh không ngừng văng lên một tia kiếm khi bén nhọn cũng lan tràn ra đem vương viên số lượng trong phạm vi mười t r ư ợ n g bùn đất cây cối vay ra một cái có một cái như sợi tóc một dạng v ế t kiếm không biết bao lâu đi qua phốc thử đông nhiên một đạo yếu đất phá không tiếng rít đột nhiên văng lên sau đó liền thấy một đạo t r ư ờ n g mấy trượng hàn mang đột nhiên từ dưới l ê n đất đột nhiên hiện ra trong nháy mắt vượt qua mười mấy trượng khoảng cách hướng phía sở mặc bắn ra cái này hàn mang tới là nhanh như vậy lại là như vậy đột tiếp xúc không kịp để phòng phía dưới người bình thường tất nhiên tránh không kị có thể s ở mặt lại tựa như sớm có dự liệu nhưng thấy thân hình hắn l ó e lên liền tránh thoát cái này đáng sợ hàn mang lúc này mới nhìn đến cái này hàn mang hóa ra là một tia sáng trói kiếm ý t ẩn chứa sắc bén đến mức tận cùng phong mang siêu kiếm ý một kích không t r ú n g hóa ra là lại quay đầu cấp tốc hướng phía s ở mặt vào tới phá s ở mặc khẽ quát một tiếng lại phát ra như long tượng bảo hao khủng bố chấn động không khí đều bị kích động tầng tầng n ư ớ c ra một sát na này quanh người hàn gân cốt thể mình đan điện khí hải điên cùng chấn động cả người khí huyết như hỏa sơn bạo phát kiếm ý hạt giống cũng điên cùng ô n hưởng cưng bánh vô chú l ự c đạo từ toàn thân bắn ra dưới vào cuộc sống kéo toàn thân giống như kinh đạo phép ngạn vậy nhằm phía tay phải chém đang nói đã rơi sáng trói ánh đao đột nhiên xuất hiện trực tiếp trước mặt đụng phải cái này kiếm ý b é n h nhọn hai người va chạm sát na lúc này buộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh như xuân lôi nổ vang vừa tựa như thái sơn đổ nát phương viên phạm vi t r ă m trượng thật giống như bị nào đó đáng sợ đồ đạc cho cày qua một lần vô luận cây cối vẫn là đất đá cục gỗ đều tất cả đều bị xoắn nát thành một mịt mà sợ mạc xemi kể càng là suy suy rung động xuất hiện từng đường tinh mịn vất kiếm nhưng hắn vẫn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trên mặt hiện lên nụ cười cái này sợi kiếm ý bén nhọn bị hắn chặn kiếm ý một khi xuất thủ liền lại cũng không giấu được sợ mặc rất nhanh thì dò xét đến ẩn tàng tại dưới vách núi chuyển đến một cỗ như có như không kiếm ý khí thức lập tức liền khiến cho dùng thanh tắc kiếm đ à o móc thời gian không bao lâu hắn liền xuống phía dưới đào hơn mười mét tiến vào một chỗ nho nhỏ động quật bên trong trước tiên đập vào mi mắt chính là một khối nho nhỏ thạch đ ị a trên đó có một cỗ kiếm ý bén nhọn khí t ứ c ngập trời sát phạt khí tức lan tràn ra phong man đến rồi c ự h ạ chỉ là liếc mắt nhìn, liền làm cho sợ mắt đau đớn. cần muốn rơi lệ quả nhiên là cường giả đóng dấu kiếm đạo chân ý sợ mặc hai mắt sáng lên cái gọi là chân ý chính là các cường giả tận lực đang xuất thủ lúc đem chính mình đối với võ đạo cảm n g ộ thả ra ngoài như vậy liền có thể đang xuất thủ phía sau lưu lại võ đạo của mình ý cảnh võ giả bình thường nếu là có thể tìm hiểu liền đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn mà trước mắt khối này thạch bia đương nhiên đó là một vị kiếm đạo cường giả đóng dấu kiếm đạo chân ý nếu ta có thể đem tìm hiểu thấu đáo tuyệt đối có thể để cho của ta kiếm ý hạt giống triệt để thuế biến sợ mặc đôi mắt hưng ấ n không có làm nhiều do dự sâu hút một khẩu khí trực tiếp liền lộ ra bàn tay chậm rãi đặt ở trên tấm đ ĩ a đá ông khi hắn bàn tay hạ xuống s á t na trên tấm đ ĩ a đá đ ỗ n g nhiên hiện ra một vệ hòa hợp sáng bóng hoảng n h ư ợ c thủy sóng một dạng nổi lên liên nhìn gậy sau đó một cỗ huyền diệu trí cực khí tức lưu chuyển b ư ớ c lên ra một đoàn thụy khí hào quang bao phủ ở sở m ặ c trên người trong khoảnh khắc hắn chỉ cảm thấy hoa mắt chờ các loại lần thứ hai quay trở lại lúc liền phát hiện mình hóa ra là đã đưa thân vào một chỗ thế giới xa l ạ đây là thuộc về kiếm thế giới vô cùng kiếm ý thân bí hướng phía tâm thần của hắn chút xuống mà đến chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba mươi mốt kiếm trùng t h u y biến hai thành kiếm ý thần bí ngọc thạch siêu siêu siêu v ớ i mắt sợ kiến khắp nơi đều tràn ngập cực kỳ kinh khủng sát phạt kiếm khí kiếm ý gào thét tung hành kiếm khí vãng lai đ a n vào khí tức kinh khủng tàn sát bừa bãi dưới tình huống như vậy vô cùng vô tận kiếm ý thần bí bừng tỉnh dâng đại gian vậy hướng phía sở mặt tâm thần trung dũng mánh vào tiến đến cái này này khiến hắn rất nhanh thì chìm đắm trong đó giống như đói hấp thu trong tấm bia đá đóng dấu kiếm đạo chân ý tinh sở mặc đối với kiếm ý l ĩ n h nộ cùng lý giải trình độ cũng tại càng lúc càng tăng cùng lúc đó trong thân thể hắn cũng đang không ngừng phát sinh từng tiếng yếu đ ớt kiếm minh ban đầu còn, còn có ò n c chút yếu đ ớt có thể theo thời gian không ngừng chuyển rời thanh âm này cũng từng bước cao vút giờ này khắc này nếu là có người ở chỗ này liền có thể rõ ràng cảm giác được lúc này sở mặc đã không giống là một cái người ngược lại giống như là một thanh tuyệt thế thần kiếm đang chậm rãi ra khỏi vỏ t r i ể n lộ phong mang không hề nghi ngờ khi này thanh thần kiếm triệt để ra khỏi vỏ lúc chắc chắn nhất minh kinh nhân chấn động tiên đ i ệ quả nhiên thương theo kiếm minh âm thanh đột nhiên cất cao đến một cái cực hạ s ở mặc trong thân thể đột nhiên chuyển đến một cỗ tùy ý c h ư ớ g cuồng dường như có thể chạm phá hết thệ không ai bằng kiếm ý mà cái kia trong đan điền kiếm ý hẳn giống càng là trong nháy mắt nổ tung hóa thành một cỗ rực rỡ lại sắc bén đến mức tận cùng kiếm ý hình thành đại giang dân g tư thế giống như quần quần hồng thủy v ậ y x ô n g về toàn thân c h ô đi qua toàn thân hắn mỗi một khối cơ bắp mỗi một tấc xương cốt dĩ nhiên phát ra bùm bùm quần bạo thanh âm như hoa mở kết quả nước chảy thành sông ông một sắt na này sợ mặc chỉ cảm thấy linh hồn run dày dữ dội cả người khí huyết cùng nguyên lực phảng phất mang theo thuộc tính một dạng chật trong lúc đó biến đến thập phần sắp bén đ ồ n g nhiên trong lúc đó hắn đã tỉnh lại mở mắt ra vẫn có thể thấy được trong đó có vô cùng kiếm khí đan vào sinh diện huy hoàng rực rỡ trói mắt đến rồi cực hạ sau một hồi mới từ từ chìm đăm xuống tới đồng thời biến mất kiếm chủng thuế biến kiếm ý hai thành sợ mặc nhẹ nhàng một khẩu khí trong mắt thẩn chứa sắc mặt vui mừng hắn nguyên bản trong cơ thể chỉ là kiếm ý hạt giống thuộc về hình thức ban đầu có thể tại tìm hiểu cái này trên tấm địa đá kiếm đạo chân ý phía sau được hôn nguyên đạo thai giao phó cho vô song nội tính thành công đem kiếm t r ủ n g dựng dục lột sắc thành chân chính kiếm ý đồng thời còn trực tiếp đem bên ngoài tìm hiểu đến hai thành kiếm ý đến tận đây lui về phía sau lần thứ hai xuất kiếm liền có thể ở quanh thân hình thành kiếm ý lĩnh vực bình thường dùng kiếm v õ giả nếu như đối với kiếm tạo nghệ không cao thậm chí ngay cả kiếm đều không nổ ra được chỉ có thể nền cổ liền l i n giết mà cái này liền là kiếm ý bá đạo chỗ có thể nói chiến đệ bước vào kiếm ý cảnh giới phía sau sở mặc thực lực so với lúc trước đã xảy ra lòng trời lở đất biến hóa như lúc này hắn đối mặt trước đây chính mình hoàn toàn có thể một kiếm biểu sát trách không được lĩnh ngộ ý cảnh liền có thể vượt cấp m à chiến thật là chân lý võ đạo thật là khủng bố s ở mặc âm thầm suy nghĩ sửa sang lại tâm tư s ở mặc lần thứ hai nhìn về phía trước mặt thạch địa liền phát hiện nguyên bản lạc cấn trong đó kiếm đạo chân ý đã bị biến mất trước mặt khối này thạch địa cũng thay đổi thành một người bình thường không thể lại đá bình thường nên đi tìm một chút một cái cơ duyên nhìn thoáng qua s ở mặc liền đi ra chỗ này động q ậ t đi ra ngoài lúc vừa gặp sáng sớm x xa xa kim ô sơ thang đứng ở vách núi đình phòng một trận gió mát phất phơ thổi mang theo tươi mát khí tức sâu hấp một khẩu khí. chỉ cảm thấy ngực thấy thông thấu, tâm tình tâm bụng vui sở ư ớ n g s mặc roi mắt trông về phía xa đang đông phương hướng có thể thấy được một tòa cô phong cắm thẳng vào vân tiêu quanh mình vân hải quân quận vạn đạo hồng quang r ũ xuống chiếu rọi trên đó mây mù bắt đầu khởi động gian ẩn hiện vạn trượng q u a n mang chiết xạ ra đủ loại sáng lạn trí cực cảnh tượng rõ ràng là thái hoa sơn kỳ cảnh mà quanh mình p h u cận ngọn núi trong ngũ cốc có kỳ chân dị thú hiển hiện hoặc là vô cánh bay cao hoặc là kêu gọi nhau tập hợp sân lâm hào quang tia sang kỳ dị khắp nơi trên đất quả thật là tốt quan cảnh nhìn cảnh sắc như vậy sở mặc tán thán một tiếng sau đó hắn thân ảnh loay lên liền rời đi nơi này chờ hắn đi rồi không bao lâu nguyên bản đứng lập cùng tìm hiểu kiếm ý trong đạo tuật đông nhiên chuyển ra suy suy b u ồ n bực ngay sau đó một tiếng ầm vang nổ vang đã thấy vô số đá lớn đột nhiên gãy từ trên vách núi tuột xuống ngã vào phía dưới trong vực sâu càng có từng đạo mạnh mẽ kiếm khí lẫn nhau đan vào tung hoành thiết cắt có thể dùng phương viên trong phạm vi mấy trăm trượng toàn bộ cây cối hòn đá hóa thành bụi mịn một đêm tìm hiểu kiếm đạo chân ý ẩn chứa phong mang kiếm ý hóa ra là cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn bộ phát ra nội môn sơn một chỗ lặng bên trong phạm chậm rãi đi ra hắn nhìn trong thánh địa sáng lạng cảnh sắc hô hấp mát m ẽ khí thức vừa ý tình nhưng chưa tùy theo thư sướng ngược lại rất là kiềm nén hắn mặc dù như n g u y ệ n tiến nhập nội môn nhưng lại cũng không như trong tưởng tượng cái dạng nào vui vẻ từ ngày đó đại bị lúc chứng kiến sở mặc được sách phong c h â n truyền sau đó được thái sơ trung truyền vàng chiêu cáo thiên hạ thế nhân đều biết sau đó lại có tô liên nguyện triển lộ vô song thiên phú liền trưởng giáo trí tôn cùng với rất nhiều lao tổ đều bị kinh động sau đó tức thì bị trực tiếp lập thành thành nữ trong vòng một ngày thấy hai vị t i ê n tiêu một buổi sáng thành danh quan mang soi sáng thiên h ạ cái này cho trong đầu hắn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu vô luận như thế nào cũng lái đi không được mà tối hôm qua hắn càng là tâm phiền ý khô hiếm thấy không có tu luyện thằng đến trời sáng trăng lúc này mới đột nhiên tình ngộ cảm giác mình tâm tính chắc là xảy ra vấn đề vì vậy liền dự định đi ra đi một chút thuận tiện diễn luyện một phen kiếm pháp tản ra trong ngực tích tụ khí độ lung tung không có mục đích đi về phía trước chút bất chi bất giác chưng ơ p h à m đ ố n g nhiên đi tới một chỗ đoạn ngay bên vốn định thi triển kiếm pháp có thể đưa mắt vừa nhìn nhất thời cả người run lên đồng từ trận có rút lại nhưng thấy nơi này một mảnh hỗn đột phương viên mấy trăm trượng tri địa khắp nơi đều có rầm rạp chẳng trị tinh mịn vết tích phản phất bị vật gì đáng sợ cày qua một lần đây là kiếm ý tinh tế cảm thụ một phen trong không khí sợ còn sót lại đến xương hàn ý t r ư n g phàm nhất thời kinh hô một tiếng vẻ mặt khiếp sợ màu sắc nơi đây thế nào sẽ có kinh khủng như vậy kiếm ý khí tức lại đến cùng là người phương nào ở chỗ này tu luyện t r ư n g phàm trong đầu cấp tốc vận chuyển hiện ra một cái lại một cái nghi vấn mà lúc này hắn lại chợ thấy một khối hòn thạch đĩa ngã vào một chỗ địa q u t bên trong liền vội vàng tiến lên lại chỉ chứng kiến trên đó có một đạo vết kiếm trừ cái đó ra cũng không bất luận cái gì chỗ đặc thù khối này thạch đĩ dường như là cấn lấy chân lý võ đạo bất quá chân lý võ đạo đã bị người hấp thu hầu như không còn lúc này đã không có bất kỳ chỗ dùng nào t r ư ơ n g phạm ngón tay vớt ve trên tấm bìa đá kiếm ý tinh tế cảm n g ộ một phen phía sau nét mặt lộ ra thất vọng màu sắc mà đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được cái gì từ trong túi đựng đồ xuất ra một khối ngọc thạch đã thấy trên đó quan g hoa đại t á c tản ra h à o quan ngọc ánh vật này là cái gì nền tảng t r ư ơ n g phạm cũng không biết chính là hắn có một lần đi phường thị mua đồ tìm tòi được đến đem nhỏ máu nhận chủ phía sau liền phát hiện cái này ngọc thạch có thể cảm giác cùng hắn thích hợp cơ duyên Đồng chương i phát sinh dung động gợi ba vào vợ ấy, hắn thu liên tiếp mươi hai thực lực đột n tiệc n mạnh, thăng cấp nội môn. hồ y cái này n g trương p h à m cơ duyên thái sơ trạm đạo kinh công tưởng điện sợ mặc đến nơi này hắn chuyến này chính là chuẩn bị tiệt hồ trương phàm cái thứ hai cơ duyên lúc này tuy là buổi sáng nhưng nơi đây đã người đến người đi khắp nơi đều là tiếp nhận nhiệm vụ hoặc là giao tiếp nhiệm vụ đệ tử trong đó tuyệt đại bộ phận đều là nội môn đệ tử thực lực trên cơ bản nằm ở chân linh cảnh cũng hoặc là thông huyền kỳ đáng nhắc tới chính là từ sở mặc bị liệt là chân truyền đệ tử đồng thời cử hành thịnh đại sắc phong nghi thức phía sau toàn bộ thánh địa hầu như các đệ tử đều biết sở mặc tướng mạo là lấy khi hắn đã đến lập tức liền đưa tới một trận manh động sở chân truyền là sở chân truyền tới bọn ta bãi tiến sở chân truyền trong điện từng vị đệ tử dồn dập nắm lễ quá mức c u n g trong lời nói cũng đầy là hương phấn định hót màu sắc chư vị không cần vít t o gì i ạ lại đứng dậy à. s ở mặc khoát khoát tay thái độ ôn hòa nói tựa hồ là bởi vì s ở mặc thái độ hiền lành những đệ tử này cảm xúc cũng càng thêm tăng vọt lại tăng thêm chân truyền đệ tử rất thưa thớt trong ngày thường đều là thần lòng kiến thủ bất kiến vĩ rất khó được thấy vì vậy theo thời gian đưa đ ẩ y lại càng ngày càng nhiều người hướng phía bên này tụ tập muốn khoảng cách gần thấy sợ chân truyền hình dáng không phải hy vọng xa vời có thể được sợ mặc coi trọng dù cho coi như là có thể đáp lên nói mấy câu đều đủ để để cho bọn họ trở thành thường ngày chuyện phim lúc đám người hâm mộ tiêu điểm mắt thấy đệ tử càng ngày càng nhiều may vào lúc này một vị công t h ư ờ n g điện đệ tử chấp sự chiếm được tin tức cung kính đem sở mặc dẫn vào đại điện bên trong t i n h thất lúc này mới tránh khỏi đoàn người duy chỉ có chỉ là làm sau khi hắn rời đi ngoài điện vẫn có không ít võ giả hưng phấn thảo luận thậm chí còn có mấy vị lúc trước cùng sở mặc tiếp lời qua nội môn đệ tử đang có chút tự hào cùng bên người những đệ tử còn lại giản thuật gây nên một bộ phận võ giả kinh hô cùng ước a o trong điện chấp sự d â n nước trả đồng thời cung kính mà hỏi sở chân truyền không biết ngài lần này đến đây vì chuyện gì gần nhất tu hành đã có thành tựu t í n h cực tự động có lòng ly khai sơn môn du lịch là lấy muốn tìm tìm thích hợp nhiệm vụ tiện đường ma luyện một phen s ở mặc nói rõ chính mình ý đồ đến thì ra là thế cũng xin sở chân truyền đợi chút chấp sự gật đầu cáo từ một tiếng phía sau liền đi tìm tìm phụ họa nhiệm vụ hắn làm việc tốc độ rất nhanh không bao lâu liền tìm đến một đống ghi lại nhiệm vụ ngọc giản s ở chân truyền hiện nay công t h ư ờ n g trong điện sở hữu phù hợp ngài yêu cầu nhiệm vụ đều ở chỗ này sợ mặc cầm lên tỉ mỉ l ậ xem rất nhanh hắn liền tìm được rồi một cái hư hư thực, thực mục tiêu đi trước thái an quận bảo vệ triệu phủ dựa theo nhiệm vụ miêu tả chuyện này nguyên do là thái an quận triệu phủ tại ngoại thám hiểm lúc vô ý cùng một tên gọi lính trên ánh sáng người thông huyền kỳ võ giả kết thành h ậ n thủ một thân đem triệu phủ trong tộc trường lao c h ẳ m sát lại bắn tiếng muốn đem triệu phủ toàn d i ệ t triệu phủ tổ tiên chính là thái sơ thánh địa nội môn đệ tử từng bởi vì lập xuống đại công bị ban tặng hộ thân lệnh một viên có thể tại tao nổ g nguy cơ lúc đạt được thánh địa v i ệ n thủ l a lấy ở triệu phủ cầu viện phía sau thánh địa đương nhiên sẽ không ngồi x e mặc kệ lập tức phái ra đệ tử đi vào bao vây tiêu trừ bất quá l i n h trên ánh sáng người hiện nay tạm thời còn không có tung tích thánh địa lo lắng triệu phủ có thất vì vậy liền phát sinh nhiệm vụ chuẩn bị phái đệ tử đi vào trú đóng tốt để phòng một hai mặc dù cái này nhiệm vụ cũng không phải là h ắ n tử trên người t r ư ơ n g phản g chỗ đã thấy truy sát nhiệm vụ nhưng sở mặc lại cảm thấy đây chính là mục tiêu đây cũng không phải là sở mặc bắn tên không đích mà là đi qua phân tích t r ư ơ n g phản nguyên bản cơ duyên là ở thái an quận tướng mục tiêu chạm sát phía sau ngoài ý muốn thu được liễm tức thuật có thể giấu kín khí cơ mà cái này lĩnh trên ánh sáng người thực lực bất quá thông huyền kỳ lại có thể ở thánh địa đổi bắt trung tung tích không rõ khả năng duy nhất chính là sở hữu nào đó thu liễm ký tức ẩn nấp hành tung bí thuật còn như vì sao đến tiếp sau lại biến thành truy sát nhiệm vụ nghĩ đến nên phải là tông môn phái cử ra đi nhân thủ truy kích linh trên ánh sáng người thất bại một thân ủy vào liễm tức bí thuật tàn sát bừa bãi thái An quận thậm chí triệu phủ nhân thủ còn tử thương rất nhiều bởi vậy làm cho thánh địa tức giận lúc này mới đem đổi thành truy sát sau đó bị t r ư ơ n g phạm nhận nói xong đơn giản chút chính là nổi lên ra t r ư ơ n g phạm vị này mệnh định tri nhân năng lực đồng thời tiến bên ngoài cơ duyên mặc dù sở mặc trong lòng đã xác định nhưng không khỏi xuất hiện sơ hở hắn còn là đem sở hữu nhiệm vụ đều kiểm tra một phen đang xác định thái an còn chỉ lần này một cái nhiệm vụ phía sau trực tiếp liền đem bên ngoài tiếp nhận xuống tới chính là cái này sở mặc quyết định nói ly khai công thường điện sở mặc vẫn chưa trực tiếp ly khai sơn môn mà là đi hướng vấn đạo cát lần này xuống núi mục tiêu là một vị am hiểu ẩn nấp thân hình thông huyền kỳ v õ giả mặc dù sở mặc tự nghĩ thực lực không kém nhưng trung quy còn cần chuẩn bị ổn thỏa một ít để tránh khỏi lận t u y ề n trong mương với lúc hắn hiện tại đã thăng cấp chân truyền có thể tập được tông môn tuyển học tất nhiên là muốn tuyển chọn một hai vấn đạo cát tiến vào bên trong theo thường lệ liền thấy vô số ngọc hạp bay lượn đem so sánh với bên trên một lần sở mặc tới thời thượng lại còn chỉ có thể chọn bạch sắc trong hộp ngọc công pháp lần này đi tới nơi này theo hắn đem thân phận lệnh bài biểu dưng ra sở hữu ngọc hạp đều đã đối với hắn mở ra chính là những thứ kia đặc thù ngọc hạp cũng là như vậy bảy pháp mười hai kinh thất đại trí tôn pháp mười hai cổ thiên kinh tuy ý một môn đều cực kỳ cao thầm thuộc về thái sơ thánh địa chấn tông tuyệt học nếu như tu hành đến mức tật cùng đã đủ bắt trăng hai sao nạo nghệ thiên đ i ệ nhìn xuống t u ế nguyệt vạn cổ thời không sở mặc đối với hắn đã sớm hiếu kỳ đã lâu. lúc này đã có cơ hội lựa chọn tự nhiên lập tức khẩn cấp đem tâm thần thăm dò vào trong đó sở mặc bắt đầu tỉ mỉ chọn lựa sau một lát hắn đã chọn một loại truyền thừa thái sơ trạm đạo kinh nói là kinh văn trên thực tế chính là một phần vô thượng công phạt kiếm quyết nghe nói thái sơ trạm đạo kinh chính là thái sơ thánh địa khai sơn tổ sư thái sơ trí tôn sáng chế trước đây thái sơ trí tôn sáng lập chính thống đạo thống khi thời gian hắc á m náo động có cấm kỵ đột nhiên xuất hiện cần muốn thôn vệ chúng sinh thái sơ trí tôn dựa vào kiếm chém vào địch quét ngang cự thiên thập địa toàn bộ địch trấn áp vô số cường đại cấm thái sơ trí tôn ly khai giới này đem như thế kiếm quyết lưu lại mặc dù thánh địa hậu nhân không còn có đem cái này thái sơ c h ạ m đạo kinh tu luyện tới cực hạn nhưng lại uy lực cực kỳ không tầm thường các đời hắc cám náo động thái sơ thánh địa đều có cường giả cầm này c h ạ m đạo kinh cán quét vô số cường địch có thể nói là đời này cao cấp nhất kiếm quyết một trong sở mặc tu hành kiếm đạo gặp phải bực này vô thượng cổ thiên kinh tự nhiên thấy cái mình thích là thèm không chút do dự nào hắn trực tiếp liền đem tâm thần rắn vào ghi lại kinh văn kim sắc trên tiểu kiếm bắt đầu tiếp thu truyền thừa ông theo một trận liên y thể sở mặc đột nhiên cảm thấy, thấy hoa mắt chờ hắn thấy rõ trước mắt sự v ậ t lúc liền phát hiện mình hóa ra là đã đưa thân vào một chỗ xa lạ khu vực nơi này một mảnh minh ngông đầy sao như s ô n g đến không hết tinh thần ở chỗ này liếc mắt nhìn không thấy đầu minh ngông vô biên minh ngông không cấn mà ở cái này một mảnh tinh thần minh ngông ở chỗ sâu trong chợ sinh ra một đạo hừng hực sáng rực vừa mới bắt đầu bất quá yêu đớt một điểm nhưng thoáng qua cái này quang mang càng lúc càng lớn chết để chiếu dọi cả phiến tinh hạ khoảnh cho đến lúc này sở mặc mới nhìn rõ ràng người lai、like、đây là nhất tôn ôm kiếm người tí hon màu vàng Cả n dưới một kiếm này nhận nguyện tinh thần đều giống như mất đi nhan sắc không gian trở nên chấn động hư không tùy theo sụp xuống chỗ đi qua rất nhiều tinh thần đều ở đây vậy kiếm khí phía dưới dồn dập nhấn nát triệt để ma diệt hóa thành hư vô chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba mươi ba tu hành trạm đạo kinh hộ đạo giả hồi lâu sau sợ mặc từ trong rung động phục hồi tinh thần lại thái sơ trạm đạo hắn thì thào lên tiếng đôi mắt l ư u c h u y ể n gian nếu có ngoại nhân lần nữa có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong như cũ có hừng hực kiếm quang ở trong con n g ư ờ i đan vào thoáng hiện hừng hực lại rực rỡ lóa mắt trói mắt mà huy hoàng h ạ n nhiên như thế kiếm kinh thật không hố là đời này cao cấp nhất vô thượng công phạt kiếm thuật trạm đạo hai chữ càng là phù hợp không gì sánh được sợ mặc thở dài một khẩu khí chật trong mắt kiếm quang từng bước thu liễm cuối cùng quy về bình thường lần thứ hai nhìn lại đã xem không đến bất luận cái gì t h ầ n dị ly khai vấn đạo cát sở mặc trực tiếp thẳng trước hướng thái hoa sơn lúc này nơi đ â y khắp nơi đều là thiên công điện đệ tử đang ở xây dựng hắn ở cung điện chừng mấy trăm người bãi kiến sở chân truyền chứng kiến sở mặc qua đây đám người rồn rập hành lễ không nên đa lễ các ngươi tự đi vội vàng chính là ta muốn bê quan tu hành vô sự không phải tới quấy dối ta sở mặc khoát tay á o sau đó liền ở thái hoa trên đỉnh núi tùy ý tìm một chỗ trốn không người thời gian cấp bách hắn phải nhanh một chút đem bản này thái sơ trạm đạo kinh tu luyện nhập môn đi tới đỉnh núi. s ở mặc ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu tìm hiểu trong s á t n a trong đầu liên quan tới thái sơ c h ạ m đạo trải qua tương quan huyền bí liền lưu chuyển vào trong tâm thần thái sơ c h ạ m đạo kinh thành cựu thái sơ thánh địa hạch tâm truyền thừa chính là một bản đệ kinh bên ngoài tối tâm thơm ảo người thường cùng khó có thể tìm hiểu nhưng cứu kỳ căn bản bất quá chỉ có ba cái giai đoạn ngưng kiếm rút kiếm c h ạ m đạo nhìn như đơn giản nhưng trên thực tế thành tựu đệ kinh tự nhiên không phải dễ dàng như vậy vẹn vẹn chỉ là ngưng kiếm liền cực kỳ gian nan cũng may đúng lúc này sở mặc tử phủ bên trong hố nguyên n đạo thai hơi rung động t ừ n g c ổ một đạo vận tràn ngập ra có thể dùng sở mặc trong thời gian ngắn liền tiến vào cùng đạo tương hợp hoàn cảnh trong quá trình này hà nội đ với ngưng kiếm l i n h hội đang ở cấp tốc làm sâu sắc không biết bao lâu đi qua sở mặc quanh thân bỗng nhiên xuất hiện từng đạo cực kỳ kinh khủng kiếm khí màu và nóng ban đầu bất quá l ắ c đác mấy đạo nhưng rất nhanh liên bắt đầu từng bước tăng thêm hơn m ộ ư ơ i đạo trên trăm đạo mấy trăm hơn một đến cuối cùng càng là đã xuất hiện vạn đạo kiếm quang liếc nhìn lại vô số tới trình độ này phía sau dường như đã đạt đến cực hạn những thứ này kiếm quang bắt đầu từng bước thu liễm từ mấy vạn mấy nghìn mấy trăm cuối cùng lại trở về đến ban sơ một kiếm vẫn nhắm mắt chưa từng có chút động tác sở mặc đột nhiên mở hai t r ò n g mắt trong hai mắt có rực rỡ kiếm ảnh sáng tối chập trờn sáng l ạ n đến rồi cực hạn sau một khắc trong mắt hắn kiếm ảnh tiêu thất vừa vặn phía s a u đã có một vòng huy hoàng như đ ạ i n h ậ t một dạng kim sắc kiếm ảnh từ từ bay lên gai mắt kim quang trói mắt rơi xuống tới có thể dùng toàn bộ thái hoa sơn trong nháy mắt liền bị kim quang lóng ánh bao trùm vô số tinh m i ệ n kiến nghị lan tràn ra đem nơi lây hóa thành một mảnh kiếm khí hải dương. Đây là cái gì? đậm đà như vậy kiếm khí chẳng lẽ là sở chân truyền đang ở tìm hiểu kiếm đạo thần thông loại kiếm đạo này khí tức thật là đáng sợ ta cảm giác mình lúc này liền rút kiếm ra khỏi vỏ r ũ n khí đều không có sở chân truyền làm chân thực lực khủng bố thái hoa trên đỉnh núi không ít đang ở thi công tiên h công điện các đệ tử h ã i nhiên thất sắc bọn họ cảm thụ được quanh mình tràn ngập những t h ứ kia kiếm ý mặc dù chỉ là lẳng lặng chạy xuôi nhưng bên trong gần chứa b i lực lại làm cho mỗi người bọn họ cũng không nhịn được tê cả ra đầu mà đúng lúc này thương chất có một đạo rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang vọng trong trường lên n lúc, lại hợp ư x u â đó toàn bộ thái hoa trên đỉnh núi không gian lại vào giờ khắc này tĩnh bừng tỉnh hư không ngưng trệ cũng không biết là trong nháy mắt vẫn là rất lâu đi qua ngưng trệ hư không rốt cuộc khôi phục bình thường nhưng liền tại đồng nhất thời gian một vệ kiếm khí đột ngột nhảy vào vân tiêu bừng tỉnh một luồng khai thiên ánh sáng đột nhiên bung ra đạo kiếm khí này dường như có thể đoạt thiên địa chi huy xuất hiện sắt na toàn bộ thiên địa đều rất giống trong nháy mắt này ảm đạm xuống chỉ còn lại có cái này lao kiếm quang sáng sủa cực hạn nở rộ giờ khắc này toàn bộ thái sơ thánh địa không biết có bao nhiêu người đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến trong mắt đều là lộ ra khiếp sợ màu sắc mà ở thánh địa hạch tâm đang quan vân hải ngộ đạo trưởng giáo tri tôn cũng đồng thời đưa mắt đặt tiền cuộc mà đến chính là ba ngày liền đem thái sơ trạm đạo kinh nhập môn bực này tư chất ngộ tính hắn n h ỉ non một tiếng ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc nhưng chợt hắn liền nhớ ra cái gì đó mở miệng nói người đến gọi khúc trưởng lao đến đây thái hoa phong sân đ ỉ n h sợ mặc chậm rãi mở mắt ra quanh người hắn trùng tiêu kiếm khí đã từng bước thu liễm chỉ có trong mắt còn còn bảo tồn lấy sáng trói kiếm ảnh nhưng kèm theo thời gian trôi qua cũng ở chậm rãi tan r ã cuối cùng hoàn toàn ẩ n giấu đi thái sơ trảm đạo kinh quả thật huyền diệu không gì sánh được bây giờ ta đã ngưng kiếm thành công sắp phạt đấu chiến thủ đoạn có thể nói là cao hơn một tầng sợ mặc sâu hấp một khẩu khí chậm rãi đứng dậy đối với cái này thái sơ trảm đạo kinh trong lúc ò n hắn mãn. g thoả cực kỳ l này,、so、này thân ta cụ hai thành kiếm ý lại đem thái sơ trạm đạo kinh tìm hiểu nhập môn tuy chỉ là thông huyền kỳ nhất trọng nhưng luận đến thực lực chính là thông huyền kỳ ngũ trọng đều có thể chém giết mà thông huyền kỳ bắt trọng tài hữu võ giả cũng không phải không năng lực địch với lúc về quan ba ngày cũng nên xuống núi đi trước thái an quận nghĩ như vậy sợ mặc liền xoay người hướng phía chân núi mà đi bất quá hắn còn chưa từng ly khai thái hoa sơn thì có một vị trưởng lao phi độn mà đến sợ chân truyền xin dừng bước trưởng lão gọi ta chuyện gì sợ mặc dừng bước lại nhìn chạy tới lao giả kinh ngạc nói lao phu thiều quang nay tới chính là khúc trưởng lao nghe nói ngươi cần muốn xuống núi du lịch c ố ý kiến h lao phu vì hộ đạo giả đi cùng sợ chân truyền đi trước vị trưởng lão này thi lễ một cái mỉm cười nói thì ra là thế vậy kế tiếp liền phiền p h ư ớ thiều quang trưởng lao rồi sợ mặc gật đầu mỉm cười nói sợ chân truyền khắc khí thấy sở mặc dễ nói chuyện thiếu quang cũng thoải mái một khẩu khí hắn tuy là t r ư ở n g lão cảnh giới cũng đã đạt đến dương thần kỳ đ ỉ n h phong nhưng luận đến địa vị so với chi sở mặc xa xa không kịp dù sao hắn dương thần kỳ đã đến rồi cực hạn mà sở mặc lại thiên tư vô hạn tương lai có tương lai hai người địa vị không thể so sánh nổi húng chi thân phận của hắn nói là hộ đạo giả nhưng trên thực tế lại càng tương tự với sở mặc thiếp thân tử sĩ ở sở mặc gặp phải nguy cơ sinh từ lúc lấy tánh mạng của mình làm giá vì sở mặc thắng được chạy chối chết thời gian và cơ hội loại sự tình này nhìn như rất tàn khốc nhưng trên thực tế đã có rất nhiều t r ư ở n g lão đều nguyện ý làm chi như vậy liền là bởi vì bọn hắn đã đại nạn bông xuống con đường phía trước vô vọng mà bọn họ tuy nhiên cũng có cùng với chính mình gia tộc cùng hậu đại cùng với chính mình kéo dài hơi tàn chi bằng bông than này tính mệnh vì thánh địa lập xuống công lao đến lúc đó liền có thể t r ạ c h bị tử tôn đổi đáy ngộ ưu đãi thiều quang t r ư ở n g lão chúng ta cái này liền xuống núi thôi sợ mặc nói rằng thiều quang tự nhiên gật đầu vì vậy hai người liền cùng nhau xuống núi hướng phía thái an quận mà đi chuyện việt cầu đạo Top 1 nhân khí chương á c top 2 gần 20 số đ i ể ba mươi bốn thái an quận triệu gia có nữ danh triệu thiền thái an quận khoảng cách thái sơ thánh địa cực kỳ xa xôi chừng mấy trăm ngàn dặm xa như lấy sở mặc hiện nay tốc độ ít nhất phải phi đ ộ n gần mười ngày mới có thể đạt đến cũng may thánh địa cùng xung quanh các đại cự thành đều có xây dựng truyền tống trận sở mặc cùng t h i ể u quang trưởng lão cưỡi truyền tống trận đạt đến thái an quận gần nhất cự thành phía sau lại phi đ ộ n đi về phía trước cuối cùng ở hai ngày phía sau đạt đến, đến rồi thái an quận triệu phủ t h a n h t cựu thái an quận lừng lấy nổi danh võ đạo gia tộc ngày gần đây triệu g i a tình huống nhưng cũng không tốt nửa tháng trước triệu gia lão tổ ra ngoài tìm kiếm di tích lại cùng tán tu linh trên ánh sáng người phát sinh mâu thuẫn lao tổ tại chỗ bị chạm sát không nói cái k i a linh trên ánh sáng người còn phóng xuất c ù ngôn n cần muốn đem triệu gia cả nhà d i ệ t hết triệu gia lão tổ chính là trong gia tộc duy nhất thông huyền võ giả lúc này lại bị l i n h trên ánh sáng người chạm sát còn lại võ giả phần lớn đều là đón thể chân linh cảnh đối mặt lĩnh trên ánh sáng người hầu như không có lực phản kháng chút nào là lấy khi này tin tức truyền ra phía sau toàn bộ triệu gia lòng người bàng hoàng mỗi ngày đều ở đây lo lắng hãi hùng t r u n g vượt qua mặc dù bọn hắn đã phái người hướng thái sơ thánh địa cầu viện thánh địa cũng s ắ c thực phái ra đệ tử truy kích và tiêu diệt có thể cái kia linh trên ánh sáng người giấu kín phương pháp được cho tới nay t u n g tích không rõ cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể an ồn rồi hả bất quá tất cả kinh hoàng đều ở đây hôm nay đều tiêu thất toàn bộ triệu phủ đệ tử cũng triệt để an định xuống tới không có lý do gì khác liên tại buổi sáng gia chủ tự mình ra khỏi thành đem hai vị quý nhân nên tiếp đến rồi trong phủ có người nói hai vị này quý nhân chính là từ thái sơ thánh địa mà đến chuyên môn vị xử lý linh trên ánh sáng người việc có thái sơ thánh địa cường giả t ỏ a c h ấ n bọn họ há lại sẽ e ngại chính là một cái tàn tu dưới sự hưng phấn rất nhiều triệu gia đệ tử đều chạy đến chính sảnh muốn thấy thánh địa quý nhân phong thái trong chính sảnh triệu gia gia chủ đương thời triệu xuyên đang vẻ mặt cung kính đem sở mặc n ê n h đến chính sảnh hắn b ạ n không nghĩ tới gia tộc đưa đi cầu viện tin tức phía sau lại có một vị chân truyền đệ tử thân chống đây chính là chân truyền danh sách ta thái sơ thánh địa hết tâm ở toàn bộ đông vọng đạo vực đều là thân phận tôn quý tồn tại vô luận đi đến nơi nào bất kỳ thế lực nào đều muốn lễ nộ có thừa mà bây giờ lại hàng lâm đến bọ triệu gia đây quả thực là tổ tiên sở chân truyền có thể tới ta triệu g i a thật là khiến ta quý phủ vẻ vang cho kẻ hè này tại hạ đã phân phó người bị rượu và thức ăn mong rằng sở chân truyền có thể vui lòng hãnh diện triệu xuyên hưng phấn lại cung kính nói triệu g i a chủ khách tức giận sở m ẫ c mỉm cười nói sở m ẫ này tới là phụng mệnh c h ạ m sát lĩnh trên ánh sáng người còn như đến hội sở m ẫ từ trước đến nay không thích náo nhiệt liền không đi tham dự thỉnh cầu triệu g i a chủ giúp ta tìm một chỗ a n t ĩ n h tiểu viện liền tốt cũng tốt triệu xuyên có lòng muốn muốn đắc huyên nhân cơ hội cùng sở mặc tăng tiến quan hệ có thể trung quy không dám đâm lịch sở mặc ý tứ vì vậy mà cũng chỉ có thể nghe theo t ạ còn đây là tiểu nữ triệu thiền tính h tình coi như ưu luyện trong khoảng thời gian này liền do nàng tới hầu hạ ngài mong rằng sở chân truyền đừng có chối tử triệu xuyên nụ cười khuôn mặt nói rằng tên là triệu thiền thiếu nữ cũng nhẹ nhàng thi lễ môi anh đào khẽ mở triệu thiền bãi kiến thượng tông c h â n truyền t h a n h âm dễ nghe giống như phong linh vậy động tĩnh thấy vậy một màn s ở mặc lúc này liền minh bạch triệu xuyên đánh tính là cái gì vốn muốn cự tuyệt có thể làm hắn tùy ý nhìn cô gái này tin tức lúc nhãn thần lúc này trở nên đông lại một cái tính danh triệu thiền cảnh giới chân linh cảnh tam trọng mệnh cách thái âm linh thể tử mệnh số trời sinh gần nước tử vựa phù kim nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền phối hợp diễn h ả o cảm mười gần nhất truyền n m ặ n hôm nay thái sơ thánh địa chân truyền đệ t ử sở mặc giá lâm thái an quận triệu phủ trở thành bên ngoài tỷ nữ càng ở tại phụ cho phép cùng thúc đ ầ y dưới trở thành sở mặc người theo đuổi thấy tin tức này sở mặc mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc hắn bạn không nghĩ tới triệu xuyên nữ nhi hóa ra là có như vậy tư chất thái âm linh thể người mang thái âm chi khí tu luyện âm thuộc tính công pháp đem đột nhiên tăng mạnh như cùng thuần dương thể chất song tu có thể nhường cho song phương đều được chỗ tốt cực lớn vượt phu thân c ó phúc tinh v ư n quanh cùng với kết giao có thể được khí vận nếu có thể kết thành đạo lữ c ẳ n g có thể được thiên mệnh gia trì vận may tăng lên trời sinh gần nước đối với thủy hệ cực kỳ thân thiện tu luyện tương quan quen thuộc công pháp có thể làm ít công to một cái tử s ắ c mệnh cách một cái tử s ắ c mệnh số cộng thêm một cái kim s ắ c mệnh số màu tím trời sinh gần nước mệnh số trước tạm không đề c ậ tới kim xác vượn phu mệnh số liền làm cho sở mặc cực kỳ tâm động trọng yếu hơn chính là sở mặc đưa mắt rơi vào triệu thiền thái âm linh thể mệnh cách bên trên. xem miêu tả thái âm linh thể không chỉ có đối với tu luyện âm thuộc tính công pháp có cực đại t h ê m đ ư ợ c đồng thời đối với thuần dương thể chất võ giả mà nói vẫn là nhất thượng cấp lô đ ỉ n h mà sở mặc lấy tiên thiên thuần dương c ố t đúc thành đạo cơ theo sau này tu vi từng bước đề thăng thuần dương c ố t cũng sẽ chậm rãi cải tạo thân thể của hắn cuối cùng biết t h u ê biến thành thuần dương thể chất đến lúc đó nếu như cùng với s o n g tu sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn một cái nho nhỏ triệu phủ cứ nhiên có thể xuất hiện cái này dạng tư chất thiếu nữ nếu như không ngoài dự liệu nói vậy lại là trong chỗ ưu minh cho trương phản cái này nhân vật chính chuẩn bị liên tưởng đến hắn từ trên người trương phản chỗ đã thấy cơ duyên sở mặc lúc này liền trong lòng hiểu rõ nếu như dựa theo t r ư ớ c vận mệnh chắc là trương phàm đạt đến nơi này cùng triệu thiền kết bạn sau đó ở triệu g i a đại hạ tương khuynh thời gian xoay chuyển tình thế với đã ngược lại thành công đạt được triệu thiền h ả o cảm có lẽ sẽ không trực tiếp ô mỹ nhân về nhưng có lần này trải qua lại tăng thêm về sau lại an bài một ít đồng thời xuất hiện hai người tiến tới với nhau liền thành chuyện thuận lý thành trương chỉ bất quá bây giờ là ta đến nơi này mà cô gái này cũng đem trở thành cơ duyên của ta nghĩ như vậy sở mặc n h ã thần lợi lên phục hồi tinh thần lại nhìn triệu xuyên ánh mắt mong đợi cùng với triệu thiền lưu chuyển đôi mắt đẹp sở mặc chậm rãi gật đầu thấy thế triệu xuyên nhất thời đại hỷ hãn tự chủ trương làm cho nữ nhi đi hầu hạ sở mặc vốn là mang theo có thể cùng sở mặc kéo vào quan hệ tâm tư triệu gia duy nhất thông huyền kỳ lão tổ bảo bình hiện nay trong tộc thực lực cao nhất chính là chân linh cảnh gia tộc có thể nói là bấp b ê n mà sở mặc thân là thánh địa chân truyền thân phận cực cao ự c c nếu có thể cùng với giao hảo đạt được che chở triệu gia tương lai đem không chỉ có sẽ không suy bại ngược lại còn đem càng thêm hưng thịnh thiên nhi nhanh đi mang theo sở chân truyền đi đến ngủ lại trí địa cần phải tỉ mỉ chăm sóc đừng có có bất kỳ chậm trễ triệu xuyên cao hưng nói là triệu thiên nhẹ dọn g đáp lại sau đó một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía sở mặc sở chân truyền cũng xin ngài đi theo ta làm phiền sở mặc hơi gật đầu ấm nói rằng chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba mươi năm thu làm thị nữ song hỷ lâm môn sở chân truyền hàn xá đơn sơ vạn mong chớ trách một chỗ thanh tịnh lịch sự tao nhã trong sân triệu thiên hơi ảy này nói triệu tiểu thư nói đùa nơi đây đã có chút không tệ sở mặc cười nói đưa mắt nhìn lại chỉ thấy lấy trong viện giả sơn hồ nước cái gì cần có đều có rất nhiều kỳ hoa dị tháo khắp nơi đều có sử dụng tất cả khí cụ cũng đều là thượng thừa nhất tuy nói so với ở thái sơ thánh địa bên trong kém không chỉ một bậc nhưng triệu gia dù sao chỉ là một cái gia tộc nho nhỏ có thể có như vậy chuẩn bị đã xem như là cực kỳ chăm chỉ sở chân truyền thỏa mãn là tốt rồi triệu thiên hé miệng cười sau đó lại nói xuống tới một thời gian ta liền ở tại ngài sử phòng n h ư n h ư có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta chính là nếu như thế bên đưa phiền phức triệu tiểu thư không phải phiên t o á i triệu thiên lắc đầu chật nhìn lấy sở mặc mở miệng nói nếu như sở chân truyền không ngại có thể gọi ta là thiền nhi không phải vậy nghe luôn cảm thấy rất là mới lạ nghe vậy sở mặc có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua triệu thiền chỉ thấy lấy đối phương lúc này nhãn thần trong trẹo bất quá thai tấn lại lộ ra một vẻ hợp lý có thể dùng lúc này nàng xem ra càng sở sở động lòng người nếu như thế vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính ngươi cũng không nhất định đang kêu ta sở chân truyền ta danh sở mặc ngươi có thể trực tiếp kêu tên của ta cũng có thể gọi ta công tử sở mặc ôn l u y n cười nhẹ giọng nói rằng là cái kia thiền nhi về sau đi quá giới hạn lấy công tử xưng hô triệu thiên gật đầu thuận theo nói rằng sau đó hai người lại là tán gấu vài câu sau đó thấy sở mặc cần nghỉ ngơi liền thi lễ một cái xoay người l y khai nhìn núi phương rời đi bối ảnh sở mặc nụ cười trên mặt vẫn chưa thu liễm xem ra soát hảo cảm độ khó phải xa xa so với hắn nghĩ càng đơn giản hơn công tử lúc này nguyên bản một mực đứng sau lưng sở mặc không nói lời nào thiều quang trường lão đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ngài hiện nay đã là thánh địa chân truyền theo lý cũng nên có chút tùy thị tỷ nữ cùng người theo đuổi cô gái này mặc dù thực lực thấp nhưng tướng mạo thiên phú đều là không sai có thể mang về thánh địa vì ngài tiếp h thân thị nữ như ngài có ý định lão phu có thể đi cùng là cái kia chủ nhà họ triệu thương nghị việc này không n ổ i sở mặc từ chối cho ý kiến nói ra hiện nay việc cấp bách vẫn còn cần đem cái kia linh trên ánh sáng người chăm sát là thiêu quang trưởng lão gật đầu bất quá trong lòng nhưng ở suy nghĩ chờ các loại quay đầu tìm một thời gian lén lút cùng triệu xuyên tiết lộ một phen để cho hắn chuẩn bị tâm lý kỹ cảng dù sao vừa rồi sở mặc vẫn chưa tiết lộ ý cự tuyệt không cự tuyệt chính là cam chịu còn như linh trên ánh sáng người thiếu quang trưởng lão nhưng không để ý tả hữu bất quá chỉ là một cái thông huyền cảnh tán tu mà thôi nếu không phải tới thì cũng thôi đi giả sử chạy tới một trưởng liền có thể đem đánh giết bên kia lúc này như cũ chỗ trong sự hưng phấn chủ nhà họ triệu triệu xuyên gọi mới vừa sắp xếp cẩn thận sở mặc triệu thiền phụ thân ngài gọi ta triệu thiên nhẹ nhàng thi lễ nhẹ giọng hỏi thiên nhi vi phụ cho ngươi đi hầu hạ người khác có thể hay không quái ta nữ nhi sao quái phụ thân ngươi cũng là vì gia tổ nghĩ triệu thiên lắc đầu ngươi không trách ta liền tốt triệu xuyên hít một khẩu khí có chút bất đắc dĩ nói ra thiền nhi bây giờ lao tổ tiên trôi trong tộc chỉ còn lại có một đám chân linh cảnh v õ giả mặc dù lúc này thánh địa phái người tới tiếp viện nhưng tình này phân cuối cùng là dùng một lần liền thiếu một lần ta triệu ra nếu như không có chỗ r ử a vững chắc chờ các loại thánh địa người đi rồi chúng ta phải nên làm như thế nào ở nơi này thái an quận đặt chân xuống tới quận trung những gia tộc kia há lại sẽ không muốn từ trên người chúng ta lén lút một khối vết đ ủ vi phụ cũng là không có biện pháp kế trước mắt chỉ có thể cùng vị này sở chân truyền cài đặt quan hệ không dám xa cầu đạo lữ dù cho chỉ là người theo đuổi thậm chí là thị nữ ta triệu ra đều có thể an ổn đặt chân thậm chí là nâng cao một bước chỉ là như vậy nhưng phải hủy khuất ngươi phụ thân không nên tự trách t h i ê n nhi thân là gia tộc một thành viên lý nên vì gia tộc công tác triệu thiên nhẹ giọng nói rằng、Chật. nàng lại vang lên sở m ặ t cái kêu tuấn lãng tướng mạo cùng siêu nhiên khí độ không khỏi lại bổ sung huống hồ sở công tử thân là thánh địa chân truyền không riêng không có cao cao tại thượng cái giá ngược lại còn đối xử với mọi người ôn hòa rất có tấm lòng rộng mở thái độ chính là làm hắn thị nữ nữ nhi cũng không cảm thấy bị khuất vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi triệu xuyên tùng một khẩu khí triệt để yên lòng kế tiếp một đoạn thời gian sở mặc liền ở nơi này trong viện ở xuống hắn vẫn chưa chủ động tìm kiếm lính trên ánh sáng người dựa theo nguyên bản kịch tình triệu g i a sẽ gặp khó cũng liền đại biểu cho người này tất nhiên sẽ trở lại triệu phủ nếu như thế hắn cần gì phải đi nhọc lòng chủ động tìm kiếm hoàn toàn có thể d ĩ dật đãi lao chờ các loại bên ngoài chủ động hiện thân là được rồi là lấy sở mặc vừa tu luyện một bên âm thầm chờ đợi trong lúc này triệu thiền đến đây nói là phụng phụ thân chi mệnh mời sở mặc dự tiệc sở mặc nghĩ lấy mấy ngày nay tổng cộng nhân gia nữ nhi cùng một chỗ tổng không tốt lại phật hắn cái này làm cha bộ mặt vì vậy liền vui vẻ đi trước vào lúc ban đêm triệu gia hạch tâm tộc nhân toàn bộ dự tiệc đem lúc này đứng dậy đi tới sở mặc trước mặt chỉ thấy hắn đầu tiên là chắp tay thi lễ một cái sau đó cười ha hả nói ra sở chân truyền tiểu nữ nhà ta đối với ngài cực kỳ ngưỡng mộ có lòng muốn muốn theo đuổi theo chỉ là nàng tiểu nữ nhi ra ra mặt mỏng vì vậy mà liền do ta đây cái làm phụ thân mà nói cũng là không biết sở chân truyền ngại ý như thế nào thiếu quang trưởng lao và triệu xuyên mở ám sở mặc tất nhiên là phát hiện bất quá hắn lại giả vờ không biết chỉ là đưa mắt rơi vào triệu thiền trên người triệu thiền lúc này ngồi ở sở mặc bên cạnh thân nét mặt hiện lên hà sắc thân thể cũng hơi có chút cứng gắc thoạt nhìn lên có chút khẩn trương thấy thế, thế sợ mặc mỉm cười nói ra tại hạ tất nhiên là cam tâm tình nguyện chỉ là lại sợ hủy khuất thiền nhi không phải hủy khuất không phải hủy khuất tiểu nữ có thể trở thành là sở chân truyền ngài thị nữ đó là đã tu luyện mấy đời có phúc sao ủ y khuất triệu xuyên nhất thời đại hỷ sau đó lại vội vàng hướng triệu thiền nói thiền nhi còn không mau cảm tạ sở chân truyền thiên nhi đa tạ công tử coi trọng sau này chắc chắn tận tâm hiệp lực hầu hạ công tử tuyệt không nhị tâm triệu thiên nét mặt hiện lên xinh đẹp tuyệt trần mụ cười nói như vậy xác định thị nữ thân phận phía sau toàn trường triệu gia đệ tử càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt trong y ế n hội bầu không khí cũng trong nháy mắt đến đỉnh điểm bọn họ biết từ hôm nay trở đi triệu gia liền một lần nữa có chỗ dựa vững chắc hơn nữa còn là thái sơ thánh địa chân truyền đệ tử tới chư vị ngâm chen c ộ n ẩm chúc mừng cái này một ngày vui triệu xuyên dơ ly rượu lên cao hưng hô sợ mặc cũng đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch sau đó để chén rượu xuống lúc này một đám triệu g i a tôi tớ i đi đến vì bọn họ tăng thêm rượu và thức ăn s ở mặc quét mắt l ư ế c mắt nguyên bản cũng không thèm để ý có thể làm chứng kiến một cái tạp dịch trên người tin tức lúc hắn đông nhiên nhãn thần đông lại một cái tính danh hứa linh quan cảnh giới thông huyền kỳ ngũ trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số t ử kỳ bông u xuống hắc nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền phối hợp diễn sắp tới truyền mặt t r e o chọc thái sơ thánh địa đại họa lâm đầu tự kỳ bông xuống thấy vậy một màn sợ mặc khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười hôm nay thật có thể nói là song hỉ lâm môn mới thu thị nữ lần này đi ra ngoài mục tiêu cũng theo đó hiện thân chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản Chương 36, hứa linh quang hiện thân, một kiếm đánh bại. Hứa linh quang tâm h n ộ tình kiếm bại. Linh tâm đánh Quang Hứa t bây giờ rất đắc ý trước đây không lâu hắn tử thái sơ thánh địa rất nhiều đệ tử ngăn chặn dưới chạy thoát mà bây giờ còn cải trang trà trộn đến rồi trong triệu phủ hắn vốn là một cái giang dương đại đạo sau lại nhân duyên dưới sự trùng hợp với trong rừng núi tìm được một chỗ võ giả độc phủ từ đó chiếm được truyền thựa lúc đó bước trên vo đạo chi lộ dựa vào này đạo truyền thựa lại tăng thêm thủ lạc tâm hắc h ắ đã đã nhưng, nhưng u a chưa từng tu h nghĩ vô ý gặp được triệu gia lão tổ thăm dò di tích điều này làm cho trong lòng hắn nhất thời liền nổi lên thám nghiệm vì vậy liền theo đuôi phía sau thừa dịp đối phương được bảo trong nháy mắt hắn bỗng nhiên bạo khởi đà thương người đem triệu gia lão tổ trọng thương nhưng người này cũng cực kỳ quả quyết hóa ra là kéo thân thể bị trọng thương cùng hắn chém giết cứ việc cuối cùng hắn còn là đem chăm sát nhưng mình nhưng cũng bị thương không nhẹ thế cho nên làm cho triệu gia đệ tử chạy ra ngoài sau đó triệu gia cầu viện thái sơ thánh địa phái rất nhiều nhân thủ đến đây đuổi bắt hắn lúc khởi đầu hắn còn cực kỳ lo lắng t r u n g quanh trốn đông t r ố n tây sợ bị tìm được hạ tráng thế thảm có thể theo thời gian đưa đ ẩ y hắn phát hiện thái sơ thánh địa sở phái ra đuổi bắt nhân thủ thực lực cũng không táo lắm vẫn chưa phát hiện tung tích của hắn điều này làm cho hắn lá gan liền từng bước lớn lên chẳng những trực tiếp trở lại thái an còn thành thậm chí còn nghĩ lấy đem từ ra diệt môn báo hắn t h ụ thương thủ hắn cũng không sợ hành tung của mình bại lộ trước đây hắn lấy được trong truyền thừa ghi lại một loại liêm tức bí thuật phương pháp này cực kỳ cao minh dù cho coi như là cao hắn hai cái đại cảnh giới võ giả cũng rất khó phát hiện cũng chính là mượn này đạo bí thuật hắn mới chỉ có ở thái sơ thánh địa sai phái ra tới đệ tử đội b á t giới đến nay bình yên vô sự thái sơ thánh địa thì như thế nào không phải là bị lão tử tỏ ra xoay quanh hắn âm thầm đắc ý thầm nghĩ đang khi nói chuyện vừa nhìn về phía ngồi ở chủ vị một bên hầu hạ sở mặc triệu tiền như thế x i n h đẹp nữ hoa thực sự là lao phu trước đây chưa từng gặp chờ các loại diệt từ da cần thiết đem hảo hảo đùa bỡn một phen còn như sở mặc hắn nhưng chưa để ở trong lòng tuy biết người này bị triệu ra như vậy k h o ò n đãi địa vị tất nhiên không nhỏ nhưng hắn liền thái sơ thánh địa còn không sợ há lại sẽ e ngại một cái lông đều chưa mọc đủ tiểu tử bất quá nhìn lấy bị triệu tiền như vậy chi kỷ hầu hạ sở mặc hắn trong lòng vẫn là không khỏi có chút đố kỵ chờ một chút đại khai sát rơi phía sau để một cái liền đem tiểu tử này chạm sát nghĩ như vậy trong lòng hắn hiện ra một cỗ sát ý n h ư mà đúng lúc này hắn lại chợt thấy cái k i a ngồi ở chủ vị thanh niên nhân ngầm đầu đưa mắt rơi vào hắn nơi đây hứa linh quang vội vã cúi đầu t ố t che giấu dòng suy nghĩ của mình có thể nhường cho hắn không nghĩ tới chính là hứa linh quang lá gan của ngươi không nhỏ à đối mặt thái sơ thánh địa trùng điệp bao vây tiêu trừ, lại vẫn dám đi tới nơi này sợ mặc tự tiếu phi tiếu nói một câu ầm ầm nghe sợ mặc lời nói hứa linh quang nao trong b i ể n nhất thời vang lên một đạo do nhược t i ể u tiếng sấm r ề n nổ vang hắn sao kêu lên tên của ta chẳng lẽ là đã biết ta thân phận chân thật không có khả năng ta liêm tức bí thuật cao m ì n h không gì sánh được dù cho coi như là thần hợp cảnh võ giả đều không thể xem tấu chính là một tên mao đầu tiểu tử sao có thể có thể khám phá trong lòng hắn nhấc lên kinh đào hãi lãng nhưng nét mặt lại không lộ ra dấu vết ngược lại biểu lộ ra một vệt mở mị thất thố thần tình mà cùng lúc đó trong phòng mọi người còn lại cũng đều bởi vì sợ mặc những lời này mà sát mặt đã biến dồn dập đem ánh mắt hoài nghi đặt tiền cuộc đến hứa l ĩ n h quang trên người công công tử trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó lao ra ta gọi triệu phong không gọi cái gì hứa linh quang a biến cố như vậy vượt ra khỏi hứa linh quang dự liệu thế cho nên hắn theo bản năng thể thốt phủ nhận y đổ lừa dối qua cửa nhưng mà sở mặc vẫn không để ý tới ngược lại đem đặt tiền cuộc đến một vị có chân linh cảnh nhất trọng triệu gia đệ tử trên người người đi độc thủ giết hắn đi là vị này triệu gia võ giả không chút do dự nào trực tiếp liền rút ra binh khí hướng phía hứa linh quang trên người chém tới mặc dù hắn cũng không biết người này rốt cuộc là có phải hay không hứa linh quang nhưng nếu sở chân truyền đã phân phó hắn liền lập tức chấp hành như mưa rông chấp giật mắt thấy liền muốn rơi vào hứa linh quang trên người đem đeo đầu nhưng vào lúc này v a n h theo một đạo kình phong hiện lên tên này triệu ra võ giả trực tiếp liền bay rớt ra ngoài lăng không phun ra bùng máu tươi lớn thằng đến đánh vào đại điện trên cây cột lúc này mới ngã sấp xuống xuống tới mà lúc này mới vừa đem đánh hộp máu hứa linh quang cũng không ở ngụy trang hắn nhìn lấy sở mặc trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn không nghĩ tới ta liệm tức thuật cư nhiên cũng có thể bị ngươi xem phá mặc dù không biết ngươi dùng biện pháp gì nhưng nếu biết thân phận của ta ngươi liền đệ một cái đi chết đi thoại âm rơi xuống hắn liền gầm lên một tiếng hướng phía sở mặc phóng đi giữa đường lúc một thân thông huyền kỳ ngũ trọng thực lực không giữ lại chút nào trong sát na liền có đáng sợ lực lượng tịch q u y ể n giống như hỏa sơn một dạng phun trào nhanh bảo hộ sở chân truyền triệu xuyên thay thế sắp mặt đại biến chỉ bằng các người đám này gà đất cho sành há có thể cản đường của ta nhận lấy cái chết lính trên ánh sáng người cười to lên thân hình lõe lên liền tới đến rồi sở mặc trước mặt sau đó s o n g trưởng lộ ra trên đó quang hoa thiếp thước do nhược thái sơn một dạng phủ đầu vô xuống hắn dường như đã thấy sở mặc đầu lâu bị hắn một trưởng vỗ thành bột mị dán dấp trên mặt cũng lộ ra g i ữ tợn thần tình nhưng mà không biết m ù i vị theo sở mặc hời hợt thoại âm rơi xuống thương rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên văng lên t r ậ t liền thấy một đạo sáng trói kiếm khí màu vàng nóng gào thét mà ra bám vào sắc bén vô cùng kiếm ý tàn sát bừa bãi kiếm q u a n g trong sát na lao ra lấy không thể cản phá chi vi năng chém ở hứa linh q u a n g trên người p h ố c thử cái gì hứa linh q u a n g lộ ra hãi nhiên màu sắc thân thể trực tiếp bị đạo kiếm khí này bắn chúng lúc này bay rớt ra ngoài trên nửa đường rơi vô số tiên huyết ngũ tạng lục phủ đều bị kiếm khí đập vỡ vụn chờ các loại rơi trên mặt đất lúc đã là thở ra thì nhiều hít vào thì ít đem bắt giữ đừng làm cho hắn đã chết trên người người này có nào đó liêm tức bí thuật mặc kệ di chuyển dùng cái gì phương pháp cần phải đem ép hỏi ra tới s ở mặc nhạt nói rằng sắc mặt bình tĩnh như cũ như thường là công tử phía sau thiều quang trưởng lao đứng ra một trưởng lộ ra tựa như cùng là dẫn theo con gà con vậy đem hứa l ĩ n h chỉ cho sách đứng lên chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba mươi bảy dấu thần liêm tức bí điển không gì hơn cái này mà thôi giờ khắc này toàn bộ trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh triệu ra rất nhiều tộc lão cùng đệ tử dồn dập vẻ mặt rung động nhìn trước mắt cái này màn hầu như không dám tin vào hai mắt của mình chém giết bọn họ triệu ra lão tổ làm cho cả gia tộc lòng người bản g hoàng lĩnh trên ánh sáng người cứ như vậy bị bắt cầm rồi tuy nói từ sở mặc đến phía sau bọn họ liền không nữa lo lắng lĩnh trên ánh sáng người uy hiếp nhưng bây giờ đây chính là thánh địa chân truyền thực lực sao sở hữu triệu ra võ giả nhìn lấy sở mặc trẻ tuổi kia đến không cách nào nói tướng mạo đang hồi tưởng lại lúc chiếc cái kia sáng trói một kiếm trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên c á i ý niệm này trên mặt cũng theo đó lộ ra hãi nhiên khiếp sợ màu sắc sợ m ặ t một kiếm này tuy chỉ là nhìn thoáng qua nhưng làm cho triệu gia võ giả triệt để rõ ràng l ư ờ n g bọn hắn cùng thánh địa chân truyền sự trinh l ệ n h thiều quang đem hứa lính băng quang xuống phía dưới ép hỏi lúc này triệu xuyên cũng tỉnh táo lại tới đi tới sợ m ặ t trước mặt hành lễ nói đa tạ sợ chân truyền xuất thủ bắt giữ linh trên ánh sáng người nếu không phải ngài ở chỗ này tối nay sợ rằng thiết tượng không chịu nổi nói hắn trên mặt lộ ra một v ệ lòng còn sợ hãi màu sắc triệu gia chủ khách tức giận việc nằm trong phận sự mà thôi sợ m vừa quay đầu nhìn về phía đứng ở bên người triệu thiền ôn thanh nhân cần nói không có bị dọa sợ chứ không có làm sợ chỉ là không nghĩ đến người này dĩ nhiên lặng yên không một tiếng động gian lẹn vào trong phủ triệu thiền lắc đầu nói rằng đêm nay nếu như không phải sở mặc ở chỗ này bọn họ triệu ra sợ rằng thực sự liền tiền đồ chưa biết nghĩ tới đây nàng lại nhịn không được nhớ lại sở mặc sở xuất một kiếm nhanh đến cực hạn kỳ diệu tới đỉnh cao kiếm ý phong mang tất lộ sát phạt chi lực nghiêm nghị một vị thông huyền cảnh cừng giả liền sức phản kháng đều không có trực tiếp liền bị m i ễ sát thực lực như vậy quả thực nghe rợn cả người công tử thiên phú như vậy có thể trở thành là hán thị nữ cũng coi là nhất kiện chuyện may mắn triệu thiên yên lặng tầm nghĩ bởi vì hứa linh quang xuất hiện đưa tới trận này hiến hội tiến hành được phân nửa liền bị cắt đứt nhưng người rất nhanh thì bị bắt lại tăng thêm triệu gia hậu hoạn triệt để giải trừ bầu không khí càng thêm nhiệt liệt rất nhiều triệu gia tộc người đều tới cùng là sở mặc người rượu trong lời nói tràn đầy khen tặng lính h o t sở mặc cũng là cũng không cự tuyệt đều là uống một hơi cạn sạch còn như triệu thiên liên ngồi ở sở mặc bên cạnh thân ban sở mặc thi đồ ăn rót rượu một bộ chi kỷ tiểu tỷ nữ dáng rất đáng nhắc tới chính là lúc khở đầu triệu t h i ê n cùng sở mặc trong lúc đó còn có một chút khoảng cách nhưng theo thời gian đưa đ ẩ y bầu không khí cũng càng thêm nhiệt liệt triệu t h i ê n liền cùng sở mặc càng lần lượt càng gần đến cuối cùng càng là cả người trực tiếp bị sở mặc ôm vào trong ngực một màn này làm cho bao quát triệu xuyên ở bên trong triệu gia tộc người nhìn càng là vui vẻ hiện trên lông mày triệu t h i ê n càng là chịu sở mặc sủng ái bọn họ triệu ra lui về phía sau địa vị càng thêm vững chắc cái này chẳng phải là một chuyện tốt l i ê n dưới tình huống như vậy trận này t h i ệ t diệu rằng có thật lâu thẳng đến trăng lên giữa trời mới chỉ có ở chủ và khách đều vui vẻ chung kết thúc thiên nhi nhanh đi tiễn sở chân truyền đi về nghỉ triệu xuyên s a n g sàng phân phò nói triệu thiên tất nhiên là gật đầu liền dẫn sở mặc trở về chống nổi s à n t i ể u viện đợi đến bọn họ đi rồi sở h ư u triệu gia tộc người đều không khỏi trường thoải mái một khẩu khí gia chủ ngươi thật đúng là thật là có phúc ca sinh một cái con gái tốt có thể trở thành vị này sở chân truyền thị nữ nhưng lại như vậy được sùng ai yêu có sở chân truyền làm chỗ r ử a vững chắc chúng ta triệu ra xem như là hoàn toàn đứng vững góc chân không chỉ có như vậy tương lai chính là tiến hơn một bước cũng không phải việc khó một ít triệu gia tộc lão dồn dập mở miệng trong giọng nói có không che giấu được sắc mặt vui mừng nghĩ lúc đó bọn họ triệu ra nhất huy hoàng lúc l ã o tổ cũng chỉ là thái sơ thánh địa nội môn đệ tử mà bây giờ đã có một vị chân truyền làm chỗ dựa vững chắc chỉ sợ bọn họ không cần chủ động tuyên truyền nhưng chỉ cần là hữu tâm nhân ở gặp phải bọn họ triệu ra lúc đều sẽ chủ động hỏi thăm sau đó nghị trăm phương ngàn kế giao hảo có thể suy đoán là từ hôm nay qua đi bọn họ triệu ra chắc chắn lần thứ hai cuộc khởi không chỉ có thể khôi phục tổ tiên vinh quang càng là có thể phù diêu mà lên sở hữu trước nay chưa có hương thịnh nghe các tộc nhân nói triệu xuyên nụ cười trên mặt sẽ không có thu liễm quá đúng vậy a t h i ê n nhi xác thực là vận khí tốt có thể được sở chân truyền lọt mắt xanh làm cho gia tộc chúng ta cũng có thể theo thơm lấy bất quá nói đến đây hắn lại lời nói xoay chuyển nhìn về phía t r u n g quanh tộc nhân cứ việc có sở chân truyền chăm sóc nhưng chúng ta lui về phía sau hành sự cũng không có thể tùy ý làm vậy càng không thể nào ý thế những người cần biết bọn ta có thể đi theo sở chân truyền phía sau là chúng ta có phúc muốn nghiệm lấy bực này có phúc vạn không thể cấp sở chân truyền trên người bôi đen nói xong lời cuối cùng trong giọng nói đã ẩn chứa nghiêm khắc phải phải phải gia chủ nói là bọn ta ghi nhớ từ nay về sau liền ước thúc trong nhà đệ tử ai dám bị thế hiếp người tộc pháp tuyệt không khinh s u ấ t tha thứ vẻ mặt mọi người nghiêm nghị r ồ n dập nói rằng thấy thế triệu xuyên lúc này mới sắc mặt hòa hoãn một ít nói được rồi sắc trời đã tối đều trở về nghỉ tạm à. hắn k h o á t tay áo sau đó liền xoay người rời đi bất quá liền tại hắn xoay người trong nháy mắt đó trong mắt lại toát ra không cách nào che giấu hưng phấn công tử ngài sở phân phó đã làm xong hứa linh quang trên người tất cả bí mật tất cả đều b ư ớ c hỏi lên đều ở đây mai ngọc giản này bên trên vừa xong tiểu viện ngồi xuống toa hạ thiều quang trưởng lão liền đến đây hội báo sau đó liền dân một cái túi chữ vật cùng một viên ngọc giàn ổ sợ mặc sửng sốt nhanh như vậy người này đầu khớp xương khá cứng rắn còn muốn ngoan cố chống lại nhưng nhất r ơ i tán tu nở đầu thánh địa công pháp hay bất quá tùy ý một cái siêu hồn bí thuật liền đem bên ngoài nội tỉnh toàn bộ mọi ra thiều quang trưởng lão vừa cười vừa nói sợ mặc hơi gật đầu sau đó liền đem ánh mắt đặt tiền cuộc đến trên thẻ ngọc thân thức dán vào đi lên nhất thời liền có một mảnh kinh văn chạy sôi vào trong đầu dấu thần liếm tức bí điển phương pháp này tuy chỉ là đ i ệ giai công pháp nhưng cực kỳ h ề liền diệu lấy một loại muốn nổi bật phương pháp vận hành khí huyết nguyên lực không chỉ có thể thu liễm tự thân k h í cơ thậm chí còn có thể đổi tướng mạo cho dù là cao hơn tự thân hai ba cái đại cảnh giới võ giả đều khó nhìn ra không thể không nói như thế liễm tức phương pháp s á t thực tinh d i ệ u nhưng cũng liền không gì hơn cái này mà thôi sợ mặc lần l ã m một lần phía sau sau đó nhắm mắt lại theo tử phủ bên trong đạo thai run lên một c ố đạo vận chạy x u ô i xuống tới bất quá mấy hơi thở bản này dấu thần liễm tức bí điện cũng đã bị hắn tìm hiểu nhập môn chưa từng đạt được phía trước hắn còn có chút chờ mong cho rằng phương pháp này có lẽ có cái gì chỗ h ề n rượu nhưng đem tới tay phía sau phát hiện đây chỉ là một bản thuần túy dùng để liễm tức c ầ n thân công pháp nhất thời liền ý hưng lan san như thế bí thuật đối với tuổi mục lưu nhân vật chính mà nói có lẽ vô cùng trọng yếu có thể dùng đến giả heo ă n hổ nhưng hắn đường đường một vị thánh địa chân truyền thân phận trí cao vô thượng cần gì phải bực này bí thuật giấu đầu lộ đôi u vàng bạch ném địa vị là lấy phương pháp này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới ngược lại thì triệu thiền mới là sở mặc chuyến này lớn nhất thu hoạch chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương ba mươi tám đi trước thái an hoàn thành thất công chúa lăng bạch sương một ngày sau sở mặc quyết định ly khai lần này ở thái an quận cơ duyên đã tới tay đương nhiên sẽ không ở chỗ này chờ lâu còn như hứa linh quang ở đem trong tay tất cả bí mật hòa hảo đồ đạc toàn bộ moi ra phía sau liền bị thiều quang trưởng lão một trưởng ngã xuống giết triệu xuyên mặc dù có chút không bỏ nhưng là chỉ phải đưa tiễn trước khi đi dặn đi dặn lại làm cho triệu tiền h cần phải hảo hảo hầu hạ sở mặc đừng có chậm trễ khi xuất phụ thân yên tâm nữ nhi tiết kiệm triệu thiên khéo léo nói rằng từ biệt triệu ra phía sau sở mặc liền dẫn triệu thiền ly khai thái an quận trên xe kéo s ở mặc cùng triệu thiền ngồi ở trong đó thiều quang trưởng lão lai xe mở miệng d o hỏi công tử là muốn trở về thánh địa sao không đội đi trước một chuyến thái an hoàng triều thủ đô s ở mặc mở miệng nói hắn còn nhớ rõ trương phảm cái thứ ba cơ duyên t r ù n g trên đường đi gặp một vị nữ tử thần bí chính là thái an hoàng triều thất công chúa n ắ m trong tay một chỗ bí cảnh trong đó có thần bí cơ duyên có thể đúc thành thượng thừa thể chết bất quá cơ duyên này tin tức cũng không cẩn thận sợ mặc cũng không biết nên trương phảm gặp phải thất công chúa thời gian là cái gì cùng với lợi không không bằng nói rõ xa giá đi trước thủ đô nói không chừng liền có thể gặp phải thủ đô thiều quang trưởng lão sửng sốt nhưng là không nói gì trực tiếp khống chế x a liễn ngự không mà đi thái an hoàng triều ở vào đông vọng đạo vực bắc châu chính là bắc châu lớn nhất hoàng triều thống ngự lãnh thổ ước vạn dạm lệ thuộc vào thái sơ thánh địa dưới trướng m ô i đời hoàng chủ cũng sẽ ở lúc lên ngôi hướng thánh địa biểu nạ quốc thư tỏ vẻ ý thân phục bên ngoài hoàng chủ chi địa vị cung cấp thánh địa chân truyền thái an hoàng thành chính là hoàng triệu thủ đô thành cựu bắc châu phồn hoa nhất tự thành trong đó sinh hoạt đến triệu bách tính làm sợ mặc đến sau này đã là bảy ngày sau đó mới vừa vào thành liên hấp dẫn vô số ánh mắt nam tử tướng mạo tuấn lãng dáng người anh tuấn như c h ọ c minh n g u y ệ n siêu nhiên xuất trần mà nữ tử thì băng cơ ngọc cốt dung mạo thanh lệ giống như nguyện cùng tiên tử lâm p h ạ m ngoài ra còn có một vị cùng ở lão giả bên cạnh càng là khí độ n g h i ê m nhiên không giận tự uy nhưng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là vị lão giả này lại đi theo ở phía sau nam tử một bộ quản gia tùy tùng cử chỉ có thể để cho như vậy lão giả phục vụ hạ nhân có thể tưởng tượng được cái này thân phận của người trẻ tuổi tất nhiên rất không tầm thường là lấy cũng không có đuôi mù đi lên quấy dối đây chính là thái an hoàng triều thủ đô quả t h n phồn h o a không gì sau á n h Hành t trên lương thiều quang trưởng lão bồi cười nói ra đợi ngày sau trở lại thánh địa phía sau công tử mang theo triệu cô nương ngươi đi du lãm thái sơ thánh địa rất nhiều cảnh trí liền biết như thế nào đông vực đệ nhất thật vậy chăng triệu thiên nhìn về phía sở mặc lộ ra chờ mong màu sắc đương nhiên sở mặc ô nhuận n cười sở trân truyền thương minh trưởng lão mời ngài đi trước ở h u y ề n quan đã thiết hạ tịch tịch diệu vì ngài đón gió tẩy trần l i ê n tại ba người chuyện phim lúc một vị võ giả đi tới sở mặc trước mặt mặt lộ v ẻ cung kính nói ở h u y ề n quan chính là thái sơ thánh địa phái chú với hoàng thành đệ tử sở chỗ cư trụ tục truyền chính là thái an hoàng triều khai triều c h i chủ tự mình đốc xúc xây dựng là cả hoàng triều bên trong kiến trúc hùng vĩ nhất cũng là tối cao chỗ đứng ở ở huyện q u a n trung có thể nhìn xuống toàn thành còn như thương minh trưởng lão lại là thánh địa phái chú hoàng thành người phụ trách. từ lúc sở mặc nói muốn xuất phát đi trước hoàng thành lúc thiếu quan g trưởng lão cũng đã đưa tin để cho hắn chuẩn bị nên tiếp là lấy tài năng mới có thể ở sở mặc mới vừa vào thành lúc liền phái người đến đây mời đã là trưởng lão mời vậy liền đi qua một chuyến a sở mặc hơi gật đầu sau đó liền đi theo vị này đ ệ t ử hướng phía ở huyện quan mà đi cùng lúc đó thái an hoàng thành trong hoàng cung một gác mặc run rẩy cả người khí độ nghiễm nhiên láo giả bước đi đi tới một tòa cung điện trước chỉ thấy hắn cung kính thi lễ một cái sau đó nói ra thất công chúa mới vừa nhận được tin tức thái sơ thánh địa sở chân truyền đạt đến hoàng thành người này chính là thái an hoàng triều thất công chúa bây giờ thái an hoàng chủ thậm chí là cả hoàng thất sùng ái nhất nữ nhi hoàng triều trung sáng trói nhất minh châu lăng mạc sương ở toàn bộ hoàng triều trung địa vị của nàng trí cao vô thượng thân thụ trong triều rất nhiều người yêu thích vô luận là nàng hoàng minh vẫn là hoàng đệ vô luận là triều đỉnh trên dưới lại thần phải biết rằng phàm là thế gia đại tộc nhất lục đục với nhau nguyên lửa ta g ạ t mà trong hoàng thất hơn nữa càng sâu có thể lăng bạch x ư ơ n g lại có thể đạt được tất cả mọi người yêu thích đây quả thực liền bất khả tư nghị chi như vậy chính là bởi vì nay vị thái an hoàng thất thất công chúa từ nhỏ liền thiên phú vô s o n g chính là toàn bộ hoàng thất từ trước tới nay thiên phú tối cao hợp bối nghe nói cô gái này sinh ra ngày vốn là mùa hạ lại trong một đêm có thể dùng toàn bộ thái an hoàng triều trời dáng bạch x ư ơ n g thiên đ ị a rơi hồng quang vì đó tắm luyện lục thân tư chất còn có bách điệu tới minh phượng t ê nóc nhà bực này thiên địa dị tượng lệnh hôm nay hoàng chủ cực kỳ mừng d ỡ lúc này ban thưởng bạch xương tên vì hoàng triều thất công chúa địa vị ở trong triều trí cao vô thượng trừ cái đó ra với hoàng thất lăng tẩm bế quan không biết bao nhiêu năm ông tổ nhà họ lăng cũng bị kinh động tự mình xuất quan đem ông đi dự định tự mình bồi dưỡng trong lúc nhất thời toàn bộ hoàng triều vì thế mà chấn động mà nàng cũng xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người 12 t u ổ i trước mỗi ngày lấy thiên tài địa b ả o tẩy tủy căn cốt thẳng đến 12 t u ổ i tu hành phía sau liền triển lộ phi phạm không đến ba năm cũng đã bước vào thông huyền cảnh nói là ba năm trên thực tế có thời gian hơn hai năm bởi vì tìm kiếm thái âm chân hoàng huyết đúc thành vô thượng đạo cơ mà chỉ hoãn không phải vậy lấy nàng tu hành tốc độ sợ rằng bây giờ cũng sớm đã bước vào đến cảnh giới cao hơn lúc này nàng đi ra ngoài điện nhìn lão giả có chút hiếu kỳ hỏi sợ chân truyền chẳng lẽ là vài ngày trước thái sơ thánh địa chiêu cáo thiên hạ thu tân tấn chân truyền chính là lão giả áo xanh cung kính nói nếu như thế vậy liền đi gặp một mặt ta lăng bạch sương nhẹ giọng nói rằng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt o gần hai cờ cờ hợp gu ghẹ độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản t r ư công t r ư chúa đây cũng là ở huyện quan thương minh trưởng lão vì sợ chân truyền đón gió tẩy trần yến hội thì mời mặt khác lễ vật đã chuẩn bị xong đến lúc đó lao nô đi cùng ngài cùng nhau đi vào lão giả áo xanh cung kính nói ta biết rồi khổ cực thanh lão vì công chúa làm việc đây là lao nô việc nằm trong phận sự l ã o giả thi lễ một cái sau đó thấy thất công chúa không có phân phó khác liền không tiếng động đi xuống trong lúc nhất thời trong điện liền chỉ còn lại có l ă n g bạch sơn g một người s ơ mặc nàng nhìn trước mặt thiệp mời không khỏi nỉ non lên tiếng sau một lát dường như nghĩ tới điều gì đ ỗ n g nhiên nhãn thần nói lên nếu như người này đáng tin có lẽ chỗ nào cùng lúc đó ở tam hoàng tử trong phủ hôm nay thất hoàng tử lang tiêu đang nóng tình chiêu đ á i một vị tuổi trẻ võ giả trương l ã o đệ lần này ta có thể đạt được thương nguyên châu ít nhiều người ra tay trợ giút nếu không nói không chừng ta liền muốn cùng món bảo vật này lỡ mất gì may tam hoàng tử có chút cảm kích nói rằng điện hạ quá k h á c h khí c h ứ g m ô bất quá chỉ là thuận tay trợ giúp một phen mà thôi mặc dù không có ta điện hạ cũng có thể được vợ ấy tuổi trẻ võ giả khoe miệng mỉm cười khiêm tốn nói đã thấy người này mặc thái huyền thánh điệu nội môn đệ tử hầu hạ tướng mạo mặc dù phổ thông nhãn thần lại cực kỳ k i ê n nghị bất kể là ai thấy rồi đều có thể trước tiên cho rằng người này là tâm trí kiên định h ạ n g người mà nếu như sở mặc ở chỗ này thinh linh liền có thể nhận ra vị này tuổi trẻ võ giả chính là chư phạm từ đạo kia bản thuộc về hắn cơ duyên bị đoạt phía sau đoạn này thời gian tới nay chư phạm trong lòng luôn là có chút ph không cách nào tính tâm xuống tới tu hành đơn giản liền ly khai tô môn thứ nhất là nghĩ lấy giải sầu một chút thứ hai cũng là hy vọng có thể đụng tới một ít cơ duyên ai biết đi tới một chỗ sơn lâm phía sau c h ợ t cảm ứ n g được ngọc thạch rung động sau đó liền gặp phải đàng s i ê u tầm thương nguyên châu thái an hoàng triều tam hoàng tử vì vậy hắn liền hiện thân xuất thủ tương t r ợ một phen tam hoàng tử xưa nay có ai mới chỉ có t r ư ơ n g phàm đầu tiên là t r ợ hắn được bảo lại tăng thêm trải qua một phen giao lưu biết được người này là thái huyền thánh địa đệ tử lại một thân cử chỉ cũng c o chút khéo vì vậy mà liền nóng bỏng mới bên ngoài đến đây h o à n thành chương phàm cũng có tâm cùng với cái dao vì vậy liền vui vẻ đồng ý trên đường trở về hai người kết bạn giao lưu t r ư ơ n g phàm mặc dù tu vi chỉ là chân linh cảnh nhưng ăn nói không tầm thường đồng thời khi thì có mắt sáng ngữ điệu thường xuyên qua lại gian hóa ra là làm cho tam hoàng tử lần thứ hai đối với hắn coi trọng một chút t r ư ơ n g lão đệ ngươi chính là quá khiêm đường tam hoàng tử nhiệt tình nói rằng hắn tuy là cùng t r ư ơ n g phàm tiếp xúc thời gian không nhiều lắm nhưng hắn thấy người này tuy ệ t không phải vật trong ao sau này tất nhiên có thể có đại thành cựu nghe tam hoàng tử đối với mình vội phồng chương phàm tuy là tự xưng là tâm trí kiến nghị nhưng giờ khắc này cũng không khỏi có chút l â lâng ở thái huyền thánh địa trung Chu mạc cùng chức một một sắc phong chân cùng khắp thiên hạng nhất phong thánh nữ một kia, cho đều kiêu Nguyệt truyền sâu. vi nơi người, Liên kia, lại nữ mạng hắn trong lòng để lại cực kỳ ấn tượng để là là Tô một một một sở sao cực kỳ dù cho hắn có tìm kiếm cơ duyên ngọc thạch nhưng là thực sự thăng không lên bất luận cái gì cảm giác về sự ưu việt có thể ly khai thánh địa phía sau lại bị một vị thân phận tôn quý thái an hoàng t r i ề u tam hoàng tử coi trọng như vậy điều này làm hắn trong lòng có chút tự đ ắ c bất quá hắn đúng là vẫn còn có chút lý trí vẫn chưa quá mức đắc ý p o n g hình vì vậy mà lại là khiêm tốn vài câu mà đang khi hắn nhóm nói chuyện phiếm gian một ông lão đông nhìn đến thất giọng với tam hoàng tử dị hai vài câu sau khi nói xong vị lão giả này liền xoay người ly khai còn như tam hoàng tử thì mặt lộ vẻ hưng phấn màu sắc trương lão đệ lần này ngươi tới hoàng thành thật đúng là đúng dịp mới vừa nhận được tin tức đêm nay ở h u y ề n quan thương minh trưởng lão đem cử hành nghiến hội vì thái sơ thánh địa một vị chân truyền đón gió tây trần ta cũng nhận được một tấm thiệp mời đêm nay ngươi liền theo ta cùng nhau đi vào vừa lúc ngươi cũng là thái sơ thánh địa đệ tử cùng với đồng môn một hồi nói không chừng liền có thể kết giao một phen thái sơ thánh địa chân truyền ngay vậy trương phàm có chút tâm động giả sử thật có thể cùng với kết giao thậm chí c ả i đặt quan hệ lời nói nói cùng hắn mà nói s á c thực sẽ có không ít chỗ tốt bất quá hắn cũng chưa biểu lộ quá mạnh thầm mà là giả vờ rụt rè nói cái này thích hợp sao có gì không hợp thích trương lão đệ ngày đêm nay liền cùng ta cùng đi ta cho ngươi dẫn t i ế n thương minh trưởng lão tam hoàng tử vung tay lên quyết định nói nếu như thế vậy đa tạ điện hạng trương p h à n g biết thời biết thế ứng thừa xuống tới c h ạ m vạn mới vừa lên đèn thái an hoàng thành ở huyền quan lúc này đèn đốt sang trưng đang tổ chức lấy một hồi thịnh đại dạ yến một vị thánh o địa t tiền chân truyền cài đặt quan hệ vậy thì càng tốt hơn một vị thánh địa chân truyền danh sách thân phận cao cao tại thượng hầu như cung cấp thái an hoàng triều hoàng chủ nếu là có thể khiến cho có phần coi trọng không nói ở toàn bộ thái an hoàng triều đi ngang cũng đủ để cho các đại thế lực đều coi trọng một chút không dám thờ ơ dưới tình huống như vậy rất nhiều tuổi trẻ con em quyền bính nhóm tất nhiên là chạy theo như vịt lúc này thương minh trưởng lão và sở mặc hai vị này chính chủ còn không có đạt đến những người này liền tụ tập cùng một chỗ rảnh rỗi hàn huyên tam hoàng tử đến lúc này sướng danh tiếng vang lên tam hoàng tử mang theo trương phàm đi đến điện hạ không ngờ điện hạ c ư nhiên cũng tới gặp qua điện hạ từng vị đệ tử trẻ tuổi cùng trong hoàng thành cường giả đều lại gần chào tam hoàng tử mỉm cười cùng bọn hắn hàn huyên đồng thời còn đem trương phàm giới thiệu cho bọn họ nhận thức tại chỗ những người này đều là nhân tinh lúc này nghe tam hoàng tử cố ý giới thiệu tất nhiên là biết trương phàm cùng với quan hệ có chút thân cận vì vậy liền r ồ n dập mở miệng t h n thưởng cái gì thiếu niên anh kiệt tiền đồ vô lượng sau này tất thành c h â u đ á o các loại r ồ n dập thước ra trương phàm chưa từng kinh lịch qua bực này tràn diện lúc này liền bị thổi phồng có chút lâng lâng nụ cười trên mặt đều có chút không che giấu được mà đúng lúc này thương minh trưởng lao đến thái sơ thánh địa sở chân chuyển đến to rõ ràng sướng danh tiếng đột nhiên vang vọng chuyển khắp toàn bộ đại sảnh chỉ một thoáng mọi âm thanh vắng vẻ mọi người đều xuống ý thức nhìn phía nơi c ử a chính mong mọi cùng trưng mong mà nguyên bản còn nụ cười khuôn mặt t r ư n g phàm lúc này nghe thế sướng danh tiếng đột nhiên thần tình ngưng trệ tại chỗ sợ chân truyền trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một c ố không tốt ý niệm trong đầu tờ s bởi vì phải chờ một chút đề cử sở dĩ đổi mới bất chút xin mọi người thoáng lý giải trưng bày liền bạo n ổ canh một ngày hai vạn chữ tuyệt đối làm cho đại gia thỏa mãn chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản c h ư n g bốn mươi kịch tình tu trình sẽ cho ngươi liếm cây đuốc đại xanh ba người đi đến đầu tiên là đám người đều rất quen thuộc thương minh trường lão mặc tay áo bảo rộng tướng mạo uy nghiêm không giận tự uy mà ở bên người nam tử lại là xa lạ bất quá tướng mạo lại cực kỳ tuấn lãng mặt như ngọc toàn thân áo trắng như tuyết khí độ lỗi lạc bất p h ả m lúc này hắn mặt mỉm cười khí độ t r ầ m n g ư n g phản g phất trích tiên hàng thế không giống phạm nhân như vậy khí độ không hề nghi ngờ nên phải chính là cái tia vị thái sơ thánh địa sở chân truyền ở sở chân truyền phía sau lại là theo một thiếu nữ mặc đạm thanh sắc quần dải g a thị thang tuyết trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang q ố c sắc thiên hương ý tứ hàng ú c làm người ta không khỏi hai mắt sáng lên. Bất quá. bọn ấ t quá. b họ chú ý tới cô gái này đi theo sở chân truyền bên cạnh thân nhắm mắt theo đuôi dường như thị nữ vậy nhất thời liền không dám nhìn nhiều vội vã rời ra ánh mắt gặp qua thương minh trưởng lão gặp qua sở chân truyền đám người cùng kêu lên hành lễ không cần đa lễ thương minh trưởng lão tâm tình thoạt nhìn lên có chút không sai không lời trước cười nói hôm nay sở chân truyền đã đến l ã o phu cao hứng trong lòng các ngươi hôm nay dự tiệc là muốn m không say không về mới là cũng tốt làm cho sở chân truyền trông thấy chúng ta hoàn thành nhiệt tình là cực kỳ cực thương minh trưởng lao nói là mọi người tại đây đều là cùng kêu lên ứng thuận Trong đám người. Phạm nhìn lấy bị chúng tinh chẳng biết tại sao chư phạm luôn cảm thấy cô gái này rất là thân cận thì dường như bọn họ là bao năm không thấy trí thân bản thân nhưng mà nhìn lấy thiếu nữ tiếu xanh xanh đứng sau lưng sở mặc cả mắt đều là đối phương trong lòng hắn hết cách tới sinh ra một cô đau đớn chỉ cảm thấy hô hấp cũng vì đó ngưng trệ người này làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này cùng lúc đó sợ mặc cũng phát hiện trong đám người chưng ơ phàm ánh mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc nhưng trận hắn liền tỉnh lộ lại nghĩ đến nên phải là khí vận s ở chung hiệu quả chưng ơ phàm thân là khí vận tri tử mặc dù cơ duyên bị cất đoạn trong chỗ ưu minh cũng có thể làm cho kịch tỉnh đạt được nhất định tu trình trở lại trước phát triển online không ngoài dữ liệu nếu như đêm nay cái kia vị thất công chúa cũng qua đây có lẽ chưng ơ phàm liền có thể dựa vào biểu hiện của hắn đạt được đối phương l ưu hái từ đó có tiến nhập bí cảnh tư cách nếu như thế nghĩ tới đây sợ mặc nhìn thoáng qua đứng ở bên người tiểu thị nữ k h ỏ miệng hiện ra một vệ độ cùng vậy cho ngươi liếm một cây đuốc nhìn ngươi vị này khí vận c h i tử rốt cuộc là có phải hay không thực sự có thể ngươi tiên được rồi chúng ta liền đừng đứng ở nơi này bắt đầu hiến hội a liền tại sở mặc tự định giá thương minh trưởng lão mở miệng nói đám người bắt đầu ngồi xuống thương minh trưởng lao thân vây lại huyền quan người phụ trách chỉ là muốn ngồi ở chủ vị mà sở mặc lại là ở vào bên ngoài bên tay phải quý khách vị còn lại khách mời lại là phân biệt dựa theo địa vị cao nguyên ngồi xuống mà triệu tiền h nguyên bản còn là muốn cùng những người khác mang tới thị nữ cái dạng nào đứng ở phía sau hầu hạ nhưng vào lúc này lại bị sở mặc nắm thủ đoạn cùng nhau ngồi xuống x ố dưới công tử cái này không thích hợp triệu thiên thấp giọng nói rằng toàn trường chỉ có mình một vị thị nữ ngồi ở tịch tiến thượng như vậy là thủ để cho nàng có chút sợ hãi có gì không hợp thích ngươi là ta thị nữ ai dám làm nhiều một câu an tâm chính là sợ mặc mỉm cười sau đó liền tiện tay n ắ m ở triệu thiên thắt lưng một màn này đưa tới không ít người chú ý thấy thế sợ mặc mỉm cười bình thản ung dung nói ta đây tiểu thị nữ ra mặt mỏng chư vị vạn mong bao dung nơi nào nơi nào đám người dồn dập xua tay sau đó chính là một ít chai tài gái sắc quần anh tụ hỗ trợ các loại lời ca tụng bến thai không dứt nghe lời nói này triệu thiền g ò má hửng hồng vớt tay rủ xuống còn như chư ơ n g p h à m lúc này thấy một màn này trong lòng càng là t h ố n g khổ hắn cũng không biết vì sao rõ ràng cùng triệu thiền không quen biết có thể thấy được lấy đối phương bị người khác nắm ở trong lòng đồng thời làm ra như vậy ngượng ngùng thần thái trong lòng hắn liền cực kỳ khó chịu phảng phất tận mắt gặp được chính mình thê tử cùng người khác quá trớn một cỗ l ử a giận vô hình từ đáy lòng diễn sinh mà ra hô hắn sâu hút một khẩu khí cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy mà hết thẻ này đều bị sở mặt thu hết vào mắt hào cảm chương h bốn mươi mốt chẳng lẽ là đối với sở mẫu bất mãn người người lên án trưng phàm từng đạo đồ ăn thực đưa lên đều là hiếm thấy vô cùng sơn chân hải vị quỳnh tương ngọc dịch còn có từng vị dáng người Anna、vũ、nữ ở trong vị vũ đại ở s ả n này h m ú a tiên nghe, âm dễ c ó thể dùng toàn bộ trong dùng điện, bộ đại một mảnh tường hòa bên ầ u không khí. Sở mặt một b nhận lấy mọi người n ị n h hót cùng lấy l ò n g một bên cùng bên người tiểu thị nữ mặt mày quay lại đồng thời còn thường thường làm một ít mờ ám làm cho triệu t h i ề n càng là gò má h ừng hồng liền mang cổ đều một mảnh phi hồng thanh lệ tới cực điểm mà cái này càng làm cho một bên t r ư ơ n g phàm nhìn bộ phát khó chịu trong lòng ghen ghét cũng tiến hơn một bước hầu như hóa thành lựa giận cuốn đốt cùng lúc đó đối với sợ mặc các cảm cũng là cấp tốc để thăng nhưng hắn vẫn không dám biểu lộ ra chỉ có thể từng ngụm từng ngụm uống một ýu cùng cái này trong sảnh náo nhiệt hiện ra không hợp nhau lúc này trong sảnh có một vị vũ nữ biểu diễn kiếm vũ tại chỗ những võ giả này liền thuận theo tự nhiên hàn huyên tới kiếm đạo bên trên chư vị có chỗ không biết sở chân chuyển đối với kiếm đạo cực kỳ tinh thông từng ở ngoại môn thi đôi lúc một đạo huy hoàng kiếm khí trùng tiêu gây nên rất nhiều trưởng lão thậm chí trưởng giáo trí tôn chú ý thương minh trưởng lão vừa cười vừa nói lại có việc này mọi người tại đây r ồ n r ậ p khiếp sợ thái sơ thánh chủ trưởng giáo chính là một vị thánh chủ cảnh cương giả là đứng ở toàn bộ đông vọng đạo vực đứng đầu nhất tồn tại liên vị này tồn tại đều bị k i n h động cái này há chẳng phải là đại biểu cho sở mặc kiếm đạo tạo nghệ thật là có chút không tầm thường bọn họ dồn dập khen ngợi chư vị quá mức khen lầm rồi tại hạ có thể có như vậy kiếm đạo tu vi không phải là ta lực lượng cá nhân kỳ thực là số phận mà thôi sợ m ặ c khiêm tốn nói sau đó hắn liền mỉm cười như thường đem chính mình ở thái sơ thánh địa trong lúc vô tình tìm được một chỗ kiếm đạo chân ý sự t ì n h cho giang tuật ra lời nói này lại gây nên mọi người một t r à n g tốt lên rất nhiều người âm thầm ước ao sở mặc tốt vật khí nhưng trên mặt bọn hắn nhưng chưa biểu lộ ra ngược lại cùng tán thưởng nói đây là trời ban k ế m ý ngay cả trời cao đều cho rằng sợ chân truyền thích hợp kiếm đạo trong lúc nhất thời chủ và khách đều vui vẻ bên trong phòng khách bầu không khí đẩy về phía đ ỉ n h phong ba đúng lúc này chất có một đạo kịch liệt vô an tiếng đột nhiên vang lên đám người vô ý thức quay đầu thình l i n h chỉ thấy lấy ngồi ở tam hoàng tử bên người tuổi trẻ võ giả đứng dậy đỏ mặt lên thấy vậy một màn bao quát thương minh trưởng lao ở bên trong tất cả đều mày n h ă n lại trương lao đệ người đang làm gì bên cạnh tam hoàng tử thấp giọng nhắc nhở muốn làm cho trương phàm ngồi xuống có thể trương phàm lúc này lại bừng tỉnh không thấy cái kiếm đạo trân ý hóa ra là bị sở mặc sở được đến rồi hạ hắn vẻ mặt khó tin nhìn lấy sở mặc hầu như không thể tin vào thai của mình làm sao vị này các hạ là đối với sở m ẫ có cái gì bất mãn sao sở mặc khẽ nhấp một miếng nước trà nhặt nói rằng sở chân truyền bao dung ta đây vị trương lao đệ có chút không thắng tự lực đ o á n chừng là say tam hoàng tử liền vội vàng đứng lên mặt lộ v ẻ x i n l ỗ i nói cái này liền khiến người ta t i ệ n hắn xuống phía dưới thanh tỉnh một chút nói hắn liền vung tay lên chuẩn bị khiến người ta đem trương phảm đưa xuống phía dưới sở m ô nói chuyện với người rồi sao sở mặc nhản nhạt, nhạt nhìn hắn một cái thanh âm bình thản sắc mặt bình tĩnh có thể làm lời này nói ra phía sau toàn trường mọi người đều trái tim đống nhiên run lên giờ khắc này bất kể là ai đều biết sợ chân truyền sắp sửa tức giận sợ chân truyền cái này trong này là không phải là có hiểu lầm gì đó người này tên gọi là trương p h ạ m cũng là thái sơ thánh đ i ệ n tam hoàng tử cố nén sợ h ã i trong lòng còn muốn vì trương p h ạ m giải thích có thể sợ mặc lại căn bản cũng không thèm nhìn hắn vẹn vẹn chỉ là đưa mắt đặt tiền cuộc ở trương p h ạ m trên người giờ khắc này trương phàm trong lòng rất là phẫn nộ hắn rất muốn chất vấn sợ mặc vì sao phải cướp đoạt thuộc về hắn cơ duyên có thể đối mặt với đối phương cái kia nhìn như bình tĩnh kỳ thực cẩn chứa cự đại áp b á c h tính bừng tỉnh tiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt những thứ kia chất vờ nói lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời nói như thế nào chẳng lẽ trực tiếp mở miệng nói cái kia động quật bên trong kiếm đạo chân ý vốn nên là thuộc về hắn cơ duyên đâu lời này một ngày cửa ra sợ rằng tất cả mọi người đều cho là hắn là mắc phải thất tâm p h o n g ý định muốn cùng sở mặc đ ố i móc ngược lại là không chỉ biết cùng sở mặc trở mặt càng là liền mang bạn tốt của hắn tam hoàng tử cũng muốn bị liên lụy là lấy giờ khác này mặc dù hắn lựa giận trung tiên ghen ghét phẫn nộ hầu như như hỏa sơn một dạng phun trào r ũ xuống s o n g q u y ề n càng là nắm chặt nhưng g i ấ y rủa hồi lâu hắn còn là c u ộ hứng cúi đầu ta ta chỉ là uống say cũng không phải có ý định đối với sở chân truyền ngài có mạo p h ạ m ý. lời kia vừa thốt ra hắn trợt cảm thấy lòng dạ của chính mình tựa hồ cũng tiết xuống tới cả người đều biến đến đần độn đã là uống say vậy liền xuống phía dưới tỉnh lại đi quá ba để tránh khỏi bố mẹ thất thố ném bộ mặt sợ mặc khẽ nhấp một miếng nước trà lơ đen nói rằng là chưng phà mất hồn lụi bại ly khai đại sành chờ các loại bên ngoài đi rồi một vị cao tuổi lão giả không khỏi mắng tam điện hạ không phải cựu thần đi quá giới hạn h ư n g bây giờ lại không thể không nói ngươi hai câu tối nay sở hiến thỉnh chính là sở chân truyền mắt như vậy người ngài có thể nào đem một cái tay chân vụn về thanh niên nhân mang vào lão giả là trong triều cựu thần tuy chỉ là trung dũng bá tức h vị nhưng trải qua hai triều u y vọng cực cao tam hoàng tử cũng không dám thờ ơ đúng vậy à có người nói người này vẫn là tam điện hạ gần đây làm con người nội t ì n h cũng không rõ ràng cũng may người này vẫn chưa đụng phải sở chân truyền bằng không vậy cũng thật sự gây thành đại họa tam điện hạ về sau vừa cắt đường lại như vậy hành sự trong phòng một ít những lao nhân khác cũng đều là mở miệng trong giọng nói tràn đầy trách cứ o á n giận các vị thuốc b á trưởng bối dạy phải v ă n bối ghi nhớ đối mặt người người lên án tam hoàng tử thành hoàng thành khủng nói rằng mà thôi tam điện hạ cũng không phải là có ý định chư vị không để bởi vì một ít tiểu nhạc đệm mà quay hưng thú lúc này sở mặc mở miệng vì tam hoàng tử giải vây cái này tam hoàng tử cảm kích nhìn về phía sở mặc nếu không là sở mặc nói ra những lời này sau ngày hôm nay việc này chắc chắn chuyển tới phụ hoàng trong hai đến lúc đó hắn tránh không được bị hung hăng khiển trách một phen mà bây giờ tuy là cũng là tránh không được gian dạy nhưng tốt xấu đi qua sở chân truyền giải vây có thể biết đối phương vẫn chưa để ý đây mới là vạn hạnh trong bất hạnh chỉ là hắn nhưng nghĩ đến đây là trương phàm mang đến cho mình p h i ề n p h ứ c trong lòng liền không nhịn được có chút toàn giận cái này t r ư ơ n g phàm vốn tưởng rằng đối phương cử chỉ ăn nói đều có chút không tầm thường vừa muốn lấy đem mang tới xem xét các mặt của xã hội nhưng ai biết mới vừa vào tới liền cho hắn trêu ra lớn như vậy một cái mối họa cũng may sở chân truyền không so đo và không liền hắn đều cũng bị vạ lấy người vô tội tam hoàng tử có chút tức giận chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ, cờ. hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương bốn mươi hai khủng bố mệnh cách có hưng thu hay không giúp ta bên kia t r ư ơ n g phạm rời đi đại sành phía sau đứng ở trong viện trận một trận gió đêm thổi tới hắn đột nhiên một cái giật mình từ phía trước đần độn trạng thái hoàn toàn tỉnh lộ lại ta mới vừa rồi là làm cái gì tại sao lại bởi vì một vị chưa từng gặp mặt nữ tử mà đố kỵ lại tại sao lại làm ra bực này thất thố cử động hồi tưởng ở trong phòng chính mình làm t h a n h i ự u trong lòng hắn sản sinh nồng nặc hối hận hắn không minh bạch xưa nay chính mình sở vẫn lấy làm kiêu ngạo tâm tính vì sao gần nhất bỗng nhiên trở nên có chút vô thường đứng lên đầu tiên là bởi vì mắt thấy đối phương thăng cấp chân truyền mà tâm phiền khí táo không cách nào tu hành lúc này hay bởi vì đối phương trong lòng ôm một thiếu nữ mà sinh lòng g h e n ghét sau đó càng là trước mặt mọi người thất thố bị từ trong đại sành chạy ra t r ư n g phạm a t r ư n g phạm ngươi gần nhất đến cùng là chuyện gì xảy ra mỗi đại sự có tính khí chẳng lẽ những thứ này ngươi cũng quên rồi sao hắn tự trách đứng lên hôm nay tới đây vốn là muốn lấy cùng thương minh trưởng lão kết giao có ai nghĩ được lại lạc được cục diện như vậy hắn có lòng còn muốn trở về bù đắp có thể quay đầu nhìn thoáng qua đèn sáng chói chính sành mơ hồ có thể nghe được mọi người hoan thanh tiếu ngữ cùng với đối với sở mạc truy phủ tiếng cùng hắn là như vậy không hợp nhau mà thôi nơi đây vốn cũng không thuộc về ta h ú n g hồ mới bị đuổi ra ngoài lại tiếp tục đi vào cũng bất quá chỉ là t ă n g chê cười khiến người chán ghét phiền mà thôi hắn lắc đầu xoay người ly khai chỉ là khi hắn hướng phía bên ngoài lúc đi trong lòng đông nhiên sản sinh một cô vắng vẻ cảm giác p h ả n phất có vật gì đó đang ở cách hắn càng lúc càng xa chưng phản cảm giác cũng không sai làm sao khi hắn rời đi bất quá trong chốc lát thái an hoàng triệu thất công trở đến ở huyền quan bên trong một đạo to rõ ràng thanh âm liền xa xa truyền đạt tiền đến nguyên bản vẫn còn ở trong điện uống rượu mua vui rất nhiều các v õ giả n g h e được thanh âm này mỗi một người đều mắt lộ ra khiếp sợ màu sắc thất công chúa cho nên ngay cả thất công chúa đều tới không ít người đều xuống ý thức đứng dậy hướng phía cửa đại s ả n h nhìn lại đoàn người tách ra một cô thiếu nữ đi đến nàng ngươi xuyên quần dài màu lam tướng mạo phong hoa tuyệt đại dung mạo vô song ở nguyệt quang chiếu rượu dưới giống như tùy thời đều có thể phi thăng nguyệt cung tiên tử làm cho lúc này bên trong phòng khách bất kỳ cô gái nào đều có chút tự ti mặc cảm sợ mặc cũng đem ánh mắt đặt tiền cuộc đi qua. chỉ một cái lên mắt trong con ngươi liền hiện lên một vệ tinh diễm thật đẹp nữ tử sợ mặc gặp qua mỹ nhân vô luận tô liên nguyệt vẫn là triệu thiền đều là khuynh quốc k h u y n h thành tướng mạo nhưng cô gái này cùng các nàng so sánh với chẳng những không kém bao nhiêu ngược lại còn có độc thuộc với khí chất của mình nếu nói là triệu thiền tiểu gia bích ngọc giống như nhà bên đù lan một mình nở rộ mà tô liên nguyệt lại là thuộc về tính cách đu nhược ta thấy mà yêu hình lại tăng thêm giác tỉnh thiên phú phía sau vừa có một cố độc chúc với nữ đế bá đạo cùng ưu nhã như vậy trước mắt tên thiếu nữ này lại là mang theo một cố kiêu n ạ o dường như cao, cao tại thượng loan t ư c trên thực tế cô gái này cũng quả thật có cao cao tại thượng tư bản tính danh l a n g bạch sương cảnh giới t h ô n g huyền kỳ tam trọng mệnh cách thái âm huyết mạch kim khuynh quốc khuynh thành kim mệnh số thần hoàng tàn hồn kim thiên mệnh t r í nữ kim tinh khiết bằng tự nhiên tử bất nhiễm trần ai tử nhân sinh k ỳ bản phàm nhân tu chân truyền nữ chủ hảo cảm mười lăm sắp tới truyền n mặt sau nửa tháng tiến nhập huyền nguyên bí cảnh từ đó đạt được phượng tê cổ cầm nội hà một luồng chân phượng tàn hồn mượn vợ ấy kích phát trong cơ thể chân hoàng tàn hồn có thể thu được thần hoàng truyền thừa ước chừng bốn cái kim sắc cộng thêm hai cái tử sắc Sang sang á thần, thần hoàng chân hồn thể ẩn một chỉ tượng cổ thần hoàng tàn hồn có thể điều khiển thần hoàng oai nếu có thể bù đắp thì có thần hoàng truyền thừa thiên mệnh tri nữ mệnh định tri nhân thiên tri kiểu nữ tinh khiết bằng tự nhiên tinh khiết bằng tự nhiên tự nhiên mà thành từ nhỏ phải chịu sử ái tâm tính đơn thuần thẳng thắn có thể dễ dàng hơn cảm ngộ đại đạo tiến trạng thái. Bất nhiễm trần ai, trời nhiễm ai, nhập đốn ngộ sợ i chi khu, thanh không vết, nội ngoại sáng, thu nạp linh khi lúc thay đổi thân thiện, đối với bất luận, cái gì sinh linh đều có thể thoải mái n thanh tịnh không sáng, nạp thân luận hơn h khu, thu thay thể thu lưu ly lúc đều có tì vết, bất gì đ c c hào ả mặc Nhìn xong khi thiệu, giới tất cả sau khi giới thiệu. sở m chỉ có thể nói không hổ là hoàng c h i ế u thất công chúa trong t r ộ ỗ u minh thiên mệnh trí nữ bước này mệnh cách cùng mệnh số nhất định chính là khủng bố lăng bạch, bạch sương lại là đi vào trong sảnh hướng về phía ngồi ở chủ vị thương minh trưởng lão doanh doanh thi lễ một cái tiểu thất tới mau mau nhập toạ thương minh trưởng lao đối với lăng bạch sương rất là sững ái gặp n à n g đến nét mặt lộ ra nụ cười đem an b à i ở tay trái của mình bên đợi bên ngoài sau khi ngồi xuống thương minh trưởng lão liền muốn vì đó giới thiệu nhưng không đợi hắn mở miệng chỉ thấy lấy lăng bạch sương một đôi đôi mắt đẹp rơi vào sở mặc trên người nói vậy vị này chính là thái sơ thánh địa sở chân truyền s ở mặc gặp qua điện hạng. Sở mặc mỉm ặ c m cười gật đầu thăm hỏi nghe nói sở chân truyền kiếm đạo tạo nghệ rất là không tầm thường đúng lúc ta có một sự tỉnh cẩn trợ giút của ngươi không biết ngươi có hứng thú hay không lăng bạch sương ánh mắt như quýnh nhìn về phía sở mặc lời vừa nói ra s ở mặc lúc này m ặ t lộ vẻ ngạc nhiên màu sắc chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương bốn mươi ba thành tựu mới cao cấp mệnh số rút ra tư cách s ở mặc vạn không nghĩ tới lăng b ạ c h xương cư nhiên trực tiếp như vậy làm có thể làm nghĩ đến trên người nàng t i n h khiết bằng tự nhiên mệnh số lúc rồi lại hiểu được cô gái này từ nhỏ phải chịu sủng ái tâm tính tinh thuần vô hạ tất nhiên là sẽ không quanh co lòng vòng là lấy h ắ n chỉ ở ngạc nhiên một lát sau liền trực tiếp gật đầu đã là thất công chúa mở miệng tất nhiên là nguyện ý sợ mặc mỉm cười nói cho đến nửa đêm về sáng lần này đến ở mới chỉ có lân cận hồi cuối rất nhiều tham dự hiến hội võ giả đều nhân khi cao hứng mà về chỉ có sở mặc cùng lăng bạch sương lại là đi tới ở huyền q u a n một chỗ bên trong phòng trà một vị lão giả áo xanh dâng nước trà sau đó liền lạc yên không tiếng động lui sở chân truyền có một chỗ bí cảnh không biết ngươi có nguyện ý không đi lăng bạch sương ánh mắt như kính trực tiếp nói bí cảnh sở mặc mặc dù đã biết nhưng giờ khắp này vẫn là giả vờ kinh ngạt nói chẳng lẽ là điện hạ theo như lời việc liền cùng bí cảnh có quan hệ không sai lăng bạch sương hơi gật đầu trên tay ta nắm giữ một chỗ không người biết bí cảnh muốn mời theo ta cùng nhau đi vào nếu như bí cảnh nói tự nhiên không có vấn đề bất quá s ở mỗi thật tò mò s ở mặc nhìn lấy lăng bạch x ư ơ n g gò má đẹp đẽ hỏi ngươi thân là thái an hoàng t r i ề u thất công chúa dưới trướng hẳn là cũng không khuyết thiếu cường giả ra lệnh một tiếng liền có thể hội tụ một số đông người vì sao phải tới tìm ta đâu s ở mặc lộ ra tìm kiếm màu sắc vấn đề này kỳ thực từ lúc từ trên người trương p h ạ m chứng kiến cái cơ duyên này thời điểm hắn liền rất là tò mò thân là hoàng triệu thất công chúa thủ hạ tự nhiên không thiếu người tay có thể vì sao còn phải mời trường phạm như thế một cái mới vừa quen ngoại nhân đi tham dự mặc dù là có khí vận c h i tử thêm được nhưng cũng không thể vô duyên vô cớ dù sao cũng nên có cái lý do ngay vậy lăng b ạ c h sương bất đắc dĩ nói ra nếu như phổ thông bí cảnh tất nhiên là có thể tùy ý triệu tập đại lượng nhân thủ nhưng này chỗ bí cảnh không gian bích lũy cực kỳ yếu đuối chỉ có thể làm cho thần thông đại cảnh trở xuống võ giả tiến nhập vượt qua thông huyền cảnh tầng thứ là có thể khiến cho t a n g vỡ sở chân truyền nên phải biết được phạm là bí cảnh đều cực kỳ nguy hiểm chỉ có thiên tiêu mới có thể cảnh gối vô ưu thái an hoàng triều mặc dù cũng có một chút thiên tiêu nhưng đúng lúc ở thần thông đại cảnh phía dưới v õ giả lại cũng ít khi thấy mà sở chân truyền ngươi kiếm đạo có chút không tầm thường liền thái sơ trưởng giáo cũng vì đó kinh động có thể thấy được không tầm thường mặt khác chỗ này bí cảnh bên trong có một cái ta thập phần cần bảo vật tên là phượng tê cổ cẩm nhưng vật ấy chỉ có thuần dương thể chất mới có thể đem mang ra ngoài nói ta nghe nghe thấy sở chân truyền đã từng lấy tiên thiên thuần dương cốt đúc thành đạo cơ chân linh là lấy càng nghĩ chỉ có ngươi thích hợp nhất sở chân truyền có thể yên tâm tiến nhập bí cảnh phía sau ta chỉ cần cái này phượng tê cổ cầm còn lại bí cảnh bên trong sở hữu bảo vật hết thẻ không đi tất cả đều thuộc về ngươi nói xong nàng xem hướng sở mặc nhãn thần thanh minh sở chân truyền ý như thế nào nghe lăng bạch sương lời nói này sở mặc rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ c h i t để minh bạch rồi vì sao trương phảm có thể cùng là lăng bạch sương cùng nhau tiến nhập chỗ này bí cảnh nếu là không có sở mặc quật khởi nói dựa theo trước kịch tình t vì vậy thiên mệnh tri tử cùng thiên mệnh t h i nữ lần đầu hợp tác liền thuận lý thành trương nhưng tất cả những thứ này đều bị sở mặc cắt đứt đầu tiên là tiệt hồ kiếm đạo chân ý sau đó lại đem triệu tiền cầm xuống mà sau đó đến hoàn thành mặc dù trương phạm nhưng vẫn bị kịch tính tu trình cũng tới đến hoàn thành đồng thời tham dự ến hội nhưng bị sở mặc thiết kế đưa tới người người lên án không thể không trước giờ ly khai ến hội cuối cùng cùng cùng lăng bạch sương lỡ mất gì tốt sở hữu cơ duyên toàn bộ tiện nghi hắn ta đồng ý biết rõ ràng toàn bộ phía sau sở mặc cơ đầu tại chỗ đồng ý thật tốt quá lăng bạch sương trên mặt lúc này lộ ra một nụ cười có sở chân truyền tướng t r ợ lần này bí cảnh hành trình tất nhiên cực kỳ thuận lợi điện hạ k h á c h khí sở mỗ tự nhiên tận lực s ở mặc cười nói là nói sau đó lại là cùng lăng bạch sương rảnh rỗi hàn huyên một trận người sau lúc này mới đưa ra cáo tử trước khi đi lăng bạch sương cũng nói cho sở mặc bí cảnh mở ra thời gian khoảng chừng ở nửa tháng sau làm cho hắn trong khoảng thời gian này chuẩn bị thật tốt một phen s ở mặc tất nhiên là nghe theo ngươi thành công chặn được một vị thiên mệnh tri tử ba lần cơ duyên đặt thành nhân vật chính sát thủ thành t i ự u thu được một lần sơ cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra phát hiện chặn lấy được ba lần cơ duyên dai thuộc về trọng đại cơ duyên đem đối với thiên mệnh tri tử tạo thành xoay vận mệnh tuyến đà kích sơ cấp mệnh số rút ra tư cách thăng cấp làm cao cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra mới đưa đi lăng b ạ c h xương s ở mặc trở lại ở mười quan liền phát hiện trước mắt xuất hiện hai hàng tin tức cái này cư nhiên cũng có thành cựu hắn đầu tiên là sửng s t sau đó đột nhiên trong con ngươi lộ ra kích h ỉ lập tức rút ra đây chính là thu được mệnh số lần trước vẹn vẹn chỉ là sơ cấp rút ra tư cách liền làm cho hắn chiếm được thanh s ắ c mệnh số thiên tư căn cốt có thể dùng nội t ì n h càng thêm h ồ n hậu mà lúc này thăng cấp làm cao cấp rút ra tư cách nghĩ đến cũng có thể đạt được tốt hơn mệnh số cao cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được lam sắc mệnh số tối cao có thể được kim sắc mệnh số trong đó lam sắc tỷ lệ năm mươi thanh s ắ c mệnh số ba mươi thử s ắ c mệnh số một mươi năm kim s ắ c mệnh số năm đang ở rút ra chung xin chờ một chút chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g ũ ghẹ đọc trong a có t đó tử sắc cùng kim sắc mệnh số đều chiếm cứ hai mươi điều này làm cho sở mặc có chút chờ mong rút ra hoàn thành ngài thu được từ sắc mệnh số kiếm tâm thông minh kiếm tâm thông minh ta có kiếm tâm một viên đã bị lao trần quang hóa sáng nay bụi bay tỏa sáng chiếu pha sơn hà văn đoá sở hữu kiếm tâm đối với kiếm đạo cảm nộ g cực kỳ nhạy cảm đang sử dụng kiếm khí lúc đối địch cẳng có thể tăng cường sát phạt chi lực t s ở mặc mở to hai mắt nhìn lại là t ử sắc m ệ n h số mặc dù cũng không phải là cao cấp nhất kim sắc m ệ n h số nhưng có thể rút ra đến chỉ có một mươi năm tỷ lệ t ử sắc m ệ n h số cũng đã coi như là vận khí tốt trọng yếu hơn chính là đây là liên quan đến kiếm đạo mệnh số có thể tăng cường sát phạt chi lực coi như ở t ử sắc m ệ n h số chung cũng thuộc về cực kỳ cường hãn tầm thứ mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra mới gợi ý lên sau một khắc s ở mặc liền cảm giác trong đầu mình xuất hiện đại lượng cùng kiếm đạo có liên quan tài nghệ nguyên bản còn còn không cách nào lĩnh nộ kiếm đạo huyền bí trong nháy mắt sáng tỏ thậm chí đối với thái sơ trạm đạo kinh nắm giữ trình độ cũng cao hơn một tầng ngoài ra còn có một chút còn lại biến hóa chỉ là cũng không rõ ràng còn cần s ở mặc đắm b ó c cảm thụ được một phen kiếm tâm thông minh mang đến tăng trưởng s ở mặc mỉm cười cha xem tin tức của mình tính danh s ở mặc cảnh giới thông huyền kỳ nhất trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số kiếm tâm thông minh tử thiên tư căn cốt xanh nhân sinh c h bản phạm nhân tu chân truyền phối hợp diễn gần nhất truyền mặt m ạ n g của ngài vẫn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có xương mù dày đặt tre khó hơn nữa thấy rõ tương lai lúc này thu được kiếm tâm thông minh sát phạt chi lực tăng n h i ề u bất quá cảnh giới còn có chút thấp khoảng cách bí cảnh mở ra mà còn có thời gian nửa tháng thừa này trong lúc vừa lúc có thể nỗ lực tu hành một phen tranh thủ tiến hơn một bước nghĩ như vậy s ở mặc đi tới một chỗ tính thất khiến người ta thông báo thương minh trưởng lao hắn muốn bế quan sau đó liền đi vào trong đó bắt đầu đi từ trong túi đựng đồ xuất ra một chai linh đan đan dừa có ánh trong suốt do nhược như lưu ly sạch khiết đây là tứ phẩm định huyền đan Là sở mặc lập tức vận chuyển thái sơ đoán thể pháp luyện hóa trong thuốc viên năng lượng chậm rãi tăng lên tu vi kế tiếp một đoạn thời gian sở mặc liền hết sức chuyên chú tu luyện mỗi khi linh đan dược tính bị luyện hóa hoàn tất hắn liền lập tức lần thứ hai dùng một viên lòng vòng như vậy mà thực lực của hắn cũng trong quá trình này cấp tốc tăng lên thời gian vội vã đảo mắt cũng đã hơn mười ngày trôi qua một ngày này v ơ i anh sợ mặc trong cơ thể đột nhiên truyền đến một cố cường hãng khí tức ba động nếu như không phải tính thất trận pháp ngăn cản sợ rằng đã đủ bao trùm toàn bộ ở huế quan khoảng khắc cổ hơi t h ở này tương b ư ớ c bình phục đợi đến triệt để bình tĩnh sợ mặc chậm rãi mở mắt ra chỉ một thoáng một đạo bén thần quang từ trong trong mắt bắn ra sau đó lúc này mới thu liễm thông huyền tứ trọng sợ mặc trưởng thoải mái một khẩu khí về quan hơn mười ngày cảnh giới tăng trưởng tam trọng tiên cái tốc độ này đối với tán tu mà nói có thể nói cực kỳ khủng bố nhưng với sở mặc mà nói lại chỉ có thể tính làm bình thường dù sao hắn bây giờ thiên tư vốn là có thể so với thiên k i ê u lại tăng thêm còn có đan dược cung cấp không gián đoạn dùng có thể có như vậy tăng trưởng cũng đúng là bình thường ngoại trừ cảnh giới tăng trưởng bên ngoài đoạn này thời gian sở mặc còn tìm hiểu một phen kiếm đạo thu được kiếm tâm thông minh phía sau sở mặc đối với kiếm đạo lý giải càng thêm khắc sâu ở tu tập thái sơ trảm đạo k i n h lúc lại có cảm lộ mới mặc dù như c ũ vẫn là nằm ở tầng thứ nhất ngưng kiếm cảnh giới nhưng đối với kiếm lý giải cùng nắm giữ lại có lòng trời lở đất biến hóa sát phạt chi lực càng là cao hơn một tầng ông lúc này s ở mặc nhận thấy được tinh thất bên ngoài cảnh cáo đại trận truyền đến ba động ánh mắt xuyên thấu qua tinh thất có thể thấy được một gã đệ tử thúc thủ đứng ở ngoài cửa chuyện gì s ở mặc nhàn nhạt mở miệng thanh âm truyền tới ngoài cửa hồi bẩm s ở chân truyền vị này đệ tử m ặ t lộ vẻ cung kính màu sắc hành lễ nói thất công chúa phái người đ ế n đây xin ngài đi qua một chuyến một thân hiện đã ở ở huyền quan ngoài cửa chờ đợi nghe thấy lời ấy s ở mặc đầu tiên là sửng sốt sau đó hiểu được nên phải là bí cảnh mở ra thời gian đến rồi nghĩ như vậy hắn đứng dậy trực tiếp hướng phía ngoài cửa đi tới có kẹt tinh thất đại môn mở rộng sở mặc bước ra ta biết rồi đa t ạ sở chân truyền k h á c h khí vị này đệ tử có chút thụ sùng ngực kinh liền vội vàng hành lễ sở mặc đi ra ở h u y ề n quan chỉ thấy lấy một vị võ giả chờ ở tại chỗ chứng kiến sở mặc vội vã liền muốn tiến lên hành lễ ngư i ý đồ đến ta đã biết được mang ta tới a sở mặc nhìn hắn một cái nhặt nói rằng là võ giả này thuận theo gật đầu sau đó liền ở phía trước dẫn đường còn như thiểu quang t r ư ở n g lão cũng ở sở mặc xuất quan trước tiên liền theo sau thành cựu hộ đạo giả phạm là sở mặc đi ra khỏi nhà hắn nhất định phải một tấc cũng không rời bảo hộ không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ xuất sau nửa c a n h giờ sở mặc đi tới một chỗ bên trong trang viên gặp được lăng bạch sương ngoài ra nơi đây còn hội tụ hơn mười vị võ giả đại thể quét mắt liếp mắt phát hiện đều nằm ở thông huyền kỳ cựu trọng k h í tức hồn hậu cũng không phải dong thủ điều này làm cho sở mặc hơi gật đầu xem ra lăng bạch sương vì lần này bí cảnh hành trình s á c thực chuẩn bị không ít chuyện phản phái bố cục sâu rộng m ắ t to gần hai cờ cờ hợp u ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương bốn mươi lăm tiến nhập bí cảnh một chỗ tiểu thế giới người đã đến rồi chứng kiến sở mặc lăng bạch sương tiến lên đây chào hỏi tới sợ mặc nhàn n h ạ t gật đầu mà lúc này những võ giả khác cũng đều đem ánh mắt nhìn chăm chú qua đây vị này chính là thái sơ thánh địa sở chân truyền lần này chính là ứng với điện hạ mời mà đến lần này bị cảnh hành trình ẩn chứa rất nhiều hữu hiểm các ngươi cần phải bảo hộ điện hạ toàn bộ hành động nghe theo điện hạ cùng sợ chân truyền phân phó nếu ai xảy ra bất chắc đừng trách lão phu không n g ệ tình lúc này cùng sau lưng lăng bạch sương lão giả áo xanh lớn tiến quất lên bọn ta minh bạch toàn trường tất cả võ giả nhất để đồng ý rất tốt lão giả áo xanh thỏa mãn gật đầu nhìn đồng hồ sau đó nói ra bí cảnh thời gian đã lân cận lập tức leo lên cổ chiến thuyền xuất phát đi trước theo ra lệnh một tiếng rất nhiều võ giả rồn d ậ p lên thuyền mà s ở mặc cũng cùng lăng bạch xương đám người cất bước đi tới rất nhanh cổ chiến thuyền lên không phá vỡ hư vũ hóa thành một đạo lưu quan vội vã mà đi một chỗ thương mang sơn mạch bên trong đ ỗ n g nhiên có một con thuyền cổ chiến thuyền phá vỡ hư không mà đến sau đó chậm rãi hạ xuống trên chiến thuyền ẩn chứa cường đại khí tức lệnh quanh mình không ít yêu thú đều kinh hoàng chạy trốn rất nhanh đoàn người từ trên thuyền đạt đến xuống tới bọn họ cũng không để ý tới những thứ kia chạy thuộc mạng yêu thú mà là lập tức đem bốn phía phong tỏa đợi đến xác định không có trí mạng tính uy hiếp phía sau trên chiến thuyền lúc này mới xuống tới một nam một nữ hai người nam tử phong thần tuấn lãng khí chất ôn nhuận như ngọc thiếu nữ lỗi lạc bất phàm dung mạo tuyệt thế thinh linh chính là sở mặc cùng lăng bạch sương chỉ thấy lăng bạch sương xoay cổ tay một cái liền đột nhiên xuất hiện một mặt tuyệt đẹp ngọc phủ ước chừng lớn hơn một xích tiểu theo nguyên khí quán thâu trong đó ngọc phủ bị lửa tức lóe ra từng chỗi phủ văn bí cảnh nơi ở chính là chỗ này hơn nữa khoảng cách bí cảnh mở ra cơ hội đã sắp sắp đến lăng bạch sương nhìn thoang qua sau đó thập phần xác định nói rằng, lời vừa nói ra một đám võ giả đều là thần sắt trang nghiêm lẳng lặng cùng đợi mà sở mặc cũng là đứng tại chỗ vừa ngắm nhìn một phía một bên cùng đợi bí cảnh mở ra ầm ầm một lát sau đại điệu đ ỗ n g nhiên rung động mặt đất xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh phảng phất có cái gì thái của man r ấ t hung tướng muốn tử trung bỏ ra ngoài thời cơ đã đến lăng bạch sương đột nhiên hướng phía ngọc p h ù bên trên quán thâu đại lượng nguyên khí chỉ một thoáng liền có một đạo tinh mang b ắ n ra đánh vào trước mặt trong hư không a ngong n n g trong hư không đột nhiên chuyển đến một cỗ tiếng vang trói t a i chật chỉ nghe thấy tạch tạch, tạch vỡ vụ lâm thanh văng phảng phất mặt kính bị phá vỡ trong hư không xuất hiện một đạo xanh đen cái độc khẩu từ đó mơ hồ lộ ra một ít gào thét loạn lưu cùng hắc khí lại là khoảng cách đi qua chỗ này vết nước từng bước vững chắc cuối cùng hình thành một đạo vững chắc nhập khẩu khoảng trưng khoảng một t r ư ợ n g dường như một tòa thiên môn bề ngoài lõe da kim quang săn g chói thoạt nhìn lên thoáng là trói mắt bí cảnh nhập khẩu đã vững chắc khoảng trưng có thể duy trì liên tục thời gian một tháng nếu là không có cách nào trong khoảng thời gian này đi ra liền cần chờ đợi một lần mới có thể mở ra cho nên chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian mặt khác tiến nhập bí cảnh có lẽ sẽ đưa tới lập tức truyền t ố n g cần phải ghi nhớ kỹ sau khi tiến vào trong chớp mắt liền hướng lấy điện hạ dựa đều biết sao lão giả áo xanh lớn tiếng q u á t lên minh bạch đám người đều là cùng kêu lên á p thấy thế, thế lão giả sắc mặt hơi tỉnh lại trận phân phó nói t ố t mọi người lần lượt tiến nhập bí cảnh những thứ kia trận địa sẵn sàng đón quân địch các võ giả liền dựa theo trật tự dọc theo thông đạo đi vào trong đó rất nhanh l i ê n chỉ còn lại có sở mặc cùng lăng bạch xương hai người đi thôi chúng ta cũng đi vào sở mặc cất bước đi vào trong đó phía sau lăng bạch xương cũng là theo sát đợi đến hai người bọn họ cũng đều sau khi tiến vào bên ngoài liền chỉ còn lại có t h i ể u quan g trưởng lão cùng với lão giả ao xanh trở các loại một đám lăng bạch xương hộ vệ bọn họ vẫn chưa vì vậy hai người ly khai mà có chút thả lỏng ngược lại còn càng thêm cảnh giác đem chỗ này bí cảnh nhập khẩu gắt gao bảo vệ lấy phòng ngừa có bất kỳ người xông vào trong đó sợ mặc ở bước vào bí cảnh trong ngay mắt liền cảm giác mình dường như xuyên qua nào đó bình t h ư ớ n g sau đó liền mắt tối sầm lại đợi đến lần thứ hai thấy rõ trước mắt liền phát hiện đã thay đổi t h i ế niệm trước lập tức cảm giác chu vi xác định vẫn chưa có bất kỳ nguy hiểm nào phía sau s ở mặc lúc này mới bắt đầu quan sát bốn phía đây là một chỗ rừng rậm quanh mình có nhàn nhạt đám xương bao phủ xa xa một vòng tà dương treo ở tây phương ánh s ấ n chứ trong thiên địa hoàn toàn đỏ ngầu trừ cái đó ra s ở mặc nhận thấy được chỗ này bí cảnh bên trong linh khí cực kỳ nồng nặc trong rừng rậm có thật nhiều tre khuất bầu trời tre trời cự u mục phóng tầm mắt nhìn tới tùy ý một gốc cây đều có ít nhất mấy chỗ to thoạt nhìn lên sinh trưởng mấy nghìn năm đều không ngừng mà trên mặt đất càng là có vô số tươi tốt cây có cùng dây leo trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được một ít yêu thú tiếng gào thép chuyển đến một cô mãng hoang khí t ứ c đập vào mặt ch Hóa phương thế ra là một m tiểu thế giới. Sờ ặ cái hơi kinh h ngạc. n đ với bí cảnh h gọi là bí cảnh kỳ thực đại bộ phận đều là cường giả mở ra đ ầ u tiên cũng t h ỉ như một ít cường giả đại năng động p h ủ hoặc là lăng t ẩ m t r i địa những thứ này bí cảnh có thể vận chuyển toàn bộ nhờ đại năng pháp lực chống đỡ còn có một loại lại là tiểu thế giới bên trong có sinh linh cùng với rất nhiều trời sinh đất dưỡng kỳ chân bảo vật loại này tiểu thế giới bình thường đều là nào đó phá toái thế giới du đãng ở trên hư không do đó bị đông vọng đạo vực hấp thụ qua đây sau đó một lần tình cờ bị võ giả phát hiện Dưới bình thường bình tình huống, luyện o ạ i i này t ể thế giới thu thiên tầm t hoạch cũng không hoặc không Nhưng, không giới cũng năng cường giả động lăng với đại mọi việc lớn, u so có kịp. xa xa t đối. ế u như mắn nói, may có cũng tại h thế ể tiểu từ trong giới bên đ t tốt được chỗ Phang, lớn. l ê n tại sở m ặ t vẫn còn ở châm ngâm lúc bầu trời xa xa t r ậ t có một đạo sáng chói h à o quang nổ tung cái này rõ ràng là tiến nhập bí cảnh phía trước lăng bạch sương sở ước định tín hiệu xem ra bọn họ đã xác định an toàn đang ở hội hợp ta cũng nên tận mau đi tới sở mặc thu liễm tâm tư hướng phía đưa tin phương hướng mà đi chuyện việt cầu đạo Tốt một nhân khí chương á c tốt bốn mươi sáu lăng bạch sương thực lực kiếm trảm thông huyền kỳ đ ỉ n h phong hắn vẫn chưa tốc độ cao nhất đi đường mà là thời khắc cảnh giác quanh mình dù sao nơi này bí cảnh hung hiểm không biết nói không chừng liền có nguy hiểm gì nằm vùng ở chỗ tối giả sử hết tốc lực tiến về phía trước một phần vạn đụng vào sợ là tới không kịp né tránh đi về phía trước khoảng khắc sợ mặc nguy hiểm vẫn chưa gặp phải nhưng trợn phát hiện một chỗ bảo vật cách đó không xa một đ o ạ rực rỡ linh thảo sinh trường phiến la ó n g ánh trong suốt dường như tinh thần vậy thiến thức tản mát ra linh khí nồng nặc Ngàn năm p đây, đây đã â là một vị hồn cung cảnh tán tu võ giả cả đời đều không thể tích lũy tài phú mà sở mặc đi tới bí cảnh sau đó bất quá ngắn ngủi khoác khắc cũng đã gặp phải bí cảnh bên trong quả nhiên tài nguyên phương thịnh trách không được một ngày có bí cảnh bị phơi bày ra rất nhiều thế lực cùng tán tu đều sẽ điên cuồng thật sự là cái này bên trong lẩn chứa t à i phú thật là quá mức kinh người sở mặc hơi xúc động hắn vẫn chưa lập tức động thủ đi hái lấy mà là trước cảnh giác nhìn một phía một dạng có thiên tài địa b ả o địa phương sở tại đều sẽ có hung thú thủ hộ quả nhiên l i ê n tại sở mặc quan sát thời điểm rất nhanh thì phát hiện một chỉ ghé vào cách đó không xa yêu thú đó là một đầu nhắc nhở chừng cao mấy trượng thanh lân thú tài hoa xuất chúng khi tức mạnh mẽ c h ỉ ít sánh vai thông huyền kỳ ngũ trọng trở lên thực lực hứng việc này đầu này thanh lân thú cũng phát hiện sở mặc phát sinh dấu giận muốn đem sở mặc sôi đổi chỉ là sở mặc chẳng những không có lui lại ngược lại còn chậm rãi đi về phía trước thanh lân thú có chút nhịn không được nga ô rốt cuộc hắn không thể nhịn được nữa theo bốn vó chạy vội thân ảnh như điện hướng phía sở mặc nào tới còn ở giữa đường bên trong lợi chào cũng đã lộ ra dưới ánh mặt trời chiều sáng có thể thấy được lợi chào đỏ thẩm lóe ra chập trần sáng bóng không hề nghi ngờ cái này nếu là bị bắt thực võ giả tầm thường mặc dù không chết cũng muốn trọng thương nhưng sở mặc lại chỉ là một cái lấp mình liền tránh phát một cách này thanh lân thú nhà hụt còn muốn quay người tiếp tục tiến công nhưng đã không có, có cơ hội、thương. theo một đạo kiếm khí ra khỏi vỏ tiếng đột nhiên vang lên rực rỡ m ũ i nhọn kiếm quang sông lên trời không dường như như lưu quang hoa phá trường không trong sát na liền rơi vào thanh lân thú trên cổ phốc thử vê anh kiếm khí vào thịt thanh âm trong nháy mắt vang lên trực tiếp đem thanh lân thú vật đầu lâu chém tới sau đó kinh khủng kiếm ý ở tại trong cơ thể bạo phát c h i t để đem đối phương thân thể xoắn nát chạm sát đầu này thanh lân thú sợ mặc thần tình không có chút ba động nào phản phát chỉ là thuận tay đập chết một con rồi cho đến ngày nay hắn mặc dù cảnh giới chỉ là thông huyền kỳ tứ trọng nhưng căn cơ hồn xong lại có hai thành kiếm ý liền thái sơ c h ạ m đạo kinh đều tìm hiểu nhập môn bình thường thông huyền kỳ võ giả ở tại trước mặt căn bản không có chống đỡ chi lực chính là thông huyền kỳ đình phong cũng vô pháp ngăn cản c h ạ m s á t một chỉ bất quá giống như là thông huyền kỳ ngũ trọng thanh lân thú tự nhiên không có đáng giá gì kiêu ngạo đem t ử hồn thảo đào xuống tới bỏ vào ngọc hạp bảo tồn sau đó bỏ vào trong túi lượng đồ làm xong đây hết thể phía sau sở mặc liền tiếp tục hướng phía đưa tin chi địa dựa trên đường đi ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải một ít thứ tốt hắn cũng có đem hai xuống cứ như vậy một lúc lâu sau sở mặc rốt cuộc đã tới đưa tin phụ cận chỉ là còn chưa từng đặt đến. đặt sợ mặc cảm nhận được một cố kịch liệt sóng linh khí chuyển đến mơ hồ còn có một đạo nói tiếng nổ mạnh vang lên đây là gặp phải nguy hiểm sợ mặc lập tức chạy tới không bao lâu hắn liền chứng kiến mấy trăm đầu yêu thú tụ lại đem lăng b ạ c h xương bọn họ vây quanh ở bên trong những thứ này yêu thú đại đô nằm ở chân linh cảnh t ầ n g thứ thậm chí trong đó cũng không thiếu đều đã đạt được thông huyền cảnh giới thực lực cũng không yếu lúc này cùng nhau tiến công phía dưới cho lăng b ạ c h xương thủ h ạ mang đến rất lớn áp lực nhưng đáng nhắc tới chính là mặt bọn họ nhưng chưa hoảng loạn ngược lại có điều không lộn xộn kết trận một bên ngăn cản yêu thú tiến công một bên bao vây tiêu trừ. trong này sáng trói nhất chính là lăng bạch sương chỉ thấy nàng cả người hàn ý bắt đầu khởi động đem quanh thân mấy trăm trượng đều hóa thành một mảnh b ă n g xương phản có yêu thú bước vào tiền đến lập tức liền bị bị đông sau đó nhẹ nhàng một chỉ điểm ra liền bị nổ thành một mịn quả thật không hổ là thiên mệnh c h i nữ thực lực b c này s ắ c thực không tầm thường sợ mặc nhìn thoáng qua tiến l ạ n gật g đầu sau đó hắn không có ở con chiến mà là thân ảnh loẽ lên liền bước vào trong đó giữa đường bên trong thanh tắc kiếm xuất vỏ Kinh khủng kiếm ý bắt đầu khởi động, hướng phía tứ phương tịch quyển. phía tịch ý bắt tứ đầu b á b á b á theo từng đạo hàn mang hoa phá trường không mang theo chạm diệt hết thẻ p h o n g mang chỗ đi qua vô luận là chân linh cảnh yêu thú vẫn là thông huyền kỳ yêu thú đều không thể ngăn cản dồn dập bị một kiếm chạm sát thân thể nổ tung cùng nhau đi tới trong nháy mắt liền có mấy chục con yêu thú bỏ mình như vậy như vào chỗ không người sát phạt cũng hấp dẫn chú ý của mọi người sợ chân truyền lăng b ạ c h xương n h u ậ miệng n ư ờ i sợ mặc hơi gật đầu bất quá vẫn chưa hướng phía nặng dựa mà là vẫn ở chỗ cũ ngoại vi chạm sát hung thú đồng thời tìm kiếm đám này yêu thú đầu lĩnh rất nhanh hắn liền tìm được rồi hư hư thực thực mục tiêu đây là một đầu ngân lang thực lực nằm ở thông huyền kỳ cựu trọng thân thể cao lớn t r ừ n g mấy trượng bừng tỉnh một toàn núi nhỏ nó cũng chú ý tới sở mặc theo kêu to một tiếng chu vi không ít yêu thú liền vào tới muốn ngăn chặn nhưng sở mặc một người một kiếm những thứ này yêu thú căn bản là không cách nào chỉ trệ bước tiến của hắn rất nhanh hắn liền tới sát đầu này ngân lang trước mặt hống ngân lang giống giận dường như, như lưới dao đánh về phía sở mặc một cô tinh phong đánh thẳng tới mang theo nồng nặc sắt ý sở chân truyền cẩn thận cách đó không xa l a n g bạch xương hô to nhắc nhở sợ mặc lại sắc mặt bình tĩnh chờ các loại đầu này ngân lang gọn tới sau đó hắn đ ỗ n g nhiên một kiếm chém đ ú n g ra trong cơ thể khí hải tuân ra không ngừng anh kiếm màu vàng nóng gào thét mà ra mang theo lấy nồng nặc trí cực ý sát phạt trực tiếp chém về phía ngân lang thân thể phúc thử cái k i a ngân lang đang ở giữa không trung tới không kịp t r ố n tránh trực tiếp bị kiếm khí c h ạ m trung đáng sợ kiếm ý bạo phát trực tiếp đem nó thân thể nổ tung số trọt h ố i vô số huyết thủy như mưa to vậy rơi sánh vai thông huyền kỳ tột cùng ngân lang lúc đó chết chuyện việt cầu đạo Tốt tốt nhân gần khí cách sau ố điểm. t có tịch Chương 47, thảo Cảm tăng gọn, số lượng Cao Cơ thể tra Thảo Tăng nhân sinh kiểm bản. Vọn, Lượng Số d y ê n Tin tức. Mọi người, chiến trường, thương Tức. tốc quét tức trị thế, Mọi liệu cấp khi ô p h ụ chiến nguyên k í Sau k h c h i đấu kết thúc một vị cầm đầu võ giả cấp tốc phân phó nói rất nhiều võ giả liền n g a y nắn g có thứ tự làm sự tỉnh các loại mà lăng bạch xương lại là đi tới sở mặc trước mặt lần này nhờ có người xuất thủ tương trợ nói lúc hắn nhìn về phía sở mặc trong ánh mắt còn mang theo vẻ không tưởng tượng nổi tuy nói sớm biết sở mặc thân là thái sơ thánh địa trân truyền thực lực tất nhiên cực kỳ không tầm thường nếu không là như thế hắn cũng sẽ không mời sở mặc tới đây chỗ bí cảnh có thể biết thì biết trung quy đối với sở mặc cường đại vẫn chưa có một cái rõ ràng hiểu rõ mà trước đây sở mặc nhảy vào đàn yêu thú chung một người một kiếm chỗ đi qua m á u chạy thành sông dù cho coi như là thông huyền kỳ tột cùng yêu thú đầu lĩnh cũng không phải hắn địch thực lực như vậy làm cho lăng bạch sương khiếp sợ hơn cũng đúng sở mặc có một cái càng rõ ràng nhận thức không chỉ là lăng bạch sương chính là những thứ kia đang quét chiến trường cũng hoặc là khôi phục thương thế các vó giả lúc này cũng không thường đưa mắt đặt tiền cuộc qua đây trong mắt mang theo tồn kính bọn họ như lang bạch sương giống nhau trước đây đều biết sở mặc thực lực rất mạnh nhưng lại căn bản cũng không biết đến cùng mạnh bao nhiêu hiện tại bọn họ minh bạch rồi sở mặc cường đại đã đủ vượt lên trước bọn họ bất luận cái gì một cái người thậm chí dù cho coi như bọn họ đặt chung một chỗ đều không phải là đối thủ của sở mặc bởi vì chỉ cần bọn họ không cách nào đem sở mặc biểu sát đối phương là có thể một người một kiếm như cắt cỏ giới vậy đưa bọn họ toàn bộ chạm sát người ta trong lúc đó không cần khách khí như vậy sở mặc cười nói sau đó hắn dò hỏi các ngươi thế nào lại gặp nhiều như vậy yêu thú đừng nói nữa nghe nói như thế l a n g bạch sương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ màu sắc ta tới đến bí cảnh phía sau chu vi có hai con yêu thú vì vậy liền tiện tay đem giải quyết ai biết trong đó một đầu là đám này yêu thú thủ lĩnh hậu đại trước khi chết lại hô một tiếng nói sau đó con tiên ngân lang liền để mắt tới ta tựa như phát điên được khu xử dưới trướng yêu thú tiến công sau đó chính là ngươi nhìn thấy một m à n này nói xong lời cuối cùng nàng tinh xảo thanh tú khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vệ phiền muộn màu sắc s ở mặc cũng không ngờ tới hóa ra là nguyên nhân này không khỏi cười một tiếng ngươi còn cười lăng bạch sương tiểu sân trắng sợ mặc liế mắt lộ ra kiểu khác ý nhị đ ặ chỉ là nàng không biết là lúc này ở trong mắt sở mặt lại xuất hiện như vậy tin tức tính danh lăng b ạ c h sương cảnh giới thương huyền kỳ tam trọng mệnh cách thái âm huyết mạch kim khuynh quốc khuynh thành kim mệnh số thần hoàng tàn hồn kim thiên mệnh trí nữ kim tinh khiết bằng tự nhiên tử bất nhiễm trần ai tử nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền nữ chủ hảo cảm、40. Còn lại cũng không từng biến lại h sau Chỉ có c hảo một lúc lâu phía sau mọi người đều tu chỉnh hoàn tất lăng bạch sương liền hạ lệnh tiếp tục xuất phát đội ngũ bắt đầu đi về phía trước trên đường có chút buồn chán sở mặc liền tùy ý nhìn quét liếc mắt quanh mình những vo dạ này tin tức cái này nhìn một cái không việc gì sợ mặc trong dây lát hai t r ò n g mắt đông lại một cái lại có nhiều như vậy cơ duyên chỉ thấy ở ánh mắt của hắn nhìn soi mói hầu như mỗi cái võ giả trên người đều có hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên tin tức hiện lên tính danh vũ bình cảnh giới thông huyền kỳ cựu trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ trắng mệnh số yêu thích mục thực lam nhân sinh k ị bản không sắp tới chuyển n m ạ t hai ngày phía sau với huyền nguyên tông phế tích dược viên t r ù n g tìm kiếm được ngàn năm đồng nhiệt hoa quả sau năm ngày từ huyền nguyên tông phế tích phía sau núi vách núi chỗ phát hiện một bội hai thiên niên tuyết liên tính danh tô tiếu cảnh giới thông huyền kỳ cựu trọng mệnh cách bình thường không có gì lạ Trắng, mệnh sắp ố không kỳ không nhân sinh bản, s tới truyền n g mặt sau một mươi ngày ở huyện nguyên, nguyên tông hướng đông nam hai dặm chỗ phát hiện một tòa hởn linh trì nội hàm phi phạm linh tính có thể tẩy tủy đoàn cốt tăng trưởng thực lực nhìn lấy từng vị võ giả sắp tới truyền n mặt sở mặc nhãn thần sáng sủa tổng cộng có hơn mười vị võ giả mang đến cơ duyên số lượng ước chừng vượt qua chín trăm tuy là phần lớn cơ duyên đều cũng không thần kỳ giá trị cũng đều rất phổ thông nhưng trong đó vẫn có mấy cái có chút đáng giá sở mặc chú ý thậm chí làm cho hắn đều rất là khắc cầu trọng yếu hơn là lấy ra những cơ duyên này hắn còn có thể thu được thành tựu từ đó thu hoạch được rút ra mệnh số cơ hội cái này muốn phát nha nghĩ tới đây chính là sở mặc trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắc to gần hai cờ cờ hợp u ghé độc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương bốn mươi tám quỷ dị rừng rậm huyền nguyên tông phế tích sở mặc một bên hoạch định thu hoạch tư nguyên đường nhỏ cùng thời gian một bên theo trước đội ngũ đi một lúc lâu sau bọn họ đi tới một chỗ rừng rậm phía trước dựa theo huyền nguyên ngọc p h ù chỉ dẫn chúng ta khoảng cách mục đích đã rất gần xuyên qua cánh rừng rậm này thì có thể đã đến lăng bạch sương nhìn lấy huyền nguyên ngọc p h ù ở trên phụ văn mở miệng nói nghe nói như thế mọi người đều mừng rỡ bất quá sở mặc lại c a o mày nhìn về phía trước mắt chỗ này rừng rậm hắn sở hữu kiếm tâm thông minh tâm tình thông thấu vô hạn đối với chung quanh bất kỳ khí tức gì cảm giác đều cực kỳ nhạy cảm là lấy có thể mơ hồ nhận thấy được nơi này rừng rậm rừng như có nào đó khí cơ liên lụy làm sao vậy lăng bạch sương chú ý tới sở mặc thần tình khắc thường lên tiếng hỏi chỗ này rừng rậm có chút không đúng thông qua thời điểm làm cho tất cả mọi người đều c ẩ n t h ậ n chút sở mặc nhắc nhở lăng bạch sương trong lòng nghiêm nghị nàng tuy là không nhìn ra nhưng vẫn chưa hoài nghi sở mặc lời nói chân thực tính mà là lập tức đem cái này mệnh lệnh truyền đặt ra mọi người để ý để phòng đi về phía trước một vị trong đó võ giả phát hiện trước mặt có một đạo nho nhỏ cành cây trở n ạ i vô ý thức né tránh nhưng không có chú ý tới dưới chân còn có một cùng hiện lộ bên ngoài rễ cây không cẩn thận đặt lên sau một khắc cây to này dường như sống lại một dạng vô số cành cây bỗng nhiên rung động sau đó đột nhiên giống như một đạo nói roi ra hướng phía người võ giả này quất đánh tới ba kèm theo một đạo tiếng rít tiếng xe gió vang lên cành cây hóa thành lưu quang như lợi kiếm vậy quất vào vị này thông huyền kỳ tột cùng võ giả trên người một thân liền chút nào khả năng phản ứng đều không có trong nháy mắt thân thể nổ tung hóa thành một đoàn huyết vụ phiếu á n cái này cũng chưa hết ông, ông, ông. theo lý mà nói ra tay toàn lượt dưới chính là liền một tỏa núi nhỏ đều có thể đánh vỡ có thể lúc này đối diện với mấy cái này cây cối xác thực không cách nào tạo thành quá lớn tổn thương ngược lại thì đại thụ uy lực không tầm thường mỗi một đạo cảnh cây đều tấn tật như phong thương thương một lần quật l i ề n có thể làm cho võ giả thân thể nổ tung trong nhấp nháy cũng đã chết hơn mười người cái này là thứ q u ỷ gì cứu ta ta không muốn chết rất nhiều võ giả sắc mặt kinh hoàng mang theo kinh sợ màu sắc thanh cựu bị lăng bạch xương chọn mà đến tiến nhập bí cảnh võ giả tự nhiên cũng sẽ không là người thường bọn họ không chỉ có thực lực viễn siêu đồng cảnh giới võ giả hơn nữa tâm tính cũng đều cực kỳ không tầm thường chém giết kinh nghiệm càng là phong phú không gì sánh được có thể lúc này đối mặt với quỷ dị như vậy đại thụ những người này lại sinh ra sợ hãi dù sao đối mặt nhân loại bọn họ biết đối phương cảnh giới cũng biết làm sao có thể đủ đem chăm s á t nhưng những cây to này thật giống như bất tử một dạng vô luận bọn họ làm như thế nào đều không thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì mặc dù là đem c ả n h cây chặt đứt cũng có thể một lần nữa mọc ra Siêu. Một cái nhánh cây hướng phía sở cuột mà đến. Sở sắc cái kiếm khỏi kiếm cuột hung Một mặc mà mặc tránh, thanh tắc cây nhánh hướng đến. không né hạn bén phía khí g ra vỏ, có thể bám vào ở cành cây vết tắt ở trên kiếm ý lại như phụ cốt chi thư vậy ngăn cản cành sinh t r ư ở n g những cành cây này không cách nào ngăn cản kiếm ý s ở mặc nhãn thần đông lại một cái sau đó thực lực không ở b ả o lưu cả người kiếm ý triệt để bạo phát thanh tắc kiếm không ngừng chém ra kinh thế kiếm mang không ngừng hoa phá trường không đan vào thành một đạo d ầ m d ạ p chẳng trị l ư ớ i lớn trong nháy mắt liền đem chu vi tất cả cành cây toàn bộ chặt đứt. sau đó hắn thân ảnh l ó a lên cấp tốc hướng phía phía trước lao ra phía sau chỗ đi qua vô số nhìn như bền chắc không thể gây c ả n h cây rồn d ậ p hóa thành m ộ t mịn mặc dù là một ít đại thụ thân cây một khi bị kiếm khí chẳng trung cũng đều ầm ầm sụp đổ kiếm ý ăn mòn trong đó khiến cho không cách nào tái sinh ở sở mặc đáng sợ kiếm ý dưới rất nhanh liền dọn dẹp ra tới một mảng lớn khu không người ở vực cùng lúc đó lăng bạch sương cũng thi triển t u y ệ t học nàng cả người t h á i âm chiếu rọi phạm vi bao trùm bên trong vô số băng xương hạ xuống đem c ả n h cây bị đông sau đó theo nàng hai tay hư cầm băng xương nổ tung liền mang bị đông lại cành cây cũng trong nháy mắt nổ tung hai người vẫn chưa giao lưu lại trong nháy mắt này chung sức hợp tác chỉ là mấy hơi thở cũng đã dọn dẹp ra một đạo đường an toàn hô khi đi ra rừng giấm lúc sở hữu võ giả cũng không nhịn được t h ở phào một khẩu khí lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn thần tình chỉ có sở mặc cùng lăng bạch xương lại là đưa mắt đặt tiền cuộc đến viễn phương ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói chỉ thấy xa xa sườn núi chỗ có một mảng lớn di tích đỉnh đài lầu các đầy đất dọc theo liên miên q u n sơn thành lập quy mô rất là khổ nếu như lúc toàn thịnh làm cực kỳ to lớn nhưng lúc này những kiến trúc này đều đã sụp xuống rách nát trở thành một mảnh nhỏ đổ nát thê lương. nơi này chính là h u y ề n nguyên tông di trị lăng bạch sương trong con ngươi tỏa ra ánh sáng lung linh ta có thể cảm giác được phượng tê cổ cầm khoảng cách ta đã rất gần nó đang kêu gọi ta nói nàng đưa mắt đặt tiền cuộc đến di tích phía sau hẳn là là ở phía sau núi chúng ta đây đi qua đi sợ mặc nói rằng hắn cũng cảm nhận được từng cổ một yếu đ ố t thuần dương khí tức từ đằng xa chuyển đến trong lòng không khỏi dâng lên chờ mong dựa theo từ trên người trương phảng chỗ đã thấy cơ duyên lăng bạch sương khi lấy được phượng tê cổ cấm lúc phụ cận có cực kỳ tinh thuần tiên thiên thuần dương chi khí có thể cho tiên thiên thuần dương cốt phát sinh phế biến cuối cùng đúc thành vô thượng thể chất đối với lần này sợ m ắ c cực kỳ chớ mong chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương bốn mươi chín l ử a sắt linh tinh địa quật phân k u ố i các ngươi trước ở chỗ này chờ ta và sợ chân c h u y ể n đi qua thăm dò một phen lăng b ạ c h sương phân phò nói phía trước chính là phượng tê cổ cầm s ở tại thành tựu một cái thánh binh là thật quá mức trật quý tuy là lần này mang đến võ giả đều là hoàng triều trung cực kỳ đáng giá tin cậy tâm phúc nhưng còn cần cảnh giác một phen dù sao lòng người nhất là không thể thăm dò những võ giả này không biết lăng bạch sương ý tưởng nghe nói như thế phía sau một vị võ giả mặt lộ vẻ khó xử nói điện hạ chức trách của chúng ta là phụ trách bảo hộ an toàn của ngài nếu như t i ê n tâm chính là sở chân truyền biết bảo hộ ta lăng bạch sương k h o á t k h o á t tay thực lực của hắn các ngươi cũng đều thấy được thực lực so với các ngươi bất luận cái gì đều mạnh hơn có hắn bảo hộ đã đủ bảo đảm an toàn cái này chúng ta đây ngay ở chỗ này cùng đợi điện hạ cùng sở chân truyền vị võ giả này cũng biết đây là sự thực vì vậy không khăng, khăng nữa chúng ta đi thôi lăng bạch sương nhìn về phía sở mặc mở miệng nói hai người cùng nhau theo h u y ề n nguyên ngọc phủ chỉ dẫn hướng phía phía sau núi bay đi rất nhanh bọn họ liền tới đến rồi một chỗ địa quận bên cạnh mới vừa đặt đến liền thấy từng luồng nóng bỏng khí tức tiêu tán mà ra còn có sáng chói hào quang bay lên chứ hiện không tầm thường thấy vậy một màn cũng không cần h u y ề n nguyên ngọc phủ chỉ dẫn hai người liền có thể xác định nơi đây liền là chân chính nhập c h ẩ u không chút do dự nào sở mặc cùng lăng bạch sương trực tiếp một t r ư ớ c một sau tiến nhập địa quận bên trong sơn động rất thâm thẳng tắp xuống phía dưới tốc hành địa mạch ở chỗ sâu trong càng là hướng xuống dưới mặt đi nóng bỏng khí tức thì càng tường thịnh sáng chói hào quang cũng liền càng thêm nồng n ặ n g làm hai người đi lại sau một lát chất có một đạo yếu ớt phá không tiếng rít đột nhiên vang lên lăng bạch sương lúc này thân thể b ụ c chặt vô ý thức liền muốn xuất thủ nhưng vào lúc này một đạo kiếm quang tiềm quang mang theo lấy bén nhọn sát phạt kiếm ý xẹt qua hư không chất liền nghe được một tiếng tiếng kêu rên vang lên một đạo cả người rực rỡ giống như linh hồn một dạng thân ảnh yên diệt ở giữa không trung sau đó liền có một dạng thân ả h yên diệt ở i ữ a không trung sau đó liền có một đạo xích sắc hạt trâu rơi, rơi xuống xích sắc hạt trâu trên mặt hiện lộ ra tinh hỉ màu sắc sờ mắc cũng có ngoài ý muốn lửa sắt là một loại chỉ có ở địa mạch g i a o hội bên trong mới có thể đạn sinh sinh linh dựa vào nuốt trừng h ỏ a diễm sát khí mà sống trong cơ thể có thể ngưng kết lửa sắt linh tinh loại này lửa sắt linh tinh là luyện chế một loại đan dược chủ tài nhưng bởi vì lửa sắt ở bên ngoài số lượng cực kỳ ít ỏi hơn nữa đại đô ở vào địa h ỏ a g i a o hội chỗ rất khó chạm sát thu hoạch là lấy linh tinh giá cả rất là s a n g quý mà ở nơi đây cương nhiên có thể chứng kiến lửa sắt thân ảnh đúng rồi nơi này địa mạch đã tồn tại không biết bao lâu lại tăng thêm còn có phượng tê cổ cầm tồn tại thời gian khá dài như vậy tự nhiên có thể dùng l ử a sắt đạn sinh khả năng có thể lớn tăng lên nhiều lăng b ạ c h xương tự lẩm bẩm sau đó nàng xem hướng sở mặc hưng phấn nói sở mặc nơi đây có lẽ có rất nhiều l ử a sắt chúng ta muốn phát tải tiếp tục thâm nhập sâu a sở mặc cũng có chút phân chấn tiếp tục đi tới dọc theo đường đi thỉnh thoảng sẽ có l ử a sắt tập kích nếu là ở n g o ạ i giới bất luận cái gì một chỉ l ử a sắt thực lực đều chỉ ít sánh vai thần thông đại cảnh căn bản không phải sở mặc hiện giai đoạn có khả năng đối kháng nhưng nơi này bị cảnh không gian mặc được không cho phép xuất hiện nục thân đại cảnh trở l ê n tồn tại là lấy những thứ này l ử a sắt tối cao cũng chỉ có thể đạt được thông huyền kỳ đình phong mà thực lực như vậy một ngày gặp phải sở mặc hầu như liền không có sức phản kháng dồn dập bị miễu sát lăng b ạ c h sương cùng sau lưng sở mặc một bên nhặt l ử a sắt linh tinh vừa nhìn sở mặc cử động nàng có thể rõ ràng cảm nhận được sở mặc ở c h ạ m s á t những thứ này l ử a sắt lúc có chút thành thạo h i ệ n nhiên không có phát huy ra toàn bộ thực lực cái này khiến nàng kinh hãi không thôi lăng mạch sương tự vấn mình cũng xem như là tuyệt đại thiên tiêu thậm chí trong tộc lao tổ không ngừng một lần khen ngợi tương lai mình sắp có nhập thánh phong th nhưng lúc này thấy sở mặc một kiếm một chỉ l ử a sát như vậy sái nhiên thoát tục tư thái cũng không tự cảm thấy sinh ra một cỗ mặc cảm cảm giác nếu như ta tương lai chắc chắn đạp nhập thánh cảnh cái kêu bằng vào sở chân truyền thiên tư tương lai hạn mức cao nhất lại chính là ở đâu nàng nhịn không được nghĩ như vậy lần thứ hai nhìn về phía sở mặc bối ảnh lúc đôi mắt đẹp liền đã nổi lên liên là hoàng thất nữ tử nàng mặc dù người mang thái âm huyết mạch chân hoàng tàn hồn thiên phú có thể nói vô s o n g nhưng tương lai nói không chừng cũng muốn cùng người kết thành đạo lữ một dạng nam tử tất nhiên là vào không phải ánh mắt của nàng nhưng nếu là người này là sở mặc trong óc nàng nghĩ tới khả năng nào đó sắc mặt không tự chủ hiện lên dạng mây đỏ có chút ngượng ngùng nhưng rất nhanh nàng liền phục hồi tinh thần lại vô ý thức nhìn sở m ặ c liếp mắt thấy bên ngoài vẫn chưa phát giác lúc này mới tùng một khẩu khí sau đó đem những thứ này suy nghĩ tạm nhạc dọn dẹp ra n ã o hải sắc mặt như thường cùng sau lưng sở m ặ c sau nửa cách giờ hai người đã tại cái này địa quật bên trong đi khoảng cách rất xa chém giết lửa sắt cũng nhiều vô kể mà đúng lúc này hai người chợt phát hiện trước mắt rộng mở trong sáng xuất hiện trước mặt một chỗ cự đại hồ nước bên trong có vô số chất lỏng màu vàng chảy xuôi t ả n ra tinh thuần lại hừng hực thuần dương khí tức càng là sáng trói tiên quang tung hành vô cùng đạo vận chảy xuôi t ừ n g đạo trật tự tỏa liên đan vào xuyên toa chương hiện vô cùng hề liền diệu mà ở cái ao trung tâm có một tòa đài cao trên đó cung phụng lấy một trận đàn cổ toàn thân đỏ thấm trên đó có hỏa d i ễ m thiếu đốt liền hư không đều ở đây mơ hồ đổ nát mà ở đàn cổ phía trên lại là xuất hiện một đầu chân phượng hư ảnh lúc này d ù hỏa vỗ cánh mang theo lấy khí tức đáng sợ kèm theo một cỗ lâu đời khí tức tràn ngập ra phản phất từ chương tê c năm mươi sở chân t h u y ề n đạo đức tốt lăng bạch sương giáp tỉnh truyền thừa phượng tê cổ cầm bên trên thượng đạo rực rỡ tiên hà b ố ớ c lên trật tự tỏa liên đan vào đạo tác thần quang tung hoành chương hiển bất phản lăng bạch sương chỉ là liếc mắt nhìn liền cũng không rời đi nữa ánh mắt nàng rất muốn đem bên ngoài bắt vào tay có thể tại phượng tê cổ cầm phụ cận lại có hừng hực tiên thiên thuần dương chi khí nhìn như không có bất kỳ uy lực nhưng trên thực tế lại ẩn chứa cực kỳ năng lượng của bạo nếu như không phải thuần dương thể chất sinh linh một ngày bước vào tất sẽ bị ẩn chứa uy lực đáng sợ yên diệt thành m ộ t m ệ n sợ mặc nàng ánh mắt chuyển chuyển tới sợ mặc trên người giao cho ta a sợ mặc mỉm cười、Chật. hắn liền trực tiếp cất bước hướng phía trong ao đi tới ùng ùng kèm theo sợ mặc tới gần trong ao những thứ kia chất lỏng màu vàng lóng đột nhiên bắt đầu bắt đầu cuộn c u ộ ù bạo đến không cách nào nói năng lượng bắt đầu khởi động giống như hỏa sơn vậy vẫn sức chờ phát động tựa hồ muốn cái này dám to gan rậm chân nhân loại tiến vào kéo thành mà nhỏ nhưng sở mặc lại không chút do dự nào chậm rãi hướng phía khu vực trung tâm đi tới trong ao chất lỏng màu và nóng chính là tiên thiên thuần dương chi khí sở hóa lỏng m à thành thuộc về trong thiên địa t r í cương trí dương năng lượng ẩn chứa bi lực khủng bố người thường đi vào tự nhiên là mười phần chết chắc mà hắn người mang tiên thiên thuần i ê n t h dương cốt cùng tiên thiên thuần dương chi khí đồng xuất bồn nguyên đều là thuần dương thuộc tính chẳng những không có bất luận cái gì bãi xích ngược lại còn có thể đem luyện hóa, do đó đúc thành thuần dương chi thể hoa lập lạp theo sở mặc càng thêm tới gần khu vực trung tâm trong ao dịch thể bắt đầu khởi động liền càng thêm kịch liệt đông nhiên trong ao ẩn chứa vô số thuần dương chi lực rốt cuộc không nhẫn l ạ i được trong nháy mắt táo động điên cuồng hướng phía sở mặc bắt đầu khởi động đi qua nhưng ngay trong nháy mắt này ông sở mặc trong cơ thể khí huyết điên cuồng vận chuyển trong lồng ngực tiên tiên thuần dương cốt đột nhiên kim quan g đại phóng toát ra vô cùng hào quang hừng hực thuần dương khí tức tản mạn ra giống như mấy trăm tọa hỏa sơn cùng nhau phun trào nông nặc đạo vận ở bên trong vùng không gian này tràn ngập những thứ kia tiên tiên thuần dương chi khí đang cảm thụ đến cổ năng lượng này phía sau, đột nhiên trở nên bị sau đó hóa ra là cảm nhận được đồng loại vậy dồn dập vui sướng bay chung quanh ở sở m ặ c bên người thấy vậy một màn s ở mặc mỉm cười sau đó lại không trở ngại thuận lợi đi tới trên đ à i cao một tay lấy bên ngoài vồ lấy ở trong tay mới vừa vào tay hắn liền cảm nhận đến cái này phượng tê cổ cầm bên trong lận chứa lấy uy lực cực kỳ khủng bố còn có nồng nặc đến không thể nào hiểu được đạo vận pháp tắc tràn ngập trong đó chịu tải lấy pháp cùng thuật đan sen đạo và lý mênh mông pháp lực bắt đầu khởi động lại tựa như có thể phun ra nuốt vào nhật nguyện chấn áp hoàn vũ chư thiên quả thật không hổ là vô khuyết thánh binh quả thật khủng bố như vậy sở mặc khiếp sợ không thôi vô khuyết thánh binh chính là chỉ có nhập thánh cảnh cường giả tài năng mới có thể tế luyện ra bảo vật cũng chỉ có nhập thánh cảnh cường giả phương có thể phát huy ra cường hạn nhất lực lượng dù cho coi như là ở một phương trong thánh địa cũng có thể thành tựu chấn tông trí bảo đơn giản không phải sử dụng mà lúc này ở sở mặc trước mặt liền xuất hiện một cái vô khuyết thánh binh đồng thời xem phẩm chất mặc dù là ở thánh binh ở giữa cũng thuộc về cực kỳ đứng đầu tồn tại nhưng sở mặc nhưng không có bất luận cái gì làm của riêng ý tưởng trước tạm không nói tha sự trước đã sớm bằng lòng đem vật ấy tặng cho lăng bạch sương không cần phải vì chính là một cái thánh binh mà ném thánh địa thân phận của chân truyền huống hồ lăng bạch sương thân là thiên mệnh c h i nữ giả sử có thể đem c ô n g lược lấy được như thế nào một cái vô khuyết thánh binh có thể so sánh trở lại bên hồ nước sở mặc đem cái này trương phượng tê đàn cổ đưa tới lăng bạch sương trong tay thấy sở mặc dễ dàng như vậy đem vô khuyết thánh binh đưa cho nàng lăng bạch sương trong lòng có chút kinh ngạc đây chính là nhất kiện vô khuyết thánh binh dù cho coi như là siêu thoát đại cảnh cường giả gặp cũng phải vì đó điên cuồng có thể sở mặc hóa ra là một bộ không thèm để ý chút nào răng dấp liền mảy may không bỏ do dự động tác đều không có. Vị này thật là lòng dạ trông trải như lãng nguyệt gió mát hảo hiệp phi phạm không phải là thường nhân có thể bằng nàng kính nể không thôi đối với sở mặc hảo cảm lại tăng thêm rất nhiều mà sở mặc lại là trơ mắt nhìn nguyên bản lăng b ạ c h xương đối với hắn bốn mươi hảo cảm trong nháy mắt liền tiêu thăng đến sáu mươi lăm điểm tăng phúc đạt hơn hai mươi lăm điểm độ hảo cảm khoảng cách hoàn toàn công lược cũng đã gắn liền với thời gian không xa điều này làm cho sở mặc không khỏi lộ ra một nụ cười sở mặc ta chuẩn bị lập tức liền tế luyện cái này vô khuyết thành binh thu được chân hoàng truyền thựa ngươi bây giờ thuận tiện giút ta vớt lên thiên p ư ợ n g tản hồn bên trong thuần dương khí tức sao. Lúc này, lăng bạch sương đề nghị tự nhiên có thể sở mặc không chút do dự nói ra cần ta làm thế nào ngươi có thể nói thẳng đa tạng lăng bạch sương nói một tiếng cảm ơn sau đó liền đi thẳng tới bên cạnh k h o a n chân ngồi xuống đem vượng tê cổ cầm đặt ở trên đầu gối sau đó nàng nhìn thoáng qua sở mặc khẽ gật đầu chật liền trực tiếp nhắm mắt lại và anh lăng bạch sương trong cơ thể đ ô n g nhiên t r u y ề n đến một cỗ cực kỳ bàng bạc lực lượng dường như có nào đó lực lượng đang ở khôi phục rất tỉnh lệ đông nhân gian một đạo cao vút chân hoàng tiếng kêu to đột nhiên vang vọng dường như từ viễn cổ mà đến mang theo thương mang phong cách cổ xưa cao quy ưu nhã khí tức truyền lên vân tiêu dưới triệt cựu hữu nảm âm thanh này chuyển đến lúc giữa không trung một đạo thần thú hư ảnh đang ở d ư ơ n g cánh bay lượn mang theo không có gì sánh kịp thái âm c h i lực cái kia rõ ràng là nhất tôn thần hoàng tàn hồn mà kèm theo thần hoàng hiện thân s á t na phượng tê cổ cầm vậy đột nhiên run lầy bẫy bên trong sở phong ấn thiên phượng đã nhận ra khí tức đồng loại đột nhiên hiện ra thân ảnh cùng giữa không chúng kêu to nhất tôn thần hoàng nhất tôn thiên p ư ợ n g lúc này lương đạo thần thú hư ảnh hấp dẫn lẫn nhau đối lập nhau kêu to bọn họ cả người đều tràn đầ lông cánh tuy là sở mặc tiên h tiên thuần dương cốt cùng thiên phượng trong cơ thể dương cương khí tức cũng không đều thuộc với một cái chủng loại nhưng dai thuộc về thuần dương bồn nguyên trời sinh liền có thân thiện vì vậy dưới sự dẫn đường của hắn những thứ này thuần dương chi lực cũng bắt đầu từng bước bình tĩnh trở lại thưa n à y cơ hội lăng bạch sương lập tức dẫn đạo cùng với chính mình thần hoàng tàn hồn bay đi thần hoàng phần thuộc thái âm thiên v ư ợ n g phần thuộc thái dương lúc này thái cực cùng thái dương chi lực dung hợp phía dưới nhất thời liền có hư không sinh kim liên cựu thải hồng tiểu xây dựng một đoá đoá thiên hoa loạn truy xuống mang theo từng cổ một kỳ hương sông và muối rực rỡ phun hoa trong s á t na to như vậy trong lòng đất đều bị t ỏ ra một mảnh sáng sửa cùng lúc đó một cỗ nồng nặc trí cực đạo vận cùng pháp tắc khí tức hàn lâm mang theo lấy rực rỡ đến mức tận cùng tiên quang từ h lăng bạch sương trên người tản mát ra từng đợt huyền diệu khí tức nàng cả người đều bị hào quang bao vây thánh khiết cao quý đến rồi cực hạn giống như một vị n g u y ệ t cung tiên tử chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh k ị bản t r ư ơ n g năm mươi mốt hào cảm tăng vọt mới mệnh số trích tiên khí chất xem ra là thành công thấy khí tức trên người nàng từng bước bình phục lại sở mặc nhẹ thoải mái một khẩu khí nhưng mà đúng lúc này d ị biến n ả y xanh một cỗ lã lức khí tức từ thần hoàng cùng t i ê n phượng dung hợp tri đ i ệ tản ra lăng bạch sương đứng mũi chịu xào trong nháy mắt sắc mặt phi hồng thân thể cũng khẽ run tựa hồ đang ức chế cái gì nhưng chỉ mới chỉ có kiên trì khoảng khắc nàng liền mất đi lý trí m ô i anh đào khẽ mở phát sinh một tiếng rung động lòng người thanh âm cái này sợ mặc ngây ngẩn cả người hắn vạn không nghĩ tới thái âm thái dương chi lực giao hòa lại vẫn có thể có loại này thúc giục một tình hiệu quả sợ mặc lăng bạch sương nhãn thần mê ly đi tới sợ mặc bên người giờ khác này nàng trên người ẩn chứa trước nay chưa có khí chết chính là sợ mặc đều nhất thời trở nên thất thần vất quá hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lăng bạch sương trong ánh mắt lộ ra phức tạp màu sắc hắn đã hiểu qua đây cái này kỳ thực chính là trong chỗ ưu minh cho chức nhân vật chính an bài kịch bản như vẹn vẹn chỉ là trợ giúp lăng bạch sương bắt được phượng tê cổ cầm bên ngoài quan hệ của hai người rất khó chiếm được đại biên độ tiến triển dù sao lấy thân phận của chư phạm tại việc này sau đó rất khó lần nữa cùng lăng bạch sương sản sinh cái gì giao tế nhưng có như thế một cái tiểu đoạn liền bất đồng từ đây liền có thể ở lăng bạch sương đ ấ y lòng lưu lại một cái bóng sau này lần thứ hai gặp lại tình cảm tích lũy phía dưới rất dễ dàng liền có thể khiến cho hai bên cảm tình đạt được lớn đ ộ phá nhưng lúc này cũng là sợ mặc tới nơi này cái vị trí kế tiếp nên làm như thế nào làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút do dự t h a n h thật mà nói sở mặc cũng không phải liếu hạng huệ lại tăng thêm lăng bạch sương vốn là tướng mạo tuyệt thế vô song lại tăng thêm giờ phút này chờ các loại trạng thái tăng thêm một phần mê người chính là liền sở mặc đều có chút không cách nào khắc chế nhưng mà thôi sở mặc suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý niệm trong đầu dưới tình huống như vậy tuy có thể sẽ trong nháy mắt kéo vào song phương hào cảm nhưng là có quan hệ sụp đổ khả năng dù sao hắn không phải thiên mệnh tri tử không có khí vận sở chung hồ chính mình trước đây s ở tạo nhân thiết cũng là rộng rãi bằng p h ẳ n g quân tử loại hình nếu như lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sơ ý một chút tiếp theo lọt vào khí vận p h ả n v ệ đưa tới quan hệ của hai người đổ nát cũng không còn cách nào bù đắp trọng yếu hơn chính là hắn chẳng đáng làm như vậy lúc này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lấy được bất quá chỉ là thân thể mà thôi s ở mặc muốn cho lăng bạch x ư ơ n g cam tâm tình nguyện như vậy mới có chinh phục vui vẻ ý niệm tới đây hắn sâu hấp một khẩu khí tiên tiên thuần dương cốt lần thứ hai kim quang nợ rộ năng lượng tinh thuần quán thâu đến lăng bạch sương trong cơ thể giúp nàng vớt lên trong cơ thể dối lo sau một lát lăng bạch sương liền khôi phục thanh tỉnh ung dung đã tỉnh lại sở công tử nàng xem hướng sở mặc ánh mắt lộ ra cảm kích lúc trước loại trạng thái kia nàng cũng có ký ức chỉ là không cách nào khống chế chính mình nhưng trong lòng lại đã làm x o n g chuẩn bị xấu nhất mặc dù không là rất nguyện ý nhưng cũng không có biện pháp dưới tình huống đó quyền lựa chọn ở sở mặc trong tay căn bản cũng không từ nàng quyết định chỉ là để cho nàng không có nghĩ tới là sở mặc dĩ nhiên không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà là lấy thuần dương chi phí giúp nàng hóa giải điều này làm cho lăng bạch sương thả lỏng một khẩu khí nàng rất biết mình n ị lực là kinh khủng bực nào Mà ở cái lăng o ạ bạch sương gật đầu liền lần thứ hai nhắm mắt lại kiểm tra lấy được truyền thừa còn như sở mặc lại là xem cùng với chính mình trước mắt một đạo tin h tức ngươi cùng một vị thiên mệnh chi nữ độ thiện cảm đạt được tám mươi ở trên thu được một lần trung cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra xuất hiện trước mặt gợi ý đúng vậy s ở mặc cùng lăng bạch xương h ả o cảm đã đạt đến tám mươi đồng thời đi thẳng tới tám mươi hai điểm điều này làm cho s ở mặc không gì sánh được may mắn hắn phía trước quyết định lập tức rút ra s ở mặc ở trong lòng phân phò nói trung cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được bạch sắc mệnh số tối cao có thể được từ sắc mệnh số trong đó bạch sắc tỷ lệ năm mươi lam sắc ba mươi thanh sắc hai mươi thử sắc m ộ ư ơ i đang ở rút ra chung xin chờ một chút đem so sánh với sơ cấp mệnh số rút ra tư cách trung cấp tuy là tối cao cũng là từ sắc mệnh số nhưng rút ra đến xác suất thành công lại gia tăng thật lớn điều này làm cho hắn có chút chờ mong rút ra hoàn thành ngài thu được t ử s ắ c mệnh số trích tiên khí chất trích tiên khí chất tiên phong đạo cốt siêu nhiên xuất trần vô luận đi tới cái kia đều muốn hạc giữa bầy gà trở thành chú mục chính là tiêu điểm m ị lực đại biên độ tăng thêm cùng người kết giao dễ dàng hơn đạt được hảo cảm lại là t ử s ắ c mệnh số sợ mặc có chút n g o à i ý muốn tuy là cái mạng này số lượng không cách nào tăng thêm thực lực của hắn cùng nội tình vẹn vẹn chỉ là tăng thêm m ị lực khí chất nhưng sợ mặc cũng rất là thỏa mãn dù sao có cái mạng này số lượng tương lai công lược tiên mệnh chi nữ biết dễ dàng hơn để thăng hảo cảm không sai sợ mặc cơm thầm đợt đầu s ở mặc ta thành công chiếm được tất cả truyền thừa sau một lát lăng bạch sương tỉnh lại nàng m ặ t lộ vẻ hưng phấn màu sắc hiện ra cực kỳ vui vẻ chúc mừng ngươi s ở mặc từ trong thâm tâm đưa lên chúc phúc cũng muốn cảm ơn ngươi lăng bạch sương cảm kích nói nếu như không phải là ngươi ta sợ rằng căn bản là không cách nào đạt được phượng tê cổ cẩm càng có thể có thể câu nói kế tiếp nàng không có nói ra nhưng ẩn chứa ý tứ hai người tuy nhiên cũng minh bạch người ta trong lúc đó cũng không cần nói những lời khách khí này người ta là bằng hữu ta như thế nào lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sợ mặc ôn hòa cười lăng bạch sương gật đầu nhưng ngay sau đó nàng liền nghe được sở mặc trong lời nói ẩn chứa ý tứ sở mặc sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nhưng chưa nói hắn đối với mình không có bất kỳ ý tưởng đ i ề u này làm cho lăng bạch sương gõ má phi hà nhưng nàng lại không có bất kỳ kháng cự ý niệm trong đầu ngược lại trong lòng còn có chút vui vẻ thậm chí trong óc nàng còn nhịn không được hồi tưởng vừa rồi nếu như sở mặc quả thật làm loại chuyện đó lăng bạch sương á lăng bạch sương ngươi đang suy nghĩ gì đấy lăng bạch sương cảm thấy gõ má có chút nóng lên liền vội vàng đem ý nghĩ này từ trong đầu đuổi ra ngoài chỉ là nàng luôn cảm thấy lúc này sở mặc nếu so với trước kia càng thêm tuấn tú thoát tục b ừ n g tỉnh tùy thời đều có thể vũ hóa phi thăng trích tiên làm nàng không nhịn được muốn cùng với thân cận chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi phần trăm số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương năm mươi hai bước vào thông huyền cựu trọng kinh thế hải tục dị tượng sở công tử ngươi kế tiếp dự định làm cái gì trong trình tâm tình phía sau l a n g bạch sương nhìn lấy sở mặc hỏi như thế nói ta chuẩn bị ở chỗ này tu luyện một phen nơi này có không ít tiên thiên thuần dương chi khí có lẽ có thể để cho ta có tăng trưởng điện hạ nhưng nếu có việc lời nói có thể rời đi trước s ở mặc nói rằng ta chuyến này chủ yếu nhất mục tiêu đã tới tay kế tiếp cũng không có chuyện gì có thể làm ta ở nơi này giúp ngươi hộ pháp a lăng bạch sương nói rằng sau cùng nàng lại chừng con mắt nhìn về sau sở công tử có thể trực tiếp gọi ta bạch sương không phải vậy lấy điện hạ tương xứng luôn cảm thấy rất là mới lạ nếu như thế vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính s ở mặc không có chối tử biết thời biết thế nói trên thực tế lấy bọn họ hiện tại cao tới gần đảm tám mươi hai hào cảm chính là s ở mặc trực tiếp đưa ra trở thành đạo lữ lăng bạch sương đều sẽ không tự tuyệt tự nhiên không cần phải Quân quyết hấp. Hấp chỉ là tiên tiên thuần dương quốc tuy có trở thành tiên tiêu cất bước võ đạo đình phong tư cách nhưng như vậy tiên tiêu đông vọng đạo vực chứng không ít chính là ở thái sơ thánh địa bên trong những thứ t i a chân truyền đệ tử liền vẫn có rất nhiều cùng ta tương xứng nếu muốn từ đó trổ hết tài năng thậm chí là thu được thánh tử tri vị liền chỉ có tiến hơn một bước mà trước mắt cái này chỉ tiên tiên thuần dương chi khí biến thành kim dịch chính là cơ duyên của ta tạo hóa nghĩ như vậy hắn đột nhiên đem ngược một ngụm c h ọ c khí thở dài đi ra ngoài sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống bắt đầu đi không có trực tiếp do dự trực tiếp liền bắt đầu vận chuyển tiên tiên thuần dương q u ố t thu nạp sơ dương chi khí Vâng. vừa vậy, vào, tâm dân hắn nghiệm đáng đáng thuần dương chi lực dân mà đến, tựa như phi nhanh đại giang、vậy. điên quần hướng trong cơ thể hắn Kèm mà theo tựa thể thể Hạo hạo chi phi chui đại đậu. cơ lực có kỹ năng số lượng kinh khủng hầu như muốn đem hắn kinh mạch đều cho căng bạo dưới tình huống như vậy sợ mặc trong cơ thể các nơi đều c h u y ể n đến đau nhức nhưng hắn vẫn cắn răng kiên trì đây là thuế biến chỉ cần chịu đựng được hắn liền có thể hoàn thành thoát thai hoàn cốt thuế biến rốt cuộc sau một lát sợ mặc trong cơ thể truyền đến một cỗ kịch liệt chấn động cường han khí tức tịch quyển mà ra giống như sóng lớn vậy hướng phía bốn c h u mặc riêng thông huyền kỳ ngũ trọng cái này cũng chưa hết theo thời gian trôi qua sợ mặc cảnh giới như cũ vẫn còn ở nhanh chóng dâng lên lục trọng thất trọng trọ, cựu trọng đến mức này sở m ặ c đã đạt đến thông huyền kỳ đình phong chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể trực tiếp ngưng tụ thần hồn bước vào hồn cung cảnh nhưng ngay tại giây phút này không gian chung quanh t r ợ n v ậ t mẹo sở m ặ c nhận thấy được một cố không nói đại khủng bố phản p h ấ t chỉ cần mình bước ra một bước kia thì sẽ đưa đến không gian vỡ vụn do đó mê thất ở không gian loạn lưu bên trong hắn vội vã ngăn chặn trong cơ thể sắp sửa tấn t h ă n g lực lượng đem vững chắc ở thông huyền kỳ cựu trọng ngược lại toàn thân toàn ý thu nạp tiên tiên thuần dương chi khí tăng trưởng trong cơ thể thuần dương cốt thời gian chậm rãi chảy xôi sau một ngày trong ao thuần dương chi khí ngưng tụ d ị thể đã bị hắ mà sợ mặc trong cơ thể cái kia thuần dương cốt đã kim quan g trong vát thì dường như một khối đại đạo thần kim trừ cái đó ra trong cơ thể hắn còn lại đầu khớp xương cũng đều đã lây dính không ít hào quang màu và nóng dựa theo khuynh hướng này khoảng cách triệt để thuế biến đã không xa sợ mặc tinh thần đại trấn tiếp tục cố gắng thu nạp luyện hóa lại là một ngày đi qua ngày hôm đó sợ mặc trong cơ thể đột nhiên vang lên một trận bùm bùm âm thanh cơ hồ là đồng nhất trong nháy mắt hắn đột nhiên mở hai trong mắt chỉ một thoáng chỉ thấy một cỗ thuần túy c h i cực tiên tiên thuần dương khí tức từ trên người hắn bay lên hóa thành một đạo sáng trói ánh sáng trụ phá vỡ địa quật nhảy vào trong mây xanh đem vô số mây đen cũng vì đó k h u ấ y đậu vê a n g vê a n g vê a n g phong khởi vân dũng đáng sợ lực lượng v ặ n b è o sân h ạ lệnh chỗ này b í cảnh bên trong thiên địa đều vang vọng bên ngoài từng đợt cổ xưa thương mang đại đạo thần âm cựu tiên h tri thượng phảng phất có sáng loá tiên h ạ trong phút chốc chút xuống t h ụ khí b ư c lên hào quang hàng vạn hàng nghìn có khác tiên ý phiêu miểu đại đạo thần âm đan vào đem sở mặc cả người đều hoàn toàn bao phủ lại ở vô tận h trong i n thuần h t í cực Thái d ư thiên lực đặt i cột xuống, địa càng giống như xuất hiện hai cái thái dương xen lẫn nhau tranh ánh chính trực lúc này sợ mặc thân thể cũng ở hơi rung động toàn thân hiện hiện lấy từng luồng kim sắc thần văn mênh ngông lại thần bí mỗi một sợi mỗi một sợi đều thâm ảo không gì sánh được cùng chứ thiên đại đạo đều sản sinh c ộ n g h ư ở n g h u y ề n nguyên tông phế tích bên cạnh những thứ k i a ở lại giữ võ giả đang nhìn bầu trời chúng sinh ra dị tượng mỗi một người đều kinh hãi gần chết r ồ n dập mở to hai mắt nhìn thiên cái này đây là cái gì thủ đoạn như vậy tinh thần u thuần dương chi lực quả thực nghe rợn cả người bất khả tương nghị xem phương hướng dường như chính là điện hạ cùng sở chân truyền vị trí chẳng lẽ là cái này thuần dương chi lực là sở chân chuyển mà đưa tới quá kinh khủng đối mặt loại này mênh mông lực lượng ta nàng có m thể rõ ràng cảm nhận được sở mặt trong cơ thể ẩn chứa nào đó lực lượng đồng thời đang ở phát sinh phế biến nàng không cách nào đánh giá này của lực lượng là biết bao minh ông nhưng thấy lấy bực này kinh khủng dị tượng nàng duy nhất có thể để xác định chính là một ngày hoàn thành đột xác sợ mặc liền sẽ biến đến càng thêm kinh khủng thực sự là chờ mong chờ ngươi từ đó đi ra sau đó sẽ sở hữu bực nào kinh tài tuyệt d i ễ m tư chất nang nì non ánh mắt lộ ra chờ mong tờ s viết như thế nào lấy viết không một người nói chuyện còn có người đang nhìn sao có lời người ở chỗ bình luận chuyện nói chuyện a tiểu tác giả có điểm h o à n g sợ có người ở chỗ bình luận chuyện nói chuyện sao chi một tiếng cũng được a có điểm h o à n g sợ a mặt khác m ờ i các vị độc giả các lão ra đầu điểm hòa tươi phiếu đánh giá a chuyện phản p h i bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp gu ghé đọc Ta chương ó t ể kiểm t năm mươi ba thánh tử phong thái bị đổi u g i ế t chướng phạm thuần dương quang trụ hàn lâm thuộc về mặt trời bổn nguyên trí lực không ngừng phân ra s ô i trào mánh liệt hướng phía sở mặc trong cơ thể hiện lên mà ở sở mặc đầu đ ỉ n h phản p h ấ t hôn độn mở mang vậy vô cùng tiên tiên h khí tức lan tràn mà ra tinh thuần trí cực thuần dương lực lượng dẫn dắt hư không có thể dùng toàn bộ bí cảnh đều rực rỡ trói mắt nơi chân trời vạn dặm từ khí minh mông quần quận phiêu hốt mà đến huyền diệu tiên âm truyền vang thậm chí truyền tới bí cảnh ở ngoài chấn động toàn bộ đông vọng đông vực giờ khắc này không biết bao nhiêu cường đại tồn tại những dập đều bị k i n đ thứ này đại năng khiếp sợ không gì sánh nổi ở ánh mắt của bọn họ nhìn soi mói có thể thấy được thái sơ thánh địa lãnh thổ bên trong có to lớn thiên địa dị tượng bao phủ quần quần tiên âm bước lên từ khí phiêu đãng làm cho cả đông vọng đạo vực đều tại giờ khắc này lay động không ngớt ngoài ra còn có tinh thần trí cực tiên tiên khí tức hình thành quang trụ sỏ xuyên qua vân tiêu cựu đại đạo thần quang tung hành pháp tác chi lực đảm bảo trật tự tỏa liên trên chín tầng trời hình thành thần bí dị tượng sáng lạn đến rồi cực hạn cực lớn đến khó có thể dùng lời diễn tả được thuần dương chi lực được quán tâu đến đó mảnh nhỏ dị tượng xuất hiện chi địa sau đó biến mất kinh khủng như vậy dị tượng làm cho rất nhiều người đều hãy nhiên mà khiếp sợ nhất đương chúc với thái sơ thánh địa vân hải ngộ đạo trưởng giáo lại một lần bị kinh động trên mặt hắn lần đầu lộ ra kính sợ đưa mắt đặt tiền cuộc đến hư không nhãn thần thâm thúy dường như có thể xuyên tấu h qua vô cùng hư không chứng kiến dị tượng chuyển tới địa phương cái này nguyên lai、like、là hắn thấy rõ đạo thân ả n h kia đầu tiên là ngần ra theo phía sau hiện lên nụ cười trường giáo lúc này một vị trưởng lao đến đây đầu tiên là cung kính thi lễ một cái sau đó hỏi như thế dị tượng kinh thiên e rằng có thiên hữu kêu hoặc dị bảo hàng thế có hay không phải, phải khiến trường lao dò xét không cần trường giáo cười nói như thế dị tượng chính là chân chuyển sở mặc dẫn dắt bắt đầu lúc này đang ở một chỗ bí cảnh chúng tiếp thu truyền thừa không cần để ý sợ mặc chân chuyển vị trưởng lão này có chút khiếp sợ đôi mắt chừng lớn nhưng trợn lại toát ra kinh hỷ màu sắc chúc mừng trưởng giáo chi tôn ta thái sơ thánh điện lại nhiều một vị tuyệt thế thiên tiêu nàng chúc mừng chúc mừng trưởng giáo cũng lộ ra nụ cười sau cùng lại nói bù tọa nhớ kỹ sở mặc hộ đạo giả là thiểu quang đúng không ngươi lại đi vào tìm khúc trưởng lão khiến cho lại phái một vị trưởng l ã o đi vào bảo vệ sở mặc để tránh khỏi ra khỏi sơ hở ngoài ý muốn nhạ vị trưởng lão này trả lời sau đó thấy trưởng giáo cũng không phân phó khác liền k h n g người lui xuống đi tới ngoài điện hắn một bên đi trước độ chân điện một bên trong lòng suy nghĩ s ở mặc đã là chân truyền danh sách mà ngày nay lại gây nên như vậy dị tượng nhất định là được kinh thiên cơ duyên sợ rằng không được bao lâu liền là có thể từ chân truyền danh sách trúng trổ hết tài năng đến lúc đó nói không chừng còn có thể tranh một c h u y ê n cái tia thái sơ thánh địa không công bố thật lâu thánh tử chi vị nói vậy trưởng giáo cũng là cho rằng bên ngoài nhất định có khả năng mới có thể ngoài định mức lại phái ra một vị hộ đạo giả bảo vệ nghĩ tới đây hắn liền trong lòng hơi động thánh tử chi vị không giống bình thường pham là có thể trở thành là thánh tử liền đại biểu lấy tương lai không nói trở thành trưởng giáo hắn nghĩ như vậy yên lặng bước nhanh hơn thái an hoàng triều ngoài thành nơi nào đó nguyên thủy chỗ rừng sâu cả người chật vật chương phàm trốn ở một chỗ ẩn nút động của chúng miệng lớn thở hồn hẹn từ ngày ấy ở trong hiến hội sau khi rời đi hắn nạn lòng thoái trí rời đi hoàn g thành muốn đi địa phương khác thử thời vận nhưng chẳng biết tại sao đoạn này thời gian tới nay hắn thường thường không may ra ngoài tìm kiếm cơ duyên cuối cùng sẽ gặp phải phiến phức hoặc là t r e o chọc đến địa phương thế lực hoặc là chính là ma đạo tàn tu vì vậy liền một mực tại bị đổi g i ế t bên trong nhiều lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống thậm chí trong lúc này hắn ở trên đường đi kết thưởng thức mấy vị bằng hưu cũng đều hoặc là vất lạc hoặc là bị bắt cầm điều này làm cho hắn m ỗ i khi nhớ tới đều cực kỳ hối hận hối hận chính mình vì sao phải để cho bọn họ liên lụy vào cũng thống hận thực lực của chính mình không đông đảo Kỳ thực nếu như t ứ n cái kia kiếm đạo chân ý bị ta chiếm được từ ta lĩnh ngộ kiếm ý những thứ này đổi rét ta người sao lại lớn lối như thế ta lại có thể nào rơi vào kết cục như thế đều do cái kia sờ mặc trong lòng hắn đoán hận không ngớt mà ngay tại lúc này hắn bỗng nhiên cảm giác được thiên địa di động vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên thiên kết cung thinh linh liền thấy cực kỳ chỗ xa xa xuất hiện một đạo nối liền trời đất thuần dương quang trụ mà t r u n g quanh trong hư không càng là có vô số răng khắp nơi xích thần trật tự cùng đại đạo thần quang đây là cái gì thế nào sẽ có kinh khủng như vậy thiên địa dị tượng hắn ánh mắt lộ ra khiếp sợ và sợ hãi màu sắc tuy là cách nhau rất xa nhưng hắn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được này của lực lượng, lượng hàn lâm đến trên người mình quản tri chỉ có một kia cũng có thể làm cho mình trong nháy mắt thân vẫn đạo tiêu nếu như những thứ này lực lượng thuộc về ta ta liền sẽ không chật vật như vậy sau khi hết khiếp sợ hắn nhịn không được nhỉ non tự nói ánh mắt lộ ra h ước ao tình chỉ là không biết vì sao ở nhìn thấy cột sáng này lúc trong lòng hắn c ư nhiên hiện ra một cỗ thần tình mất mát càng kèm theo một cỗ khủng hoảng tâm tình lan tràn ra thì dường như có cái gì đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồ đạc cứ thế biến mất còn không đợi trương phàm tỉ mỉ cảm giác này c ỗ tâm tình tìm được rồi tiểu tử kia đang ở phụ cận đ ỗ n g nhiên một đạo q u á t trói hai tiếng đột nhiên chuyển đến ngay sau đó liền có sắc bén thanh âm hồn loạn vang lên không tốt bọn họ đi tìm tới trương phàm biến sắc liền vội vàng đứng lên chương ấ p tốc rời đ năm mươi bốn tử phủ di động hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai bí cảnh trong lòng đất không gì sánh được tinh thần u tiên tiên thuần dương chi lực như cũ vẫn còn ở hội tụ tại bầu trời trung hình thành một cái cự đại cái phê ước hướng phía sở mặt trong cơ thể quán tâu chút xuống hắn ngồi xếp bằng trong cơ thể tiên tiên thuần dương cốt phóng suất vô cùng hào quang n g ánh quanh thân tràn ngập hỗn độn đại đạo phù văn đan bảo thân thể lạc ấn đạo tác vô số thiên địa linh khí cùng thuần dương chi lực tại hắn quanh thân hình thành một mảnh mánh liệt nguyên khí c h i hải không ngừng cọ rửa cải tạo thân thể của hắn theo những năng lượng này không ngừng hội tụ trong cơ thể hắn tiên tiên thuần dương cốt bắt đầu thăng hoa hướng phía một loại cực kỳ huyền diệu lại cực kỳ đáng sợ thể chất chuyển biến đầu tiên là tản ra một cỗ kỳ dị thanh s ư ơ n g cốt càng là phóng xuất kim quan g ỏ n ánh đủ loại thần bí khó lường pháp tắc lạc cấn lúc cần lúc hiện vê anh vê anh vê anh tại dạng này thuế biến phía dưới xương cốt kinh mạch khí huyết đều đang nhanh chóng trọng t ổ lấy h ổ báo lôi âm âm thanh không ngừng chuyển vang khí huyết dâng liên miên quanh quẩn trong cơ thể hắn đan điền khí hải ở mãnh liệt như vậy đáng sợ nguyên khí cọ rửa dưới đang nhanh chóng mở rộng rốt cuộc ở đạt tới nào đó cực hạn sau đó、Kết. theo một đạo tới nào đó cực hạn s đó theo một đạt tới nào đó cực hạn sau đó theo một đạo đột nhiên xảy ra t h ổ i biến nội thị thân thể chỉ thấy từng cây một xương cốt tại tiên tiên thuần dương chi khí thấm vào dưới đang trọng tố thành kim sắc đầu khớp xương vô số quy tắc chi lực biến ảo thành rực rỡ thiên hạ dung nhập xương cốt bên trong làm cho hắn c ả người thoạt nhìn lên huyền diệu tột cùng đếm không hết đạo vận linh cơ cũng là từ bốn phương tám hướng điên c n g dũng m á n h bảo theo sở mặc một hít một thở mà thốn p h ệ dưới tình huống như vậy xương của hắn rất nhanh liền muốn bị toàn bộ trọng tố đến lúc đó liền có thể đúc thành thượng thừa nhất tiên thiên thuần dương thể nhưng mà đúng lúc này d i biến này xanh sợ mặc tử phủ chi trung một đạo toàn thân tản r a kim quang tiểu nhân bỗng nhiên mở hai trong mắt h ắ n cả người vòng quanh rực rỡ đạo vận thiên hạ giống như đại đạo pháp tác hóa thân vô số hỗn độn quang l ợ a l ờ chương hiện không tầm thường cùng huyền liền diệu cái này rõ ràng là sở mặc tiên thiên đạo, này, này đạo thai hóa ra là thân thể r u lên toát ra vô số từ đạo tác phủ văn ngưng tụ thiên hạ sau đó trực tiếp đầu nhập sở mặc trong ngực cái kia tiên tiên thuần dương có chung nguyên bùn đã sắp ngưng tụ tiên tiên thuần dương thể hóa ra là bỗng nhiên bỏ dở sau đó những thứ kia đã sắp muốn gây dựng lại hoàn thành đầu khớp xương hóa ra là lần thứ hai bị cắt đứt nhật nát huyết đ ụ kinh không kinh không lại. loại biến cũng dựng nhận được đau nhất, nhưng hắn không chút kinh hoàng. Trong lòng hắn mơ hồ nhận thấy được, loại biến hóa này, dường như cũng mạch chút hồ thấy hóa chỗ mạc cảm mơ được được có gây ở sở Đây là đau xấu. vì vậy sở mạc lập tức quyết định thật nhanh lần thứ hai gia tăng thu nạp thuần dương chi khí tốc độ nguyên bổn đã còn dư lại không nhiều thuần dương chi khí sở ngưng kết dịch thể dồn dập tụ đến hóa thành từng đạo rực d ỡ vũ khí theo sở mặc lỗ chân lông quán thâu đến trong cơ thể cùng lúc đó toàn bộ bí cảnh bên trong cũng có vô số linh khí tụ đến cho hắn q a n h thân hình thành một mảnh cuộn trào mãnh liệt mênh mông linh khí tri hải không ngừng cọ rửa thân thể của hắn trong quá trình này thân thể của hắn trong vắt phát quang nhục thân nóng ánh trong suốt mà xương cốt cũng bắt đầu từng bước ngưng tụ vẫn như cũng là cùng trước đây giống nhau tràn p h o n g s á n lạng kim hà nhưng bất đồng chính là cái này một lần coi trọng tổ xương cốt hóa ra là lạc ấn lấy cổ xưa lại thần bí phù văn có thể dùng hắn mỗi cái đầu khớp xương đều càng cường đại hơn trong nháy mắt nửa ngày thời gian trôi qua sợ mặc cả người xương cốt huyết nhục đều đã gây dựng lại hoàn tất tất cả khí tức cũng đều dần dần bình ổn ở nơi này khác hắn đột nhiên mở mắt ra chỉ thấy hai mắt rực rỡ mà sáng sủa ẩn chứa vô cùng đạo vật phản phất một trận cổ xưa tồn tại với cụ thế chung kéo dài qua thời gian trường hà mà đến bất quá cổ hơi thở này rất nhanh thì thu l i ế m lại nội thị thân mình chỉ thấy quanh người hắn đạo vẫn đan vào tiên âm k ê u vang trong thân thể lạc cớn pháp tắc vết tích toàn thân sở hữu xương đều đã chuyển hóa thành kim sắc trong cơ thể kinh mạch và khí huyết càng là sản sinh t h về biến toàn thân tản ra mênh mông bằng b ạ c sinh mệnh khí thức siêu nhiên khí chất vật quanh giống như nhất tôn cường đại chân tiên hàng thế thấy vậy một màn trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười trải qua chuyện này hắn đã hoàn toàn thoát thai hoàn cốt không chỉ tu vì cao hơn một tầng bước vào thông huyền kỳ cựu trọng đồng thời trong cơ thể còn tích góp vô cùng lực lượng chỉ cần ly khai bí cảnh liền có thể phá cảnh bước vào thần thông đại cảnh càng là có thể dùng nhục thân đạt được thăng hoa lột sắc thành một loại mới tinh thể chất hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai lấy tiên tiên thuần dương cốt làm cơ sở dựa vào vô số tiên tiên thuần dương chi khí lại tăng thêm sở mặc tử phủ bên trong hôn nguyên đạo thai sở ngưng tụ mà thành vô thượng thần thể so với tiên, tiên thuần dương cốt thậm chí hắn ban đầu thiết tượng tiên thiên thuần dương thể càng kinh khủng hơn tồn tại có thể nói là vạn cổ vô song vang dội c ủ kim thực sự là kinh khủng nội tình thật sự không hổ với hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai tên cảm thụ được trong cơ thể hùng hồn lực lượng cùng vô song căn cơ sở mặc không khỏi t h á n phục hắn ban đầu chỉ là muốn đúc thành tiên tiên thuần dương thể nhưng ai biết bởi vì hôn nguyên đạo thai nguyên nhân có thể dùng thể chất phát sinh thể biến đạt được tiến một bước thăng hoa có nhất cực hạn t h ầ n thể có bực này thân thể lần này tranh đoạt thái sơ thánh tử c h i vị nói vậy nên phải mười phần chắc chín sợ mặc â m thầm nghĩ trong con ngươi tràn ngập chờ mong màu sắc sợ mặc chúc mừng ngươi lúc này lăng bạch sương đi tới biểu thị chúc mừng lúc này sở mặc trên người còn còn có đại đạo pháp tắc còn x u ấ t lại quanh thân vô cùng đạo vận đan b ả o một cỗ siêu nhiên nhược tiên khí độ du nhiên tỏ ra trọng yếu hơn chính là trong cơ thể hắn sở d ũ n g động lực lượng ở lăng bạch x ư ơ n g trong cảm giác càng lạnh như tinh không vậy mênh mông cái này khiến nàng khiếp sợ không thôi tuy nói dưới cái nhìn của nàng sở mặc thể chất cùng trong truyền thuyết tiên thiên thuần dương thể có chút tương tự nhưng nàng luôn cảm thấy giữa hai người tựa hồ có hơi bất đ ộ n g cụ thể có cái nào bất đồng nàng lại không cách nào phân biệt đi ra nhưng có thể khẳng định là sở mặc đúc thành loại thể chất này tuyệt đối phải so với tiên thiên thuần dương thể cường hắn hơn đối với lần này lăng bạch sương không có bất kỳ đấu kỵ các loại ý niệm trong đầu có chỉ là từ trong thâm tâm chúc mừng sợ m ặ c không biết ý tưởng của nàng nhưng lúc này thấy trong mắt đối phương mừng rỡ cũng là cười nói còn phải may mắn mà có ngươi dẫn ta tới đây chỗ bí cảnh không phải vậy ta lại có thể nào đạt được như vậy vô thượng cơ duyên vậy ngươi cần phải hào h ả o cảm tạ ta lăng bạch sương nháy mắt một cái mặt mày con con nói rằng đây là đương nhiên sợ m ặ c mỉm cười sau đó liền thập phần tự nhiên phủ ở lăng bạch sương trên đầu lúc này giữa hai người bọn họ hào cảm đã đạt đến tám mươi hai loại này thân mật cử động đương nhiên sẽ không làm cho lăng bạch sương cảm thấy mạo phạm quả nhiên lăng bạch sương cũng chỉ là rụt một cái đầu gò má bay ra dạng mây đỏ nhưng sau đó liền mặt mày cười đi thôi nơi đây mọi việc đã xong chúng ta cũng nên rời khỏi nơi này s ở mặc nói rằng chuyện phản phái bố cục sâu rộng mắt to gần hai cờ cờ hợp g u ghé đ ộ c ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản t r ư ơ n g năm mươi lăm nhục thân như lô s ở mặc cùng lăng bạch sương trở về trên mặt đất cùng những võ giả kia h ộ i hợp đ i ệ n hạ sợ chân truyền nhìn thấy hai người bọn họ dồn dập hành lễ trong khoảng thời gian này có từng có khác thường lăng bạch sương hỏi ngoại trừ có vài đầu địa cấp yêu thú đánh bậy đánh bạc đã chạy tới bị chúng ta chạm sát ở ngoài vẫn chưa có bất cứ gì thường nào một vị võ giả báo cáo lăng bạch sương thỏa mãn gật đầu sau đó nàng xem hướng sở mặc nói ra sở mặc kế tiếp ta không tính tiếp tục thăm dò có thể được phượng tê đàn cổ ta cũng đã rất thỏa mãn dự định trong khoảng thời gian này triệt để đem nó l u y ệ n hóa nơi g ư đây ta chuẩn bị lại thăm dò cẩn thận một phen nói không chừng có có thể được một ít khác cơ duyên sở mặc nói rằng vậy cũng tốt chúng ta tách ra hành động sau đó đợi đến bí cảnh sắp đóng cửa lúc cho ngươi đưa tin đến lúc đó ở hội h ợ p lăng bạch sương nói rằng sợ mặc tất nhiên là gật đầu sau đó hắn cùng lăng bạch sương tách ra liền hướng lấy huyền thiên tông phế tích phương hướng bay đi trừ hắn ra còn có một chút võ giả cũng lựa chọn ra tới thử thời vận chuẩn bị tìm kiếm một phen cơ duyên bất quá bọn họ đã định chức không chiếm được cái gì lớn thu hoạch pham la bị đánh dấu đến gần nhất chuyển m ặ t cơ duyên đều đã bị bị sở mặc để mắt tới bọn họ không có bất kỳ cơ hội nơi phế tích rất nhiều võ giả đều tư tán riêng phần mình lục xoát tịm mà sở mặc lại là lập ở giữa không trung h đã đã một ư ở Mạc lát sau hắn đến nơi này thành cựu huyện nguyên tông dược viên vốn trồng trọt rất nhiều linh thảo kỳ chân đáng tiếc cả tòa tông môn đều đã tiêu vong trong lịch sử cái tòa này dược viên cũng bởi vì không người xử lý mà từng bước hoang phế cho tới nay chỉ còn lại có một mảnh cỏ hoang liên tục xuất hiện sợ mắc tỉ mỉ tìm tòi một phen rất nhanh liền ở một góc hẻo lánh phát hiện một bội ngàn năm nồng nhiệt h ỏ a quả đây là một loại h ỏ a thuộc tính linh quả sau khi dùng có thể phụ trợ võ giả tu luyện h ỏ a thuộc tính công pháp đồng thời cũng là luyện chế một loại lục d i a i đan dược chủ yếu tài liệu giá trị có chút s a n g quý chính là ở thái sơ thánh địa bên trong tầm t h ư ờ n g đệ tử muốn hối đoái cũng cần mấy nghìn công vân s ở m ặ c đem hai xuống bỏ vào trong h ộ ngọc sau đó hắn liền ngựa không ngừng vó đi trước đệ nhị chỗ cơ duyên chi điện không bao lâu một tòa kiến trúc sụp đổ phế tích trước sợ mạc đem từng cục tảng đá bổ ra cuối cùng từ đặt ở nhất dưới đất trong đá tìm được rồi một viên toàn thân lửng lánh kim quang tảng đá nhàn n h ạ t sắc bén khí tức tràn ngập đây là thái ớt canh kim đang luyện chế đao kiếm các loại pháp bảo lúc tăng một điểm thái ớt canh kim đi vào liền có thể làm cho đao chế sắc bén tăng nhiều vậy là luyện chế điệu giai pháp bảo tài liệu đem khối này thái ớt canh kim cất vào túi chữ vật sở mặc liền lần thứ hai rời khỏi nơi này kế tiếp một đoạn thời gian sở mặc liền ở nơi này chỗ huyền nguyên tông di tích nơi phế tích chung quanh tìm tòi ngắn ngủi không đến nửa ngày hắn liền tìm được rồi hơn mười chỗ cơ duyên trong lúc sở mặc cũng gặp phải một ít yêu thú đều ở đây chân linh cảnh hoặc là thông huyền kỳ không đợi thực lực tay ở nơi này chỗ tối cao bất quá thông huyền kỳ tột cùng trong bí cảnh có thể nói là vô địch tồn tại tìm không đến bất luận cái gì một cái đối với ban đêm sở mặc bắt đầu kiểm tra thu hoạch hôm nay thời gian một ngày hắn tìm được rồi các loại cơ duyên ước chừng hơn ba mươi chỗ tìm được linh thảo kỳ chân vô số kể thậm chí còn có một bản thiên giai công pháp hai thanh điệu giai pháp bảo có thể nói thu hoạch kinh người đương nhiên những thứ này đông tây sở mặc đều cũng không thèm để ý hắn để ý làm ấy thứ này đại biểu cho chặn vào tay cơ duyên số lần hiện tại ta chặn vào tay cơ duyên tổng số đã đến bốn mươi chín lần lấy ra đến đệ năm mươi lần lúc có lẽ có thể sẽ lần thứ hai thu được một lần mệnh số rút ra máy móc đúng là như thế có thể là đến một trăm lần mới có nhưng bất kể như thế nào lần này ở bí cảnh bên trong tuyệt đối có thể lấy ra đến một trăm lần cơ duyên nghĩ như vậy sở mặc bừng rỡ tiếp tục làm sơ nghỉ ngơi một chút sở mặc liền lần thứ hai bước trên tìm kiếm cơ duyên đường xá thời gian không bao lâu hắn đi tới một gốc cây đường k í n h chừng hơn mười văn triệu rộng trước đại thụ không có quá nhiều do dự trực tiếp sáng tạo ở trên cây khô phách mở một cái cửa động do đó bước vào trong hốc cây có một tòa bãi đá trên đó ngồi ngay thẳng một bạch cốt s ở mặc đem bạch cốt rời thình lình thấy người dưới trên thạch đài là cấn lấy lưỡng đạo vết thương kiếm ý nhàn nhạt khí tức lan tràn ra kiếm đạo chân ý thấy vợ ấy s ở mặc khoe miệng lộ ra một nụ cười ở thái sơ thánh địa lúc hắn đi hướng một chỗ địa quận bên trong phát hiện kiếm ý thạch địa do đó lĩnh ngộ hai thành kiếm ý lúc này đây là hắn phát hiện khối thứ hai kiếm đạo chân ý không do dự hắn trực tiếp xòe bàn tay ra thả ở trên bãi đá muốn thời gian hắn liền cảm giác được trước mắt mình một bên đã đắm chìm vào kiếm ý trên thế giới vô cùng kiếm ý thân sở mặc thu bàn tay về mà cái đài đ á kia cũng theo đó hóa thành bột miệng trên đó sở bám vào kiếm ý khí tức đã tiêu tán vô hình ba thành kiếm ý hắn sâu hấp một khẩu khí nỉ non tự nói mà theo thoại âm rơi xuống ngươi thành công chặn được năm mươi lần người khác vận mệnh chuyển mặt cơ duyên đặt thành thâm niên cơ duyên lược đặc giả t h a n h k i ự u thu được một lần trung cấp mệnh số rút ra tư cách có hay không lập tức rút ra một chuyến tin tức hiện lên trước mắt quả nhiên sở mặc lộ ra hiểu rõ màu sắc lập tức rút ra hắn mở miệng nói trung cấp mệnh số rút ra tư cách thấp nhất có thể được bạch sắc mệnh số tối cao có thể được t ử sắc mệnh số trong đó bạch sắc tỷ lệ năm mươi lam sắc ba mươi thanh sắc hai mươi thử sắc mười đang ở rút ra chung xin chờ một chút rút ra hoàn thành ngài thu được thanh sắc mệnh số nhục thân như lô nhục thân như lô lấy thân là lô khí huyết biến hóa hỏa tiên thiên khí huyết liền hồn hậu không gì sánh được có vượt qua thưởng nhân cực hạn sức vật cái này một lần ngược lại cũng chưa như lúc trước cái dạng nào khí vận nhộn nhịp đạt được từ sắc mệnh số mà chỉ là một cái thanh sắc mệnh số bất quá đem so sánh với trước đây lấy được trích t i ê n khí chất lần này thanh sắc mệnh số nhục thân như lô lại có thể trực tiếp tăng thêm thực lực của hắn nhất là tăng thêm tính d ễ nổ nhìn không miêu tả ở thanh sắc mệnh số chung cũng đã coi như là không tệ mới mệnh số đã lắp ráp xin chú ý kiểm tra mới gợi ý lên sau một khắc sợ mặc liền cảm giác trong cơ thể mơ hồ xảy ra một ít biến hóa hắn thử vận chuyển khí huyết nguyên lực liền cảm giác nếu so với trước kia càng thêm thông thuận lại kinh mạch cũng bền bỉ rất nhiều nếu như nói trước đây khí huyết vận chuyển nếu như giang hà dâng như vậy lúc này liền đã như thác nước chút xuống trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể phát huy ra kinh khủng cực hạ n lực bộc phát không sai s ở mặc thỏa mãn gật đầu cha xem tin tức của mình tính danh s ở mặc cảnh giới thông huyền kỳ cựu trọng mệnh cách bình thường không có gì l ạ tráng mệnh số kiếm tâm thông minh tử trích tiên khí chất tử thiên tư căn cốt xanh nhục thân như lô xanh nhân sinh kịch bản phàm nhân tu chân truyền phối hợp diễn gần nhất truyền mặt mạng của ngài vẫn đã phát sinh cải biến phía trước hình như có xương mù dày đặc t e khó hơn nữa thấy rõ tương lai kế tiếp sợ mặc tiếp tục sưu tầm cơ duyên bất quá theo huyền nguyên tông phế tích phụ cận cơ duyên đều bị hắn thu thập hoàn tất còn thừa lại cơ duyên đại đô giải ở xung quanh lẫn nhau khoảng cách khá xa là lấy phải hao phí một phen thời gian mà cái này một ngày sợ mặc đi tới một chỗ hoa nguyên n g bên trên dựa theo hắn ghi chép cơ duyên tin tức nơi đây phụ cận sẽ xuất hiện một tòa mạch khoáng bên trong dựng dục đại lượng ẩn thần, thần linh ngọc bên trong ẩn chứa kết dưỡng thần hồn năng lượng hồn cung cảnh võ giả có thể nhờ vào đó kết dưỡng thần hồn thậm chí đến rồi thần hợp kỳ thậm chí là dương thần cảnh võ giả như cũ có thể dùng cái này tới phụ trợ tu hành vận dưỡng thần hồn giá trị cực k chương ũ n g là c ọ n năm mươi sáu thiên thiên kiếm phôi hẳn là chính là chỗ này sợ mặc nhìn chung quanh hoàn cảnh xác định là cơ duyên bên trên ghi chép tọa độ phía sau lúc này mới dừng lại cước bộ sau đó hắn xuất ra thanh tác kiếm kiếm ý bắt đầu khởi động bay thẳng đến đại điệu bên trên c h é m tới kèm theo một đạo đinh thai nhức ó c tiếng nổ mạnh vang lên trong cánh đồng hoang vu đột nhiên xuất hiện một đầu dài đạt đến mười mấy t r ư ợ n g sâu tới mấy t r ư ợ n g vết rách di chứng kiến chính mình một kiếm chém ra p h ạ m vi sở mặt mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc màu sắc hắn đã bước vào thông huyền kỳ đỉnh phong t ầ n g thứ lĩnh ngộ ra ba thành kế bí một kiếm phía dưới chính là lớn như vậy ngọn núi đều có thể trực tiếp lột bỏ có thể tại nơi đây nhưng chỉ là chém ra một cái mười mấy t r ư ợ n g khe ránh sự tình gia khác thường tất có yêu nhưng sở mặt lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng càng là dị thường đặc thù liền càng là nói rõ hắn tới đúng chỗ không chần、chờ. s ở m ặ c huy kiếm tiếp tục hướng phía phía dưới chém tới quả nhiên khi hắn đào được thâm nhập dưới nền đất vài trăm thước lúc cũng đã cảm giác được một luồng khí tức thần bí ba động chỉ là nhẹ nhàng k h ẽ ngửi liền cảm giác mừng rỡ lại làm ở đào một đoạn thời gian khoảng trưng một nén nhang phía sau ẩm ẩm theo s ở m ặ c lần thứ hai một kiếm chém rụng chỉ nghe thấy một tiếng ẩm vang phảng phất có vật gì bị đánh xuyên phía dưới đột nhiên sụt xuống sau đó hắn liền nhìn thấy một mảnh xích hát sắc hào quang xuất hiện ở trước mắt sâu hấp một khẩu khí đại lượng hào quang giống như là biện gầm đập vào mặt theo lông của hắn lỗ hướng trong cơ thể điền cuồng bắt đầu khởi động t ử phủ hơi rung động dường như đã khẩn cấp muốn dựng dục thần hồn cũng may thời khắc mấu chốt bị sở mặc ngăn chặn lại hắn chậm rãi bình phục khí tức t r o người n g ba động đợi cho triệt để vững chắc xuống phía sau lúc này mới phóng nhãn nhìn một phía với mắt sở kiến khắp nơi đều là màu nâu đen luận thần linh ngọc thô sơ giản lược liếc mắt nhìn đều ít nhất có thể khai thác ra mấy chục vạn cân cứ nhiên có nhiều như vậy sở mặc có chút kinh ngạc có thể sản xuất mấy chục vạn cân luận thần linh ngọc mẹ khoáng đã coi là thượng trung đẳng quần mỏ phương này bí cảnh thế giới quả thật khắp nơi là bảo sở m lập tức khai thác đứng lên kèm theo một kiếm chặt xuống một khối mấy trăm cân vẩn thần linh ngọc liền bị cả khối đào xuống tới chợ bị sở mặc để vào trong túi l ự g đồ sau đó hắn liền đi tới một khối khác trước mặt những thứ này vẩn thần linh ngọc sinh trưởng có chút tán đại bộ phận đều là hình thành bất quy tắc dạng tinh thể khai thác tương đối phiền p h ứ c nhưng sở mặc nhưng không có bất luận cái gì xuất r u ộ t theo hắn từng cục mở đ à o không bao lâu cũng đã đem chỗ này trong mỏ quặng tất cả vẩn thần linh ngọc khai thác xuống tới liền một khối đều không có rơi xuống tước chừng ngũ mười ba vạt cân đây thật là đại thu hoạch nhìn lấy trong túi đ ự n g đồ tràn đầy vẩn thần linh ngọc chính là sở mặc lúc này cũng không khỏi lộ ra nụ cười nhiều như vậy vẩn thần linh ngọc chính là hắn bước vào hồn cung cảnh phía sau nam ở mặt trên tu hành đều dư dả nên đi dưới một chỗ vỗ vô, vô túi chữ vật sở mặc rời khỏi nơi này hướng phía dưới một cái cơ duyên chi địa bay trốn đi kế tiếp một đoạn thời gian sở mặc liền vẫn ở chỗ cũ chỗ này bí cảnh bên trong chung quanh siêu tầm cơ duyên theo tiến nhập bí cảnh thời gian càng ngày càng dài hắn chặn lấy cơ duyên số lượng cũng càng ngày càng nhiều mà đang ở tiến nhập bí cảnh đệ hai mươi mốt tiền sở m ặ c thành công lấy ra một không không lần cơ duyên chiếm được một lần trung cấp mệnh số rút thưởng cơ hội vận khí không phải rất tốt chỉ là chiếm được một cái lam sắc mệnh số đ a n g ký tinh thông đ a n g luyện đ a n cùng luyện khí chi đạo bên trên có vượt qua thường nhân lý giải cùng tư chất có thể càng thêm dễ dàng thu được thành tựu cái mạng này số lượng với sở m ặ c mà nói có chút gần gà có chút ít còn hơn không mà thôi hắn có chút thất vọng nhưng cũng không có quá mức để ý dựa theo cơ duyên ở trên miêu tả hẳn là chính là chỗ này khoảng cách bí cảnh đóng cửa chị còn hạ tam thiên thời gian chờ các loại đem cái cơ duyên này bắt vào tay cũng cùng Bạch nên Lăng trở về sợ ư ơ n g hội h p mặc ộ t trong gốc. chỗ gốc. khổng sân lồ Sở m đứng giữa ở k h ô bắt đầu tỉ mỉ tìm kiếm nhập cầu trên người hắn khí tức tung ra ngoài quanh mình một ít yêu thú và rắn côn trùng chuột khiến tất cả đều như thị xà vậy dồn dập cách xa lấy cảnh giới của hắn thực lực lại tăng thêm thành t i ể u hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai phía sau một thân đạo v ậ n lưu chuyển giờ nào khắp nào cũng đang tản ra khủng bố cường hạn khí tức những thứ này yêu thú tuy là trí tuệ không cao nhưng có thể phân biệt ra được sở mặc trên người sở tản ra khí tức cũng không phải là bọn họ có thể trêu chọc vì vậy ở s u cắt tị hung theo cái lợi tránh cái hại phía dưới dồn dập bỏ chạy cách xa điều này cũng làm cho sở mặc miễn đi không ít p h i ề n thức không cần phải lo lắng có yêu thú cái dày tỉ mỉ sưu tầm một phen rất nhanh hắn đi tới một chỗ ẩn nút trước vách đá tìm được rồi một chỗ cái đập k ẩ u cửa động này rất bí mật bên ngoài có thật nhiều rêu xanh dây leo lan tràn đem trọn tọa thạch bích đều bao trùm nếu như không phải tỉ mỉ quan sát hầu như rất khó phát giác phải là nơi đây tâm niệm chuyển động sở mặc trực tiếp hướng phía bên trong đi tới còn không chờ hắn đi vào trong đó liền đột nhiên nghe được phía sau trên vòm trời chuyển đến một trận to rõ ràng tiếng ngựa hí sau một khắc một cố kình phong gào thét kèm theo tinh gió đập vào mặt sở mặc xoay người nhìn lại thình lình chỉ thấy nếu lại là một chỉ toàn thân lông vũ đen thùi chiều sáng chỉ có song xí kim quang sáng trói đại bằng đ i ệ vũ cánh lao xuống mà đến nhãn thần sắp bén cầm mỏ phong mang tất lộ ở dưới ánh mặt trời chiêu sáng l ó e ra ưu lanh h à n g quang tốc độ của nó cực nhanh song xí với gian dường như liền không gian đều có thể t h i ế t cắt phát sinh tiếng rít tiếng x é gió mà hai móng lộ ra lúc liền không gian đều ở đầy hơi và mèo sợ mặc chút nào cũng không hoài nghi giả sử nếu như bị t r ụ p chúng thân thể của hắn phòng chừng sẽ ở trong nháy mắt bị xé rách thành mảnh nhỏ mà uy thế như vậy coi như là hồn cung cảnh võ giả trước mặt cũng không dám bỏ qua hắn phong mang chỉ có thể kinh hoàng tránh né tốt một đầu yêu thú không ngờ ở nơi này bị cảnh chung lại vẫn có thể có như vậy thần tuấn đại b chẳng lẽ là phản hồi bản đi tìm nguồn gốc thức tỉnh rồi kim xí đại bằng đ i ể u huyết mạch nghĩ như vậy mắt thấy đại bằng đ i ể u hai móng sắp bắt được đầu của hắn bên trên sở mặc hóa ra là không né tránh ngược lại tiến lên một bước trận một kiếm chém đúng ra thương kèm theo rút kiếm ra khỏi vỏ tiếng t r ậ n v ă n g vọng một vệ hàn mang phá thoái hư không mang theo lấy lăng lệ phong mang trực tiếp hướng phía đại bằng đ i ể u trên đầu lột bỏ đại bằng đ i ể u lộ ra hai móng trên đó quanh quần kim quang bay thẳng đến kiếm khí trộn tới kèn theo một trận kim t i ế t đan xen tiếng đột nhiên chuyển đến sở mặc kiếm khí hóa ra là bị gắng thấy vậy một màn sở mặc có chút đ ộ n g dung hắn lúc trước một kiếm này mặc dù vẫn chưa ra tay toàn lực nhưng chớ nói thông thường thông huyền kỳ yêu thú chính là sánh vai hồn c u n g cảnh bình thường cũng vô pháp ngăn cản nhưng này đại bằng điệu chẳng những đem kiếm khí của hắn mẹ gãy hơn nữa còn chưa có xuất hiện bất kỳ tổn thương gì cái này liền có chút không tầm thường vừa đúng lúc này lệ kim sĩ đại bằng điệu ngẩng đầu kêu to song xí kim quang trong vắt hướng phía sở mặc phủi mà đi trên đường lúc cái kia sáng chói lông vũ do nhược từng đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén đem hư không x ả qua lưu lại từng đạo vết tích dường như liền hư không đều cho đâm rách. Vì thế bực này kinh người tới cực điểm có thể sợ mặc lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng lại vẫn tức tỉnh rồi thiên phú thần thông sợ mặc vốn tưởng rằng cái này chỉ là một cái nhân duyên dưới sự trùng hợp phản hồi bản đi tìm nguồn gốc đại bằng điệu nhưng ai biết thậm chí ngay cả bản mệnh thần thông đều đã rất tỉnh cũng chính là ở chỗ này tối cao chỉ có thể tu hành đến thông huyền kỳ đình phong nếu như cái này chỉ đại bằng điệu ở bên ngoài phục đợi một thời gian chắc chắn trở thành một đời yêu vương ý niệm tới đây sợ mặc đã có đem thu phục ý niệm trong đầu vất quá yêu tộc khác cả nếu không đem thuyết phục sợ rằng rất khó khiến cho nhận chủ Hủ、hồ h cái này c h ỉ kim sĩ、sí、đại bằng điệu còn thức tỉnh rồi huyết mạch cùng b ả n mệnh thần thông càng là cao n g ạ o không gì sánh được nếu như thế vậy đưa ngươi khuất phục ý niệm trong đầu chuyển động gian sở mặc đã làm ra quyết định đúng lúc lúc này kim sĩ、sí、đại bằng điệu lần thứ hai lao xuống mà đến song sĩ、sí、chấn động gian quanh mình nhấc lên giới hạn gió vô số cây có thấp từng đạo nhỏ vụn phong nhận g à o thét rơi vào trên tảng đá lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết ai đại bằng điệu mâu quang sắc bén mang theo hung thần cả người hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp vóc tới đến tốt lắm sợ mặc hét lớn một tiếng cả người khí huyết sao động nếu như hỏa sơn một dạng phun trào linh thời gian liền có cương mánh vô chú bảng bạc cự lực trong nháy mắt phun ra đi qua đăng điển kinh mạch huyết quản thậm chí là toàn thân vô số trong lỗ chân lông hội hợp cuối cùng dưới vào cuộc sống kéo toàn thân bừng tỉnh hỏa sơn dâng lên giống như kinh đạo phách ngạn thuyền nhằm phía tay phải sau đó chuyện việt cầu đạo tốt một nhân khí cách tốt hai gần hai mươi số điểm ta có thể kiểm tra nhân sinh kịch bản chương năm mươi bảy thu phục kim xí、sí、lại bằng chém thanh âm đã rơi nôn xuất phát t h y lao rực rỡ đến mức tận cùng kiếm khí tịch quyển h ò ra do nhược khai thiên ánh sáng vậy bung ra nông nặc kiếm y bám vào trên đó đem quanh mình phương viên trong vòng mấy chục trượng một ít may mắn còn sống s ó t cây c ủ a toàn bộ sẽ rách thành đồng phân chính là cả kia tảng đá vậy đột nhiên nổ bể ra tới văng khắp nơi bay tán loạn đối mặt với kinh khủng như vậy kiếm khí kim sĩ đại bằng điệu sắc bén đôi mắt vô ý thức hít lại nó hai móng lộ ra muốn như vậy trước một dạng đem kiếm khí bẻ gãy nhưng mà ầm ầm theo một đạo tiếng nổ kinh tiên h động đ ị a đột nhiên văng lên kiếm quang sang choi ầm ầm ti quyển giống như một đạo huy hoàng đại nhật vậy phóng lên cao trói mắt đến mức tận cùng phong mang một phía như dễ như dễ như chở bàn tay vậy, trong nháy mắt chém ra kim ở tại trên người lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết thương kinh khủng sau một khắc nó bi minh một tiếng trực tiếp bay ngược mà ra đập rơi trên mặt đất văng lên một trận bụi bặm nhưng thấy nó té trên mặt đất cả người máu me đầm địa khí tức cực độ vẻ vải toàn thân kinh mạch và xương cốt đều đã ở sở mặc một kiếm này phía dưới dồn dập chặt đứt có thể nguyện thần phục với ta s ở mặc đi tới kim sĩ、sí、đại bằng điều trước mặt mở miệng hỏi lệ lúc này kim sĩ、sí、đại bằng điều đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu hiện ra cực độ suy yếu có thể nó trong mắt như cũ mang theo c ả màu sắc muốn dây rủa đứng dậy có thể cánh giật giật cũng rốt cuộc vô lực chống đỡ nó đứng lên thấy vậy một màn sợ mặc liền biết cái này kim sĩ đại bằng điệu sợ là cực kỳ kiêu ngạo muốn đem thuyết phục còn cần sở một cái gia tính nghĩ như vậy hắn liền không có ở nói thêm cái gì xoay người trước hướng phía bên trong sơn động đi tới dự định đem cái này c h ỉ kim sĩ đại bằng phơi một hồi tuy là nó thương thế trên người rất nặng nhưng cái này nhất thời nửa khắc cũng chết không được sơn động cũng không sâu t h ả m bất quá nhưng có chút hẹp r u n g sợ mặc đi về phía trước khoảng trừng trong chốc lát chỉ thấy lên trước mắt rộng mở trong sáng cái rộng rãi dưới đất sơn động xuất hiện ở trước mắt giống như là một giờ nhũ động trong động rất là rộng rãi vẫn chưa có những vật khác chỉ có một thanh diện sạch trong vắt dịch thấu trong suốt kiếm phôi huyền phủ giữa không trung từng đạo kiếm minh bên trong v a n g vọng kiếm ý bén nhọn ở quanh mình tàn sát bừa bãi còn có một cố rực rỡ trí cực t h ụ y khí bốc hơi kèm theo đạo vận pháp tắc lưu chuyển hiện ra có chút thần dị thiên thiên kiếm phôi nhìn vật ấy sở mặc trong mắt lúc này lộ ra vẻ vui mừng mà lúc này cái k i a kiếm phôi dường như cũng cảm nhận được có người ngoài xông vào đột nhiên hà minh phát sinh kiếm minh trận liền có một cố kiếm ý bén nhọn hướng phía sở mặc vọn tới một con là kiếm phôi giai đoạn cũng đã tạo ra kiếm ý. s ở mặc mặt lộ vẻ kinh ngạc màu sắc nhưng hắn vẫn vẫn chưa hoảng loạn kiếm này phôi mặc dù đã sở hữu kiếm ý nhưng trung quy vẫn chưa triệt để thành hình vì vậy mà kiếm ý cũng không tính thâm ảo vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi s ở mặc thuận tay là có thể đem chấn áp quả nhiên theo kiếm ý v ọ t tới s ở mặc trong cơ thể kiếm ý ầm ầm thực quyền kiếm đạo khí tức ở quanh thân hình thành lĩnh vực đạo kia kiếm ý bén n ọ n lúc này liền bị chấn áp xuống làm xong đây hết thể phía sau sợ mặc liền cất bước đi tới kiếm phôi trước mặt một tay lấy chi bắt lại vất ngay trong nháy mắt này kiếm phôi rung động chống cự sinh ra một ít kiếm khí theo sở mặc cánh tay tập kích đến trong cơ thể đang hoang một chút sở mặc trong tay dùng sức ba thành kiếm y không giữ lại chút nào thả ra dường như thái sơn áp định vậy ẩm ẩm hạ xuống thanh kiếm này phôi cảm giác được kinh khủng như vậy kiếm đạo c h ấ n áp chi lực lúc này liền không có động tĩnh thoạt nhìn lên đã biết điều rất nhiều thấy thế sở mặc lúc này mới thỏa mãn gật đầu sau đó tỉ m ỉ quan sát đem cái này chế phi n ắ m trong tay hắn mới rõ ràng cảm giác được vợt ấy ẩn chứa uy lực rốt cuộc là kinh khủng bực nào mặc dù còn chưa chưa sát phạt khí tức cũng đã cực hắn trước đây lấy được thanh tặc kiếm đã là địa giai phẩm chất nhưng ở thanh kiếm này phôi trước mặt nếu như ánh sáng đom đóm sánh vai t r ă n g sáng căn bản không đáng giá nhắc tới kiếm này phôi rốt cuộc là bực nào phẩm chất s ở mặc có chút ngạc nhiên suy nghĩ một chút hắn tâm niệm vừa động đưa ngón tay phá vỡ sau đó liền đem tiên huyết rơi vào kiếm phôi bên trên du tiên huyết bị hấp thu kiếm phôi bị lửa tức hiện lên một đạo sáng trói lưu quang sau một khắc s ở mặc liền phát hiện mình cùng này đạo kiếm phôi tựa hồ đang trong chỗ u minh nhiều một chút liên hệ mà cùng lúc đó hắn cũng cảm nhận được kiếm phôi nội bộ ẩn chứa một đạo linh thức Cái chính xúc Chủ cái có có lịch náo phải linh. tiếp đi, một giọng nói liền hiện lên não hải. Chủ nhân, nốt, hài Ngươi kiếm phôi linh, biết kiếm gọi lại lai này nên trong thần lên nhân. Thanh non nớt, dường như nhò nhỏ đồng. này bên trong này tên gọi là là là khí khí thể Tâm một một gì, lại có lai lịch gì? đó âm qua s ơ mặc hỏi kiếm linh hồi đáp ta cũng không biết cái này chế là lai lịch gì chỉ biết là ta là đất trời sinh ra mà ra còn như tên cứ gọi là gì còn muốn xin chủ nhân bàn tên cho bàn tên cho tạm thời không đội chờ các loại thành hình sau đó mới nói s ơ mặc mở miệng nói ra còn như ngươi sinh ra đã bao lâu ta từ giác tỉnh linh trí phía sau liền vẫn ngốc tại chỗ này không biết có thời gian dài bao lâu kiếm linh nói rằng nó dường như cũng nhận thấy được chính mình hỏi gì cũng không biết là lấy sau khi nói xong lại có chút sợ h a i nói ra chủ nhân ngài có thể hay không không muốn lao đi ta linh trí ta mặc dù không biết mấy thứ này nhưng ta rất nhanh thì có thể lớn lên có thể phối hợp chủ nhân ngài làm cho thanh kiếm này uy lực càng cường đại hơn nó trong thanh âm mang theo b ấ t an dù sao thật vất vả sinh ra linh trí tự nhiên không hy vọng lần thứ hai trở về đến mơ màng n g ạ khu trạng thái còn sợ mặc sau khi nghe nét mặt không khỏi hiện ra một vệ trầm ngâm màu sắc đối với sinh ra khí linh bảo vật sở mặc từng ở thái sơ thánh địa lúc thấy qua ghi chép sở hữu khí linh pháp bảo nếu như phối hợp chủ nhân nói có thể b ộ c phát ra cực kỳ đáng sợ lực lượng thậm chí còn sở hữu tự chủ hộ thân ngăn địch sát phạt thủ đoạn uy lực cực kỳ không tầm thường nhưng nếu là không phối hợp l i ề n sẽ làm cho pháp bảo uy lực yếu bớt đây là một cái cực kỳ không ổn định nhân tố vì vậy có chút truy cầu ổn thỏa cơn giả tình nguyện tuyển trạch làm cho võ giả linh tính yếu bớt cũng sẽ đem khí linh lao đi ban đầu lúc sở mặc trong lòng cũng sản sinh quá cái ý niệm này bất quá hắn nhớ nghĩ nhưng v một dạng cường giả lao đi linh tính là phòng ngừa khí linh không phối hợp có thể hắn tiên trộm phàm là có theo đuổi khí linh đều nên biết đi theo hắn sẽ có đại hảo tiền đồ tương lai vô cùng có khả năng tiến hơn một bước trở thành vô khuyết thánh binh thậm chí là cái kia trong truyền thuyết cực đạo đế binh dưới tình huống như vậy ai há lại sẽ tự hủy tương lai ý niệm tới đây sợ mặc mở miệng nói ra ta có thể không phải lao đi ngươi linh trí bất quá ngươi cần vô điều kiện triệt để thần phục với ta không cho phép có bất kỳ tàn tư càng không cho phép có giữ lại chút nào cái này kiếm linh có chút chăn trở bảo vật tầm thường chủ nhân nếu như bọ mình khí linh sẽ mang p h á p bảo bỏ chạy hoặc là ngủ đông xuống tới bảo vật bị long đong biết mang hoặc là tìm một chút mặc cho chủ nhân mà sở mặc yêu cầu là làm cho khí linh hoàn toàn trói ở trên người hắn sáng tương lai sở mặc bỏ mình nó thứ cho liền đem tùy theo yên diệt ngươi cũng không nhất định cảm thấy chịu thiệt ta là thái sơ thánh địa chân truyền người mang vô thượng thần thể có hy vọng thánh tử c h i tử tương lai chính là đạt đến thánh cảnh cũng không phải v i ệ c khó ngươi theo ta tương lai đừng nói là trở thành vô khuyết thánh binh chính là cực đạo đế binh đều có thể nói sở mặc liền đem trong cơ thể hôn nguyên thuần dương thánh thể đạo thai hiện lộ mà ra cảm theo ụ được dương cái tức, kia lại khí hùng hồn hôn nguyên thuần h nguyên n g sở mặc lời nói n nó nó. đem, đem tâm thần lạc ấn trên đó điều này cũng làm cho đại biểu cho này đạo kiếm phôi cùng trong đó ẩn chứa kiếm linh cũng đã hoàn toàn bị hắn nắm trong tay đem kiếm phôi thu nhập trong túi lượng đồ sở mặc vừa liếc nhìn một phía xác định lại không những cơ duyên khác phía sau lúc này mới xoay người lý khai trở lại trong s â n gốc kim sĩ đại bằng như cũng còn nằm ở tại chỗ dưới thân tiên huyết đã thấm ức chu vi một mạng lớn đem so sánh với phía trước hơi thở của nó càng thêm b ệ ngoài hầu như đến rồi gì l i ề u chi tế nhìn thấy sở mặc từ trong sơn động đi tới nó trong mắt không còn nữa khi trước kiệt ngạo cùng không kém ngược lại lộ ra cầu xin màu sắc rất hiển nhiên liền t ạ i sở mặc đi vào thu phục kiếm phôi thời điểm cái này c h ỉ kim sĩ đại bằng đ i ề u đúng là vẫn còn không đỡ được yên lặng trôi đi sinh cơ ý chí cầu s a n h từng bước chiếm giữ kiến nạo ngươi có thể nguyện thần phục với ta sở mặc đi tới gần nhãn thần bình tĩnh nói kim sĩ đại bằng có chút do dự nó nghĩ phải sống sót có thể nó cao ngạo cũng không cho phép cúi đầu thấy cái này màn sở mặc không do dự liền như cùng phía trước thu phục kiếm linh vậy trực tiếp đem thần thể khí tức để lộ ra tới chỉ một thoáng liền có từng cổ một nồng nặc đạo vận chảy xuôi rực rỡ hào quang tràn ngập có thể dùng cả người hắn lúc này nhìn lại liền mừng tỉnh nhất tôn cái thế thần chỉ Ta là thái t là h á sơ thánh địa chân chuyển, người h chân địa truyền, n mang một mi. ta, thượng thần ngươi như nguyện thần phục với ta, ngược ngươi duyên Hốn Ngươi vô với việc thể, thì phục hổ. cơ lại sinh tồn ở nơi này giới cứu kỵ cả đời cũng vô pháp đột phá cái này t ầ n g thứ mà như theo ta liền có thể mang ngươi rời đi nơi này tới kiến thức càng rộng lớn hơn thiên địa cơ hội chỉ này một lần ngươi cần phải biết s ở mặc giọng bình tĩnh nói cái này chỉ yêu thú mặc dù theo hầu không tầm thường nhưng nếu là không biết điều cái k i a s ở mặc cũng sẽ không ở cơ cầu chính như hắn nói cái dạng nào đem thu phục chính là kim sĩ đại bằng cơ duyên nếu nó không biết bắt lại sợ mặc đương nhiên sẽ không cơ cầu mà giờ k h ắ c này kim sĩ đại bằng cảm thụ được sở mặc trên người truyền lại đáng sợ hơn khí tức trong lòng sinh ra sâu đậm sợ hãi yêu thú cao ngạo vốn lấy thực lực vi tôn sở mặc cường đại như thế đã khiến nó trong lòng sinh ra quân q u y ế t mà được nghe lại sở mặc nói ra dẫn hắn rời đi nơi này thấy được càng rộng lớn hơn thiên địa phía sau nó hầu như không chút do dự nào trực tiếp liền hạ quyết tâm nương theo một tiếng khẽ k ê u quy kim sĩ đại bằng điệu trong mắt do dự tất cả đều tán đi túi đầu đối với sở mặc biểu thị thần phục thấy thế sở mặc mặt dán ra lộ ra vẻ mỉm cười chuyện việt cầu đạo một nhân khí cách top hai gần hai mươi số điểm